126, Hà Cờ Hoa. cộng, cộng, cộng 9. Tiếng go cửa vang đến, ngoài cửa lại không có ai cất tiếng gọi, Quỷ Lệ nhíu mày bước tới mở cửa. Đứng ngoài cửa là một đứa bé người Miêu mười ở 13, 14 tuổi, mặt hay còn đúng ra sữa, tay bưng một mâm có rau cơm rượu thịt, là do đồ cốt ma tộc trưởng phái người đem tới. Đứa bé lờ nở lượt đặt xuống, Quỷ Lệ gật đầu nói, đà tạ." Đứa bé khóe miệng nở một nụ cười, bật ra âm thanh ia Quỷ lệ giật mình, đứa bé này là người cầm, thảo nào chỉ gõ cửa mà không lên tiếng. Hắn không kìm được quan sát đứa bé, chiếc áo cũ sờn, rách vá trăng vá trị, thật khác xa với đám người miêu vừa gặp ở thất lý đồng, địa vị chắc hẳn còn thấp kém, chỉ e phần nhiều là cô Nhi. Quỷ lệ vừa chớ nghĩ đến cô Nhi, tự nhiên đã bở ở lờ tờ hờ ở, nhưng chỉ trong chốc lát, nhìn thấy đứa bé cười thật tươi rồi xoay người bước trở ra. Giáng vẻ cử chỉ ấy chẳng có lây đến một tí bi thương phiền muộn, ngược lại còn có phần vui vẻ thoải mái. Quỷ lệ nhìn theo lưng đứa nhỏ đi xa giờ ơn trong lòng đống dâng lên một nỗi buồn phiền không tên, thở nhẹ một hơi dài, xoay người đóng cửa bước vào phòng. Mặt trời lặn giờ N về phía tây, bờ ơ trời từ từ tối giờ N đi, ở thất ly đồng đa phần nhà nhà đã lên đèn. Từ mỗi ô cửa sổ đều le lói ánh sáng vàng gọn, lúc mờ lúc tỏ. chẳng khác gì những ánh mắt tờ giờ mở mặt trong bóng đêm mỗi con người mỗi ngọn đèn phải chăng đều có những nỗi tâm tình và cuộc sống của riêng mình quỷ lệ đứng bên cửa sổ mắt vọng về nơi người miêu cư trú tờ giờ ơ mở mặt vông nôn gió đêm nhẹ nhẹ thổi xa xa phía thất lý đồng vang vẳng truyền lại tiếng cười nói phấn kích của người miêu lại còn tiếng cho chu không biết từ đâu vọng tới những thanh âm này đều là nương theo gió vọng tới càng làm nổi bật sự tĩnh lặng êm đềm nơi đây có lẽ những người miêu bình thường này so với lớp tu đạo nhân sĩ càng khoái lạc thoải mái hơn nhiều quỷ lệ cờ hờ ơ chậm kép cửa xoay chuyển thân hình như muốn tự cách ly mình với cảnh vật bên ngoài Ngừng đầu lên y y trợt giật mình trước đó một khắc tiểu bạch hay còn say ngủ không bị hiện tự bao giờ đã ngồi dậy nghiêng người dựa lưng vào vách tường lạng yên quan sát y ỉa quỷ lệ nhìn nàng nói ngươi đã tỉnh rồi à? Tiểu bạch mỉm cười, tay day nhẹ trên trán, nói, có trà không, mau rót cho ta một chén. Đầu đau quá rồi. Quỷ lệ bước đến bàn, rót một chén, đưa cho nàng, người miêu ở đây không uống trà, ngươi uống ít nước vậy. Tiểu bạch gật đầu, cờ ơ mở lấy chén nước uống liền mấy hớp, rồi bỗng giật mình, thở dài, ngắm quỷ lệ nói, ngươi trong lòng có phải là đang trách ta. Quỷ lệ gượng cười, lắc đầu nói, nếu không có ngươi... Ta cũng sẽ không biết đại vu sư của người Miêu lại có thể cứu chữa Bích Dao. Thôi vậy, ngày mai chúng ta gặp lại ý niệm là được." Tiểu Bạch gật đầu nói, "Sau khi ta say rượu, ngươi hẳn đã gặp đại vu sư phải không?" Quỷ Lệ gật đầu, "Gặp thì đã gặp, ông ta cũng đã xác nhận có hiểu về hoàn hồn dị thuật, nhưng ông ta nhất định muốn biết rõ ràng vì đâu người lại biết được bí mật này, rồi mới đồng ý." Nói đến đây trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Cửu vĩ thiên hồ cuối cùng có chịu tiết lộ thân phận hay không, hắn cũng không rõ. Tiểu bạch thoáng tờ giờ âm ở ngầm, từ tốn, sáng ngày mai, ta cùng với ngươi đến gặp hắn vậy. Quỷ lệ gật đầu, vừa định nói gì đó thì tiểu bạch bật cười thành tiếng, ngươi xem con khỉ này rõ ràng say hơn ta nhiều. Tiểu hôi quả nhiên vẫn đang nằm dài bên tiểu bạch, tay vươn chân sải ngủ say như chết, quỷ lệ lắc đầu không nói gì. Tiểu bạch vươn tay vào đầu tiểu hôi. Ánh mắt lại rơi xuống nơi con mắt thứ ba của tiểu hôi một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn quỷ lệ hỏi, có một việc, ta nghĩ đã lâu, con mắt thứ ba của tiểu hôi. Lời chưa kịp dứt, bên ngoài, trên không phía trên thất lý đồng đột nhiên phát ra âm thanh như chó chu cực lớn, vang dội bốn phương, phảng phất như cả ngọn núi cũng phải giật mình rung chuyển, cả hai người với đạo hạnh của mình cũng cảm thấy ủ ủ trong thai. Hai người đều kinh ngạc, quỷ lệ vội mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài. Âm thanh cực lớn này vang đội khắp sân gốc, và cũng không hề thuận thái chút nào. Lúc đó tất cả miêu nhân trong thất lý đồng đều bị âm thanh đó làm kinh hãi, sự êm đềm, tĩnh lặng đã hoàn toàn bị đảo lộn trong ngáy mắt. Quỷ lệ chỉ thấy vô số người miêu lờ lửa xông ra khỏi nhà, tập trung nhìn về phía xa, vẻ mặt sợ hãi. Rất nhiều người cùng kêu lên không ngừng những câu giống nhau, nhưng quỷ lệ hoàn toàn không hiểu ý tứ của chúng. Phía sau, tiểu bạch cũng đã bước đến bên cạnh hắn. quan sát sự hoảng loạn lắng nghe tiếng la hét không ngừng cờ thờ ấp mở chậm to mày thấp giọng đáp xảy ra việc rồi quỷ lệ cũng thấy sự tình không ổn hỏi lại thế nào những người miêu kia đang nói gì thế tiểu bạch sắc mặt ngưng trọng đáp lời vừa rồi âm thanh cực lớn đó là do tượng khuyển tờ hờ của họ phát ra cảnh báo nếu không phải là thời khắc sinh tử diệt vong của bộ tộc khuyển tờ hờ tuyệt không phát ra thanh âm này theo như ta biết Nghìn năm đổ lại, quyển tờ HN của họ cũng chỉ phát ra một LN cảnh báo như vậy mà thôi. Quỷ lệ lòng buồn chồn giây phút hy vọng sống lại của Bích Giao đều ký thác nơi đại Vu sư, lúc này lại có thể xảy ra việc kỳ quái này sao? Đang lúc muốn hỏi tiểu bạch rõ ràng, màn đêm vốn yên tĩnh của thất lý đồng đã xuất hiện một thay đổi cực lớn. Bờ ơ trời đêm vốn lấp lánh ánh sao, đông đầu mây đen tập trung dày đặc, từng bước một che phủ cả bờ ơ trời sao. Tờ NG tờ NG lớp lớp mây đen từ bốn phương tám hướng tụ lại, phong vân biến ảo, cực kỳ quỷ dị. Những con người nhỏ bé đứng trên mặt đất, không kềm được phát ra những tiếng la hét kinh hoàng, vô số người bắt đầu chạy loạn lên, theo đó rất nhiều người hủ hình về thế đàn miêu tộc trên đỉnh núi mà quỳ sụp xuống vái lệ. Mây đen nặng nề giờ nở hạ xuống, mảnh đất vốn dĩ ngập tràn niềm vui giờ đây chỉ còn lại sự ảm đạm bi ai. quỷ lệ như mày, thấp giọng. Có người tu đạo đến. Tiểu Bạch đứng bên cạnh, nhìn lên trời hỏi, người đó ở đâu, ngươi biết không? Quỷ lệ từ tốn lắc đầu, nói, nhìn từ thuật điều khiển mây gió, đa phần là quỷ dị, không phải đạo pháp của trung thổ chính đạo, so với ma giáo cũng không giống. Tiểu Bạch khóe môi giật giật, thờ thờ hơn nở sắc có một ít kỳ dị thoáng lướt qua, hình như đã nghĩ ra điều gì, nhưng không hiểu tại sao vẫn chưa nói ra. Lúc này mây đen càng lúc càng hạ thấp. Kéo theo việc hô hấp càng lúc càng khó khăn, tất cả đều rất lo sợ, hôn loạn hiển nhiên càng rõ ràng. Chính thời điểm này, trong đám hôn loạn xuất hiện một bóng người, quỷ lệ từ xa nhìn tới, chính là tộc trưởng người miêu Đồ Ma Cốt. Đồ Ma Cốt hướng về đám đông cất tiếng la hét, dùng sức hơ tay chỉ đạo, đám đông từ từ bình tĩnh trở lại. Theo mệnh lệnh của Đồ Ma Cốt, đám phụ nữ và trẻ em bắt đầu chạy về phía đỉnh núi, tráng niên nam tử đều tập trung ở lại. Trong tay đều đã cờ âm ở binh khí, họ hẳn đã biết sự việc lúc này cực kỳ nguy cấp, chuẩn bị quyết một trận sống chết. Cũng vào lúc này, đồ ma cốt nhìn sang phía bên kia sông, thấy bọn quỷ lệ đã đứng ở bên ngoài, thừa người một lát, rồi lập tức gật đầu ra hiệu, đồng thời đặt sự chú ý vào việc chỉ huy. Mây đen càng hạ thấp giờ ân ở khuôn mặt tiểu bạch lúc sáng lúc tối. Hốt nhiên, nàng nhỏ giọng nói với quỷ lệ, có nhân vật đạo hạnh cao sâu khó lường thăm dự. Chỉ sợ đám người miêu này không phải là đối thủ, ngươi định giúp họ chăng? Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu, nói, việc của bích giao cờ ngờ nhờ vào họ. Lời chưa kịp dứt, thì trên không lại vang lên âm thanh kỳ dị, như tiếng sấm giật, tiếng thú gờ ở trong nháy mắt cả đám mây đen như bùng cháy một lượn kim quang sáng rực, Rồi lại một tiếng nổ cực lớn từ trong đám mây rớt xuống một quả cầu lửa khổng lồ, mang đến hơi nóng ngùn ngột kinh người. Tâm quả cầu lại phảng phất một ngọn lửa đen kỳ dị. Chưa chạm đất nhưng cây cối xung quanh đã cháy khô. Mọi người kinh hãi gào thét chạy trốn tán loạn, nhưng tốc độ rớt của quả cầu thật khủng khiếp. Huỳnh, huỳnh. Nó đã đập xuống mặt đất, chẳng ai kịp tháo chạy. Vô số mảnh chân tay kèm với tàn lửa văng tư tán, khung cảnh khủng khiếp thảm khốc, bốn bể vang lên những tiếng kêu khóc bi ai. Sắc mặt quỷ lệ tức thời biến đổi. Thật không ngờ người trong đám mây đen xuất thủ tờ hờ ân nở tốc xét đánh chẳng kịp bưng hay vậy, đang tính khởi thân bay sang giúp miêu nhân, thì cảm thấy sau lưng bị kéo lại, hóa ra là tiểu bạch đang níu ý hề lại. Quỷ lệ cảm thấy kỳ lạ, quay lại nhìn nàng, tiểu bạch liếc ra đằng xa nói, ngươi đừng hội, nhìn kìa. Quỷ lệ thuận theo ánh mắt của nàng, nhận ra đó tòa tế đàn ở lưng chừng núi của người miêu, trên bình đài ở đầu núi, nơi ánh lửa bừng bừng chiếu sáng rực Một thân ảnh G.U.I. còn vẫn ngang nhiên đứng đó, giơ tay lên, cao ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù ở cách rất xa, không nhìn thấy rõ ràng hình dáng của người đó, nhưng nhìn theo thân ảnh đó, trong lòng quỷ lệ đã nhận ra, đó chính thị là người tờ -L bí nhất trong tế đảm, đại vụ sư. Y.U.I. dừng lại, chăm chú nhìn về thân ảnh gián mua đó. G.U.N.D. lửa đỏ rực rỡ không trung càng lúc càng rực rỡ, nhuộn hồng cả bờ Âu trời đêm. Tựa như cảnh tượng ngày tận thế, trời đất đều bị hủy diệt tại nơi biên thủy nam cương này. Một tiếng giờ âm mờ cực lớn vang lên, một luồng gió đêm quét tới. Đột nhiên có một tiếng hô kinh hãi phía sau lưng các chiến sĩ người Miêu, một tiếng kêu giết vang lên. Bọn người Miêu tộc biến hẳn sắc mặt, đồ ma cốt lại còn kinh hãi hơn. Thất lý đồng vốn di dễ thủ khó công, chỉ có một đường san đạo thông ra bên ngoài, luôn có trọng binh của Miêu nhân đóng giữ. lúc này không hiểu sao lại có kẻ bất chi bất giác tiến công vào chẳng lẽ đêm nay chẳng lẽ là ngày miêu tộc chịu cảnh diệt vong hay sao chỉ có điều miêu tộc đã xương hùng ở nam cương hơn 200 năm nay đồ ma cốt thân là tộc trưởng tuy vô cùng kinh hãi nhưng cố gắng chấn định tâm thờ hờn ân hô lớn lên một tiếng lập tức là người đầu tiên xông về phía sau chẳng mấy chốc các chiến sĩ người miêu lập tức đông đảo theo chân yỉa đêm đỏ rực như màu máu tươi Vô số hàn quang của binh khí, lập tức lấp lánh vung lên giữa không trùng, máu tươi bắn vọt lên. Lửa cháy rừng rực, trời đất tan nát, một đám chiến sĩ tựa như ma quỷ, trên ngực sâm hình đầu gấu nhai răng, từ trong bóng tôi xông ra, gào thét như điên cuồng. Trong ánh mắt họ tràn đờ ơ y sự cùng nhiệt, tràn đờ ơ sự khát máu, người đi đầu tiên, thân hình to cao không ai sánh bằng, nửa thân trên cởi tờ giờ ơ nở chi chít vết sẹo, tay cờ ơ mở một cây búa bằng đá cực lớn. Tung hoành chém giết, khắp nơi máu chảy lờ ý đất, tiếng kêu than khóc lóc vang trời. Miêu nhân chiến sĩ vốn dĩ tự xưng là dũng mãnh, nhưng đêm nay sự việc diễn ra đột ngột, khuyển tờ HN của họ cất tiếng kêu, chính là điểm đại hung ngàn năm mới diễn ra một lần Miêu nhân trong lòng rung động, sợ không thể tả. Hai là lệ tộc vốn đã mai danh nhận tích đã lâu, đột nhiên đánh át tới, cùng với lực lượng đã được chui rèn hơn 200 năm ở những nơi khắc nghiệt nhất chốn Nam Cương. Nếu không thành công thì nhất định sẽ dẫn đến cả tộc diệt vong, trong nhất thời chiến sĩ người miêu không. Đủ sức chống cự, phải lũ lượt rút lui. Đồ ma cốt mắt đỏ ngu như sắp phun lửa, lúc đó đã nhìn thấy rõ hình dạng của địch nhân, giống to lên, lê tộc. Tộc trưởng lê tộc dơ cao đúa rồi chém xuống, thêm một chiến sĩ người miêu bị tử thương, nghe răng cười hung ác, bọn chó miêu kia, cựu hận 200 năm, hôm nay sẽ bắt các ngươi bồi hoàn toàn bộ. Tiếng nói vừa dứt, phảng phất như để ủng hộ lời nói của y y vô số chiến sĩ lê tộc đồng thanh giống lên, như dã thu sửa trăng, điên cuồng lồng lộn, giết người vô số, miêu nhân không thể chống cự lại, trước mắt thì không duy trì được bao lâu nữa. Vào lúc nguy cấp quan đầu, đột nhiên bên trong sân cốc phát ra một thanh tờ âm tờ rờm giờ sâu tờ hờ âm bí, tựa như tiếng thì tờ hờ âm từ chốn u minh, vang vọng khắp mỗi nơi trong thất lý đồng. Chiến sĩ người Miêu lập tức tỏ vẻ vui mừng, tinh tờ hởn đại trấn, ngược lại ở bên phía Lê tộc, từ tộc trưởng trở xuống, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Đại Vu sư uy danh vang lừng khắp Nam Cương, cuối cùng cũng đã xuất hiện vào thời khắc nguy nan nhất của Miêu tộc. Một vầng huyễn hào quang đỏ rực, lấp lánh tỏa sáng giữa bờ Âu trời rực lửa, mỗi lúc một mạnh thêm, lấy nơi bình đài trên núi mà đại vu sư đang đứng làm trung tâm, bay lượn xung quanh toàn bộ thất lý đồng. đi đến đâu những đám lửa thiêu đốt đồng loạt bị dập tắt một lúc sau ánh hồng quang đã vươn tới nơi miêu nhân đang chiến đấu với lê tộc từ đó trở đi miêu nhân không bị ánh hồng quang tổn hại chút nào nhưng ánh hồng quang chiếu đến đâu những chiến sĩ cường trắng của lê tộc vừa tiếp xúc với nó lập tức kêu lên thảm thiết run rẩy ngã vật xuống đất không bao lâu sau thì toàn thân co giật thất khiếu chảy máu mà chết bọn người lê tộc đại kinh thất sắc thua nhau rút lui Những chiến sĩ này đã quen với việc giết chóc, cho dù trước mặt có cường địch giả thu gì, cũng sẵn sàng xông lên quyết chiến, không hề trước mắt. Chỉ có điều thứ vu thuật tờ hờ nở bí này vốn là lực lượng khủng bố nhất đối với tộc nhân ở Nam Cương. Chỉ vừa nhìn thấy vu thuật thi triển, ai ai cũng tái mặt khiếp hãi. Sắc mặt của tộc trưởng Lê Tộc cũng không tránh khỏi lộ vẻ kinh hoàng. Danh tiếng của đại vu sư Miêu Tộc đối với bốn tộc còn lại ở Nam Cương chẳng khác gì ác ma. nhưng chính vào lúc này, Y càng thấu hiểu sâu sắc được nỗi sợ hãi này. Chỉ có điều Y không hề ra lệnh chết thối, ngược lại vẫn đứng đó ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên bầu trời đêm hiện rõ một đám lửa lớn cháy rừng rực, mỗi lúc mỗi bành trướng mạnh mẽ. Một tràng cười vang lên như sống động, tràn đầy Y địch ý và khinh miệt. Bầu trời đầy Y mây lập tức sáng rực lên, đám lửa trên trời đột nhiên cháy lên rực rỡ. Giữa không trung thật chẳng khác nào một con cự thú to lớn khủng khiếp gió thổi càng làm lửa cháy mãnh liệt hơn lưới lửa liếm lên trời gió thổi mây bay tựa như trốn chạy tiếng gờ rú không ngừng giữa đám mây sáng rực đột nhiên một người xuất hiện tựa như tờ hờ nở nhân giang thế xung quanh thân mình trên dưới đều có lửa cháy đứng ở trên không nhìn xuống dr y vẻ tờ hờ nở kỳ nhưng cũng hết sức cao ngạo chỉ thấy y khẽ vung tay giữa không trung thực hiện một loạt những động tác quỷ dị, ngay sau đó, đằng sau lưng y như có một lực lượng thờ hờ nở bí gầm -E mở lên một tiếng, lập tức lửa bốc cháy -E y trời, những đám mây sáng rực lên, gió thổi dữ dội, chỉ nghe một tiếng nổ cực lớn, trên trời liền rơi xuống vô số quả cầu lửa, lửa cháy phừng phừng, đổ xuống mặt đất, mọi người đứng dưới, kể cả quỷ lệ và tiểu bạch mặt đều biến sắc, trước đây chỉ mới có một hỏa cầu rơi xuống, uy lực đã cực kỳ to lớn. Bây giờ nếu vô số hỏa cầu đồng thời rơi xuống, thất lý đồng sẽ lập tức trở thành biển lửa, không ai có thể sống sót được. Điều này kẻ bình thường cũng có thể hiểu được, Đại vu Sư dĩ nhiên càng hiểu rõ hơn ai hết, ánh hồng quang trong sơn quốc lập tức sáng rực lên, nhìn từ xa, tuy không thể nhìn thấy rõ sắc mặt của ông ta, nhưng dưới ánh sáng của hỏa diễm uy lực kinh nhân, thân hình ông vốn nhỏ bé ốm yếu dường như càng lộ rõ vẻ dàn mua Lúc này mọi người đã nhìn ra được. Nguyên lai luồng ánh sáng màu đỏ được tung ra từ bình đài vốn xuất phát từ thân hình của Đại Vũ Sư, nói đúng hơn, là xuất phát từ thanh mục trượng trên tay của ông ta. Thanh mục trượng toàn một màu đen tuyển, không ngờ lại còn lớn hơn cả thân hình của Đại Vũ Sư. Trên đỉnh mục trượng, có khả một khối đá kỳ dị không phải là vàng cũng không phải là ngọc, nhờ vũ lực tờ hờ ẩn ngờ bí của Đại Vũ Sư thúc động, phát ra luồng sáng màu đỏ càng lúc càng mạnh. Bọn người lê tộc đột nhiên sao động. vô số chiến sĩ ánh mắt đỏ nguu, tộc trưởng lê tộc, giống lên một tiếng lớn, phảng phất cừu hận thâm sâu bất tận suốt hai trăm năm. Cốt ngọc. Y ngẩng đầu nhìn trời, cất tiếng hô to, hùng tờ hờ nở vĩ đại a a a a. âm thanh của Y vừa bi thương vừa hung hãn, vang dội bốn phía, lập tức chiến sĩ lê tộc cũng đồng thời gào lên, ào ào xông lên, vào thời khắc đấm máu đó, sanh tử chỉ cách nhau một bước. đêm đen nóng bỏng, người người cùng dại. Chiến sĩ Miêu tộc vốn sẵn sàng hy sinh, nhưng đối diện với bọn chiến sĩ Lê tộc đang điên cuồng, giờ nở giờ nở mất đi dũng khí chiến đấu, từ từ lùi giờ nở. Còn sông bao quanh Thất Lý Đồng càng lúc càng đỏ rực lên, phản ánh vô số hỏa cầu từ trên không rơi xuống. Hồng quang mở rộng, bay lên không trung, nên đón đám hỏa cầu cực kỳ to lớn, tạo thành một phòng tuyến đỏ rực che chở trên bờ u trời của Thất Lý Đồng. Vô số hỏa cầu sáng chói. gn như cùng lúc đâm vào tấm màn huyết sắc này tiếng nổ cực lớn vang dội khắp mấy ngọn núi xung quanh nổ tung thành một đám lửa cực kỳ to lớn đại vu sư song thủ hướng lên cao quá đầu dùng cây mục trượng to lớn chỉ về phía chân trời dùng toàn lực đối kháng với nhân vật tờ hn bí trên không trung chỉ có điều thời gian càng trải qua áp lực trên không trung càng lúc càng lớn gn như không phải là sức lực của con người đại vu sư trong lòng kinh hãi trong lê tộc Hàng ngàn năm nay vốn không hề có pháp thuật tờ nở kỳ như vậy, nếu không thì 200 năm trước đây, trong cuộc chiến quyết định mệnh vận thánh khí của hai tộc, bọn họ nhất định đã đem ra sử dụng rồi. Tuy vậy, trước mặt ông ta bây giờ, nhân vật tờ nở bí giữa không trùng chẳng khác gì một chiến tờ nở không thể đánh bại được. Tận trong cõi lòng của đại vũ sư, một mối sợ hãi càng lúc càng dâng lên, dị thuật kỳ quái này vốn không phải thuộc về nhân thế. nhưng theo bí mật lưu truyền tại nam cương cách đây ngàn năm tên ác ma tờ hờ ơ nờ bí trong truyền thuyết ở chân trời lửa cháy rừng rực a hợp đài đứng giữa đám mây xung quanh lửa cháy rừng rực ánh lên gương mặt đờ ơ ý vẻ hưng phấn của y không giấu được vẻ đắc ý từ nhỏ y đã bị tai nạn của tộc nhân làm chấn động bỏ mặc tất cả thâm nhập vào thập vạn nai san tìm thấy ác ma cầu xin ban cho y lực lượng vĩ đại vô tận ngày hôm nay cuối cùng đã cứu được tộc nhân mình ra khỏi vực thảm khổ ải. Bước đầu tiên của cuộc sống tốt đẹp cho lê tộc chính là vào lúc này, toàn bộ miêu tộc sẽ bị hủy diệt, đoạt lấy thánh khí hát trượng của người miêu cùng với cốt ngọc vốn là tế tự của Hùng Tờ đại. Không, Hùng Tờ hờN là cái thá gì chứ? Lúc lê tộc phải chịu khổ sở, Hùng Tờ hờN đang ở đâu? A hợp đài ra sức giống lên một tiếng, thôi động pháp lực, lập tức vài hỏa cầu khổng lồ lại rơi từ trên mây xuống y khoái trá nhìn hỏa cầu liên tục tấn công tấm màn hường quang mỗi cú đánh lại làm cho thân hình của kẻ thù tưởng như bất khả chiến bại thêm run rẩy trong lòng y đã có quyết định sau chiến thắng này của lê tộc y phải để cho toàn bộ tộc nhân cải đạo theo ma tờ hn chỉ có ma tờ hn mới có năng lực đem lại cuộc sống mới cho lê tộc dịch giả ớt nhưng và tản gần chủ. Chú thích. Lê Tộc Nguyên là một chi của Bách Việt cổ đại, trước thời Tờ Ân Lờ Hán, Lạc Việt từ Đại Lục vượt biển đến Hải Nam Đảo, vào đời tùy gọi cư dân Hải Nam Đảo là Lý Liêu, tức là tiên nhân của Lê Tộc. Ngày nay, chủ yếu sống ở khu tự trị người Miêu và người Lê ở Trung Nam tỉnh Hải Nam, còn lại thì sống giải rác tạm cư với người Hán ở các huyện Văn Ninh, Chuân Sương, Quỳnh Hải, Trường Mại, Lô Huyện. Những người Lê Tộc với chữ san lĩnh phát âm có khác? Chương 127: Thương tâm. Lửa cháy chiếu sáng bừng cả bờ ơ u trời, chói lòa rực rỡ khắp nơi như ban ngày, ở cách xa ngoài trăm dặm vẫn có thể nghe rõ thanh âm tiếng nổ ầm ầm. Ngáp Đằng xa nhìn lại nơi hồng quang và hỏa cầu đang đan xen lẫn nhau, một nhóm người ngạc nhiên đỉnh thân hạ xuống. Nhóm người phần Hương Cốc do thượng quan Sách dẫn đầu, theo sau là Lý Tuân, Lữ Thuận cùng 10 người khác. Đến đồng thời với lục tuyết kỳ của Thanh Vân Môn và Pháp tướng của Thiên Âm Tự. Họ đứng trên cổ đạo cách bên ngoài thất Lý Đồng khoảng trăm dặm, nhìn về phía ánh sáng chớp động hỗn loạn. Lý Tuân nhữ mày nói, dường như có chuyện xảy ra rồi. Pháp tướng phóng mắt ra xa, tờ giờ mở giọng nói, hỏa quang tả khí giữa trời đó, cực kỳ quỷ dị, chỉ sợ đang có yêu ma tả đạo tác quái. Lý Tuân quay đầu lại, nhìn về hướng lục tuyết kỳ, thấy nàng vẫn lãnh đạm như chẳng có điều chi khác lạ chẳng nói một lời, đành hướng về thượng quan sách hỏi, thượng quan sư thúc, bây giờ thế nào? Pháp tướng cùng mọi người cùng nhìn về phía thượng quan sách, thấy ông ta đang hướng mắt về phía xa, tờ HN tỉnh trên mặt đột nhiên biến đổi thập phần cổ quái, tựa như kinh dị, tựa như sướng sốt. Lúc này vừa nghe Lý Tuân hỏi đến, trông như đột ngột sự tỉnh, giật mình một cái, lập tức khôi phục tờ HN tỉnh lại bình thường, thờ giờ mở ngâm một chút, nói, nếu thầy yêu ma tà đạo, Chúng ta nghĩa bất dung tình, tự nhiên nên tiến lên phía trước. Sự việc bất khả chi trì, chúng ta phải nhanh đến nơi, nhìn ngọn lửa yêu dị bốc cao, chỉ sợ yêu nhân đạo hành không thấp, độc địa cao sâu. Chúng ta đến sớm chừng nào, có thể cứu được thêm nhiều nhân mạng chừng đấy. Pháp tướng đồng ý, thượng quan sư thúc nói rất đúng. Thượng quan sách gật đầu như vậy, ta đi trước một bước, các người mau mau đuổi theo. Nói xong, không đợi người khác nói gì, tay khua lên, ánh sáng chấp động. Người hóa thành một đạo ánh sáng bay vút lên trời, bay thẳng về phía thất Lý Đồng. Hừ! Một tiếng hừ lạnh, từ giữa đám người phát ra, ai nấy kinh ngạc, nhận ra sắc mặt Lữ Thuận có vẻ không tự nhiên. Lý Tuân cảm thấy ngượng ngùng, hai người này dù sao cũng là tiền bối sư trưởng của mình, không biết phải nói thế nào cho phải. Bèn quay đầu đối diện Pháp Tướng và Lục Tuyết Kỳ chúng ta cũng đi nhanh chứ. Pháp Tướng, Lục Tuyết Kỳ cùng gật đầu, đồng thời đằng không bay lên. Lý Tuân nối góp theo sau. Lữ Thuận có vẻ bất mãn, chỉ là vị trí của thượng quan sách trong lòng người hiển nhiên là cao hơn y, ý ý. lại thêm Lý Tuân đã nói như thế, chúng đệ tử đều lũ lượt đi theo, chỉ còn lại một mình Lữ Thuận, cuối cùng chỉ đành lẩm -E -E mở rủa vài câu rồi cũng phi thân bay lên. Ở GN nhóm đầu, Pháp tướng và Lục Tuyết Kỳ bay ngang hàng nhau, Lý Tuân khởi hành sau họ một chút, bây giờ cũng đang đuổi theo. Hiện tại Lý Tuân cũng đã GN đổi tới bây giờ chỉ còn cách độ một trượng, lục tuyết kỳ đột nhiên tự nói một mình thượng quan sư thúc thân ảnh thật là nhanh, pháp tướng ở bên bên nàng bị ánh kim quang của pháp bảo luân hồi châu vây quanh, một thân nguyệt bạch tăng bảo gió thổi làm lay động không ngừng, bây giờ khe hướng đầu về phía lục tuyết kỳ, chỉ thấy nữ tử bạch y yề như tuyết, lạnh lùng như sương, diễm lệ như cựu thiên tiên tử trong đêm không thanh tịnh, y yề mắt sáng long lanh, khoe môi mỉm cười vẻ mặt khôi hài ý vị nhỏ giọng đáp phải đó. Tiền bối phi thân thật nhanh. vu, tiếng gió thổi qua, Lý Tuân đã đuổi đến nơi, bay ngang vai với hai người họ. Qua một hồi nữa, Lữ Thuận cũng đuổi kịp ba người. Lúc này nhớ đến thượng quan sách, đạo hạnh của Y quả thật cao thâm khó dò, phía trước bốn người đã không còn thấy thân ảnh của Y ở đâu nữa rồi. Trong thất lý đồng, chiến sự diễn ra thật quyết liệt, đại Vu sư tuy đã mệt mỏi ra rời, nhưng dưới sự tác động của vu lực tờ hờ ơn nở bí của Y. thanh pháp trượng màu đen đính cốt ngọc kia vẫn tán phát ra muôn vạn đạo hồng quang rực rỡ che phủ cả vùng sơn cốc thất lý động dưới sức tấn công mãnh liệt của đại hỏa cầu từ trên không dội xuống vận miễn cưỡng chống cự có đến vài lnn màn hồng quang dung lên kịch liệt trông như đã bị đại hỏa cầu nện xuống tưởng chừng đã sụp đổ nhưng đại vu sư tay múa chân nhảy làm ra những động tác quái dị không ngờ vẫn tiếp tục chống trả chỉ là không có ai gnn đó bằng không thì có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của đại vu sư nhung nhó thất khiếu đều chảy máu e là đã như cây cung kéo căng hết cỡ rồi cũng ở bên trong sân gốc chiến binh hai tộc miêu và lê đánh nhau tình thế xem ra lại bất lợi hơn cho miêu tộc đối với chiến sĩ miêu tộc đại vu sư vốn được kính trọng như thánh tờ ở, hiện giờ bỗng nhiên chứng kiến đại vu sư bị ma lực từ trời khống chế chẳng khác nào ma quỷ lại thêm vào việc ngàn năm nay mới tái ngộ là quyển tờ hờ chu thiên báo điểm đại hung nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mỗi người trái lại chiến sĩ lê tộc sĩ khí dâng cao ánh mắt đỏ rực đờ in sát khí quỷ lệ ở đằng xa nhân mày ai là nhân vật tờ hờ bí từ trời thi triển pháp thuật thật là vô cùng cổ quái khác thường đặc biệt là trong ánh lửa cháy có những tia hắc hỏa thật quỷ dị hắn chưa từng thấy qua Ngay cả trong bộ sách điện tích cổ xưa của Quỷ Vương Tông cũng không có ghi chép. Nam Cương Biên Thủy không ngờ lại có một nhân vật thế này, quả là thiên hạ rộng lớn, ngọa hổ tàng long không gì không có. Quỷ Lệ quan sát thấy đại vù sư đã giờ nờ giờ nờ không thể chống chọi, vừa định bay đến hỗ trợ, bỗng nhiên từ xa có nổi lên thanh âm kinh hãi, đa phần là của phụ nữ hải đồng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi lánh thân của phụ nữ và trẻ em ở vùng đầu núi phụ cận. Bấy giờ đã bị một đội chiến sĩ lê tộc phát giác, khác gì sói lang xông vào đảng cựu thật là mưa máu gió tanh. Quỷ lệ chấn động thân hình, trong 10 năm qua hắn đã chứng vô số cảnh máu chảy đầu rơi, thế nhưng chưa từng ra tay với bách tính không sức chống cự. Không hiểu vì sao, lúc bấy giờ, thanh âm thê thiết của những người phụ nữ trẻ thôn này đống nhiên như gươm nhọn đâm vào tâm khảm của hắn. Thừa niên thiếu, khi thảo miếu thôn xảy ra thảm kịch, thây chất thành núi, máu chạy thành sông. Phải chăng những người thân hàng xóm của hắn cũng đã thảm tử như thế? Tiểu Bạch đứng ở một bên, đột nhiên quay đầu lại, một cô huyết tinh sát khí nồng nặc, từ trên thân thể nam tử đang ở cạnh bên, cờ hờ mở trầm phát tỏa ra. Ánh mắt của hắn, đột ngột vần lên nở hưu đỏ. Trong đám miêu nhân, tiếng một phụ nữ kêu lên thảm thiết khi bị một chiến binh lê tộc chém xuống, đằng sau lưng là một đứa nhỏ mặt mày cực kỳ kinh hãi, há hốc mồm dưới chân chạy trốn. Mà chẳng thể la lên được một tiếng, chỉ bởi vì nhìn thấy hình dáng quỷ lệ lúc đó khiến nó như mắc nghẹn. Máu huyết bắn tóe lên đờ ơ y mặt hung thủ đang cười nhe nhanh đuổi theo, chỉ cờ ơ nở vài bước là đến ngay sau lưng đứa nhỏ, giơ cao thạch phủ sắc nhọn, thờ giờ ơ m trọng chẳng hạn. Đứa nhỏ kiệt sức ngã vật xuống, chính ngay thời khắc tối hậu sinh mạng, chỉ còn biết há hốc tuyệt vọng. Bịch, Máu huyết văng tứ tung, trong đêm đen đột nhiên lòa lên. Một thân thể cường tráng như thế đột ngột nát vụn, rơi rạc rơi rớt như mưa, quỷ lệ đắm mình trong gió tanh biển máu, mắt đỏ rực rỡ dữ, hơi thở hồn hển, Ngửa mặt, gờ -E mở mờ vang. Thanh âm đó thật là kỳ lạ, y như quỷ lệ đang tuyệt vọng gào giống, như 10 năm tờ giờ ơ -E mờ luân hắc cám bấy lâu bỗng dương tàn lụi, vang lên đến tận trời cao. Chúng nhân kinh khiếp, đứa nhỏ toàn thân phát run, nhìn chừng quỷ lệ nắm ma bổng đen xì đang bừng sáng trong tay. hiện lên ánh sáng tham lam kỳ dị của phệ huyết lúc đó kinh ngạc thấy xung quanh chỗ tên chiến binh lê tộc đang truy sát phụ nữ trẻ con đã bị quỷ lực yêu ma tận sức xé toạc vô số máu huyết bắn tung lên trời giữa khoảng không như thấm hồng lại rơi quanh một thân ảnh tuyệt vọng điên cuồng rồi chớp động nhanh chóng mãnh liệt bị quỷ lệ từ sát phía sau cờ ơ mở phệ huyết hút tới toàn bộ chiến trường đều kinh ngạc ngừng cả lại nhìn về nhân vật tựa như ma quỷ ấy trông cực kỳ khủng khiếp Phé huyết châu càng lúc càng sáng chói, thúc giục một cảm giác băng lãnh quen thuộc liên tục lưu chuyển trong thân thể. Lúc này mê mải hấp thu toàn bộ xô tinh huyết đó liền như vừa tái sinh, yêu lực đại thịnh, ánh hồng quang kỳ dị càng lúc càng sáng rực, phản chiếu trong ánh mắt quỷ lệ y yể như quỷ hỏa. Tiểu Bạch đứng ở xa xa kinh kinh nhìn thân ảnh ấy giờ nở giờ nở biến thành một bóng người huyết tinh điên cuồng, liền quay phát lại, chẳng dám nhìn tiếp. Trong đêm sâu gió tanh mưa máu, nàng nghẹn thở dài. dục vọng đã tiêu tan từ lâu tiếng lòng chôn sâu trong thâm tâm tên tiểu tử bướng bỉnh khi xưa từng xuất hiện một lnn rồi biến mất lại một lnn nữa hiện ra hán giống lớn thiên địa ứng hòa trên trời lửa cháy mặt đất màn hồng quang cũng đều run sợ trong ánh huyết quang đó phản phất như như có tiếng cười hung ác của còi u minh một bước tiến tới mùi máu tanh sông nồng nặc phạm vi chung quanh vô số kẻ tứ tán chạy trốn Không hiểu tại sao vị cứu tinh của mình lại đột nhiên biến thành ác ma. Chỉ là, chỉ là, mùi máu tươi quyến rũ ở trước mặt làm cho kẻ đó cuồng dại như say rượu không có cách gì khống chế. Hắn hô hấp nặng nề, hơi thở hồn hện, trong cơn điên cuồng phải chăng chứa cả nỗi thống khổ. Phải chăng vì cuồng trí mà cô độc? Hay là vì cô độc mà cuồng trí? Phệ huyết châu nằm trong tay, cùng với hắn tương chi tương ý, không chia không rời. Chỉ là ánh hồng quang lấp lánh kia dường như đang diễu cợt thế nhân. Tờ giờ ơ gi mờ luân đa, tờ giờ ơ gi gi mờ luân đa. Vạn vật như kiến cỏ. Nhân xanh vốn cô độc. Chảo thủ trộm lấy, máu rơi từng dọn từ mấy đầu ngón tay. Đứa nhỏ câm bặt dưới trường đó, run rẩy nhưng không thể động đậy. Chỉ chăm chăm nhìn màn hồng quang, che cả bờ ơ ưu trời. Như thế, chính là giờ khắc chờ chết. Trương. Tiểu. Phàm từ trời. mấy thanh âm đột nhiên truyền tới như chạm băng phạt tuyết như tiếng phượng giữa trời chứa đờ ơ y ý lại cũng tràn đờ ơ y thương tâm lục tuyết kỳ bạch đi ghè như tuyết từ trong ánh huyết quang phá không bay đến tay nắm thiên gia thoát nhiên tuốt vỏ lang quang chiếu sáng ánh sáng phản chiếu dung ngăn nàng ánh mắt nàng nỗi phẫn nộ và thương hoài của nàng hồng quang nổi lên nên diện trực tiếp tiếng nổ sấm sét trong chớp mắt chu vi mười trượng đất đá đều dạn nước Những con sông GN đó vốn dị đã nhuộn một màu máu giờ đây bị hút lên cao, cháy đỏ một phía chân trời. Trong mưa máu, từ xa đại vu sư đã bắt đầu không thể chống nổi, màn hồng quang từ từ yếu GN, đại hỏa cầu bắt đầu xuyên qua màn hồng, đập vào nền đất của thất lý đồng, lửa cháy phương phừng, kinh hoàng như địa ngục tờ GN gian. Trong biển lửa, hồng lam kích động dữ dội nhưng lập tức phân khai, bạch y nữ tử từ, từ từ hạ lạc, trên mặt nàng không còn chút huyết xác Trước mặt nàng, chính là kẻ hơi thở chậm chạp, bị hung quăng lửa máu vây quanh, tay cờ ơ mờ phệ huyết đồng Lửa bỏng, lay động tà áo pháp phối. Trong ánh lửa, thân thể nàng run lên khe khẽ, Chỉ có bàn tay nắm chặt thiên ra là vẫn hết sức giữ yên bất động. Một thanh âm sắc bén nổi lên. Pháp tướng, Lý Tuân hai người từ từ hạ xuống, hạ đến bên cạnh lục tuyết kỳ. Chỉ là trong đám người này không có ai thấy mấy thân ảnh thượng thừa đó. Chúng nhân đều chú mục về phía trước vào thân ảnh ma quái của quỷ lệ, toàn thân nhuốm đờ y máu, thờ thờ nở sắc trên khuôn mặt thập phần hung ác, những người có quan hệ giao tình trước đó với ý y đều không tránh khỏi kinh ngạc. Lý Tuân thì không đến nỗi, nhưng trong ánh mắt Pháp tướng chứa đựng một vẻ thống khổ khó đẹ nén, thân hình cũng khe run lên, nhỏ giọng niệm phật. Ngươi, ngươi, thờ thờ nở sắc lục tuyết kỳ lúc này, căn bản không thể nào duy trì dáng vẽ lanh đạm cố hữu. Giờ đây pha trộn thương tâm và phẫn nộ, ngay phút này đây, nàng nhất thời cũng chẳng thể nào nói nên lời. Lý Tuân đứng bên cạnh, chăm chú nhìn sắc mặt lục tuyết kỳ. Y gì cũng là nhân vật thông minh, tất nhiên không cho rằng tờ hờ nở sắc lục tuyết kỳ như vậy chỉ là vì phẫn hận không mà thôi. Trương Tiểu Phàm Lý Tuân quát lớn, tờ hờ nở sắc nghiêm trọng giận dữ, lớn tiếng nam củ ẩn tộc nhân ở đây, vốn không có qua lại với trung thổ. ngươi với bọn họ cũng có cựu hận gì cớ sao lại lấy việc giết người bừa bãi làm vui thế kia quỷ lệ trông thấy thân ảnh của lục tuyết kỳ tựa hồ cũng nhất thời chấn động chìm giữa đạo hồng quang bao trùm toàn thân của phệ huyết châu hắn chậm chạp nhìn ra bốn phía miêu lê nhị tộc kịch chiến hồi lâu cả hai vốn di thủ sâu như bể phen này quyết đấu một trận sinh tử hạ thủ tuyệt bất dung tình trên đất tử thi đờ ơ ý giấy đa số không dám nhìn vào chết thật thê thảm và hơn thế nữa trong số dân địa phương bị chiến sĩ lê tộc truy sát có cả nữ nhân và trẻ em của miêu tộc thời khắc này cũng tử thương la liệt lê tộc và miêu tộc có thù bất cộng đái thiên ngay cả đàn bà và trẻ em cũng tuyệt bất dòng tình cảnh tượng thảm thương lại thêm lửa cháy bừng bừng nóng ngun ngun quanh vùng tạo thành cảnh tượng địa ngục tờ giờ hơn lờ gian quỷ lệ như bị máu huyết nhân chìm thời khắc này bất kể trong mắt ai hắn cũng chính là hung thủ gây nên tất cả Hắn giống như một ma vương khát máu, hung hăng đứng trên đổ trường bi thảm này, khát máu mà tà ác, tàn bạo mà phong cuồng. Nhưng mà, có lẽ chôn sâu tận cùng lại là một tia tuyệt vọng. Luồng dương khí tờ hở u nở hòa bị đè nén lại, tựa như bị yêu lực của vệ huyết châu áp chế không có cách nào vận chuyển như bình thường, cho đến lúc này mới vừa được phóng xuất từng chút từng chút một, làm cho luồng khí băng lạnh ngăn chặn trong thâm tâm của hắn từ từ tiêu tán. Chỉ là hắn hốt nhiên cười thảm, như là hắn chẳng muốn tỉnh lại vậy. Xuyên qua màn lửa phương phương cháy, ánh mắt thương tâm của bạch di ghi nữ tử xuyên qua mọi cách trở thế gian có khiến được lòng ai đó cảm động. Nàng từ từ nâng tay cờ ơ mở kiếm, quan sát thiên giai như thu thủy, trương, tiểu, Phàm. thanh âm u u, cách một màn lửa hực hực cháy, từ từ truyền lại. Nàng cắn đến dập cả môi, mắt lệ tuôn rơi. Lệ thủy Hoa huyết châu. Từng giọt nhỏ xuống trôi kiếm thiên ra, lặng lẽ, rơi xuống mặt đất, trở thành huyết thủy. Là ai? Là tim ai đau đớn? Á á á! Quỷ lệ ngửa mặt lên trời hồng lớn, trong biển máu lửa, tâm hắn tuy tờ hờ ú ân lờ khiết, nhưng chi đã thật sự điên cuồng. Đoạn liêu ư? Đoạn liêu ư? Nhất đao đoạn tuyệt với quá khứ ư? Hắn cười hung ác trong ánh lửa, lấy sự điên cuồng mà che lấp bi thương. Phệ huyết châu tỏa ra muôn vàn huyết quang. hô ứng với chủ nhân, hướng về phía đám người chính nghĩa nhất nhất xuống tới. Có người, ở nơi xa, khe khẽ thở dài, thế nhưng rốt cuộc, chẳng ai có thể nghe được. Bóng dáng tuyệt vọng ấy, phảng phất man mát như xưa, người trong chính đạo nhao nhao giận dữ hỏi nhau giới bị, phản chiếu vào đôi mắt trong sáng của lục tuyệt kỳ, là bóng dáng ấy. Nàng mấp máy môi, thì tờ hờ HM ơ mờ tự vấn, cái người nổi phong cùng bốn, là hăn đưa. Trương tiểu phàm thanh âm của nàng chẳng ai có thể nghe được, lặng lẽ, lờ thứ ba, hét khan Sau đó, nàng cờ mở kiếm sung lên, bạch y như tuyết, như đóa bách hợp trong lửa, tuy tiểu tụy mà vẫn mỹ lệ như thế. keng. Thanh âm sắc lệnh vang lên, thiên gia tờ hờ ơn kiếm vạn ánh hào quang, che cả bờ ơ ưu trời, hồng quang sáng loáng của phệ huyết châu hệt như quỷ mị trong ánh lam quang trợ thần trật hiện, dù rằng lam quang cực thịnh. cũng không thể nào hoàn toàn áp chế. Bang, trên không một ngọn lửa khổng lồ rơi xuống, hai thân ảnh phân khai lại tái hợp LN nữa, tại nơi địa ngục tờ lờ ra này, hai người, cuối cùng đã quyết chiến với nhau. Mặc dù, trong ánh lửa, hai thân ảnh đều có vẻ thê lương thế nào. A hợp đài vẫn chưa hoàn hồn lại, vốn dĩ sự việc đang tiến hành rất thuận lợi, không ngờ lại xảy ra biến cố, tại thất ly đồng diễn ra quái sự tiếp nối quái sự, các nhân vật lạ lùng thi nhau xuất hiện. Chẳng những thế, tất cả đều là người tu đạo, trong số họ có một cao thủ mà đến gã cũng phải kinh sợ. Chỉ có điều những nhân vật phía dưới kia, lại cũng hết sức kỳ lạ, nói chưa được mấy câu, là đánh nhau loạn cả lên, không thèm liếc nhìn đến gã. A Hợp Đài tập trung chú mụ, cũng không thể nào để ý đến biết bao nhiêu sự cố xảy ra trước mặt, hơn nữa từ khi gã xuất sơn đến, đến giờ, những lời nói lãnh đạm của ma vương vẫn cứ vang vẳng bên thai. Chỉ cần nở ngươi lấy về thánh khí cốt ngọc của Lê tộc chúng ta và đoạt lấy thánh khí khắc trượng của Miêu tộc, vậy thì sức mạnh của Miêu tộc sẽ được hoán đổi cho Lê tộc mình, không thể nghịch chuyện." Gã hít vào sâu, một nở nữa tập trung tinh tờ hờn nở về phía đại vù sư lúc này vẫn đang ngoan cố chống cự, giống một tiếng lớn, gã đang ở trong mây, đột nhiên rang rộng hai tay, chốc lát máu đã từ 10 đầu 14 đầu ngón tay phụt ra bốn phía, trong lúc đó Hắc hỏa của vô số đại hỏa cầu đồng thời đại thịnh, ảo hào xuyên mấy tờ NG mây hướng về phía đại vu sư rơi xuống. Màn hồng quang yếu ớt cuối cùng cũng không chống cự nổi sự công kích không ngừng của hắc hỏa hỏa cầu, chỉ trong chốc lát đã biến mất không tâm không tích. Ngay tức thời, cả vùng thất ly đồng đều chìm trong biển lửa, đại vu sư khan hơi hú lên một tràng rồi bất lực ngã ra đất. A hợp đại vui mừng khôn xiết, từ trên không vui mừng nhảy xuống, đưa mắt về phía đại vu sư ở trên đài cao. Đại Vu sư gắng gượng dựa vào hát trượng đứng dậy, rít lên ngươi, ngươi điên rồi, cớ gì lại cầu đến yêu thú? A hợp đài chẳng đợi Đại Vu sư nói hết, một chân đạp lên lão đầu vốn đã mất hết sức lực, đồng thời cướp ngay lấy hát trượng, chăm chú nhìn kỹ đầu gậy, quả nhiên chính là cốt ngọc thanh khí mà Lê Tộc trên dưới không ngừng tìm kiếm suốt 200 năm nay. Ha ha ha ha, gã mười phân đắc ý, không cờ ơn nở nói nhiều. chắc chắn sẽ ngay lập tức một trận dồn đại địch tâm phúc mấy trăm năm của lê tộc vào từ địa, khoe mắt đông loé lên một tia sáng nhìn xuống dưới núi chỗ mấy kẻ ngoại tộc có vài người làm cho người ta phải để tâm chú ý đến chuẩn bị khởi thân bay đến a hợp đài thất kinh trong lòng nhất thời quyết định không xen vào đằng nào thì sau trận chiến hôm nay đại vu sư dưới yêu lực của ma vương hiện tại đã là phế nhân đối với lê tộc không còn chút nguy hiểm dự định của gã lập tức thay đổi Ôm lấy hát trượng trước ngực, mồm niệm bí hiểm tờ hờ ân ở chú, tức khắc nơi hỏa quang rơi xuống, vây quanh lấy gã, lập tức bay vút lên trời bốc cháy ngùn ngụt trên không, đột nhiên mất tích không tung tích. Chỉ là bên dưới, thất lý đồng tựa như địa ngục, lại thêm một lao nhân ốm yếu ở trên đài cao, tuyệt vọng kêu rên bằng một giọng yếu ớt, gắng sức gào yêu thú. Đó là yêu thú. Làm sao ngươi dám? mươi 128 Đám mây lửa cháy rực phía chân trời G.L.G.L. tàn lụi A hợp đài ẩn thân ở bên trong đám mây đen Tức tốc nhanh chóng vô bỉ rời xa thất lý đồng Sau nửa canh giờ Khi xác định không còn người ngoại tộc truy đuổi nữa ga mới cờ hờ âm ở chậm đưa đám mây xuống Trở lại mặt đất Hạ xuống một sân quốc Lúc này lê tộc và miêu tộc có thể nói là lưỡng bại câu thương Nhưng A hợp đài dường như không tha thiết đến chuyện tìm kiếm tàn dư của lê tộc hắn cẩn thận ước lượng hát trượng cờ âm mở trong tay, một cỗ vũ lực tờ hờ ân nở bí ẩn nước trong sắc đen trên thân hát trượng, khiến cho bờ u nhiệt huyết trong người gã lê tộc, giờ ân nở giờ nở hồi phục trở lại. Gã thậm chí còn tưởng tượng ra được rằng, tương lai tự gã cờ âm mở giữ cốt ngọc hát trượng để hiệu lệnh cho toàn bộ vùng Nam Cương, phong quang vô hạn ngày trước của đại vũ sư, ngày sau sẽ thuộc về gã. Thời khắc này, khi người trong tộc đang kinh hoàng. phải xoa dịu cho họ bất tất quá lo lắng, đằng nào rồi tộc trưởng cũng sẽ nhất tâm báo kiều, rồi sau đó gã sẽ giết phút đi, nếu không thì với tính khí thô lô đó, chỉ sợ cuối cùng lại trở thành trướng ngại khi gã tiếm quyền lê tộc. A Hợp Đài lành lạnh cười một tiếng, giữ cốt ngọc hát trượng ngay trước ngực, giờ này khắc này, gã chẳng còn sợ điều gì nữa. Thậm chí đối với ma vương đã truyền sức mạnh cho gã, gã cũng không để vào mắt, Bất chấp gã tự vấn lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của ma vương, nhưng gã và đại vụ sư đều đã biết được lai lịch và tình cảnh của ma vương tờ hờ ân nở bí ấy. Khi tập hợp Nam Cương ngũ tộc cùng ngũ thánh khí, ma vương đó cũng phải từ bỏ ý định trùng hương trở lại từ mở Ma Đông bên trong thập vạn đại sơn mà thôi. Nghĩ đến sự xuất hiện của ma vương gây khủng bố toàn Nam Cương bởi bàn tay ngoạn lộng khôn khéo của mình, A hợp đài quá hưng phấn đến không còn tự kiềm chế. Lại không thể cố gắng chế trụ được nữa, liền oang oang cười lớn một chàng. Thanh âm ấy vang lên trong màn đêm, vọng khắp cả trong sơn cốc. Hà hà hà hà, hà hà hà hà Đúng vào thời khắc cười vang sung sướng, đột nhiên có một chàng vỗ tay nho nhỏ, từ phía khác trong sơn cốc vang lên trong màn đêm tối mịt, cùng với một thanh âm, thấp tờ giờ mở nhỏ nhẹ, chuyển tới, lợi hại, thật lợi hại. A hợp đài chấn động thân hình, tức tốc chuyển mình nhìn lại. nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt, chắc chắn đó chẳng phải là kẻ tốt lành. Hét lớn, là ai? Bước ra giữa màn đêm đen kịt, bỗng bừng lên hai đám lửa đỏ to lớn dữ tợn, theo sau là một thanh âm hơi thở nho nhỏ, tựa như một con cự thú gầm -E gừ từ trong màn đêm phát ra. Á hợp đài sắc mặt đại biến, chỉ thấy hai đám lửa chẳng hề di động chút nào trong màn đêm nhìn chừng á hợp đài. Thay vào đó ngay phía trước đám lửa đỏ. Từ trong màn đêm cờ hờ ơ mở chậm hiện ra một hắc y lìa nhân. Nhìn thấy thân ảnh người đó tựa hồ từ trong màn đêm đen trôi ra, toàn thân từ đầu đến chân chỉ thấy hắc y lìa che phủ, chỉ trừ lại đôi mắt, trống không thực khiến người kinh sợ. Nhưng nhìn thân thể cương ngạnh cứng đơ, lại chẳng thấy bước đi, mà lại là là cách mặt đất hai xích, lăng không bay tới. Đồng tử trong mắt ra hợp đài co nhỏ lại, tờ hờ hơn nở sắc trên mặt trông rất khẩn trương ý lìa như là trông thấy ác quỷ hiện hình vậy. Hắc Y Nhân cờ hờ mở chấm nói: A Hợp Đài, ngươi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của thú tờ hờ ở Đại Nhân, đã cướp được toàn bộ cốt ngọc Hắc Trượng trở về. A Hợp Đài vô thức siết chặt lấy cốt ngọc hát Trượng, cử động đó không qua khỏi mắt Hắc Y Nhân. Phía sau lưng Y nơi hai đám lửa đỏ hát ám, tự nhiên phát ra âm thanh gừ gừ phẫn nộ. Hắc Y Nhân nhẹ giơ tay, trong màn đêm vật lạ sau lưng Y liền bình tĩnh trở lại. rồi y cờ hờ Âm mở chầm nói a hợp đài nhìn bộ dạng ngươi như vậy, dường như không muốn tuân thủ lời hứa ban đầu với thú tờ hờânở đại nhân nhanh giao ngay vật đó cho bản nhị thánh A hợp đài sắc mặt biến chuyển bất thường âm tình bất định hiển nhiên tồn tại sự khủng bố sợ hai cực kỳ về thú tờ hở ân đó trong lòng hắn nhưng khi cơn kích động nội tâm đã giảm xuống chung quy lòng tham lại nổi lên chiếm thượng phong Phi A hợp đài lộ ra biểu tình gian ngoan Cười lạnh nói, ta hiện tại có hát trượng, cốt ngọc, vật này mà khởi phát thanh khí khiến thú yêu G.N. như hồn phi phách tán, ngươi nếu không sợ chết, thì lại đây thử xem. hagiên nhân tờ ơ mở mặt một lúc, cờ ơ mở trầm nói, nói như thế, ngươi quả nhiên đã bội phản thú tờ h n đại nhân. a hợp đài nhất cốt ngọc hát trượng lên, chỉ cảm giác được vô lực trong nội thể dâng lên sung mãn, cảm tưởng như đang thực sự nắm cả thiên hạ, không kìm được cười như điên nói. thế nào, ngươi tưởng ta không biết sao? một khi ngũ tộc thành khí tụ hợp, thu yêu tại Erdem mở ma đống căn bản không thể phục hồi hoàn toàn. nếu không có nó, cho dù thấy ngươi sau lưng có con ác điều, trước mặt thả khí của ta, ngươi tính sao đây? ha ha ha ha ha. hai đám lửa đỏ sau lưng Hắc Y Nhân phát ra tiếng gào rền rĩ tờ Erdem mở tờ Erdem mở, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Hắc Y Nhân vẫn rất lạnh lùng bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn về A hợp đài. nói ngươi chắc không quên ngũ tộc thánh khí này có lai lịch thực sự ra sao chứ ngươi đây chỉ là man nhân nam cương tối đa bất quá chỉ phát huy ba thành vô lực của nó mà thôi nhược bằng chỉ cờ n ngươi được thú tờ hờ n đại nhân truyền vu pháp cho ngươi ngươi mới có thể đoạt lại nó từ tay láo bất tử đại vu sư miêu tộc đó thanh âm của hắn tờ giờ mở xuống nhỏ giờ n thấy do ngự ý lạnh bằng nói Ta cảnh cáo ngươi thêm một lần cuối cùng, đừng nên chống đối thú tở hở đại nhân. A hợp đài trong lòng không ngờ đến, đột nhiên giật mình, thậm chí còn cảm thấy rõ ràng rằng, rằng toàn thân đang yếu ớt run rẩy. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn một lần nữa nắm chặt cốt ngọc hắc trượng. Đi chết đi! Hai mắt hắn trợn tròn, huy động hắc trượng, lập tức một đạo hắc hỏa từ giữa thân hắc trượng vọt ra, yếu ớt bắn về hướng hắc y lì nhân. Phóng đến nơi. chỉ còn là một mảnh lửa đen. H.I.G. nhân lạnh lùng tờ mở giọng hừ một tiếng, cũng không thấy có động tác gì rõ ràng, lùng hát hỏa cách trước thân người ba xích đột nhiên bị một sức mạnh vô hình chặn đứng. Nhưng nhìn tờ H.N. tình A hợp đài, chỉ thấy tờ H.N. sắc hắn chẳng lấy làm kinh ngạc, hiển nhiên bất quá chỉ là mới thăm dò mà thôi. Ngược lại, với một kích vừa rồi, hắn đã chứng thực được sự ngờ vực trong lòng bấy lâu nay. Quả nhiên cốt ngọc hát trượng thanh khí này có thể kết hợp với thu yêu để có thể phát xuất năng lực vu pháp tăng gấp 10 lần, nhược bằng như bình thường, chỉ để xuất ra theo dạng một đạo hắc hỏa, chẳng cần phải vận công cả nửa ngày, như vừa rồi tự nhiên chỉ cần cất tay là được. Nghĩ đến đây, A Hợp Đài dường như đắc ý vạn phần, nhìn thẳng Hắc Y nhân phía trước mặt, lại cất tiếng cười như điên. Hắc Y nhân nhìn chừng đối diện A Hợp Đài đang sắp sửa cơn cuồng ngạo. cũng chẳng có chút sinh khí cử động, chỉ cờ hờ mở chầm nói, thú tờ hờ đại nhân quả nhiên sáng suốt, đoán được ngươi lòng dạ hiểm ác. sau khi đắc thủ, tất sinh lòng phản chắc. a hợp đài cười hung ác, nói, vậy thì sao? thú yêu nơi ester mở mà đống, thực sự có vô số yêu ma quỷ quái vô lực cao cường, nhưng ngoài vu yêu ngươi, còn ai có thể có khả năng thoát ra? còn giờ đây với đạo hạnh yếu kém của nhà ngươi, cũng tưởng đến chuyện cướp thánh khí từ trên tay ta sao? Nhân nhìn a hợp đài đang cơn điên cuồng bất ngờ cười lên một tiếng rễu cận, rồi chẳng nói nhiều xoay thân thủ đưa ra một vật trong tay vật ấy vừa rời khỏi vu yêu lập tức tán phát một vở n hào quang nhẹ nhẹ nhìn xa xa lấp lánh hắc quang của một hạt trâu trong đêm đen mịt mù nếu không nhìn kỹ cũng chẳng thể nhận ra a hợp đài đã thấy hạt trâu đó nhiều ln bất đồ lại trở nên khẩn trương tuy nhiên từ miệng hắn lại vẫn chẳng lấy làm sợ sệt gã tờ hờ ân bí hữu nhân ấy vu lực của vu yêu tuy không quá cao cường nhưng vẫn luôn thấy thú yêu ngồi đó thực sự là một thủ hạ tối trọng yếu nên chẳng thể biết được thật sự hắn còn có dị thuật nào khác làm cứu cánh hay không chính ngay khi hắn ngấm ngơm tự đoán lượng định lập tức công lên không ngờ hữu nhân đó phát sinh sự cổ quái liền sau hữu nhân đó thủ trưởng hợp nhất thực hiện những động tác cực kỳ cổ quái Thủ trường nắm lại, chỉ nghe phách không một tiếng, đông thấy hát sắc của viên châu phát sinh rối loạn, chỉ một chút sau, nát vụn như cát, từ trưởng tâm rời rạc rơi xuống. A hợp đài bị động tác của H.I.Z -E làm cho kinh hãi, ngưng thờ ở dưới bị, thuật phóng độc của Vu Yêu, hắn trước đây đã từng nghe đến. Chỉ thấy gió núi lướt qua, những mảnh vụn rời rạc theo gió bay đi, hơn nữa hướng gió thổi căn bản lại ngược với hắn, đợi thêm một chút, chẳng thấy có điều gì thực sự xảy ra. A Hợp Đài ha ha cười lớn, nói: "Ngươi quả là cổ quái, cho dù ngươi làm cái gì, có thể làm gì được ta chăng?" Lời nói vừa thoát ra, thanh âm của hắn đột nhiên ngưng bặt cứng đờ, tựa như bị vật gì chẹn ngang bên trong cuống họng. Đồng thời ngay lúc đó, đột nhiên, một đạo hỏa quang từ trong màn đêm bừng lên, soi cả một khoảng rộng, sáng chói cực kỳ. Nhưng căn nguồn của ngọn hỏa quang, không ngờ lại phát xuất chính từ trên thân A Hợp Đài. Trong vòng một khắc, Chỉ nghe bụt bụt bụt một chàng âm thanh liên tục, thân thể A hợp đài, từ trong ra ngoài, phun xuất hàng chục tia quang tuyến rực rỡ, nhìn vào đó, tựa hồ thấy thân thể như trống rỗng đồng thời như sắc bị xé toạc ra thành hàng chục mảnh, thực buồn cười, và cũng thực đáng sợ. A hợp đài chẳng thể mở miệng la lên một tiếng nào, chỉ há hốc mồm, từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt tờ hờ nở ờ sắc cực kỳ sợ hai không thể tưởng tượng được. H.I.G. nhân lạnh lùng đảo nhìn hắn ở phía trước. Cực mở chậm nói thú tờ hờ ơn đại nhân đã đoán định ngươi chẳng thể tin tưởng được, trong khi chuyển cho ngươi công phu hắc hỏa, đã cố ý lưu lại hắc hỏa tinh châu. Chỉ cờ ơn hắc hỏa tinh châu này bị hủy, công lực hắc hỏa tất nhiên sẽ phản lại chủ nhân, khiến cho ngươi chết bởi chính pháp lực mà thú tờ hờ ơn đại nhân đã truyền cho. A hợp đài trong mắt đờ y vẻ sợ hãi lẫn hối hận, càng há hốc mồm, nhưng chỉ phát ra những tiếng thở khàn khàn. Một khắc sau. Bụp bụp thanh âm liên tục phát ra, hắc hỏa từ trong thân thể nổ tung ra, nuốt trọn toàn bộ thân thể, thiêu cháy bừng bừng. Chỉ trong một chút công phu, một kẻ mang dã tâm thống trị đã cháy thành cho bụi. Chỉ còn lại mỗi cốt ngọc hát trượng vẫn yên tĩnh nằm trong đám cho tàn y lìa như trước. Hắc y lìa nhân là là bay tới, đưa tay phất một cái, cốt ngọc hát trượng bị lăng không hút ngược trở về trong tay. Hắn cười lạnh một tiếng, định rời đi, nhưng đột nhiên quay đầu. Nhìn về góc tối nhất của sân cốc, Tờ giờ mở giọng nói, là ai? Trong màn đêm, Tờ giờ mở mặc một lúc lâu, rồi cờ hờ ơ mở chậm bước ra một nhân ảnh, dâu trắng áo cho, trên mặt đờ y những nếp nhăn, chính thị là phần hương cốc thượng quan sách. Lúc này, lão nhìn về hắc y lìa nhân, rồi lại nhìn hai đám lửa đỏ đờ y địch trí phía sau người hắc y lìa, cuối cùng, mục quăng của lão lại quay trở về cốt ngọc hát trượng trên tay hắc y lìa nhân. Sự xuất hiện của lão, dáng người thực là không ngờ, như đã già hơn ba mù ở hai tuổi. H.I.G. Nhân cũng chẳng muốn hội kiến thượng quan sách tại nơi này, nhưng nhìn bộ dạng của lão, không ngờ chẳng giống như thượng quan sách đã từng biết. Chỉ thấy H.I.G. Nhân sau sự kinh ngạc ban đầu, tờ dịch giờ mở mặt một chút, rồi cờ hờ mở chầm nói, Ch chúng ta đã 80 năm rồi chưa gặp mặt nhỉ, lão hưu. Thượng quan sách trên mặt đờ những nếp nhăn hẳn sâu nhìn như bị dao khắc lên. các ngươi chỉ nói một chữ rồi từng chữ cờ hờ ơ mở chậm phát ra chúng quy không thể kiểm chế nhẫn mại mà đã đi ra ngoài hí trên thân của hí hải nhân trong gió đêm thổi bay lất phất mà thân ảnh vẫn bất động lơ lửng trong không trung nhưng thanh âm của hắn kéo dài nói thú tờ hờ ở đại nhân đã chẳng thể nhẫn mại chịu đựng được nữa rồi thượng quan sách từ từ nói ban đầu ta cùng vân dịch lam vân sư mình ngay trước mặt thú tờ hờ ở đại nhân đã từng nói -h -h nhân đột nhiên chẳng ngang, vị cốc chủ sư huynh ngươi đã nói như thế, tự chính ngươi tin hay không tin. Thượng quan sách bất đổ im bản. nhân cờ hờ ơ mở chậm cười một tiếng, nói lao hữu, ngươi và ta đều vì chủ của mình, tiền đồ tương lai thật hung hiểm, ngươi nên bảo trọng. Nói xong, nắm chặt lấy hát trượng trong tay, quay người hướng về sau lui lại, trong trước mắt, biến mất vào đêm tối. Thượng quan sách khỏe mắt co giật, thân hình chấp động. Tựa như muốn làm gì đó, nhưng đối diện với màn đêm đen, hai đám lửa đỏ đống nhiên cháy rực, một tiếng GM to mánh liệt vang lên. Thanh âm hắc y thể nhân, trong màn đêm phía xa xa truyền lại, lão hưu, ngươi đạo hạnh cao thâm, cao hơn cả ta. Nhưng ta hiện đang có ác điểu, thêm cốt ngọc hát trượng trên tay, ngươi không thể ngăn chặn được ta đâu. Ta và ngươi đã nhiều năm giao tình, nghĩ cũng nên lưu lại một phần tình cảm. Thân hình tượng quan sách, cứng đờ hạ xuống. Một khắc sau, hai đám lửa đỏ đó từ từ biến mất. Giữa trời đất, chỉ còn lại một thân người đứng ngay giữa vùng sơn cốc lạnh lẽo. đến cả nửa ngày sau, mới chỉ than dài một tiếng. sắp đêm, càng sâu hơn. Giữa thất lý đồng, trước nay là một vùng đất phồn vinh đẹp đẽ, lúc này đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, tiếng kêu khóc vang lên khắp nơi. Đại vu sư mà cả miêu tộc tôn kính như tờ hờ ân ở mình đã bị trọng thương, sống chết chưa rõ. Lê tộc kỳ dư đều trông mong vào á hợp đài lại đột nhiên biến mất, bên trong thất lý đồng giờ đây bỗng nhiên tràn ngập bao nhiêu người ngoại tộc, lại đột nhiên xuất hiện một kẻ như ác quỷ hiện hình. Dưới tình thế này, Lê, miêu lương tộc chẳng còn ý chí chiến đấu, Lê tộc từ từ rút lui ra khỏi thất lý đồng, mà miêu tộc cũng chẳng có tâm truy đuổi, chia nhau cứu trợ những thân nhân bị thương, đồng thời vô số người với mục quang thù địch, vẫn nhìn về phía những người ngoại tộc bên trong thất lý đồng. Nhưng sự chú ý của những người này, căn bản không hề chú ý đến toàn bộ miêu tộc, trong mắt họ, lúc này chỉ nhìn lên sắc hồng ánh lam đang giao đấu trên lưng trường không kia. Hai đại cao thủ tu đạo trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Trung Thổ chính tà lưỡng đạo, tại nơi Sơn Quốc xa lạ này, ẩn ước cả một chút thê lương, đang đấu nhau đến sống chết. Thiên gia của lục tuyết kỳ lam quang càng ngày càng thịnh, khắp trời đờ ơ ý đất, rít lên nào ào, tay nàng vẫy động liên tục kinh thiên, động địa, phong thanh mãnh liệt. Ma quỷ cũng phải trốn bước, thanh thế tưởng chừng không thể ngăn chặn được. Ngay dưới làn kiếm quang của nàng, ẩn hiện tờ H.N. sắc kiên quyết đến tiểu thụy, không hề có một chút biểu tình, mà thẳng tay hạ thủ, không một chút lưu tình. Phong thanh của kiếm, rít lên xé rách từng không, sắc lam bao trùm trời đất, từ khắp bốn phương tám hướng đều điên cuồng sông đến tiêu diệt. Quỷ lệ điên cuồng cười ngạo, lao vút như chớp vào làn mưa kiếm, phệ huyết châu dường như có linh tính. Sắc hồng hưng phấn dâng, cao vạn trượng, như ác quỷ khiếu thiên, nhe nhanh múa vuốt lao đến nên chiến. Một kiếm ấy như xương như tuyết, phiêu động lao xuống, dít lên như người người kêu khóc, vang lên tận trời cao. Thiên gia phệ huyết. Phệ huyết thiên gia. Phát bảo vô tình chuyển gió rời mây đã ở tình thế chẳng thể thay đổi được nữa, vùng vụt lao đến, mục tiêu là ai, là ánh mắt của ai. Lục tuyết kỷ không ngờ đến. Hồng quang phệ huyết tờ ơn nở Z tờ ơn nở Z lớp lớp như bao tố ba đảo như ma kêu quỷ khốc, ơ mờ vang, yêu lực cực kỳ ác độc khiến tinh huyết toàn thân không thể tự chủ gờ ơn nở như muốn lập tức phun ra ngoài. Thiên gia như tuyết, tờ ơn nở kiếm từ thở khai thiên, ơ mờ vang chém xuống, tưởng như sẽ khiến cho đạo hồng quang như núi cũng phải bị trẻ làm đôi. Nhưng một yêu lực cực lớn đánh ngược lại, khiến lục tuyết kỳ bạch dì hề tung bay, bị phản chấn bay ngược lên trời. Chỉ thấy thân hình của nàng, giữa cuồng phong lơ lửng bay đi, thờ hờn ơn kiếm huy vũ, rít lên nho nhỏ, chỉ sát na phong vân liền tụ lại, tập trung xung quanh nàng. Hoa mỹ phiêu động, thờ hờn ơn nở trắng bệnh phủ lên gương mặt vốn dĩ xinh đẹp, hít sâu một hơi. Nàng bước liền bảy bước, trên tờ ơn nở dê mây cao như tiên nữ đang múa, nàng chẳng cờ ơn nở mở miệng nhậm chú, cũng khiến cho trên từng không gió cuốn mây bay, hóa thành lốc xoáy, run rẩy dữ dội. Cựu thiên huyền sát, hóa vi tờ HN lôi. Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Cổ ngữ tờ HN chú, lại một LN nữa tờ HN bí vang vọng trên trời cao, thân ảnh trắng xoa ấy đảo lộn trong ánh mắt ai, như một đóa bách hợp trong cơn cuốn vũ. Thời gian 10 năm, tại vùng đất mưa gió hung hiểm lạ lâm này, nơi trời đất biến sắc, phong vân tụ hội này, giờ đây mồn một hiện ra. Một cơn lốc xoáy đen kịt cực lớn mà sâu hôn hút. Trên trời cao cấp tốc xoay chuyển, trước động liên hồi, tiếng gió rú rít. Lục Tuyết Kỳ đứng giữa từng không, bạch đi ly bay bay. Thanh Vân Muôn vô thượng kỳ thuật tờ hở nở kiếm ngự lôi Trần Quyết Thi triển trong tay nàng, khí thế tựa như vạn thiên, cực kỳ vi lực. Giờ này khắc này, đem so với cuộc chiến của Điền bất dịch ở Lưu Ba Sơn ngày trước, khí thế chẳng kém hơn chút nào. Người thuộc chính đạo xung quanh không thể không kinh ngạc thán phục, nhưng trong tình cảnh này, nhìn vào ánh mắt quỷ lệ. chẳng hề thấy một chút lay động nhỏ trên tờ nz mây sâu thảm thiên gia kiếm chém xuống chính ngay lúc toàn bộ lam quang vô tận lao xuống bên trong thân ảnh lục tuyết kỳ đông ẩn hiện một tia sắc vàng mờ mờ có chút gì đó trang nghiêm mà lại thêm một phần quỷ dị đây chắc chắn chẳng phải thanh vân môn đạo pháp tiếng gió manh liệt càng lúc càng nhanh nơi sâu thẳm trong đầu quỷ lệ một ý niệm chợt lóe lên từ tận trong tâm khảm sau tiếng cười cuồng dại của hán thì còn lại điều gì mục quang lành lạnh từ trên không chiếu xuống nhìn phía sau hường quang là một thân ảnh tà ác quật cường lục tuyết kỳ ánh mắt long lanh như sương hét lên một tiếng dài chớp giật đờ ơ y trời ơ mở vàng từ phía xa nối tiếp nhau chuyển lại sẽ rạch trời đất trong tờ nz mây sâu thẳm vô số tia chớp nhanh chóng tụ tập tiếng sấm xét ơ mơ mở giữa tờ nz trời liên tục nổ vang giữa lúc đó cơn lốc xoáy đen kịt hợp cùng lượng điện chớp to lớn từ trên trời cao hạ xuống, rơi tại trên thân thiên gia tờ hở ơn lờ kiếm. Ánh sáng chói lòa rực rỡ vô bì, dường như đang phát ra trên tay nàng. Hảo kiếm thuật. Quỷ lệ cười lớn, tiếng cười hung tợn, ngay giữa hồng quang oang oang truyền đến, nghe như tim gan tê tái lạ lùng. Cao cao bên trên một bạch sắc thân ảnh, phong tư tuyệt thế, chung quy chỉ có thể nhìn thấy chứ chẳng thể với tới. Phệ huyết châu quang mang vô tận ảo ảo tỏa ra, lúc này, hồng, thanh, Ba màu khác nhau bị tà lực quỷ lệ tận lực điều khiển, yêu khí dày đặc, hướng lên tờ ơn trời rít lên như quỷ khốc, khiến người dùng mình sợ gáy. Lục tuyết kỳ sắc diện càng lạnh lùng, ánh mắt vẫn còn chút do dự, cuối cùng cũng hết. Điện chốc thơ mờ vàng, tờ hờ nờ phật đờ ý trời, đồng thời gờ hét. Từ xa nhìn lại, khiến bao người kêu lên kinh khiếp. Quỷ lệ đang tập trung toàn bộ chú ý lên trời nhìn kỹ thuật tuyệt thế. Đột nhiên ngay phía sau rít lên một tiếng, hắn trong tâm giật mình, thân hình chớp động như lửa điện, bụt một tiếng, một đạo bình phong ngọc xích, tưởng như là tờ hở ơ nở bình không gì chống đỡ được, nhằm bên vai hữu bất ngờ đánh tới. Quỷ lệ hét lớn một tiếng, đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Lý Tuân nắm chặt ngọc xích, trên mặt đờ ý vẻ phẫn hận, A. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, phệ huyết ma bổng tỏa ra hồng mang vô tận, lập tức đảo người hạ xuống, Lý Tuân mục quang thu lại. Nhưng chẳng có lấy một chút kia sợ hãi, hưu thủ vận lực, huyết lên một tiếng rút ngọc xích về, kéo theo là một kia máu bắn ra như suối. Hồng mang giảm sút, Lý Tuân nhất kích tận lực, phần hương cốc đạo pháp quả nhiên chẳng phải nhỏ nhặt, thêm vào quỷ lệ thân đã trọng thương. Hồng mang bất ổn, cho nên ở tình huống cự ly GL như vừa rồi, cũng bị Lý Tuân đả thương. Chỉ là phệ huyết châu quả thật là một loại đại hung chi vật, lại là vật huyết luyện tà bảo của quỷ lệ huyết mạch tương liên. Ngay lập tức tà lực vô tận từ trên ngọc xích đánh ngược trở lại, Lý Tuân nắm chặt ngọc xích trên hữu thủ, quỷ lực lạ thường hơn cả trong ý nghĩ, giờ đây tận mắt nhìn thấy cực kỳ nào đúng. Lý Tuân sợ hãi cùng cực, tận lực né tránh, nhưng quỷ lệ lúc này đã gờ như điên cuồng, đột ngột siết chặt bàn tay, ngũ chỉ thành chảo đánh thẳng đến hữu thủ của hán. Lý Tuân cảm giác được sự đau đớn kịch liệt, mồ hôi lạnh toát cả ra ngoài, ngay lúc nguy cấp con đầu. từ bên ngoài truyền lại một tiếng phật hiệu nho nhỏ nhẹ như một tiếng thở dài một đạo kim quang nhu hòa vút đến trang nghiêm từ hòa chính thị thiên âm tự đại phạm bát nhã phật môn kỳ thuật tương khắc với phệ huyết châu bị chặn đứng trở lại di lực phệ huyết châu hung ác vô bỉ như vậy cũng bị đánh bật lại một xích chỉ trong một tích tắc đó pháp tướng nắm lấy lý tuân tức tốc thối lui trở lại chỉ thấy trong mắt của ông ánh mắt tràn đờ ơ sự từ bi vô lại Nhìn thẳng trở về phía thân ảnh nam tử đang phiêu động trong gió. Khối bạch quang điện chớp cực lớn trên cao, lúc này từ trên trời lao xuống, uy lực vô bỉ, cực kỳ chuẩn xác đánh xuống quỷ lệ ở bên dưới. chương 129, thâm y, mọi người cùng nín thở. Bóng dáng đó, tan dở hơn nở đi trong cột bạch quang khổng lồ. Đồng bình giữa mây ngàn. Bạch y hề nữ tử, có lẽ do dụng lực quá độ, thân hình đột nhiên trao đảo, không giữ được thăng bằng. Cờ thờ mở chầm nga xuống, nhưng đột nhiên vang lên một tràng cười. Tràng cười ấy thê lương nhưng tràn đờ ơ ý ngạo khí. Giữa cột sáng trắng, dờ ơ nở dờ ơ nở khắc lên một vệ huyết sắc, là một nam tử toàn thân đẫm máu, như cuồng ma phân khích hiện thân, ngửa mặt lên trời hú giải. Đêm tối bao trùm, đầu tóc người ấy rối bù, y phục tả tơi, máu tươi lênh láng, huyết vụ răng răng, tường đông. Tường đông, như xương. như khói phủ kín một thân huyết ảnh, chỉ có phệ huyết châu rực sáng, chiếu rọi cả bờ ưu trời đêm. Mọi người bên dưới chơ mắt nhìn lên cao. Âm phong gào thét, máu tanh ngập tràn, Lục Tuyết kỳ mặt trắng như tuyết, không chút huyết sắc, chỉ thấy thấy nhân ảnh kia vụt tới, lập tức khởi phát ý niệm, huy động thiên gia tờ hở lờ kiếm. Lam quang vạn trượng, trước mắt đã phá tan màn huyết vụ, tiếp cận bóng hắc ảnh phía trước. Một thân huyết tích, máu thịt tươi bời đã triển hiện ngay trước mắt. Thiên gia lao tới. Trong sâu thẳm đôi mắt ấy sáng bừng lên sự ngông quần quen thuộc. Có như ngày xưa, bao nhiêu năm trước, chỉ vì ngoan cố mà bất chấp tất cả. Hồng quang bạo trướng, chỉ thấy hai thân ảnh giữa không trung chợt hòa là một. Thanh âm vang vọng, như quỷ tờ hờ nở gào khóc, đất trời trao đảo. Đám người chính đạo kêu lên thảng thốt, nhau nhao bay vọt lên. Chỉ có điều trước khi họ kịp phản ứng, đã có một đạo bạch ảnh nguy dị, lao đi như điện chớp. Xuất hiện giữa màn hồng quăng là bàn tay nhuộn máu tựa như ác ma cởi ngạo, hướng về lục tuyết kỳ lao tới. Lúc này, thiên gia không còn uy lực, rơi thẳng xuống đất. Thiếu nữ cô đơn trong mưa gió, đối mặt cùng người yêu dấu, lặng lẽ ngước nhìn, lặng lẽ chờ đợi. Bàn tay đấm máu tanh áp lên tà áo nàng, yêu lực cuộn chảy, ma khí GM mở rít nơi bàn tay. Đôi mắt trở nên đỏ nở u điên dại, đã sát ngay trước mặt nàng. Trái tim ai, nhẹ nhàng rung động. Hồng quang tiêu tán, một thân ảnh, lặng lẽ rơi xuống. Lục tuyết kỳ đứng giữa không trung, nhắm chặt đôi mắt, trên bả táo còn lưu lại vết máu tươi, ngạc nhiên tột độ. Mưa đã tạnh, gió đã ngừng, còn giọt mưa nào và vỡ ướt mi ai. Giữa lúc đám người chính đạo còn đang hỗn loạn, đột nhiên một bóng trắng lao đến quỷ lệ, lúc này đã hôn mê, ôm hắn lao đi, thì ra là tiểu bạch. Tiểu bạch xem qua thương thế của quỷ lệ, đôi mày nhăn tít, lắc đầu than thở. Thật không thể chịu nổi nam nhân như ngươi, quá trọng tình cảm mà khiến mình thê thảm đến như vậy. Quỷ lệ không đáp, khi đã hôn mê thì làm sao hắn có thể nói chuyện được. Những người phe chính đạo sau một hồi ngạc nhiên lập tức hô hoán, tiểu bạch mình đầu, mục quang chậm chúng yêu mị, khiến chúng nhân nhất thời dừng bước ba. Lục tuyết kỷ cờ hờ ơ mờ hạ xuống, vẫn còn đó một và táo nhôm máu. Mọi người có thể hình dung được rằng thủ trưởng của ác ma đã sắp hạ sát được lục tuyết kỷ. Nhưng vì sao lại không xuống tay? Chỉ có điều, nàng thì đã thoát được thai kiếp, còn tên yêu nhân ma giáo lại thụ thương nặng nghề. Quả nhiên những người trẻ tuổi kiệt xuất của thanh vân môn bất đồng ý kiến. Mục quang tiểu bạch quét qua một lượn, cuối cùng dừng lại nơi lục tuyết kỳ, từ từ nhìn ngắm một lúc, gật gật đầu, cười nói, quả nhiên là tuyệt thế mỹ nhân, chẳng trách khiến công tử si cuồng Nói đoạn, nàng nhìn lại quỷ lệ, rồi không hiểu vô tình hưu ý thế nào đống quay đầu liếc sang bên cạnh. lý tuân đứng đó xác diện thập phần thống khổ khuôn mặt lý tuân vụt lóe lên nộ khí trong trận chiến hưu thủ của hắn đã bị quỷ lệ dùng vệ huyết châu đánh trọng thương nửa bàn tay bị cháy khô trông rất đáng sợ cũng chẳng biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến thân tu hành sau này lại thấy tự nhiên xuất hiện yêu nữ đưa lời ngợi khen lục tuyết kỳ đồng thời có ý trâm trọc bừng bừng nổi giận thét yêu nhân quỷ lệ gây đội ác tài đình ngươi đi cùng với hắn thì đích thị là yêu nghiệt ngươi có biết rằng Ha ha, Tiểu Bạch trợn cười lớn, vẻ mặt khinh thị, đưa mắt nhìn đám người chính đạo, lạnh lùng nói: Ngươi không biết ư? Ta là người xưa nay vẫn rất thức thời. Lý Tuấn nhất thời bối rối, chưa biết trả lời thế nào. Đột nhiên hữu thủ đau đớn kịch liệt, tâm can như bị thiêu đốt. Cùng lúc ấy, đột nhiên có một tiếng kêu lớn từ phía sau truyền tới. Cửu Vi yêu hồ, nó chính là Cửu Vi yêu hồ. Đám người bàng hoàng. Lục tuyết kỷ cùng pháp tướng không biết bí mật ở huyền hỏa đàn trong phần hương cốc, đứng yên bất động, nhưng đám đệ tử phần hương cốc lập tức đồn nháo, đồng loạt quay lại nhìn người đã lên tiếng chính là bậc thượng bối tối cao Lữ Thuận. Tiểu Bạch hướng về Lữ Thuận quan sát, nghĩ ngợi một hồi, rồi nói, ra là lao đầu người, chẳng phải là kẻ năm đó lén lút ẩn thân sau hai lao tặc vân dịch làm và thượng quan sách, không dám xuất đầu lộ diện đấy ư. Gương mặt Lữ Thuận trở nên đỏ ửng, ngón tay chỉ vào Tiểu Bạch. Run run, len lén nhìn mọi người xung quanh, quát lớn, yêu ma trước mặt, không để nó thoát lập tức bắt lấy. Tiểu Bạch cất tiếng cười nhẹ, ôm quỷ lệ định bỏ đi, ngay lập tức Lữ Thuận bay tới chặn lại, thình lình Tiểu Bạch thét lên giận dữ, chẳng coi lão vào đâu, bạch ảnh phụ động, một đạo hưu quang từ trong tay háo Tiểu Bạch bay thẳng vào kiếm mang của Lữ Thuận. Lữ Thuận đang lơ lửng trên không, kêu lên đau đớn, thân hình bắn về phía sau, trông như thể đã trung ám khí vô hình vậy. Chúng nhân thất sắc, mặc dù uy danh lữ thuận không bằng so với đồng bối là phần hương cốc cốc chủ vân dịch làm cũng như thượng quan sách, nhưng tốt xấu gì thì cũng là nhân vật thuộc hàng trưởng lao ở phần hương cốc, vậy mà bị tuyệt thế yêu vật là kiểu vị yêu hồ hạ gục nơi đây tất thể đương nhiên nhất thời chấn động, chiến tâm sụt giảm, nhiệt huyết suy hao, thoáng chốc chứng lại, yêu nghiệt đạo hạnh cao thâm, thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng nhân rồi rít, thất thanh hô lớn, đồng loạt công lên, tiểu bạch khẽ nho mày, Tờ lờ tình khinh thị, thân thủ phiêu diêu, liên tiếp vượt qua mấy người, đang định phi thân bay lên, bất trợn, sau lưng cất lên một tâm phật hiệu, một phiến kim sắc quang mang tờ giờ giờ mở hùng lao tới. Tiểu bạch như mày, lờ đầu tiên, diện lộ động lại chút biểu tình, lập tức quay mình, tụ bào vũ động, khởi xuất một đạo lục quang đón lấy kim sắc quang mang. Đại phạm bắt nhã, nàng nhìn pháp tướng, gật đầu đáp không ngờ thiên âm tự lại sản sinh ra một nhân tài như vậy. Quả nhiên xứng với thanh vân môn tể danh chính đạo đại phái. Pháp tướng chắp tay đáp, đa tạ thí thủ tán dương, nôn từ mặc dù đời y khách khí, nhưng từ cái chắp tay đó, khoảnh khắc, kim sắc quang mang đại thịnh, sắc vàng rực rỡ, từ trong tay áo khởi phát một đạo kim quang tựa như một hạt châu nhỏ, bất chợt xuất lai, hướng thẳng tiểu bạch công tới. Tiểu Bạch khẽ háng giọng, thu hồi lục quang, chỉnh lại thân mình, thân mang quỷ lệ, trực chỉ thiên thanh khởi phát, thời khắc tối hậu đó, hốt nhiên một tiếng nổ long trời khoảng đất dưới chân bị luân hồi châu công phá khoét xuống một hố tròn sâu hoáng rộng cơ hai trượng không muốn đêm dài lắm ngộng, tiểu bạch nhân cơ hội này lập tức chuyển thân thoái rút nhưng thân thủ vừa kịp vũ động thì ngay trước mắt chỉ thấy một sắc lam quang chói lọi, tê tê Ê hê thanh âm sắc nhọn chợt xé toạc vòng không tung trời lật đất chính là lục tuyết kỷ cùng thiên gia tờ hờ ân kiếm đang phá không lao tới tiểu bạch sắc diện hốt nhiên bao phủ một lớp băng phong lạnh giá bất chợt xuất thủ, đón thẳng lấy vạn thiên kiếm mang, chỉ nghe ầm một thanh âm khô khốc văn vọng. Lục tuyết kỳ, kiếm mang tiêu tán, thập phần kinh ngạc, thiên gia vô lực cũng đã quay lại với chủ nhân. Tiểu bạch không chút cờ HN trừ, ôm chặt quỷ lệ thân thủ phiêu hốt như quỷ mị, nương thế lao đi, nhân ảnh như xương khói lặng lẽ tiêu thất trong tinh không. Chúng nhân chưa kịp định tờ HN, khoảnh khắc, lại thấy một bạch ảnh như địa quang, từ phía bờ bên kia sông lao tới. liền luôn miệng hô hoán không ngừng chỉ thấy tiểu bạch đang chập chờn ẩn hiện giữa căn nhà gỗ giấy lát trước khi đám truy binh kịp tới nơi đã phi thân qua cửa sổ lúc này trên vai tiểu bạch không chỉ có quỷ lệ mà khi quay lại còn có một vật nhỏ đích thị tiểu hôi đang nồng nàn giấc ngủ bất chấp chúng nhân truy đuổi phía sau tiểu bạch đã thoát đi tự lúc nào bỏ lại đám người tránh đạo đang điên cuồng thóa mạ chửi rủa một số kẻ hoang mang khiếp sợ cho rằng cửu vị yêu hồ tu hành cao thâm khó lường Những kẻ có mặt chẳng thể coi thường. Thời khắc này, cuộc chiến ở Thất Lý Đồng đã kết thúc, xung quanh, khoảng không tịch mịch đã lặng lẽ quay về, phủ lên văn vật, chỉ còn một biển lửa mênh mông và vô số tiếng than khóc nức nở của tộc người miêu nhân còn sống sót. Ở một nơi khác, tộc trưởng Đồ Ma Cốt Thương Tích khắp Mình đang cất tiếng hô hoán, thống lĩnh một đội nhân mã hướng thẳng lên Thượng Sơn, hiển nhiên là để xem tình trạng thương thế của Đại Vũ Sư. Lưng chừng Núi Đã có vài người xuất hiện bên cạnh đại vũ sư, cất lên thanh âm bi thiết, vang vẳng từ xa vọng lại. Chúng nhân chính đạo trở lại trốn cũ chỉ thấy khói lửa ngút trời, ngọn hỏa diệm hừng hực đang ngấu nghiến nuốt lấy những thân gỗ ngổn ngang, phát xuất âm thanh lách tách liên hồi từ đống tàn tro. từng cây cột lớn theo nhau quỵ ngã trước ngọn lửa điên cuồng, thực cảnh quả là bi thương. Pháp tướng lắc đầu thở dài, thở thở hơn ở sắc đường nét từ bi, tức thì chuyển thân lao vào biển lửa, ra sức giúp tộc người miêu. Tiên hô hậu ủng, đệ tử phần hương cốc cũng xông tới ra tay tương trợ. Lý Tuân lúc ấy chợt cảm thấy cơn đau âm ỉ đang nhói lên nơi tay phải, thống sở nhức nhối, bất giác thối lui, vận công đề kháng, nhận thấy thương thế không quá tờ giờ ơ mở trọng, tâm trạng y y cũng trở nên thoải mái, ngồi ngoai phần nào. Thâm tâm đang phân vân do dự có nên xông lên cứu hỏa, thì đằng sau Lý Tuân, đống một thanh âm vọng tới, Lý Sư Minh. Thoáng rung động, y y chuyển mình nhìn lại, Chỉ thấy lục tuyết kỳ, tay nắm chặt thiên ra, một thân bạch ảnh hòa trong hỏa xác chập trần phiêu đậu. Nơi và táo nàng, vẫn còn tàn lưu huyết tích của thủ ấn dấu vết bi thương trước mắt đó, nàng tựa hồ không có ý che giấu. Trong khoảnh khắc, nét băng phong, lãnh mạc lại trở về ngự trị trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng đứng đó, mục quang lạnh lẽo lãnh đạm hướng về Lý Tuân. Ý chưa hiểu chuyện gì, nhưng trước ánh mắt nhạt nhòa đó, nhất thời trở nên bối rối có chuyện gì thế? Lục sư muội, Lục tuyết Kỳ tờ giờ ơ mở mặt nhìn gã, khắc sau, chậm rãi lên tiếng, quỷ lệ bị thương nơi vai phải, huynh đã dùng ngọc xích sở thương. Lý tuân cổ họng bất giác trở nên khô khốc, thoáng sau, thản nhiên đáp lại, đứng. Lục tuyết Kỳ, bàn tay nắm thiên ra trợn xích lại, trên làn da trắng mịn, phảng phất nét tái xanh, chỉ có sắc diện lạnh leo thừa nào, giờ cũng chẳng hề thay đổi, không động chút biểu tình. Nàng lặng lẽ gật đầu, chuyển thân cất bước. lý tuân trong lòng bất chợt nổi lên một luồng nộ khí khó hiểu lớn tiếng hỏi lục sư muội rốt cuộc là muội có ý gì thân hình tuyết kỳ trợn xứng lại xung quanh ngọn liệt hỏa đang không ngừng tiêu đốt bóng nhân ảnh phảng phất như chìm đắm trong sắc lửa hung tàn hảo xích pháp quả thực lợi hại thanh âm phiêu hốt lạnh leo tựa băng xương nàng chẳng màng quay đầu nhìn lại từng câu từng chữ từ từ vang tới rõ ràng mạch lạc vô cùng lý tuân lặng thinh Lục Tuyết Kỳ lãnh đạm tiến bước, đột nhiên phía trên, căn đại ốc bị ngọn hỏa diễm ngày đêm thiêu đốt, phát ra một tiếng nổ lớn, thanh cột lớn bọc trong lưới lửa, không còn trụ nổi, sụp đổ, ao thẳng xuống Lục Tuyết Kỳ. Lý Tuân thất kinh, nhưng chẳng chờ cho y kịp cất lời, Tuyết Kỳ liền hú lên một tiếng dài lạnh lót, thanh âm vang vọng, bi thống đờ ơ y vơi. Chỉ thấy tả thủ nàng khe dung, thiên gia tờ hờ ơn kiếm lập tức xuất vỏ, lam quang bạo trướng kiếm âm dền dĩ đón thẳng lấy thanh hỏa mục đang phá không lao xuống phiến khắc hỏa tinh bạo khởi ngàn vạn đoá tinh quang nở tung từ đám tàn cho vụ nát chập trung giận ngợp che mở bóng bạch ảnh phủ lấp cả trang sao rồi từ từ hóa thành mưa xa lắc đác trước khi kịp tan vào trốn hư không vô tận thực là kỳ quan hùng tráng lý tuân mục quang ngông lung trong cơn hỏa vũ rực rỡ giữa trời đêm nhất thời trở nên thẫn thờ si dại 3. đêm tối muôn trùng Tiểu bạch cấp tốc hóa thân thành đạo bạch quang, từ đỉnh núi, nàng như một con toi thoát ly thất lý đồng, độ hơn một canh giờ, nàng liền tìm một lương chừng núi hoang vũ hẻo lánh hạ thân tọa lạc. Nàng nhẹ nhàng dịu quỷ lệ xuống, đặt hắn lên một nơi cao giáo, chỉ thấy một thân nam tử nhuốm đờ ơ y huyết tích, máu tươi lênh láng, không ngừng tốn chảy, bị hồng quang quỷ dị của phệ huyết châu lặng lẽ hút lấy. Khoảnh khắc này, phệ huyết châu tựa như một phần bám trên cơ thể quỷ lệ. liên tục hấp thụ tinh khí của chủ nhân. Tiểu Bạch thở dài lo lắng, đưa tay định gỡ phệ hồn đồng khỏi tay quỷ lệ, nhưng cho dù hắn đang hôn mê, thì trong tay vẫn nắm chặt lấy cây ma đồng, dường như ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào thì nó chính là nơi nương tựa duy nhất của hắn. Tiểu Bạch cố gắng làm lại một lờ, lờ nữa, nhưng không thể nào gỡ phệ hồn ra khỏi tay gã, lặng lẽ lắc đầu, buông tay bỏ cuộc. Chỉ thấy nàng nghiêng đầu nhìn xuống hữu thủ, nơi ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Nguyên lai trắng non như bạch ngọc, giờ khác này đã từ từ đổi sang sắc hồng, điểm điểm ẩn hiện, bất giác trở nên run rẩy. Tiểu bạch khẽ mỉm cười, lặng lẽ thốt, nhất kiếm thiên ra, đương nhiên danh bất hư truyền, quả là tờ hở ơn nờ binh. Phịch một thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu bạch thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con khỉ say mềm tiểu hôi từ trên vai rơi xuống, say xưa nằm cạnh thân thể đờ ơ mở địa thương tích của chủ nhân, mở miệng ngáp dài mấy tiếng. Đưa tay gãi đầu rồi điểm nhiên ngủ tiếp. Tiểu bạch không nén nổi tiêu khí, lớn tiếng quát, con khỉ chết tiệt. Kho khò. Gã chủ nhân si ngốc của ngươi chết đến nơi rồi kìa. Kho khò. Tiểu bạch trả buồn cất tiếng, khinh khỉnh điểm môi, vung chân đá văng con khỉ, rồi quay lại ngồi bên quỷ lệ, xem xét lại thương thế, lắc đầu trắng án. Sắc đêm trong như nước, hàn ý lạnh thấu xương. Là băng xương, là phảng phất những tháng năm mà nàng từng nếm trải. quỷ lệ chập trần thức tỉnh, trong đầu miên man bao nhiêu ý nghĩ tràn về. Hán tử từ, từ mở mắt, cái nhìn đầu tiên, miên mông một vòm không sâu thẳm, lấp lánh tinh quang. Trời đêm trốn Nam Cương, thời khắc này, không một ngọn lửa, không một thanh âm, cuối cùng nét bình yên, an hỏa vốn có cũng trở về. Thờ ơn lờ dê không bao la, điểm suyết vô vàn vì sao, lung linh tỏa sáng. Muôn vạn tinh tú, dù lớn dù nhỏ, lúc này cũng phảng phất như mắt người. lại thêm mấy phần lịch ngợm đang ngạo nghễ nhìn xuống thế gian cơn đau kịch liệt bạo phát từ vai phải lan khắp toàn thân dây khác đau đớn cực điểm dẫu có kiên cường quỷ lệ cũng không kiềm được nghẹn lên một hơi thở lạnh lẽo người đã tỉnh rồi một thanh âm ấm áp tâm ý đông đờ ơ ý nhẹ nhàng truyền lại quỷ lệ nghiêng đầu nhìn sang gương mặt tiểu bạch hán miễn cưỡng chống tay ngồi dậy nhưng thương thế thụ hưởng đống nhiên phát tác cho dù nghiến răng chịu đựng Nhưng xác diện cũng thật thống khổ, khó coi. Tiểu Bạch liếc nhìn hắn, đắc, ngươi bị trọng thương, cứ tạm nghỉ ngơi đã. Quỷ lệ cúi đầu, chỉ thấy vết thương bên vai phải đã được băng bó cẩn thận, các vết tích nhỏ khác cũng được chăm chút tinh tương. Nơi này chẳng còn ai, trong lúc hôn mê vừa rồi, chỉ có thể là Tiểu Bạch đã chăm sóc hắn. Quỷ lệ thấp giọng ngươi đã cứu ta. Xin đa tạ. Tiểu Bạch luôn vai, đắc, ta có làm gì đâu, chỉ là ngươi cao số. Ngay cả ta cũng không thể tưởng rằng ngươi còn có thể sống sót trong hoàn cảnh đó. Quỷ lệ khe ho khan một tiếng, thâm tâm man mác hồi tưởng những ký ức của trận quyết chiến tại thất lý đồng, bất giác tâm can trùng xuống, một thoáng lạng yên ngây dại, trong tâm tưởng, ngàn vạn lời nói chẳng thể cất lên. Tiểu bạch bình đạm, khoan thai cất tiếng, ngươi nói xem, tại thất lý đồng, bách tính miêu nhân quả thật đáng thương, gia viên bị hỏa thiêu cháy rủi, tộc nhân thì tử thương vô số. ngay cả đại vu sư mà họ tôn thờ, ta thấy cũng đã lành ít giữ nhiều. thân hình quỷ lệ khe run lên. ông ấy sao rồi? thanh âm hắn bỗng trở nên khẳng đặc. tiểu bạch vẫn bộ dạng lơ đến, bàng quan đột nhiên nói, ta nhớ rằng lao ở trên không trung cùng lao quái nhân đấu phép, lúc tối hậu sức tàn lực kiệt, thân thụ trọng thương, vị thánh sư đó phần nhiều có lẽ đã. ông ấy thế nào? có còn sống hay không? quỷ lệ bỗng nhỏm dậy, ngắt lời tiểu bạch. hiển nhiên đối với, với vị thánh sư đó có một mối quan tâm đặc biệt chỉ thấy hắn gắng gượng đứng lên trước mắt mặt đất bông tối sờm bước chân mềm nũng thân mình lảo đảo rìu dã, chỉ trực té ngã tiểu bạch bất giác đưa tay định đỡ lấy hắn nhưng quỷ lệ lập tức nhìn đến răng gàn giọng miễn cưỡng trụ lại thân hình trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh tiểu bạch liền thu tay lặng lẽ nhìn gã nói tại sao ngươi lại phải khổ sở vậy quỷ lệ gần lên từng tiếng đại vũ sư Ông ấy thế nào rồi, có ổn không? Tiểu bạch đáp, sau đó ta mang ngươi bài tẩu, từ xa chỉ thấy đám người miêu nhân đang xuống xít quanh lão. cụ thể sống chết thế nào, sự thể ra làm sao, ta cũng không hay biết. Quỷ lệ, bao nhiêu cay đắng, thống khổ thoáng in qua khỏe mắt. Hắn lập tức nghiến răng, quay người bỏ đi, nhưng vừa cất bước đông kêu lên một tiếng thê thảm, giải băng quanh vết thương trên vai phải thoáng chốc nhuống đỏ, xác diện cũng đồng thời biến đổi, nhăn nhó. khổ sở vô cùng tiểu bạch từ đằng sau lãnh đạo nói ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi tờ hờn hờ kiếm ngự lôi chân quyết của thanh vân môn sao có thể dễ dàng tiêu tán như vậy được quỷ lệ chỉ thấy kinh mạch nội thể tức thời hôn tạng khí tức loạn tán bản thân hắn tu hành thanh vân môn đạo pháp thiên âm tự đại phạm bất nhã hiểu thêm cả thiên thư mật pháp dùng hòa tất thảy ly khai thanh vân môn từ 10 năm trước trong từng ấy năm học nghệ tại ma giáo giết người hạ sát vô số tới ngày hôm nay mới lâm thương thế tờ giờ âm mở trọng như vậy, còn lục tuyết kỳ chuyên tâm tập luyện đạo pháp quả là ngày tiến ngàn giảm. lòng hắn chợt xe lại, con tim khẽ rung lên từng hồi chua chát, gắng gượng trụ mình trong cơn đau nhức nối, lặng lẽ lê từng bước chân rệu dã. ngươi bất chấp sinh tử gặp đại vũ sư, có phải vì bích giao, thanh âm tiểu bạch vang vẳng từ phía sau truyền lại. quỷ lệ tờ giờ âm mở mặc lặng thình, lặng lẽ cất bước. tiểu bạch từ phía sau. Giói theo thân ảnh quật cường, lắc đầu, bất giác nở một nụ cười chua sót, lơ tiếng, ngươi điên rồi, điên thở rồi. Nói xong, nàng từ từ rời gót, nhưng chợt nhớ ra điều gì, thốt, rốt cục giữa bạch gì hề nữ tử mà ngươi giao đấu, với bích giao, ai là người mà ngươi thương yêu. Thân hình quỷ lệ thoáng rung động, đột nhiên ngoành đầu, chăm chú nhìn tiểu bạch, nàng xác diện chẳng hề thay đổi, thậm chí dưới mục quang hung lệ của hắn, nàng còn nở lên một nụ hàm thiếu. Quỷ lệ thở gần, từ từ quay đi, không màng nhìn lại, giây khác, hắn tờ giờ ơ mở rộng, thanh âm phiêu hốt tựa như nói với chính mình, thế gian này, chỉ có bích giao là người duy nhất thực lòng với ta. Tiểu bạch lạng Thinh, vì nàng, ta tựa như đã chết, vậy còn gì để ta đắn đo, để ta so sánh. Quỷ lệ buông từ tiếng, rồi tiếp tục đăng trình, tiến về phía trước. Nơi chân trời, tinh quang lấp lánh, ánh sáng dịu dịu tỏa chiếu khắp thế gian. Tiểu Bạch thở dài ngơ ngẩn, đưa chân cất bước, đống trận quay lại, hô lớn, con khỉ chết tiệt, chúng ta đi thôi. Khò, khò, Tiểu Bạch, chương 130, truy tung, trời sáng giờ ân nở. Ngọn đuốc cuối cùng trong thất lý đồng đã tắt, chỉ còn sót lại chiếc cán gỗ mội đen bám đờ Âu Y Pháp tướng và những người cùng đi tuy đạo hạnh đều cao thâm nhưng vì đã lao lực suốt đêm, trông ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, vài đệ tử lớp dưới mặt mũi còn vương đờ Y e. Bùi đuốc. Xung đột rốt cuộc cũng đã lang xuống, nhân sĩ chính đạo không nói ra nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. lúc này họ mới có thời gian nhìn ra xung quanh. Những người miêu đang nhìn đoàn người đến từ Trung Châu với cặp mắt đờ ơ ý nghi kỵ. Hiển nhiên, họ chẳng có cảm tình gì với mấy người ngoại tộc này mặc dù đã được họ giúp đỡ rất nhiều. Pháp tướng cười gượng một tiếng, trong lòng cảm thấy muôn phần oan ức nhưng không có cách gì để giải thích. Đang định quay người phân bua với các đệ tử chính đạo thì đám người phần hương Cốc phía sau lại bắt đầu nhốn náo lên. Pháp tướng trột dạ nhìn ra thấy thượng quan sách từ trên không bay xuống rồi thong thả bước đến. Tối hôm trước, người bỏ đi đầu tiên khiến tất cả mọi người phải ngơ ngác chính là vị tiền bối của phần hương Cốc này. Hư một tiếng cười lạnh lùng vang lên, chính là từ miệng lưu thuận của phần hương Cốc sư huynh, huynh đến sớm thật. Mặt thượng quan sách không biểu lộ gì nhưng đôi chân mày chịu xuống. Thoáng hiện nét ưu tư. Ông ta không tới chỗ Lữ Thuận mà tiến lên vài bước nhìn xung quanh, lắc đầu than một tiếng rồi nói với Lý Tuân, việc ở đây cũng tạm một lần rồi, người cùng các sư đệ quay về cốc trước đi. Kỳ thực, Lý Tuân cũng đỡ ơ y tức giận và hoài nghi, chỉ muốn hỏi xem tối hôm qua vị sư Thúc này rốt cuộc là đã đi đâu. Lúc đó, nếu thượng quan sách có mặt, việc đối phó với quỷ lệ hẳn sẽ không khó khăn đến thế. và cũng chẳng xảy ra bao nhiêu phiền phức với những cư dân miêu tộc kia. Lòng nghĩ vậy, nhưng y lại không dám đắc tội với vị tiền bối có vị trí thứ hai trong cốc, chỉ đứng sau vân dịch Lam, cho nên chỉ dám vâng một tiếng đáp lại. Lữ Thuận đứng bên, hỏi với vẻ phẫn nộ, huynh có ý gì vậy? Hôm qua đã một mình bỏ đi không thấy tăm hơi, hôm nay vừa về đã ra lệnh mọi người phải thế này phải thế kia. Thượng quan sách đáp, tối qua ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn. về động ta sẽ nói tỉ mỉ với đệ. Lữ Thuận ý như còn muốn nói thêm, thượng quan sách thấy vậy tỏ ra rất khó chịu, khoát tay vẻ tức giận, lao tứ, để sau hay nói. Thấy thượng quan sách tỏ ra nghiêm trọng, Lữ Thuận cũng không dám phản đối nữa. Lý Tuân NGN ngừ một lát rồi hỏi thượng quan sách, Sư Thúc, còn Kiểu Vi Thiên Hồ, sau khi chúng ta quay về, thượng quan sách lắc đầu, việc của Kiểu Vi Thiên Hồ không cờ N vội, chúng ta về rồi hay bàn tiếp. Lý Tuân bất đắc dĩ vâng dạ rồi dẫn chúng đệ tử phần hương cốc rời đi. Bất giác ngoái đầu lại, hắn thấy Lục Tuyết Kỳ đang đứng phía xa cùng với pháp tướng. Mỹ nhân trong trang phục trắng trước sau vẫn lạnh như băng tuyết, đến liếc qua phía y y cũng không được lấy một lờ ân nở Lý Tuân tờ hờ âm mở thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi hờn khó tả, nhưng vẫn phải cờ hờ ơm mở bước đi. Thượng quan sách than một tiếng rồi quay lại chắp tay nói với pháp tướng và Lục Tuyết Kỳ, hai vị đã ra sức trợ giúp bị cốc. tại hạ quả thực vô cùng cảm kích cả pháp tướng lẫn lục tuyết kỳ đều vội vàng đáp lễ pháp tướng cười nói thượng quan sư thúc khách xáo quá thanh vân thiên âm và phần hương cốc vốn là chính đạo một nhà trượng nghĩa tương trợ đó là việc đương nhiên phải làm hình như tờ hờ sắc sư thúc không được tốt không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì nói rồi ngước mắt nhìn thượng quan sách miệng hơi mỉm cười địa bộ không hẳn là từ bi nhưng đúng là phong thái của một cao tăng phật môn Thượng quan sách hử tờ hờ ôm ở trong lòng nhưng trên mặt lại nở nụ cười rất cảm kích, đắc, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Lao Phu gặp mấy tên tiểu mao tặc làm phí mất một chút thời gian thôi. Mọi việc lúc này đã căn bản đâu vào đấy nên quả thật không dám làm phiền thêm hai vị, giờ Lao Phu kính mời hai vị thượng sơn. Sau này có cơ hội Lao Phu nhất định cùng cốc chủ vân sư huynh lên núi bái Phật. Pháp tướng và Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau. Bọn họ đều là các nhân vật tinh thông. Làm sao lại không nhận ra sự ngụy biện trong những lời của thượng quan sách? Trên đời này, những tên sơn tặc, mao tặc dám gây sự với ông ta e rằng trăm năm nữa cũng chưa sinh ra. Biết vậy nhưng hai người cũng không thể phản bác vị tiền bối đức vào vọng trọng này, nên chỉ có thể đáp lễ vẻ rất thông cảm. Thượng quan sách còn nói thêm vài câu khách sáo rồi mới quay người bước đi. Nhìn theo nhân ảnh đang khuất giờ ân lở của thượng quan sách, Lục Tuyết Kỳ nói với Pháp tướng, tâm sự ông ta rất nặng nề. Pháp tướng mỉm cười đáp: đúng vậy, không biết tối qua thượng quan sư thúc rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, nói đến đây pháp tướng dừng lại, có ý chờ lục tuyết kỳ hưởng ứng, nhưng nàng lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu, không lý gì đến thái độ của pháp tướng. Trong chốc lát, lục tuyết kỳ dường như đã chìm vào cảnh giới khác. Đôi mắt nhìn như hút về phía xa, biểu tình trên khuôn mặt vừa tờ dịt giờ mở lắng vừa phức tạp. Tâm sự trong lòng nàng lúc này có vẻ còn nặng nề hơn cả thượng quan sách. Mỹ nhân áo trắng rốt cuộc đang suy tư điều gì? Pháp tương lung túng thấp giọng. a Di đã Phật rồi cũng im lặng. Trên núi, Tiểu Bạch đang dịu quỷ lệ hướng về phía thất lý đồng. Thấp thoáng bóng hai cao thủ trung nguyên cuối cùng bay lên cao rồi giờ ân nở khuất hẳn. Họ đi cả rồi, Tiểu Bạch cười nói. Quỷ lệ thâu liêm ánh mắt, thở dài nói với Tiểu Bạch, chúng ta xuống thôi. Tiểu Bạch gật đầu, nhìn quỷ lệ nhẹ giọng: hay chúng ta hãy nghỉ một lát. Vết thương của người lại đang chảy máu kìa. Quỷ lệ lắc đầu, không sao, việc quan trọng bây giờ là phải tìm bằng được đại vũ sư, nói rồi tự mình gượng đứng lên. Chít chít chít chít một chuôi âm thanh chói thai nhưng rất quen thuộc vang đến. Tiểu hôi từ bên cạnh vụt ra rồi nhảy phát lên vai quỷ lệ. Con khỉ này dường như chỉ vừa mới tỉnh lại sau trận say túy lúy đêm qua, tuy còn hơi lắc lư nhưng tờ hờ ân nở sắc đã tươi tán, miệng lại chúm chím cười. Tiểu Bạch đứng lên bước lại G.N. Tiểu Hôi nói, cười cái gì? Đồ ngốc nhà ngươi có biết đêm qua chủ nhân gặp nạn không? không? Khẽ ba. Tiểu Hôi hét nhỏ vẻ tức giận rồi tỏ ra rất hung dữ, nghe hàm răng sắc nhọn ra heo heo nhìn xung quanh, hai nắm đấm khua khoáng lắc lắc như khiêu chiến với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hư một tiếng, quay đi, không thèm nói với ngươi nữa. Tiểu Hôi lường Tiểu Bạch một cái, chít chít hai tiếng rồi ngồi không lại tỏ ra không thèm lý gì tới Tiểu Bạch. Chân bấu chặt lấy vai chủ nhân quỷ lệ. Quỷ lệ không nói gì, giơ tay xoa xoa đầu tiểu hôi rồi lờ ơ nờ bước đi xuống núi. Tiểu hôi ngoảnh đầu lại vẻ rất đắc ý, thẻ lưỡi ra trêu tiểu bạch. Tiểu bạch gượng cười một tiếng rồi cờ hờ ơ mở chậm bước theo, vừa đi vừa lờ ơ mở bờ ơ mờ, thời thế đảo điên, đến khi bây giờ cũng trở thành như vậy. Họ giờ ơ nờ tiến vào thất lý đồng, đám người miêu tại đây đều nhìn hai người với ánh mắt phẫn hận. Không ít người tối qua đã mục kích bộ dạng cuồng ma dù huyết của quỷ lệ, bây giờ gặp lại hắn, nỗi sợ lại càng tăng lên. Tiểu bạch thấy quỷ lệ bước đi khó khăn, liền vội bước đến đưa tay đỡ lấy hắn. Quỷ lệ đang định gạt ra, thì nàng ghé thai hắn nói nhỏ, trong tình hình này, chỉ em mấy người ở đây không cho chúng ta vào gặp đại vu sư. Quỷ lệ tính nết cương cường, vốn không để ai dịu đỡ bao giờ, đang định gạt tiểu bạch ra, nghe mấy lời này cũng trột dạ dừng lại. Nhìn theo tiểu bạch, nơi họ định đến là tế đàn của người Miêu, bây giờ đang có đến mười mấy thanh niên tráng kiện đứng chắn, thái độ đều không hề thiện cảm, có người còn rút dao ra thế thủ như sắp đối đầu với kẻ đại thủ. Tiểu bạch nhìn hắn, giọng lo âu, nhỡ ra mấy người này không cho chúng ta đi qua thì sao? Quỷ lệ vẫn lặng lẽ bước lên phía trước. Chú khỉ tiểu hôi trên vai hắn nhìn ngược nhìn xuôi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Chừng như nó không thể hiểu được tại sao mới qua một đêm mà mọi thứ ở đây lại thay đổi đến như vậy. Khoảng cách hai bên mỗi lúc một GN đúng như tiểu bạch lo lắng, những chiến binh người miêu không hề có ý nhường đường. Họ đứng chặn kín lối đi dẫn đến tế đàn, LN lượt rút dao cờ lầm lầm trong tay, ánh mắt gườm gườm đờ ý Quỷ lệ mím chặt môi, ánh mắt thoảng qua chút thất vọng lẫn vân vân. Đối phó với những người miêu này quả là chuyện trở bàn tay. nhưng nếu sát thương họ thì làm sao gặp được đại vu sư làm sao thuyết phục ông ta điều trị cho bích giao hắn hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói chúng tôi muốn cầu kiến đại vu sư những người miêu kia không biết là không hiểu hay không muốn hiểu mà đều đồng loạt im lặng thái độ này ngay cả tiểu bạch cũng phải cau mày khó chịu đúng lúc đó tiếng của tộc trưởng đồ ma cốt vọng đến từ sau lưng những tráng sĩ kia đại vu sư bị thương không thể tiếp khách mời hai vị quay về cho Đám chiến binh người miêu tránh sang một bên, đồ ma cốt chậm rãi bước ra, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Trang phục ông ta còn vương dấu máu, hẳn là tối qua đã chịu khổ đầu không ít. Quỷ lệ tờ giờ mở lắng một lát rồi hỏi, đại vu sư không sao chứ? Đồ ma cốt cười lạnh, nhờ phúc khí hai vị, đại vu sư vẫn sống. Quỷ lệ thở phào một hơi, tiểu bạch trái lại mím môi tỏ ra khó chịu, việc đại vu sư bị thương, quả thật chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Sao ngài lại tức giận sang cả chúng tôi vậy? Đố ma cốt từ hôm qua đang phải nén nỗi bực bội trong lòng. Sở dĩ ông ta còn nhẹ giọng với hai người trung nguyên này là vì tối hôm trước họ quả không hề sát hại người miêu, còn cứu một đứa trẻ trong tộc thoát chết. Nhưng nghe mấy lời lạnh nhạt của tiểu bạch, vớt khí trong lòng lại trào lên, ông ta nắm tay trừng mắt như sắp sửa nổi khủng vậy. Đúng lúc đó chợt vang lên tiếng bước chân vội vàng từ đằng xa truyền lại. một vu sư trẻ chạy từ trên núi xuống nhìn thăm dò quỷ lệ và tiểu bạch một lát rồi ghé thai nói nhỏ với đồ ma cốt ông ta giật mình hỏi lại bằng tiếng miêu thấy người này gật đầu đồ ma cốt mới thở dài quay lại quỷ lệ đại vu sư muốn gặp hai vị mời hai vị đi theo vị tiểu vu sư này quỷ lệ tiểu bạch đều ngạc nhiên tiểu bạch cho mày nghĩ tờ hờ ơ làm sao đại vu sư lại biết ta đang ở dưới núi Quỷ lệ ngược lại chỉ hoan hỉ cho rằng vị tờ hờ ân ở nhân này của người miêu mà cho gặp mặt có nghĩa đã đồng ý chữa chạy cho biết giao. Hai người theo tiểu Vu sư bước xuyên qua đám người miêu hướng lên núi. Đám chiến binh miêu tộc nhìn nhau vẻ khó hiểu lẫn khó chịu, nhưng vì đại Vu sư đã có lệnh nên không ai dám ngăn trở họ. Quỷ lệ và tiểu bạch vừa bước qua, một người miêu lên tiếng hoang hoang nói gì đó với đồ ma cốt, những người còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng theo. hẳn là họ rất bất bình vì hai kẻ ngoại tộc tàn ác kia được phép bước vào tế đàn đồ ma cốt hẳn cũng không dễ chịu gì nhưng thân là tộc trưởng cũng phải lên tiếng mắng họ vài câu lát sau tiếng lao sao cũng lắng giờ ân quỷ lệ tiểu bạch theo vị tiểu vu sư tới gn bình đài phía trước tế đàn hai người đều nhận ra phiến thạch lớn mặt trước tế đàn đã dạn ra hàng trăm vết nước nhỏ tảng đá nơi đại vu sư đứng tối qua thậm chí còn bị vỡ vụn thành bột Hai người bất giác nhìn nhau. Tiểu Bạch không coi chuyện này có gì đặc biệt, quỷ lệ trái lại có chút sao động Vùng biên thủy Nam Cương này từ trước tới nay chưa bao giờ lọt vào mắt các môn phái trung nguyên. Chẳng những nhân sĩ chính đạo xem thường mà ngay cả ma giáo cũng không để ý tới. Nhưng lờ này tận mắt nhìn thấy sự lợi hại khôn lường của vu thuật Nam Cương, quả thật không thể coi thường như trước. Vị tiểu vu sư đằng trước bỗng hú lên một tràng tiếng miêu như để báo hiệu. Quỷ lệ. Tiểu bạch vội vàng bước gờ hân ở, Tế đàn sâu tham thảm, tối mờ mờ như một hờ ơ mờ sâu vô tận, nuốt chửng bóng dáng cả ba người. Nam Cương là một dải hoang sơn đồ sộ, núi cao ngang trời, vượt sâu không đáy. Nơi đây, quanh năm không có ánh sáng mặt trời, mây đen bao phủ, bạo phong rú rít trói thai. Những năm mất mùa đói kém, có vài thường dân cũng liệu mình lên núi kiếm vật thực cho gia đình, nhưng một đi đều không trở lại. Ngũ tộc miêu nhân tại Nam Cương. Từ rất lâu đã lưu truyền lời gian tuyệt đối không được lai like vãng dạng hung sơn đó. Bởi đây là nơi cư trú của tên quỷ vương tàn bạo và các tộc quái nhân thuộc hạ của hắn ta. Giới lệnh này được truyền lại từ đời này qua đời khác. Thời gian trôi đi, mây mù che kín dạng hung sơn cũng như phủ thêm bức màn lên những truyền thuyết tà quái. Mười vạn dằm núi non phía nam này vì thế càng trở nên tờ hờ ân nở bí không lường. Núi non vắng lặng âm u, huyệt động nằm lưng chừng núi. Từ trong lòng động không ngừng vọng ra những âm thanh kỳ quái ghê rợn khiến người nghe thấy phải dựng tóc gáy, ớn lạnh toàn thân. Theo truyền thuyết Nam Cương, đó chính là tiếng gờ -E mở thét của quỷ vương, tàn ác vô tỉ, hung bạo muôn phần. Sáng nay, trước cổ động đột nhiên xuất hiện bóng người, vu yêu. Vu yêu toàn thân màu đen, trông như ma quỷ hiện hình. Trời lúc này đã sáng rõ nhưng xung quanh người này, bóng tôi dường như vẫn bao trùm. Bước cờ hờ ơ mở chậm sau ông ta là một con thú khổng lồ, những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào nền đất theo mỗi bước đi. Cái lưng cong cong, trên cổ là chiếc đầu khổng lồ. Nhìn qua có thể tưởng nó là con tờ hờ ơ nở lòng trong truyền thuyết trung thổ, nhưng quan sát kỹ thì thấy đây hẳn là một con bạo thú. Cái mõm ngoác to đỏ màu máu, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt luôn phát ra những ánh quang hung ác, tư thế lúc nào cũng sẵn sàng trồm lên vụ mồi. Dường như chỉ cờ ơn nở nhìn thấy người là sẽ xông ra nuốt chừng Vu yêu đứng phía trước các thú chỉ cao chưa đến một phần ba, vậy mà không hiểu vì sao con vật lại tỏ ra rất cung kính người mặc đồ đen này. dáng vẻ Vu yêu tỏ ra thập phần thận trọng. Ông ta cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai mới quay lại gật đầu với Ác Long. Về thôi. Từ sâu trong cổ họng con thú phát ra những âm thanh như biểu lộ sự đồng ý chỉ là. Khi phát ra miệng thì những tiếng ấy đã trở thành như tiếng -E mờ đinh thai nhức góc. Người khác hẳn đã chết ngất vì khiếp đảm, nhưng Vu yêu vẫn thản nhiên như không, hẳn là đã quá quen với phản ứng như vậy của ác thú. Ác Long đang chuẩn bị bước đi thì đột ngột dừng lại, -E mở lên một tiếng đinh thai nhức góc như cảm thấy điều gì đó bất thường. Rồi nó đứng yên, nghe ngóng xung quanh với dáng vẻ cảnh giác, cái mũi khổng lồ không ngừng ngửi người dò xét xung quanh. Nhưng Hoang Sơn vẫn lặng im tịch mịch. không thể phát hiện chuyện gì khác thường ác long còn nghe ngóng thăm dò một hồi lâu mới chịu quay đi và lại gờ mở lên một tiếng hướng lên rặng núi cao trước mặt nó bước đến đâu mặt đất dưới chân chấn động đến đó con vật trông cao lớn nặng nề nhưng dáng đi lại nhanh như bay những móng vuốt sắc nhọn theo bước chân cắm sâu vào nền đá tuổi những chiếc đinh đóng xuống chỉ một thoáng ác long đã lên đến đỉnh núi khuất vào mây mù rất lâu sau từ phía xa Khuất sau các lùn hoa cỏ, bóng kim bình nhi tha thướt bay ra, nhẹ nhàng hạ thân xuống bên ngoài huyệt động, trên mặt hiện rõ vẻ tờ zm tư. Đứng một hồi như suy tính thiệt hơn, cuối cùng nàng cũng tiến vào động khẩu. Sắc áo vàng nở rồi khuất vào màn đen âm u sâu thẳm. chương 131, truy hệ nở thủy hệ tờ. Thất lý đồng. Tế đàn người miêu. Trận đại chiến tối qua như không ảnh hưởng gì đến không khí tĩnh lặng nơi đây. Quỷ lệ. Tiểu bạch lặng lẽ đi theo vị Vu sư trẻ, tiểu hôi trên vai quỷ lệ ngồi yên không nhúc nhích, dường như vẻ trang nghiêm yên tĩnh trong tế đàn cũng làm cho nó bất nghịch ngậm hơn. Đi hết con đường dài thăm thảm, đến động đá, nơi sâu nhất của tế đàn, vị tiểu Vu sư khẽ gật đầu cười mịn, không nói năng gì, quay người bước vào trong. Quỷ lệ và tiểu bạch nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi cùng theo gót. Động thất tối đen, sâu mãi phía trong le lói một ngọn đuốc, dưới ánh đuốc, một bóng người cô độc ngồi im lặng cảnh tượng mờ ảo quen thuộc này khiến quỷ lệ có cảm giác sự việc tối qua không phải là sự thật mà là một giấc mộng. một tiếng ho nhẹ vọng ra từ bóng người đang ngồi phá vỡ sự yên tĩnh huyền hoặc khiến quỷ lệ bừng tỉnh trở về với hiện thực các vị đã đến rồi sau cơn ho khúc khắc giọng đại vu sư vang lên có chút khàn khàn tờ giờ mở mờ xin mời lại đây quỷ lệ tiểu bạch bước tới nhẹ ngồi xuống trước mặt lão nhân gờ ơ yếu vốn có bao tâm sự trong lòng giờ đây hắn lại không biết nên mở lời ra sao đại vu sư lại ho nhẹ một tiếng nói vừa nay mấy người của ta đã thất lệ với các vị mong bỏ qua cho quỷ lệ khách sáo đáp không dám đại vu sư ho vài tiếng rồi tờ giờ ơ mở lại không nói thêm gì quỷ lệ và tiểu bạch cùng im lặng chờ đợi không ngờ chờ cả nửa ngày mà vị đầu lĩnh này của người miêu vẫn chẳng hề lên tiếng cứ ngồi im lìm như đang ngủ Quỷ lệ mỗi lúc một sốt ruột hơn, không biết vị Vu sư giả kia rốt cuộc có ý đồ gì. Hơn nữa, trận chiến đêm qua dường như đã làm ông ta đau đớn không ít. Nếu vì vậy mà làm lỡ chuyện của bích giao thì có chết cũng không thể nhắm mắt. Lại một lúc lâu trôi qua, tiểu bạch vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, chỉ tiểu hôi thì dường như không thể chịu đựng được nữa. Bản tính nghịch ngợm khiến nó sớm đã bước đối với không khí nghiêm trang yên tĩnh nơi đây, nó bắt đầu nghiêng ngó xung quanh rồi nhảy phát ra khỏi lòng quỷ lệ. quỷ lệ trong tâm đang nóng như lửa đốt nhân dịp này mời đằng háng mở lời tiền bối tại hạ muốn thỉnh cầu ngày một chữ việc chưa kịp nói ra thì vị đại vu sư đã xen vào người trẻ tuổi này ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện quỷ lệ nghe vậy trở nên hoang mang nhìn sang tiểu bạch thấy nàng cũng trau mày vẻ khó hiểu không biết vị đại vu sư rốt cuộc có ý đồ gì thân đang cầu người giúp đỡ quỷ lệ rốt cuộc vẫn phải nén lòng nói một cách nhẫn mại, tiền bối xin ngài cứ nói từ góc tối của tế đàn sâu thẳm kia thanh âm khàn khàn yếu ớt của vị vu sư già như vọng về từ ngàn muôn năm trước nam cương miêu tộc chúng ta nằm ngoài dịa tờ hờ ở châu hạo thổ đất đai tuy không màu mỡ nhưng lại có cội nguồn sâu xa riêng không giống với bất kỳ nơi nào khác quỷ lệ nhẹ gật đầu đồng ý đất nam cương quả là nơi địa nhân hữu biệt phong tục không giống bất cứ nơi nào trong vùng trung thổ giọng đại vu sư vẫn đều đều vang lên hiện nay Người trong thiên hạ đều biết Nam Cương chúng ta có 5 dân tộc cùng sinh sống, nhưng thực ra rất lâu trước đây, 5 bộ tộc miêu, lê, Trang, thổ, cao sơn đều thuộc cùng một đại tộc gọi là Vu tộc. Quỷ lệ, tiểu bạch đều lấy làm ngạc nhiên, bởi họ chưa từng nghe nói đến điều này. Bóng đại Vu sư dưới đất bị ánh đuốc khúc xạ thành hình nhân con queo, lắc lư. Tiếng lửa cháy tí tách xen vào những lời khàn đục của ông ta như mang theo hơi thở tự thời thiên cổ. Chuyên thuyết kể rằng từ ngàn vạn năm trước, Vu tộc đã cư trú ở vùng đất Nam Cương này, thế lực rất lớn mạnh. Trong đại tộc, người có phép thuật cao thâm nhất mà tất thể phải tôn thờ, đó là Vu nữ nương nương. Vu nữ nương nương chính là một thiếu nữ có linh lực tối cao thiên phú được chọn ra từ trong cả đại tộc để tư tế Vu thở ân nở và được phụng dưỡng trong tế đàn. Vu nữ nương nương chuyên nghiên cứu Vu pháp, đồng thời có quyền thống lĩnh toàn thể Vu tộc. Cứ như vậy qua rất nhiều năm. quỷ lệ và tiểu bạch hơi ngừng đầu lên. Họ vốn là những người tuyệt đỉnh thông minh nên đều nhận ra, chỗ mấu chốt chính là những điều đại Vu sư sắp sửa nói tới. Tiểu hôi không biết đã chạy đi đâu trong cái động tối đen này. Thế nhưng, đến đời Vu nữ nương nương thứ 11, năm thứ ba, đã xảy ra một thảm kịch cho cả vùng thập vạn đại sơn rộng khàn đục của vị đại Vu sư bỗng to hẳn lên, như không kìm được cơn xúc động trong vùng bỗng xuất hiện một quái vật gọi là thú tở HN. Không ai biết nó sinh ra từ đâu, hay từ đâu đến, cứ như từ trên trời bay xuống dải núi non này vậy. Lúc đầu không ai biết gì về sự tồn tại của nó, nhưng giờ ơn giờ ơn người Vu tộc cảm thấy có nhiều thay đổi lạ diễn ra. Thập vạn đại sơn tuy là núi non hiểm trở chập trùng nhưng cây cối tốt tươi, mông thú vô số kể, những cao thủ của Vu tộc đều có thể săn bắt được nhiều sản vật nơi đây. Chỉ là, từ khi quái vật đó đến, rừng núi bông sinh ra chướng khí độc phong. ai hít phải đều lở loét toàn thân rồi chết. Càng kỳ lạ hơn là những con vật vốn bình thường trước đây, đều trở thành ngát thú, có loài thậm chí còn biến ra mình người đầu vật, hung ác vô trường, hệ trông thấy người là giết ngay tức khắc, phanh thây ra rồi mới ăn thịt, thật khiến người ta kinh hoàng tột độ. Cả Vu tộc khi ấy đều hoảng sợ khôn cùng. Quỷ lệ Tiểu Bạch bất giác nhìn nhau, những điều đại Vu sư kể quả là chưa từng nghe ai nói đến. Đại Vu sư ngừng một lát như tờ giờ mở vào câu chuyện truyền thuyết ấy, lâu sau mới chậm rãi kể tiếp. Vu nữ nương nương lúc đó mới triệu các Vu sư đến bàn bạc, sau đó quyết định cử ba vị Vu sư ưu tú mang theo một đội quân gồm những chiến binh tinh nhuệ nhất thâm nhập thập vạn Đại Sơn để điều tra rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà phát sinh nhiều quái sự như vậy. Đại quân kéo đi không ngờ lại bắt vô âm tín. phải mười ngày sau một vị vu sư mới chạy trốn được về nhưng toàn thân đã lở loét vô phương cứu chữa vu nữ nương nương đã hết sức điều trị nhưng vị đó chỉ gắng gượng thốt ra được hai tiếng yêu thú rồi tắt thở yêu thú cả tiểu bạch và quỷ lệ đều lẩm bẩm nhắc lại từ đó trở đi vu tộc biết rằng trong dãy thập vạn đại sơn đã xuất hiện một quái vật quyền phép cao cường vu tộc còn điều tra thăm dò rất nhiều thậm chí phải hy sinh tính mạng không ít dũng sĩ mới hiểu ra Quái vật đó đã đầu độc cả vùng núi non này. Dưới yêu pháp của nó, những cánh rừng xưa rậm rạp xanh tươi nay biến thành hoang trọng, sông suối trong xanh bông chứa đờ y độc chất, muông thú bình thường trong rừng trở nên yêu quái như người sói, người gấu, người hổ tất thể đều tàn ác hung bạo tột cùng. Quỷ lệ không kìm được xen vào, trong số đó có phải có một loại người ca không? Đại Vu sư gật đầu, đúng vậy, Truyền thuyết kể rằng trong thập vạn đại sơn vẫn còn một vài man tộc kỳ bí. Có cả người cá trong đó, lẽ nào? Quỷ lệ tờ giờ mờ lặng một lát rồi nói, Phải, tại hạ đã tận mắt nhìn thấy quái vật người cá này tại Tây Phương Đại Trì. Vị vua sư giả bóng run lên, quay người lại, ánh đuốc chập trần trên những nếp nhăn năm tháng đã khắc sâu trên khuôn mặt ông. Giọng nói càng trở nên khăn đặc, Người, người đã nhìn thấy quái vật đó sao? Quỷ lệ chậm rãi gật đầu. Đại vua sư mặt tái hẳn đi, một lúc sau mới ớt đúng nói, đến, đến rồi Cuối cùng thì cũng xuất hiện rồi, thật là ý trời. Nhưng sao lại ở Tây Phương Đại Trì? Lối vào thập vạn Đại Sơn chẳng phải phần Hương Quốc đã chấn giữ hay sao? Thân hình không ngớt run run, thật hờ hơn ở tỉnh trên mặt lúc sợ sệt, lúc lại mơ màng. Tâm trạng Đại Vu sư dường như đang biến đổi kịch liệt. Quỷ lệ giơ tay vỗ nhẹ lên vai ông. Đại Vu sư giật mình như chợt bừng tỉnh, nhìn Quỷ lệ một lát, rồi lại quay về hướng ngọn lửa. Ta kể tiếp vậy. nếu quả thật đây là ý trời thì người phàm tờ giờ nở như chúng ta có muốn cũng có thể làm được gì giọng đại vu sư lúc này trở nên run rẩy từ khi biết tin tức về yêu thú cư dân vu tộc luôn nơm nớp lo sợ không ai sống yên ổn được lấy một ngày rồi giờ nở giờ nở các loài quái vật do yêu thú sinh ra bắt đầu tràn khỏi dãy thập vạn đại sơn phá phách giết người bách tính vu tộc ngày càng hoảng loạn bắt đầu bỏ nhà cửa ruộng vườn tháo chạy lên phía bắc vũ nữ nương nương vốn muốn thăm dò thêm về yêu thú rồi mới tìm cách tiêu trừ nhưng lúc đó vu tộc đã quá hoảng loạn cả đại tộc đang trong cơn nguy cấp người mới quyết định triệu tập tất cả các vu sư và dũng sĩ quyết sống chết với chúng một phen không ngờ đêm trước đó yêu thú đã dẫn vô số quái vật thuộc hạ tràn xuống tiến thẳng vào tế đàn của vu tộc tế đàn là nơi thiêng liêng nhất là mệnh mạch của, của toàn đại tộc cho nên đêm đó bất kể già trẻ gái trai đều liều chết xông ra quyết sống chết với lũ yêu ma kể đến đây đại vu sư ngừng lại ho lên một tiếng vẻ xúc động quỷ lệ và tiểu bạch đều nín thở lắng nghe trận chiến đấm máu thời viễn cổ như đang hiện diện nơi đây từng chi tiết lại như sống dậy theo lời kể của vị đại vu sư con cháu vu tộc ngày nay vẫn kể lại cho nhau về trận đánh đó có điều không ai còn tưởng tượng ra nó ác liệt đến mức nào sau khi máu tươi đã nhuộm đỏ chân núi sau khi không biết bao nhiêu chiến binh Vu tộc đã xả thân quyết chiến với lũ yêu ma, yêu thú rốt cuộc cũng dẫn được một vài thuộc hạ tấn công được đến tế đàn, nơi Vu nữ nương nương đang chẩn giữ. Cuối cùng thì Vu tờ hờ nở vĩ đại cũng đã ra tay bảo vệ con dân của mình. Vị Vu nữ nương nương này là người có phép thuật cao nhất trong số tất cả các vị trước đó. Trong trận chiến kinh thiên động địa ấy. yêu thú và những thuộc hạ đi theo đã bị vu nữ nương nương dùng bát hung huyền hỏa trận do thượng cổ vu tờ hờn truyền lại làm cho không đốn cái gì cả quỷ lệ và tiểu bạch cùng giật mình hỏi lại đại vu sư ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hai người bát hung huyền hỏa trận pháp làm sao quỷ lệ tiểu bạch cùng im lặng một lát rồi quỷ lệ đáp lời bát hung huyền hỏa trận pháp cái tên này nghe rất cổ quái đại vu sư than một tiếng rồi giải thích pháp trận này được thượng cổ vu tờ hờn truyền lại dùng huyền hỏa giám dị bảo kết tinh từ vạn hỏa phóng ra tấn công kẻ địch uy lực của huyền hỏa giám mạnh đến nỗi làm phép thuật của yêu thú trở nên vô hiệu bách tính vu tộc hoan hỉ còn những quái vật thuộc hạ bắt đầu hoảng loạn rút lui tuy bắt hung huyền hỏa trận pháp lực vô biên nhưng pháp thuật của yêu thú cũng cao siêu khôn lường mặc dù bị lửa tờ Nở thiêu đốt thương tích nặng nề nhưng yêu quái vẫn điên cuồng giao đấu với vu nương, nương ngay trong tế đàn lúc đó vì pháp lực của trận quá mạnh không một vu sư nào có thể lại gn trợ giúp nương nương mai ba ngày sau khi bách tính vu tộc đã không thể chịu nổi yêu thú mới nhân cơ hội thoát ra yêu thú bỏ chạy khi trên người lửa vẫn đang cháy phừng phừng khi cư dân vu tộc vào được đến tế đàn thì vu nữ nương nương cũng đã sức cùng lực kiệt như ngọn đèn sắp cạn hết giờ à, ưu vị nương nương tôn kinh ấy tuy đã yếu đến vậy nhưng cũng chỉ nghỉ ngơi có một ngày rồi hôm sau lại quyết định một mình vào thập vạn đại sơn tìm diệt bằng được quái thú đang bị thương bởi nếu để nó khỏe lại thì e rằng đó sẽ là ngày tận thế của nam cương vu tộc tiểu bạch nhẹ than một tiếng nói vị nương nương đó đúng là nữ trung hào kiệt có tấm lòng bồ tát đại vu sư lạnh lùng ở nam cương chúng tôi không tin vào bồ tát tiểu bạch gượng cười túi đầu im lặng đại vu sư tiếp tục kể khi ấy Tất cả mọi người còn sống trong Vu tộc không ai muốn cho nương nương đi, vì ai cũng hiểu rằng nương nương mà đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng nương nương đã rất kiên quyết, không ai có thể ngăn cản được. Đi cùng nương nương LN này có 7 chiến sĩ dũng cảm tài giỏi nhất còn lại của Vu tộc. Tám người hôm sau lên đường tiến vào dãy thập vạn đại sơn hiểm ác kia. Trên đường vào thập vạn đại sơn, họ đã tiêu diệt không biết bao nhiêu là quái thú. Cho đến ngày thứ sáu, họ đã đến được cổ động. Nơi yêu thú đang trú ẩn. Khi đến động, nương nương đột nhiên có quyết định không ai ngờ là để cả bảy chiến sĩ bên ngoài, một mình đi vào động. Cả bảy người đều không đồng ý, nhưng nương nương đã rất kiên quyết, hơn nữa thực ra cả bảy có vào cũng không thể giúp gì được cho nương nương, mà trái lại có khi còn làm nương nương phân tâm. Từ khi nương nương vào cổ động không có lấy một chút tin tức gì truyền ra, cuối cùng có hai người không chờ được bèn quyết định xông vào động tìm nương nương. năm người kia dứt khoát cho rằng nên tiếp tục ở ngoài chờ theo mệnh lệnh thế là bảy người bắt đầu tranh cãi cuối cùng hai người muốn đi vẫn tiến vào động rồi sau đó cũng bật vô âm tín cứ như vậy suốt năm ngày đêm khi năm dũng sĩ còn lại đã mất hết hy vọng thì nương nương từ trong động bước ra lúc ấy toàn thân nương nương như không còn một giọt máu nhưng năm dũng sĩ đang quá mừng rỡ không để ý đến điều này nương nương gọi năm dũng sĩ đến bên rồi truyền cho mỗi người một khí vật có vô lực kỳ lạ còn giải thích rõ về năm thánh vật này, đó chính là sau khi giết được yêu thú, nương nương đã dùng xác của nó luyện thành. năm thánh vật này vốn từ xác yêu thú luyện thành nên thực ra cũng là những hung khí trí tả. tuy xác yêu thú đã bị phân chia nhưng hồn phách của nó vẫn chưa tan. nghe đến đây, cả năm dũng sĩ đều hoảng sợ, nhưng nương nương đã nói rằng, chỉ cần nở năm vật này không quy hồi cùng lúc trong cổ động thì yêu thú sẽ vĩnh viễn không thể tái sinh. nói đến đây, Nương nương bắt đầu kiệt sức, thất khiếu trào máu tươi. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, nương nương còn thu hết sức tàn dặn lại năm người, cả Vu tộc phải cất giữ năm thánh vật này, bằng mọi giá không để yêu thú sống lại. Bằng không, ngày yêu thú phục sinh sẽ là ngày tận thế của toàn Vu tộc. Còn nương nương sẽ mãi mãi canh giữ ngoài cổ động, dùng hồn phách của mình ngăn giữ các yêu nghiệt không cho chúng thoát ra. Nói xong, nương nương đứng thẳng người, hướng vào cổ động, hóa đá mà tạ thế. giọng kể của vị vu sư giả chậm lại rồi lặng yên cả ba người đều im lặng tờ giờ ơ mở ngâm dưới ánh đuốc khuôn mặt hai cũng mang một tờ hờ ơ nờ tình khác lạ không thể diễn tả bằng lời rất lâu sau tiểu bạch thở dài một hơi rồi lên tiếng thật là một vị nương nương vĩ đại nhưng đại vu sư ngài kể cho chúng tôi nghe chuyện này làm gì tấm lưng đại vu sư như bị một gánh nặng vô hình làm cho cong lại Lao không trả lời câu hỏi của tiểu bạch mà tờ giờ âm mở ngâm một lát rồi kể tiếp. Nam Dung Sĩ vô cùng đau lòng về cái chết của nương nương. Nhưng sau khi từ cổ động trở về, được ca ngợi tôn vinh, cả năm giờ ân nở sinh ra kiêu ngạo. Bọn họ vì tranh giành ngôi vị thủ lĩnh Vu tộc mà bắt đầu nội chiến với nhau. Vu tộc vốn có quy định, Vu nữ nương nương là thủ lĩnh tối cao, nương nương đời sau là do nương nương đời trước chỉ định. tiếp rằng nương nương khi tạ thế lại không để lại một di trúc nào về điều này thế là vu tộc vốn rất đoàn kết giờ ân nở bị năm dũng sĩ kia làm cho phân rẽ bách tính vu tộc mỗi nơi phục tùng một người cuối cùng đại tộc chia rẽ thành năm bộ tộc khác nhau miêu lê trang thổ cao sơn Nam thánh khí cũng bị phân ra mỗi tộc giữ một vật câu chuyện truyền thuyết rồi cũng đi đến hồi kết thúc quỷ lệ hít sâu một hơi rồi nhìn về phía đại vu sư chậm rãi hỏi Tiền bối, ngài kể nhiều như vậy có phải là muốn tôi giúp tìm ra thanh khí của người miêu hay không? Chương 132 Quy Lâm Đại Vu sư tờ giờ mở mạc một hồi, nói: đúng vậy. Quỷ lệ im lặng không nói gì. Đại Vu sư chậm rãi nói tiếp: thanh khí này vô cùng quan trọng đối với sự sống chết của vô số bách tính ở Nam Cương, ta chỉ hy vọng ngươi có thể vì họ mà rút một tay. Quỷ lệ trong mắt chuyển động nói. nam cương ngũ tộc có vô số nhân khẩu tại sao ngài phải cầu viện ngoại nhân đai vu sư cúi đầu giọng nói đờ ơ y vẻ thê lương ngũ tộc kể từ khi chia rẽ vu pháp ngày một suy vi đến nay thì không thể khả dĩ tìm được một nhân tài nào có thể đảm đương sứ mệnh này ngươi đến cầu xin ta chiêu hồn cho bằng hữu ta đã đáp ứng tuy nhiên tình huống lúc này đã khác trước ta không biết làm cách nào chỉ biết tận hết sức mình ngay ngày mai sẽ cùng người quay về trung thổ Quỷ lệ và tiểu bạch trong lòng rung động, không ngờ tình trạng của Đại Vu sư lại cấp bách như vậy. Quỷ lệ vì biết giao, dù chết cũng không từ. Huống gì là việc mạo hiểm đoạt lại thánh khí gì đó trong truyền thuyết. Tuy trong lòng hoan hỉ, nhưng khi nhìn thấy Đại Vu sư thân thụ trọng thương, không khỏi lo lắng, liền nói: Tiền bối, đêm qua đã thụ thường, ngài ngài không cỡn lờ nghỉ ngơi vài ngày sau. Đại Vu sư thở dài một tiếng trả lời. Ta vốn không còn sống thêm được bao nhiêu ngày nữa, bây giờ cố gắng vì người tận chút sức lực, chỉ hy vọng ngươi nhìn thấy lao già sắp chết này, nghĩ đến vô số bách tính nam cường, ra tay cứu trợ. Quỷ lệ không nói gì, kỳ thật tuy thấy đại vụ sư thân thể hư nhược, không ngờ sự tình lại tờ giờ mở trọng như vậy. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch đột nhiên nói, đại vụ sư, ngài vừa nói thu yêu chỉ có thể phục hồi khi tập trung đờ ý đủ năm thanh khí tại cổ động phải không? Đại Vu sư gật đầu đáp, không sai. Tiểu bạch nói, nếu như vậy, mặc dù miêu tộc đã làm mất một thanh khí, vẫn còn bốn thanh khí còn lại, ngài vốn không cỡ ơn phải lo lắng như vậy. Hai thanh khí, thật ra là hai thanh khí đại Vu sư đột nhiên ngắt lời, chưa dứt lời liền ho một trận kịch liệt. Tiểu bạch không hiểu hỏi lại, cái gì? Đại Vu sư đợi dứt cơn ho, thở dài một tiếng, nói tiếp, thanh khí của tộc chúng ta là hát trượng. Ngoài ra còn một thanh khí khác là cốt ngọc mà miêu tộc chúng ta đã đoạt từ tay lê tộc cách đây 200 năm. Tiểu Bạch la lên một tiếng, sắc diện lộ vẻ cổ quái, không nói gì thêm. Đại vu sư tờ âm mở mặt một hồi rồi nói tiếp, kỳ thật cách đây 200 năm, tộc chúng ta đã phát hiện ra sự tình không ổn. Theo tin tức bí mật mà tộc ta thu thập được, thanh khí của ba tộc còn lại đã bất ngờ biến mất một cách kỳ lạ. lúc đó chỉ còn lại miêu tộc và lê tộc là còn giữ được thanh khí vào lúc đó trong số năm tộc chỉ có tế đảm của tộc chúng ta là co vu pháp uy lực mạnh mẽ nhất chúng ta bèn đoạt lấy thanh khí cốt ngọc của lê tộc đem về bảo quản tại tế đàn để bảo đảm an toàn không ngờ đến cuối cùng lại quỷ lệ và tiểu bạch lặng lặng không nói nhận thấy việc đoạt thánh vật của người khác không phải là việc quang minh chính đại gì đại vu sư cũng hiểu điều này không muốn nói thêm nữa liền quay đầu nhìn quỷ lệ nói sự tình hiện thời nguy cấp phi thường năm thánh khí toàn bộ bị thất lạc nhất định có liên quan đến yêu thú hơn nữa đêm qua pháp thuật mà yêu nhân lê tộc sử dụng chính là hát hỏa yêu thuật của yêu thú trước đây ta ta ta thật là lo lắng nói đến đây thì giọng lạc đi cơn ho lại bắt đầu quỷ lệ thở hát ra chầm rãi nói ta đáp ứng ngại. đại vu sư vui mừng gật gật đầu nói đà đà tạ ngươi tiểu bạch ngồi bên đột nhiên nói Đại Vu sư, Vu nữ nương nương ngày đó không biết tên gọi là gì, ta thật là bội phục người. Đại Vu sư sắc mặt thay đổi, thở ra một tiếng, nhìn thẳng vào tiểu bạch, sắc mặt lộ vẻ sùng kính chậm dai nói, nương nương có tên cứ gọi là Linh Lung. 3. Không tính đến trời đất hôn ám, cây cối cao to đen mùn đan lấy lẫn nhau, bên trong khu rừng có thể nhìn thấy xương cốt còn lại của người và thú vật, phía trên bạch cốt trắng xóa thỉnh thoảng lại lấp lánh lân quang. Đó là những gì mà hiện Kim Bình Nhi đang phải đối diện. Từ lúc truy tìm tông tích của Vu Yêu, thâm nhập vào thế giới tờ hờ ơn ở bí ảm đạm của thập vạn đại san, nàng đã trèo đèo lội suối, vượt qua nhiều trong hiểm, cuối cùng tiến vào khu rừng rậm đen tối rộng lớn này, trước mắt nàng chỉ thấy toàn là rừng với rừng, dường như không có điểm kết thúc. Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng ở trong khu rừng rậm rạp đen tối này. Phía trước chẳng nhìn thấy được gì ngoài màn đêm hắc cám. Dù cố gắng lắm cũng không nghe thấy một tiếng động nào, khuôn mặt mỹ lệ của Kim Bình Nhi đã lộ ra vẻ lo lắng. Vừa cất bước, dưới chân bông phát ra một tiếng động lạ, nàng nhìn xuống thì thấy đó là một bộ xương khô trắng xóa trên mặt đất, chẳng biết là của người nào đã chết tại đây bao nhiêu năm rồi. Kim Bình Nhi thở dài, dùng chân đẩy bộ xương khô qua một bên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý khi tiến vào thập vạn đại san. Nhưng nàng cũng không ngờ là mình phải đối diện với cảnh tượng tràn đờ ơ ý quỷ dị và hiểm ác này. Không tính đến chướng khí kịch độc ở khắp nơi, chỉ cờ ơ nở không chú ý một chút là mất mạng như chơi. Trên đường đi, nàng đã gặp vô số loài quái thú chưa từng nghe nói đến bao giờ. Tuy vậy, gọi chúng là quái thú cũng chưa chính xác, phải nói là là những loại thú này toàn là các loại manh thu biến dị mà ra, chẳng hạn như là loài thú kết hợp giữa hổ và báo, giữa heo rừng và gấu. Đến tận lúc này, nàng vẫn chưa gặp được chủng tộc dị nhân người cá mà Chu Nhất Tiên nhắc đến. Bọn quái thú tuy hung ác, nhưng chỉ làm khó được những kẻ thương nhân. Kim Bình Nhi vốn xuất thân từ hợp hoan phái của ma giáo dĩ nhiên là dư sức đối phó với bọn quái thú. Vì vậy, trên đường đi Kim Bình Nhi không gặp trở ngại gì đáng kể, chỉ có điều nơi này có quá nhiều độc vật chứng khí, mỗi giờ mỗi phút đều phải cẩn thận đề phòng, không dám khinh thường. trên đường đuổi theo vu yêu vào thập vạn đại san, nơi mà chưa từng có ai dám mạo hiểm tiến nhập, cho đến nay vẫn chưa đuổi kịp là vì ác long bên cạnh vu yêu, khiến Kim Bình Nhi hết sức đau đầu cho dù nàng đã tìm mọi cách che giấu thân thủ. Mỗi khi tiếp cận với vu yêu, ác long cảm giác linh mẫn lập tức phát hiện ra, sau vài lờ thất bại, nàng không dám lại GN vu yêu nữa. Hiện nay, Kim Bình Nhi sử dụng bí thuật truy tung của hợp hoa phái, theo dấu vu yêu. Nhưng kể từ khi tiến vào khu rừng này, cả ba ngày liền không ngờ Vu Yêu lại không nghỉ ngơi chút nào, cứ chạy liên tục xuyên qua rừng với tốc độ nhanh như trước. Kim Bình Nhi đạo pháp thâm sâu, ba ngày liền không nghỉ ngơi tuy vẫn chịu đựng được nhưng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Vu Yêu tựa hồ như không phải là người bình thường, cứ liên tục đi tới không hề ngưng nghỉ. Khu rừng rậm tối đen, lấp lánh ánh lân quang, có lúc tựa như ánh sáng u minh chập trần giữa nơi hát ám. Lúc lại tựa như có ánh mắt tờ hờ ơn nở bí trong đêm tối đang im lặng quan sát nàng. đột nhiên, một tiếng gầm ơ mờ xé toạc bóng đêm, một quái thu thân heo đầu gấu đột nhiên xuất hiện, xông thẳng đến Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi trong mày cả người bay lên, cánh tay trên không vung ra một vòng, một luồng ánh sáng màu tía chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối. Thử mang nhận, quái thu xông tới nơi Kim Bình Nhi vừa đứng trước đây, lỡ đà chạy thêm vài bước rồi đột nhiên giống lên một tiếng. Toàn thân rung động, máu bắn tung tóe, người quái thú bị đứt làm hai mảnh, co giật một hồi rồi nằm yên bất động. Máu chạy tràn trên mặt đất, dưới ánh sáng mờ nhạt của lân tinh, biến thành một màu nâu thẫm. Kim Bình Nhi chưa kịp hạ thân xuống, trong bóng tối phía trước đống phát ra tiếng g.e.m. rú của vô số giá thú, phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có, nghe như có tới hàng ngàn dã thú đang nhất loạt g.e.m. rú, bóng đêm dường như chuyển động, phía sau ánh lân tinh. phảng phất xuất hiện những cặp mắt tràn đờ ơ ý hung quang lóe lên trong bóng tối kim bình nhi thở sâu một hơi sắc mặt đã trở nên trắng bệnh tiếng ơ ơ mở rú càng ngày càng dữ dội trong bóng tối nghe rõ nhiều tiếng bước chân dở ơ mở dập càng lúc càng tiến lại ơ -E n bao vây xung quanh kim bình nhi ơ -E mở đúng lúc đó vô số quái thú từ trong bóng tối xông ra hướng thẳng vào nàng kim bình nhi thân ảnh chuyển động tả sung hữu đột giữa bờ ơ ý quái thú Ánh sáng màu tía tỏa sáng, mỗi lở ân lở vung lên, quái thú lại ngã xuống. Chỉ có điều bọn quái thú này quả thật quá nhiều, cùng một lúc tụ tập cả vào một nơi khiến Kim Bình Nhi hở ư như không có chỗ đặt chân. Cuối cùng đành phải tiến thoái trên lưng của bọn quái thú. Chỉ trong trước mắt, dưới tử mang nhận của Kim Bình Nhi đã giết chết hơn 20 quái thú, nhưng dưới chân Kim Bình Nhi, bọn quái thú vẫn tiếp tục xông tới không ngừng. Trong bóng tối dường như có vô cùng vô tận quái thú không ngừng xuất hiện, không thể ngờ được trong khu rừng đen tối này lại có nhiều quái thú như vậy. Kim Bình Nhi cắn chặt ngôi, biết là không thể đối phó được với vô số hung vật như vậy, hạ mình điểm xuống trên một quái thú đầu báo vớt hổ, rồi tung người lên cao, phi thân bay lên. Ban đầu Kim Bình Nhi vốn không có ý bay ở phía trên khu rừng đen này, vì sợ bại lộ mục tiêu và cũng vì phía trên khu rừng rậm toàn là chướng khí độc hại. Một lý do quan trọng nữa là nếu bay ở phía trên khu rừng, việc truy tìm tung tích Vu yêu sẽ rất khó khăn. Chỉ có điều trong tình huống hiện tại không thể nghĩ nhiều hơn. Thân hình nàng bay thẳng lên cao, ở dưới đất các loại quái thu tuy hung ác, nhưng không thể bay lên trời được. Bọn chúng ở dưới đất chỉ biết gờ gừ giống, nghe nhanh múa vướt thật là hung dữ. Ngay khi Kim Bình Nhi bay đến ngọn cây cổ thụ cao to, đột nhiên vang lên một tiếng động lạ. từ vô số cây cối đen mùn tựa hồ như đang lay động hắc ảnh trùng trùng vô số đạo âm ảnh màu đen bay tới trong không khí chỉ thấy mùi thanh tưởi chỉ e là đờ y chất kịch độc kim bình nhi lâm uy bất loạn thân hình trượt lại giữa không trùng ánh sáng màu tía lóe lên trên đầu xuất hiện một vòng hào quang màu tía chỉ một lát sau những đạo âm ảnh đen kịt từ trên không rơi xuống va và vào vỡ nlz sáng màu tía tạo lên một âm thanh liên miên bất tuyệt chẳng mấy chốc những đạo hắc ảnh này bị xé nhỏ ra bay ra khắp nơi nhìn kỹ lại thì ra là những nhanh cây nhỏ màu đen chỉ còn lại trong không trung mùi hôi thối của nhựa cây kim bình nhi tuy đã tránh được đợt tấn công của đám cây rừng quái dị nhưng thân hình cũng đã bị đẩy xuống mặt đất dưới mặt đất bọn quái thú hưng phấn trở lại gờ mở giống liên tục hung hãn trùng lên xông thẳng vào nơi kim bình nhi vừa rơi xuống kim bình nhi tay ngọc vung lên ánh sáng màu tía tỏa sáng rực rỡ Trong phút chốc đã bao phủ toàn thân, chỉ cờ ơn nở quái thú chạm vào thì lập tức chết ngày, âm thanh cốp cốp vang lên liên tục, trong phạm vi bên trong của ánh sang màu tía, hàng chục quái thú dãy chết, máu văng tung tóe, cả người Kim Bình Nhi đã nhuộm đờ ơ y máu. Mùi máu tanh càng làm cho bọn quái thú thêm kích động, càng ra sức sống tới nhiều hơn. Kim Bình Nhi chán đã lấm tấm mồ hôi, không dám ngừng nghỉ, tử mang nhận liên tục bay lượng, tấn công vào quái thú. dùng toàn lực ra sức mở đường tiến tới phía trước. Vào giờ phút này, Kim Bình Nhi đã lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, phía dưới có vô số mảnh thu hung ác đuổi theo, phía trên thì có vô cùng vô tận cây côi quái dị chặt đường, lên xuống đều không được, chỉ có cách dùng toàn lực tiến lên phía trước. Trong rừng tối đen, khắp nơi đều vang lên tiếng gơ mở giống của quái vật từ xa vọng lại, hát phong gào thét, chẳng khác nào như địa ngục trên nhân thế. Trên không nàng bay lượng không ngừng để tránh móng vuốt sắc nhọn của bọn giã thú, Kim Bình Nhi chém một đao vào thân hát thụ, phóng lên phía trước. Không ngờ trước mặt lại xuất hiện vô số quái thú cùng với vô cùng vô tận hắc thụ phảng phất như yêu ma. Kim Bình Nhi cứ chạy liên tục về phía trước, không biết bao lâu, lúc nàng đã bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm thì phía trước vốn đang tối tăm ảm đạm đống xuất hiện một tia sáng. Kim Bình Nhi mừng rỡ, phấn khởi tinh tờ HN, tử mang nhận tỏa sáng rực rỡ. chém mạnh một đao xuống đất dụng toàn lực bay về phía trước bóng âm linh dao động như có tiếng yêu ma gào rú vô số hắc thụ lắc lư chuyển động ánh sáng màu tía bao phủ lấy kim bình nhi gặp thú giết thú gặp cây chặt cây máu huyết bay tung toé tiếng gầm mờ thét vang động từ bên trong khu rừng rậm đen tối mở một đường máu thoát ra phía sau lưng nàng sắc chết la liệt máu đen tung tóe. khi nàng rời khỏi khu rừng đen Một thân mỹ nhân mỹ lệ rung động lòng người bây giờ toàn thân nhuốm đờ ơ y máu, chẳng khác gì một huyết nhân, Tràn đờ ơ y vẻ khủng bố. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, thở mạnh một hơi, sắc mặt đại biến. Nàng hiện đang đứng trên bờ một vách vách đá, khu rừng đen lùi về phía sau để lộ một khối nham thạch cực lớn, phía dưới vách đá, sương mù dày đặc, ánh sáng mặt trời chiếu vào, lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Kim Bình Nhi nhìn qua đã biết sương mù đờ ơ im màu sắc này chính là loại trướng khí cực kỳ độc địa, người chạm vào là chết ngay. Nhưng vào lúc này, phía sau lưng nàng là khu rừng đen rậm rạp, vô số quái thú gờ ơ mở giống dữ dội đang đuổi sát theo nàng. Kim Bình Nhi nghiến răng, nắm chặt lấy tử mang nhận, xoay vụt người lại, ngửa đầu lên kêu thảm một tiếng, tưởng như không đứng vững được, người lảo đảo suýt ngã quỵ. Mấy ngày liền nàng không có dịp nghỉ ngơi. Hôm nay lại phải đối phó với vô số manh thu hung ác và cây cối quỷ dị, dù là người sắt cũng phải kiệt sức. Nàng tràn đờ y kinh hãi, dường như không thể kiểm soát bản thân được nữa, trong đầu xuất hiện ý nghĩ chẳng lẽ ta phải bỏ mạng ở nơi này hư. Trong lòng nàng không khỏi có chút hối hận, nếu không phải phát hiện mối quan hệ bí mật giữa Vu yêu và hòa thượng, mạo hiểm đuổi theo, thì đã không lâm vào tình cảnh này. Vào lúc đó, nàng đột nhiên phát hiện, Mặc dù bọn quái vật đang ơ mở giống hung dữ, thậm chí tại nơi nàng đang đứng, vẫn có thể nhìn thấy bọn quái thú trong rừng đang nghe răng múa bước, cực kỳ phẫn nộ, nhưng không hiểu tại sao, không có con quái thú nào chạy ra khỏi khu rừng đen. Có thể, thực ra trên thế gian vốn không tồn tại các loại thú vật kỳ lạ như vậy, nguyên nhân chính là môi trường sống bên trong khu rừng đen tối quỷ dị đó. Nhận ra điều này, Kim Bình Nhi cuối cùng cũng thả lỏng người, hơn nữa. Dưới ánh sáng mờ mờ, những cây cối màu đen quỷ dị tựa hồ như đã trở lại bình thường, không còn có hành động nào tấn công nàng nữa. Đứng tại tảng đá, chịu đựng cơn gió núi mãnh liệt, phảng phất mùi hôi thối, Kim Bình Nhi người nhuôn ra, từ từ ngồi xuống. Gió thổi phất phơ quần áo của nàng, bây giờ nàng mới phát hiện toàn thân đều dính máu của quái thú. Dù sao đi nữa, Kim Bình Nhi cũng vẫn là phận nữ nhi, phát hiện như vậy thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Liền túi đầu chỉnh trang lại y hề phục Đột nhiên, từ trong rừng rậm, một tiếng giống vang lên, át hẳn tiếng gơ mở rú của bọn quái thú. Kim Bình Nhi chưa kịp quay lại xem xét thì một hắc ảnh từ khu rừng đột nhiên phóng ra, xông thẳng tới nàng. Kim Bình Nhi chỉ thấy cả bờ ơ trời đột nhiên lú ám, hắc ảnh trùng trùng, sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức đưa tử mang nhận ra bảo vệ phía trên đầu tử mang nhận phát ra ánh sáng màu tía rực rỡ. hắc ảnh xông thẳng vào với sức mạnh bài san đảo hải kim bình nhi thân hình chấn động mạnh bay lên không miệng ứa máu tươi chỉ thấy thân nàng xoay một vòng trên không trung hạ chân xuống khối nham thạch rồi trượt chân té ngã do núi thổi mạnh trong giây phút không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa vừa tiếng giống vang động hắc ảnh đáp xuống đất thì ra đó là ác long bên cạnh vu yêu vào lúc đó chỉ thấy nó mở to miệng đỏ lòm đôi mắt hung hãn nhìn bốn phía bọn quái thu trong rừng tựa hồ như sợ hãi ác long trong lúc này không có chút động tinh gì tất cả đều im hơi lặng tiếng hát ảnh lay động một người mặc đồ đen chính là vu yêu nhẹ nhàng bay ra từ khu rừng vượt qua đầu ác long đến sát bờ vực rồi nhẹ nhàng đáp xuống cạnh nó vu yêu vươn mình nhìn xuống dưới vực sâu chỉ thấy sương mù dày đặc không thấy bóng dáng của ai cả liền quay đầu lại gật gù rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên mình ác long ác long giống lên Vu yêu cười nhạt một tiếng, không quay đầu lại, nhẹ nhàng tiến vào khu rừng rậm, ác long lập tức theo sau, đột nhiên cước bộ dừng lại, nhìn ra phía vách đá, nhưng mọi thứ đều yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Ác long cặp mắt hung hãn loe sáng, đứng sự một hồi, cuối cùng cũng quay đầu lại, chạy theo hướng đi của chủ nhân. Trong rừng vang lên tiếng rào rạt, từ từ nhỏ giờ ân rồi tắt hẳn. Gió núi thổi qua, thổi tung bùi đất, che khuất huyết tích trên mặt đất, Dường như không có gì xảy ra trước đây. Một thời gian sau, đột nhiên có một tiếng động, bên vách đá ánh sáng màu tía lóe lên, một đạo nhân ảnh bay lên trên bờ đá, chính là Kim Bình Nhi. Thân nàng vừa hạ xuống đất, miệng thở hào hễn, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng dỉ máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hữu thủ vung lên, thử mang thu lại, trở về bên trong tay áo. Ánh mắt nàng chuyển sang tả thủ, không biết từ lúc nào, tả thủ nàng xuất hiện một thanh đao hình dáng kỳ lạ. Lương đao hình răng cưa tiểu dáng cổ xưa đao thô và ngắn thân đao tỏa ra ánh sáng sắc nhọn có khác hai chữ sắc xanh kim bình nhi thong thả quay đầu nhìn về hướng Vu yêu và ác long đã đi bên trong khu rừng đen hoàn toàn tĩnh mịch nàng nhìn một hồi tựa như đang suy nghĩ điều gì nửa ngày sau mục quang lại chuyển sang nhìn vào thanh đao kỳ quái đang cờ ơ ở trên tay trong ánh mắt nàng dường như xuất hiện một tia sáng kỳ lạ gió núi tung bay mơ hồ nghe được tiếng của nàng lẩm bẩm sắt xanh hòa thượng chương 133, trăm quy hệ tờ bị hệ tờ thất lý đồng miêu tộc tế đàm lại một ngày mới ánh mặt trời chiếu thoang thoảng trên bình đài của tế đàm có vẻ cũng tạo một thứ cảm giác tươi mới quỷ lệ và tiểu bạch đứng trên bình đài trước tế đàm giữa lưng chừng núi vọng nhìn một mảng đất trời bị khói lửa trận chiến thiêu hủy giữa những tàn tích nơi nơi đều thấy ba cánh người miêu vào vào ra ra Từ trên cao nhìn xuống, bọn họ giống như những con kiến bận rộn dọn dẹp hang ổ. Tiểu Bạch thở dài, quay đầu sang quỷ lệ đang đứng bên cạnh, người nghĩ lại đi, quái vật trong thập vạn đại sơn đâu phải dễ dàng đối phó. Quỷ lệ tờ hờ nở sắc bất biến, ta chết còn không sợ, còn sợ gì nữa chứ. Tiểu Bạch nhún vai, lắc đầu cười khổ, đang khi đó, bên cạnh phát ra một chàng tiếng chít chít quái dị, hai người quay đầu lại, thấy Tiểu Hôi đã phóng tới, chỉ là tư thế phóng hơi của quái. Một hồi sau, mục quang của hai người bất giác mà đồng thời rơi trên song thủ của con khỉ, tiểu hôi hai tay hai túi to bự, chính là túi rượu to bự của người miêu. Quỷ lệ ngần người, cờ mở chậm quay đầu nhìn tiểu bạch, tiểu bạch cười khổ, người đâu cờ N phải nhìn ta, ta cũng không biết. Tiểu hôi mau lẹ chạy tới G.N, nhìn tờ H.N tỉnh của nó hoàn toàn khác biệt với bộ dạng tâm tư tờ mở trọng của chủ nhân và tiểu bạch, hiển nhiên rất hưng phấn. cứ nhe răng ra cười thoang thoảng hương rượu tản phát từ hai cái túi rượu trong tay nó hai cái túi rượu đó phình to xem ra chứa đờ ơ ý rượu mạnh của người miêu hình như không phải mấy túi rượu còn thừa sau trận đấu tiểu mấy ngày trước hôm qua lúc quỷ lệ tiểu bạch cùng đại vu sư đang chuyện trò tiểu hôi chán ngán cảnh vật tế đàm âm âm tờ giờ âm mờ tờ giờ âm mờ tính khỉ hoạt bát làm sao có thể chịu đựng cho được mới len lén bỏ ra lúc đó quỷ lệ tâm tư nặng nghề Vừa sợ vừa vui mừng, không ngờ không phát giác tiểu hôi đã bỏ đi. Tiểu hôi bất chi bất giác nhớ tới mỹ tiểu uống hôm đó, cơn viền nổi lên, liền lẩn xuống núi. Sau trận kích chiến, nhà cửa của người miêu bị tàn phá, gặp lúc hỗn loạn, thêm vào tiểu hôi xem ra bất quá là một con khỉ lông xám, ai mà thèm chú ý tới, sau mấy phen lục lọi, lợi dụng dịp loạn lạc, không ngờ trong đống đổ nát tìm ra hai cái túi rượu mạnh còn chưa mở. Cả đêm hôm qua... Cũng không biết tiểu hôi đã đem hai cái túi lớn đó giấu ở chỗ bí mật nào, vừa tới sáng sớm hôm nay, thấy đã đến lúc phải động thân ly khai, nó mới chạy ra đem hai túi rượu về, hiển nhiên đã tính toán tới chuyện thưởng thức đồ ngon trên đường đi. Chỉ là giờ đây thấy chủ nhân quỷ lệ và tiểu bạch mặt mày có vẻ cổ quái, tiểu hôi hơi nghi hoặc, dương tròn mắt nhìn hai người, qua một hồi sau, tiểu bạch che miệng cười nhẹ, nói với quỷ lệ, tính ra ngươi đã đáp ứng một đại sự như vậy cho người miêu. cho dù có lấy hì hì lấy hai túi rượu của họ cũng đâu có gì đâu nói chưa dứt lời nàng lại cười hì hì lên quỷ lệ lắc đầu cờ hờ ơ mở chậm xoay người mà đi chỉ còn lại tiểu hôi trận tròn mắt nhìn nhìn tiểu bạch lại nhìn nhìn quỷ lệ vô một túi rượu xuống thò tay gại gãi đầu bộ dạng có vẻ mù mờ mê hoặc o không o sâu trong tế đàm tộc trưởng miêu tộc đồ ma cốt cùng đại vu sư đang đối tọa xung quanh không còn ai khác đồ ma cốt tờ giờ ơ mở mặt rất lâu đại vu sư cũng không nói gì không khí ngột ngạt ngưng trọng trung quy đồ ma cốt sắc mặt hơi có biến hóa tựa hồ cuối cùng nhịn không được đại vu sư ông mang trọng thương như vậy sao còn nhất định phải theo hai người trung thổ kia đi đại vu sư thở dài nhẹ nhẹ ta hồi nãy không phải đã nói với ngươi rồi sao đồ ma cốt tức tối thốt lê tộc đoạt lấy thánh khí của bọn ta bọn ta cho dù có mất mạng cũng phải đoạt lại hà tất phải đi cầu ngoại nhân tương trợ đại vu sư lắc đầu ngươi lờ mờ rồi đồ ma cốt ngây người sao đại vu sư tờ dịch giờ ơ mở mặc một hồi nhỏ giọng nếu thật lê tộc đoạt đi thánh khí của bọn ta ta cũng đâu cờ phải lo lắng như vậy chỉ sợ sợ đồ ma cốt không hiểu đại vu sư ông nói vậy là có ý gì đại vu sư đáp ngươi còn nhớ truyền thuyết thú yêu mà miêu tộc bọn ta tương truyền không Đồ Ma cốt biến hẳn sắc mặt, cả kinh, lẽ nào truyền thuyết đó là thật? Đại Vu sư cười khổ một tiếng, vốn là thật, năm xưa linh lung nương nương hy sinh mình mà nốt thu yêu trong sân ma động, dĩ mệnh cho hậu nhân tuyệt không thể để cho năm thứ thu yêu thánh khí đồng thời tụ về sân ma động. Nhưng tới hôm nay, năm thứ thánh khí dĩ nhiên đã mất hết, sợ rằng thật là điểm báo thu yêu phục sinh. Tờ hờ hờn ở tình trên mặt Đồ Ma cốt liên tục biến chuyển, lão thân là tộc trưởng Miêu tộc Tự nhiên biết sự nặng nhẹ của truyền thuyết kia, nhưng qua một hồi, Lao vẫn nhịn không được. Đại Vu sư, dưới tình huống này, người lại càng không thể rời khỏi đây mới đúng. Vạn nhất có người ở đây, tộc nhân bọn ta cũng an tâm một chút. Đại Vu sư lẳng lặng lắc đầu, cái mạng già này của ta tối đa cũng không còn giữ được quá ba chục ngày. Đồ ma cốt dùng mình. Đại Vu sư thở dài, kỳ thật ta nào muốn ly khai, ta đi lở nở này, e rằng phải chết nơi đất người. nhưng ngày nay nam cương ngũ tộc chia rẽ nhân tài càng lúc càng điều linh vạn nhất sở liệu của ta không sai sợ rằng không có ai có thể ứng phó nguy cục người trung thổ trẻ tuổi kia tuổi tác không lớn nhưng thân hoài dị thuật cây hắc đồng bên mình sát khí tờ giờ ơ mở trọng ta khí vợi vợi cả đời này ta mới thấy lờ đầu bất quá cái trọng yếu nhất lại là ông ta ý vị nhìn đồ ma cốc hạ thấp giọng cái trọng yếu nhất lại là huyền hỏa giám hiệu xương vạn hỏa chi tinh cũng ở trên mình hắn đồ ma cốt cả kinh cái gì vật đó không phải đang ở phần hương đại vu sư dùng mắt ra hiệu đồ ma cốt hội ý ngậm miệng không nói nữa nhưng vẻ kinh sợ trong mắt lại chỉ tăng chứ không giảm đại vu sư từ từ nói hôm đó lúc ta gặp mặt hắn ln đầu tiên thạch tượng Quyển tờ hờn đằng sau lưng ta liền có điểm báo thánh hỏa càng bừng sáng cả hai thứ thu yêu thanh khí hát trượng và cốt ngọc cũng bất an Nếu không phải là vô thượng thánh vật huyền hỏa giám năm xưa chấn áp thú yêu thì đâu còn vật nào khác chứ. Thánh vật đó làm sao lại lọt ra khỏi phần hương cốc, ta không biết được. Đồ ma cốt tờ giờ mở mặt không nói gì. Đại vu sư ngưng một chút, lại nói tiếp, sau đó trong khi ta nói chuyện, cố ý đem lại lịch của huyền hỏa giám nói ra, hai người kia quả nhiên giật mình ngạc nhiên. Đặc biệt là khi nói đến bát hung huyền hỏa phát trận, sắc mặt của hai người lập tức đại biến. Nghĩ bọn họ tất nhiên có quan hệ mật thiết với pháp bảo trận pháp đó. Đồ ma cốt thở dài một hơi, hiển nhiên những lời nói đó đều là những lời lao quyết nhiên không nghĩ tới trước đây. Đại Vu sư điểm đạm thốt, ngươi cũng biết mà, truyền thuyết lưu truyền từ đời này sang đời khác của miêu tộc bọn ta, chỉ có huyền hỏa giám và bắt hung huyền hỏa pháp trận mới có thể trấn áp thù yêu. Hôm nay đừng nói gì tới huyền hỏa giám không có trong tay bọn ta, cho dù là muốn đoạt lấy từ trong tay những người trẻ tuổi kia. Sợ rằng cũng không ai có thể đụng được Hơn nữa còn có bát hung huyền hỏa pháp trận quỷ dị khôn lường lại không có mấy ai hiểu biết Cho nên, dưới tình thế này Người trẻ tuổi đó thật là hy vọng duy nhất của chúng sinh Nam Cương bọn ta Ta cho dù có làm khách chết tha hương Cũng phải theo hắn đi Chỉ hy vọng trước khi lâm tử có thể cứu mạng bằng hữu của hắn Mong rằng hắn xem là chút tình thân Ngày sau tương trợ miêu tộc ta Đồ ma cốt khóe miệng hơi run run Những nếp nhăn trên bộ mặt già mua sâu thâm, bất chi bất giác để lăn mấy giọt lệ. Lão nhìn đại vu sư, cờ hờ ơm mở trầm phục người xuống, vập đầu trên mặt đất băng lãnh. Đại vu sư cười cười, thờ hờ ơm sắc cũng có mấy phần thê lương. Sau khi ta đi, các ngươi cũng bất tất phải nhớ thương. Nếu người trẻ tuổi đó hữu tâm, chắc sẽ đem thi cốt của ta đưa về cố hương. Chuyện ở đây trông nhờ hết vào ngươi. Đồ Ma Cốt không ngẩng đầu lên, thanh âm tờ giờ mở lắng. Gắng gượng thốt, Đại vu Sư, ông yên tâm. Đại vu Sư thở dài nói, ta đi lở này, dù có chết kỳ thật cũng không có gì. Nhưng ngươi ở Nam Cương, những ngày tới đây sẽ phải đối đầu với hết đợt sóng này tới đợt sóng khác. Bốn tộc kia không biết trời cao đất dày, thấy miêu tộc ta thất thế, e rằng khó tránh khỏi lợi dụng thời cơ. Hơn nữa trong thập vạn đại sơn, thú yêu lúc nào cũng có thể phục hoạt trở lại. Hạo kiếp gờ kể, ngươi vai gánh trọng trách. phải bảo trọng lấy mình. Đô Ma Cốt nghiến răng, đáp ứng một tiếng. Đại Vu sư Cở Hởm chậm đứng dậy, nhìn quanh một vòng, chợt lại nói, nếu tương lai tình thế thật sự nguy cấp, tuy thất ly đồng này là nơi cư trú của bao thế hệ miêu tộc bọn ta, nhưng cũng không phải là không buông bỏ được, chỉ cần nở người còn, tương lai sẽ còn hy vọng. Đô Ma Cốt sắc mặt trắng nhợt đi mấy phần, Cở Hởm chấm thốt: dạ. Đại Vu sư thở dài một tiếng, Từ từ bước ra ngoài O không o Thân ảnh còm cõi dựa vào cánh tay của đồ ma cốt Quỷ lệ và tiểu bạch theo sau Lúc đi từ tế đàm trên triền núi xuống Không có mấy ai chú ý tới Nhưng lờ lờ Theo tiếng bước chân Thân ảnh của đại Vu sư không biết đã bao lâu rồi Chưa xuất hiện trên con đường tại thất lý đồng này Chúng quy đã bị người ta chú ý Dẫn theo tiếng hô hoán nửa mừng nửa sợ Càng lúc càng có nhiều người miêu ngưng Nghỉ công việc mà tụ tập lại đại vu sư mỉm cười không ngừng vây tay về phía những người miêu xung quanh nhưng lại thủy chung không dừng bước một mực nhắm hướng đường ra thất lý đồng mà đi cuối cùng người miêu từ từ cảm thấy được có gì đó không đúng trong đám đông bắt đầu có người kêu gào bằng tiếng miêu quỷ lệ và tiểu bạch tuy nghe không rõ nhưng chắc cũng biết họ kêu gào cái gì sắc mặt của đại vu sư cũng tựa như có vẻ thê lương trên khuôn mặt đờ ơ ý nếp nhăn nụ cười giờ ơ giờ ơ tiêu tán Thay vào đó rõ ràng là một thứ bi thương. Chỉ là ông ta vẫn tờ giờ âm mở mặc như trước. Chỉ vây tay. Cờ hờ âm mở chậm đi xa. Đố ma cốt cũng đã dừng bước, đứng trước đám đông, lặng im ngưng vọng nhìn theo bóng lưng quỏng. Trong đám đông lúc này tiếng khóc than kêu gào đã kết lại thành một mảng. Nhiều người kinh hoàng run rẩy, càng có nhiều người hướng về phía lão nhân đang đi càng lúc càng xa mà quỳ xuống. Quỷ lệ đi ngay sau đại vũ sư, lặng lặng nhìn lão nhân. giật mình phát hiện trên khuôn mặt già nua không biết tự lúc nào đã lưng tròng lệ nóng cuối cùng đã đi đến thông đạo dẫn ra bên ngoài sơn cốc tiếng khóc sau lưng đã rền vàng toàn sơn cốc thân thể lão nhân bắt đầu run run lão quay phát lại một lờ lần nữa ngóng vọng mảnh đất này sơn cốc này bờ u trời này người miêu từ đằng xa nhìn thấy la lên nhiều người mừng quá nhảy dựng lên nhưng chỉ một hồi sau đại vu sư nhắm chặt mắt lại Như muốn ghi khắc hết mọi vật trên vùng đất này vào lòng, như mày, lại xoay người lại. Trong sân cốc, đột nhiên tĩnh lặng hẳn. Vô số đạo mục quang, lại không có tới một tiếng kêu than. Bắp thịt trên mặt đại vù sư run run nhẹ nhẹ, cờ hờ ấp mở chậm, cờ hờ ấp mở chậm cất bước, biến mất vào thông đạo. Trong thất ly đồng một màn tĩnh lặng. Sau một hồi lâu, cũng không biết là ai cất lên tiếng khóc đầu tiên, chỉ một phút sau, toàn sơn cốc liền phủ trùm tiếng khóc buồn. o không o thập vạn đại sơn xuyên qua hắc sâm lâm lại vượt qua bảy sơn mạch hiểm ác là một tòa núi cao quanh năm hắc khí vây phủ dưới tòa núi cao trơ trùi không có tới một bóng cây một ngọn cỏ đó không ngờ lại có một đại động miệng động cao ba trượng, rộng một trượng rưỡi quanh năm không ngừng có âm phong từ bên trong gào rít thổi ra tạo thành tiếng vang sắc tờ giờ ơ phảng phất như một linh hồn cuồng nộ vĩnh viễn mở gừ không ngừng giữa miệng động Đặt một tòa thạch tượng đoan đoan chính chính, kích cỡ như người thật, nhìn ra thì lại là một mỹ lệ nữ tử, quay mặt hướng vào sân ma động sâu kín, lặng lẽ đứng yên. Luồng gió âm lánh quanh năm gào rít không ngừng xoáy trên thạch tượng, phát ra thanh âm tờ giờ âm mở lắng, cứ như là một tấm gô yêu ớt ngăn chặn cùng phong bạo vũ. Chỉ là nàng lại phảng phất vĩnh viễn không lùi. Một vu yêu toàn thân vận hắc H.I.G. Y. Y. lúc này đang đứng trước tòa thạch tượng đó, im lặng dõi trông. Một con ác long bên cạnh gã tựa hồ cũng đặc biệt kính sợ tòa thạch tượng đó, từ từ lùi ra xa, nhìn đông ngó tây, rít lên một tiếng, dương bốn cẳng bỏ chạy lên núi. Không lâu sau, biến mất hẳn trong hắc khí. Âm phong băng lanh thấu xương, phát động tà hắc y của Vu yêu. giữa cảnh sắc hoang lương đó, người đó tựa hồ cũng giờ nở giờ nở cũng hiển lộ nét hư vô phiêu diêu, giờ nở như không có thật nữa. Gã một mực dõi nhìn, một hồi rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức cả Kim Bình Nhi cũng bắt đầu hoài nghi H.I.G. hệ y. Y. nhân đó có phải đã biến thành thạch tượng luôn rồi không? Từ khi may mắn thoát khỏi hắc xâm lâm, đồng thời bất ngờ dưới tòa huyền nhai cự nham phát hiện ra sát sinh đao chém ngập vào kẽ đá, khiến cho Kim Bình Nhi lờ mờ đoán lẽ nào đại tướng của quỷ vương tông là sát sinh hòa thượng đã tiến vào đây sớm hơn mình. Chỉ là sát sinh đao tuy còn, sát sinh hòa thượng lại không thấy bóng dáng, người đi mà pháp bảo còn ở lại. nguy hiểm đó tất phải biết chừng nào sợ rằng sát sầng hòa thượng đã gặp phải bất trắc. trong thập vạn đại sơn thật là sát cơ ngập bước nhưng kim bình nhi tuy do dự lại vẫn ngấm nở ngơ truy theo bước chân của vu yêu mà lên trên đường nàng biết vu yêu có dị thuật càng cẩn trọng đề phòng không dám sơ xuất càng không giáp tới quá gn nhân và quái vật ác long đó thêm vào vu yêu cứ nghĩ người truy tung đằng sau đã chết trong hát lâm không ngờ không phát giác ra Kim Bình Nhi đằng sau, cứ để Kim Bình Nhi một mực theo tới trước sân ma cổ động. Giờ phút này Kim Bình Nhi nằm phục sau một ụ đất nhỏ, từ đằng xa vọng nhìn thân ảnh đen xỉ, không nhịn được bắt đầu hoài nghi hắc y nhân kia lẽ nào muốn đứng luôn ở đó làm bạn với thạch tượng nữ nhân kia. Từ khi đến sân ma động cho tới bây giờ, Vu yêu cứ bất động ngưng vọng nhìn thạch tượng kia đã quá bốn canh giờ. Lúc Kim Bình Nhi bất giác muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, Thân ảnh của Vu Yêu Trung Quy đã có động, Kim Bình Nhi tinh tờ ở phân chấn, liền nhìn kỹ trở lại. Chỉ thấy Vu Yêu áo đen kia tựa hồ đã trả qua một giai đoạn tờ giờ mờ tư đắn đo lâu dài, cuối cùng bộ dạng có vẻ như đã có quyết định, hướng về phía thạch tượng nữ nhân, im lặng gặp hồng, cung cung kính kính túi lậy Xa xa, Kim Bình Nhi thấy Vu Yêu miệng hướng về phía thạch tượng mà nói dù gì một câu gì đó, chỉ là khoảng cách quá xa, không nghe được gì cả. sau đó thân người vu yêu từ từ xoay qua nhắm vào sâm ma cổ động mà bay đi kim bình nhi nhứ mày nỗi nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn trong cổ động kia hiển nhiên có tuyệt đại bí mật gì đó rất có khả năng là chỗ ở của nhân vật tờ hnn bí qua lời đàm thoại giữa thượng quan sách và vu yêu nhưng tại chốn hoang vu cùng sơ ác thủy này sao lại có một thạch tượng nữ tử lại còn dựng ngay trước miệng thạch động nhìn tờ nở tình của vu yêu đối với thạch tượng đó rõ ràng có quan hệ mật thiết với thạch tượng e rằng còn có quá khứ gì chưa nói rõ đây kim bình nhi mắt thấy vu yêu đã biến mất trong cổ động định chui người ra len lén đi tới xem cho kỹ tòa thạch tượng kia bất chợt thân người vu yêu đột nhiên dừng hẳn lại kim bình nhi thất kinh cơ hồ nghĩ mình đã để lộ thân hình không khỏi hối hận trong lòng đang lúc lo lắng lại phát giác vu yêu căn bản không quay đầu lại nhìn về phía mình tựa hồ không giống đã phát hiện ra mình nàng mới yên tâm trở lại liền nút kỹ lại len lén thò đầu ra nhìn về phía cổ động lờ này nàng không khỏi trận tròn mắt phía trước thạch tượng nữ tử miệng động sân ma động bất chợt bay ra một đạo bạch khí hoàn toàn đối nghịch với hắc khí âm phong xung quanh Vũ yêu cũng đã dừng lại lặng lẽ chú thị nhìn đạo bạch khí kia bạch khí càng lúc càng tích tụ đông đặt lại giờ ơn giờ ơn ngưng tụ thành hình biến thành hình dạng một người Kim Bình Nhi từ chỗ này nhìn ra, giật mình nhận thấy đó là một nam tử cao lớn, hữu thủ nâng cự kiếm, tả thủ giữ khí lớn. Thân thể của Y thì hoàn toàn tạo thành từ bạch khí, phiêu diêu bất định giữa âm phòng, nhưng động tác thân thể, thậm chí cả tờ hờ nở tỉnh trên mặt không ngờ hoàn toàn có thể thấy rõ. Kim Bình Nhi ngạc nhiên không nói gì, một hồi sau hít một hơi dài, tự thì thào với mình, là một tâm linh. Nàng cũng xuất thân trong ma giáo. Đối với chuyện quỷ mị ít nhiều gì cũng biết vài phần, xa xưa tương truyền, nhân sinh láo tử, duy có hồn phách là bất diệt, sau khi kết thúc một đời, hồn phách rời khỏi thân thể, vãng đầu lai sinh, sinh sinh thế thế, luân hồi không nghỉ. Nhưng trong thế gian lại có đoán linh tồn tại, bằng vào tham, sân, si ba thứ độc cố, bằng vào quý, ác, phá ba thứ khủng cụ cố, quyến luyến tờ giờ ân thế, cứ ôm lấy coi tờ giờ ân không chịu vãng sinh. đều là âm linh. Năm xưa lúc quỷ lệ còn là Thanh Vân môn tiểu đệ tử Trương tiểu phàm, cùng Lục Tuyết kỳ lạc vào dưới Tử Linh Uyên trong vạn bức cổ cột ở Không Tang Sơn, bên cạnh Vô Tình Hải, đã gặp phải vô số âm linh dưới vực sâu. Chỉ là những âm linh đó đều là hồn phách người phàm, bị luyện huyết đường năm xưa sát hại mà không thể vãng sinh, người thường gặp phải cố nhiên là bị hại, nhưng trong mắt người có chân tu lại không phải là yêu nghiệt lợi hại gì. cho nên lúc đó trương tiểu phạm và lục tuyết kỳ tuy đạo pháp chưa thành vẫn có thể cờ âm mở cự lâu dài âm linh mà kim bình nhi gặp hôm nay lại tuyệt không phải là âm linh bình thường mà là hung linh hiếm thấy nhất trong truyền thuyết loại hồn phách này lúc sinh tiền đa phần là nhân vật tu hành cao thâm sau khi chết lại vì những si niệm vẫn khái sâu sắc cực độ mà không chịu vãng sinh cam nguyện bảo vệ vật gì đó làm giã quỷ thê lương phiêu đãng giữa dương thế những hung linh này Đạo hành bản thân dĩ nhiên là cao cường, thêm vào quỷ lực sau khi chết, càng hung lệ, người tu hành phổ thông căn bản không phải là đối thủ, có thể nói là quỷ vật hung hãn một trong hàng vạn. Chỉ là người tu hành thường coi trọng vãng sinh hơn là người thường, ít khi chịu từ bỏ vãng sinh, cho nên hung linh mới hiếm có, Kim Bình Nhi giờ đột nhiên nhìn thấy, không khỏi dùng mình. Bất quá nhìn lại, Vu yêu áo đen kia lại tựa hồ không có biểu hiện gì ngoài sở liệu, đối diện với hung linh cản đường gã. Gã chỉ cờ hờ chậm ngẩng đầu nhìn. Thân thể của hung linh do đạo bạch khí hợp thành to lớn vô cùng, cơ hồ che chắn toàn miệng sân ma động. Vu yêu nhìn hung linh như một chiến tờ hờ tay thủ khiên kiếm, đột nhiên thở dài một tiếng. Ngươi cuối cùng đã chịu ra gặp ta. Gã buồn buồn thốt. Hung linh lạnh lùng chú thị nhìn Vu yêu, đạo bạch khí của Yriề và hắc ảnh của Vu yêu cứ như hai cực đoan tuyệt không thỏa hiệp. Ngươi là kẻ phản bội nương nương. có tư cách gì dám nói chuyện vu yêu thân người tựa hồ run lên con người thâm tờ giờ âm mờ vĩnh viễn khó biết được không ngờ bị câu nói đó làm cho toàn thân đau đớn gã ngẩn giờ u nhìn khuôn mặt phẫn nộ kia một hồi sau lại thủy chung im lặng không nói gì cờ hờ ơ mờ chậm túi đầu chương 134, hung linh người có tránh ra không vu yêu tờ giờ âm mờ mặc một hồi lâu cờ hờ mờ chậm tốt hung linh lạnh lùng nhìn gã Trước tờ HN tượng của nương nương, ngươi lẽ nào còn chưa hối hận. Bộ áo đen trên mình vu yêu lại hơi run run, xem ra tựa hồ dưới lớp vải hắc ý đi gã cũng đã thập phần kích động, chỉ là gã còn chưa quay đầu lại nhìn thạch tượng nữ tử kia LN nữa. Ta không sai, là nương nương đã sai. Gã xem rọng. hừ, Hung linh giận dữ giống lên, tiếng hét như sâm chớp trên trời đánh xuống phẳng thế, làm cho cắt đá GN đó bắn tung tóe, xuất sinh. Tên vô sĩ ngươi không ngờ còn dám nói những lời như vậy. Kim Bình Nhi đằng xa nhữ mày lại, không cờ âm mờ được phải thò tay bị thai, cách xa như vậy, lời đối thoại giữa một hắt một bạch nàng nghe không rõ mấy, nhưng hung linh bất chợt thét lên một tiếng, lại cơ hồ như tiếng sấm đánh sát thai nàng, làm chấn động mảng nhĩ của nàng. Đằng xa, Vũ yêu che mặt bằng khăn xa đen, không nhìn thấy biểu tình của gã, nhưng chỉ nghe thanh âm nói chuyện của gã càng lúc càng thê lương thống khổ, ta không sai. ta không sai. gã lẩm bẩm một mình, cũng không biết là nói với hung linh, hay là nói với chính mình, hoặc giả gã đang nói với thạch tượng đằng sau. hát một, ngươi mau mau quỳ xuống thỉnh tội với tờ hờ nở tượng của nương nương, tuyệt hết những si tâm vọng tưởng của ngươi. thì bọn ta vẫn còn là huynh đệ. nếu không, từ nay về sau, ngươi đừng trách ta lạnh lẽo vô tình. Vũ yêu thân người chấn động, ngẩng đầu lên nhìn, ngươi, ngươi còn nhận ta là huynh đệ. phải. hung linh hét lớn, chỉ cờ N người đoạn tuyệt hết si niệm, sau khi thỉnh tội với tờ hờ HN tượng của nương nương, cùng ta hợp sức bảo trợ nương nương, chấn thủ sân ma cổ động này, hát một người vĩnh viễn là huynh đệ của ta. H.I. trên mình vũ yêu phiêu đáng theo gió, thấp thoáng có thể cảm thấy sự kích động nội tâm của gã, chỉ là qua một hồi, thân người gã giờ giờ NGN bình tĩnh lại, toàn thân tờ giờ mở mặt không nói gì. Hung linh kia nhìn gã chằm chằm, biểu tình vốn trông mong chờ đợi trung quy đã chuyển biến thành phẫn nộ sâu nặng, người còn không chịu hồi đầu, hung linh giận dữ hét, thanh âm của vu yêu hoàn toàn lãnh tĩnh, như giọng điệu hàng ngày của gã, ta không còn đường để hồi đầu, hừ, hung linh giống lên một tiếng, thanh kiếm khổng lồ hành không chém xuống, phát trước người vu yêu, đất cắt bay mù trời trong một sát na, mặt đất GN nở đó cũng bị chấn động bật dậy, kim bình nhi biến sắc, hung linh đạo hạnh cao quá. còn trên cả trong tưởng tượng của nàng. Chỉ là vu yêu lại không một chút kinh sợ, lạnh lùng nhìn hung linh, đại ca. Hung linh giận dữ, im miệng, ta không phải là đại ca của ngươi. Vu yêu điểm đạm thốt, cho dù huynh không nhận tôi, tôi cũng vẫn nhận huynh vĩnh viễn là đại ca của tôi. Năm xưa đích xác là nương nương đã sai, chuyện đến hôm nay, tôi phải vì nương nương mà làm chuyện nương nương chưa làm xong. Hung linh càng phẫn nộ, hét lớn, ngươi điên à vu yêu hít một hơi sâu cho dù tôi có điên chuyện này tôi cũng phải đi làm nói xong thân hình gã phiêu động nhắm sân ma cổ động mà bay vào hung linh hiển nhiên phẫn nộ cùng cực thét lớn một tiếng kiếm nhắm ngay đầu vu yêu mà chém xuống uy lực của một kiếm đó còn hơn cả hồi nãy tường đá nơi động khẩu cũng phải dùng mình như muốn sập xuống kim bình nhi từ đằng xa dòm tới vẫn không khỏi lo lắng cho vu yêu Chỉ là vu yêu giờ phút này đã lọt vào sân ma cổ động, thân ảnh bị tường đá che chắn, động tác giao thủ với hung linh ra sao, Kim Bình Nhi không nhìn thấy. Nhưng trong cổ động, sau khi đất đá rơi xuống, hung linh hò hét không ngừng, thân ảnh của vu yêu lại không còn thấy nữa. Chỉ có trong bóng tối sâu kín của cổ động truyền ra thanh em vũ hoán của vu yêu, đại ca, huynh từ lúc sinh tiền cho đến sau khi chết vẫn là tuyệt thế anh hùng, chỉ là bọn ta hiện tại không còn giống nhau nữa. Huỳnh Hà tất phải như vậy. Hung Linh tức giận thét lên, tiếng thét thê liệt, phảng phất như có một ngọn lửa phừng phừng đang thiêu đốt tim gan. Trong sân ma cổ động tờ giờ mở mặc lại, hiển nhiên vu yêu đã đi xa rồi. Hung Linh tờ dịch giờ mở mặc lại, một hồi sau, y từ từ quay về phía thạch tượng trước động khẩu, thân thể bạch sắc khổng lồ cờ hờ mở chầm động, bạch khí vờ ơn nở dê như xương khói vây bọc, quẩn quyện lấy thạch tượng nữ tử. nương Nương Tiếng thổn thức nho nhỏ, nỗi bi thương và ưu ẩn từ một thế giới khác biệt thấp thoáng kéo theo một chút bất lực vô trợ, tiềm động âm vang giữa đất trời. Rồi thân ảnh của Y Y cũng giờ NGN phiêu tán, cờ thờ mở chậm tiêu biến trong hắc khí âm phong. Trước sân ma cổ động lại hồi phục sự bình tĩnh, cứ như không có gì xảy ra vậy. Chỉ có thạch tượng nữ tử kia vẫn an tĩnh đứng yên tại đó, vẫn bình viễn chịu đựng tiếng gào rít âm lánh không ngưng bắt nguồn từ nơi đen tối nhất trong sân ma cổ động. Thanh âm đó phảng phất càng thê lệ hơn. O không o. Trung Thổ, miền Nam, Hồ Kỳ Sơn. Dưới sơn mạch hoang lương, ẩn tàng tổng đường của ma giáo Quỷ Vương Tông, vô số ma giáo đệ tử đang lục tục vào ra. Ở chỗ kín đáo nhất của chỗ đó, trong động quật thiên nhiên khổng lồ, Quỷ Vương mặt không chút biểu tình đang đứng trên bình đài, vọng nhìn hai thượng cổ kỳ thú trong huyết trì. Quý Ngưu đang tắm mình trong huyết thủy, bất động. cả nhãn tờ hờn cũng hiển lộ vẻ ảm đạm hoàng điểu trước đây một chút còn cố gắng chống đối hiện tượng hầu như dưới sự áp chế của những lực lượng quỷ dị tinh tờ hờn cũng mệt mỏi hẳn an tính ngâm mình trong huyết thủy không còn di chuyển nữa phục long đỉnh treo giữa không trung nhấp nhoang ánh sáng màu đỏ từ từ chuyển động bắn ra từng luồng sáng đỏ trói bao trùm lấy Quỳnh ngưu và hoàng điểu hơi thở huyết tinh nồng nặc tràn ngập cả động quật một bóng đen chợt thoáng hiện Quỷ tiên sinh tờ Nở bí nhất trong quỷ vương tông đã bay lên, xuất hiện bên cạnh quỷ vương. Quỷ vương nhìn gã, sao rồi? Quỷ tiên sinh xem bộ dạng cũng có phần tương tự như nhân vật tờ Nở bí vu yêu xuất hiện tại Nam Cương, đều vận hắc ý, ý mặt che khăn sa đen, chỉ là thanh âm có vẻ già hơn mấy phân. Lúc này chỉ thấy khăn sa đen che mặt hơi động đậy, gật đầu nhẹ nhẹ, không sai bao nhiêu, Quý ngưu hàng phục, hoàng điểu chưa tới 3 ngày cũng sẽ chịu quy trợn. Thứ linh huyết trận đã thành phân nửa rồi. Quỷ vương không nói gì, cơ hơ mở trầm gật gật đầu. Quỷ tiên sinh điềm đạm thốt, đừng nói gì tới chính đạo, chỉ cơ hơ nở uy lực của một nửa tứ linh huyết trận này cũng đã đủ để tạo bình vạn độc môn cùng hợp hoàn phái. Quỷ vương nhìn gã, cơ hơ mở trầm nói, cái ta muốn đối phó là chu tiên kiếm trận của thanh vân môn. Quỷ tiên sinh mặc nhiên. Quỷ vương xoay người, từ từ đi ra, đồng thời thốt. Ta đi truy tờ ơ mở hai con linh thú còn lại, chuyện ở đây phó thác cho ngươi. Quỷ tiên sinh từ đằng sau nhìn theo thân ảnh của ông ta từ từ đi xa, mắt thiềm động, cũng không biết đang nghĩ gì. Một hồi sau, gã xoay người lại, tờ giờ ơ mở tư lặng lẽ, chật thở dài một tiếng, thanh ảnh nhoáng lên, lại hướng về phía huyết trì bay tới. Trong cổ quật, mùi huyết tinh đột nhiên lại nồng nặng hẳn lên. O không o. Quỷ vương tử trong huyết trì cổ quật đi ra. Chắp tay đằng sau lưng mà đi, vượt qua dũng đạo dài thường thượng, đến trước ngã tư đường, do dự một hồi, trên mặt ông ta tựa hồ thoáng lên một chút thương nhớ, quay người nhắm phía phải mà đi. Trên đường, gặp nhiều đệ tử quỷ vương Tông, chúng nhân vừa gặp quỷ vương đều cúi đầu hành lễ, quỷ vương cũng không đáp lại, cứ cờ hờ mờ chậm mà đi, đi đến hết đường là một hàn băng thạch thất. Ông ta đứng trước cửa, tờ hờ nở tình vốn vẫn như tòa thái sơn lại đột nhiên như giả nua đi nhiều. một tiếng thở dài nhẹ nhẹ ông ta đẩy cửa đá bước vào một luồng lanh khí đâm phập vào mặt quỷ vương xoay tay đóng cửa đá lại hàn băng thạch thất tịnh không lớn lắm bày biện càng cực kỳ giản đơn trong thạch thất chỉ có một hàn băng thạch đài bách dao sắc mặt trắng như tuyết đến mức không còn tới một tia huyết sắc đang an tĩnh nằm dài bên trên song thủ đặt trên ngực nắm lấy hợp hoan linh màu vàng một nữ tử lặng lẽ đứng bên mình nàng ngưng vọng nhìn nàng quỷ vương bước tới Mục quang lạc trên gương mặt của ái nữ, khóe mắt chợt co thắt lại, cả song thủ đang chấp sau lưng cũng không cờ ơ mở được mà nắm chặt lại. Mười năm rồi, đã tròn mười năm. Mười năm qua ông ta cơ hồ không có ngày nào là không thương tâm vì đứa con gái, thậm chí ông ta cố ý giảm lại ít đến nhìn bích dao, cũng vô phương tránh được. Ái nữ duy nhất, thanh âm của ông ta cũng biến thành tờ giờ âm mở lắng nghẹn nghẹn, "Ưu cơ, ngươi để ta và dao nhi ở đây một chút. U cơ cờ hờ ơ mờ đứng dậy, xoay người hướng quỷ vương hành lễ, rồi bước ra ngoài. Mục quăng của quỷ vương quét qua thân ảnh của ả, không nói tiếng nào. C tiếng động nhỏ vang lên, thạch môn mở ra rồi đóng lại, trong hàn băng thạch thất chỉ còn lại hai cha con. Quỷ vương đứng bên cạnh bích dao, từ từ ngồi xuống. Giao nhi, phụ thân đã lâu rồi không đến gặp con, con có giận ta không? Thanh âm của ông ta tờ giờ ơ mờ lắng. Âm vọng trong thạch thất một nỗi u khổ bất tận. Chỉ là bích giao vẫn thông dong bình tĩnh mà nằm yên như trước. Quỷ vương ngưng vọng nhìn khuôn mặt mỹ lệ, ngây ngô xuất tờ H.N.L, con giống mẹ con như lúc. Cả tính khí cũng không khác gì. Con có biết không, giao nhi? Mẹ con hồi còn tại thế, ta không thể gặp mặt nàng ở cuối cùng, nhưng ta biết nàng đã phó thác con cho ta. Bao nhiêu năm rồi, ta chỉ sợ đã đối với con không tốt. không còn mặt mũi nào mà xuống cựu tuyển gặp mẹ con. Nhưng nhưng, nhân vật khiến cho vô số người sợ hãi phẫn hận trong đương kim thiên hạ đó, giờ phút này cả thanh âm cũng đã hơi run run, nói cái câu mà ông ta đã nói lên vô số lờ ở trong suốt 10 năm qua, sao con sao con khở quá vậy ba. Bích Giao vẫn lặng lẽ, vẫn bình tĩnh nằm yên trước mặt ông ta, trên dung nhan trắng tái của nàng nhìn không ra một chút thống khổ thương tâm nào, trái lại, Thấp thoáng còn có một nụ cười lật lạc. Giao nhi. Quỷ vương kêu lên một tiếng, cũng không nói gì nữa. Ông ta chỉ ngồi yên đó mà nhìn, bồi bạn với ai nữ duy nhất của mình. Cho đến khi trên cửa đá của Hàn băng thạch thất đột nhiên truyền vào một tràng tiếng gõ cửa cạch cạch. Quỷ vương nhíu mày, sắc khí hơi thoáng qua trong mắt, 10 năm nay, trừ quỷ lệ ra, ai cũng không dám quấy nhiều ông ta lúc ông ta đang bồi bạn với con gái. Ngay cả quỷ lệ, Trong mắt hắn luôn luôn chỉ có một mình bích dao, quỷ vương cũng không nói gì với hắn. Nhưng hôm nay quỷ lệ không có ở đây, lại có ai dám mạo phạm đến đại kỵ của quỷ vương, thật là hiếm thấy. Quỷ vương hừ một tiếng, đứng dậy, dùng ống áo bào nhẹ nhẹ chùi chút ngấn lệ nơi khóe mắt, hít một hơi dài, đợi đến khi ông ta xoay người lại, lại đã biến thành quỷ vương khiến cho vô số người kính sợ. Ông ta từ từ bước tới cửa, mở cửa đá, bước ra ngoài. Ngoài cửa chỉ có một người đứng đó bà Thanh Long. Quỷ vương nhíu mày, Thanh Long là người cờ ơ mở đầu tứ đại thánh sứ của quỷ vương Tông, là tâm phúc đắc lực của ông ta, luôn luôn được coi trọng phi thường. Hơn nữa y hành sự luôn luôn cẩn thận, tuyệt không thể đi quấy nhiều ông ta và bích giao. Xem ra chắc có đại sự phát sinh. Quỷ vương nhìn chăm chăm, Thanh Long thấp giọng vùng Nam Cương đã chuyển tin về. Quỷ vương nhíu mày, sao? Thanh Long nhìn quỷ vương. Nghe nói quỷ lệ đã tìm ra người biết hoàn hồn dị thuật, đang dẫn người đó về. Chuyện này không phải tờ ơ mở thường, quỷ vương công phu chấn định tu dưỡng như vậy không ngờ cũng để lộ vẻ mừng rỡ, không nhịn được bước tới một bước, thật sao? Thanh long gật gật đầu, trong lòng thở dài, cốt nhục tình thâm, thật là ai ai cũng không thể tránh khỏi. Quỷ vương ngửa mặt lên trời, hít một hơi sâu, chấn định lại tâm tình kích động của mình, nhưng song thủ vẫn còn run run, người đó là ai? Quỷ lệ làm sao mà tìm ra? Thanh Long đáp, người đó là đại vu sư của miêu tộc, một trong năm tộc vùng biên thủy Nam Cương. Việc quỷ lệ làm sao biết ông ta có hoàn hồn dị thuật thì không biết được. Quỷ vương gật đầu, chuyện đó không lo, chỉ cờ ơn ở ông ta có thể cứu Giao Nhi là được rồi. Có thể cứu Giao Nhi là được rồi. Lời nói thật như trông mong đại vu sư và quỷ lệ giờ phút này đứng ngay trước mặt. Bọn họ đi mấy ngày rồi, còn bao lâu nữa sẽ tới đây? Quỷ Vương hỏi Truy, Thanh Long đáp, tin tức này là do Quỷ Lệ kêu Thám Tử suốt một giải phương nam của bọn ta về truyền lại. Nghe nói là vì vị đại Vu sư đó thân mang trọng thương, Vô Vương phi hành, cho nên chỉ còn nước bộ hành từ từ. Quỷ Vương thử người, trọng thương. Sao vậy? Thanh Long đáp, nghe nói vì nội chiến trong Nam Cương ngũ tộc mà bị thương, hơn nữa, ý nghĩa do dự một hồi, hình như Quỷ Lệ cũng thụ thương không nhẹ. mà còn bị thương tử trong tay chính đạo. Quỷ Vương Mục Quang đứng lại, "Chuyện là sao?" Thanh Long lắc đầu, "Tình huống cụ thể còn chưa rõ, một giải nam cương luôn luôn thuộc về thế lực của phần hương Cốc, người của bọn ta rất khó lòng trà trộn vào, tình huống rõ ràng e rằng phải đợi quỷ lệ về đến mới hỏi ra được." Bất quá ở phương Nam luôn luôn do lão nhị Bạch Hổ phụ trách, tin tức kỳ này cũng là do gã truyền về. Nhưng theo lời nói của gã, tự hồ Quỷ Vương lạnh lùng Bạch Hổ nói gì? Thanh Long Tờ giờ mở mặc một hồi, Bạch Hổ bẩm báo cùng về với Quỷ Lệ còn có một người, một nữ tử hồ Mỹ. Quỷ Vương biến sắc. Thanh Long liếc nhìn Quỷ Vương, từ từ nói tiếp. Ngoài ra, Bạch Hổ còn đặc biệt đề cập tới một điểm, con khỉ bên cạnh Quỷ Lệ tự hồ không còn như trước. Quỷ Vương mắt loang loáng hàn quang, một hồi sau mới cở hở mở chấm thốt. Tam nhãn linh hở u đã mở linh mục rồi. Thanh Long Tờ giờ mở mặc không nói gì. Ngoài hàn băng thạch thất đột nhiên tờ dịch giờ âm mở tĩnh lại, quỷ vương cờ hờ âm mở chậm xoay người, mục quang lạc trên cửa đá. Mục quang của ông ta phản phất từ cửa đá đó mà xuyên vào, nhìn con gái đang nằm an tường. Giao nhi, con có thấy cha không? Trong lòng quỷ vương giằng giặc một nỗi niềm. O không o. Thập vạn đại sơn, sân ma cổ động. Kim Bình Nhi im ắng di động thân hình, hướng về phía cổ động tờ hờ âm lờ bí âm tờ dịch giờ âm mở mà mỏ tới. Lúc này, vu Yêu đã tiến vào khá lâu, hung linh cũng đã tiêu tán, không thấy xuất hiện nữa, toàn miệng động một màn âm lên tờ giờ âm mở tịch, chỉ có âm phong tử trong sân ma cổ động thổi ra vẫn gào rít không ngưng. Giờ nờ giờ nờ, Kim Bình Nhi đã đến gờ nờ tòa thạch tượng nữ tử. Nàng cẩn thận tới cờ nờ, xung quanh rất tiếng áng, cho đến khi nàng bước tới cách mặt thạch tượng nữ tử bà thước, chỉ có tiếng gió lùa rít, không còn động tĩnh gì khác. Kim Bình Nhi chợt cảm thấy tựa hồ có thể nghe được nhịp đập của tim mình. Nàng định tờ hờ, lại cẩn thận xem xét xung quanh, đặc biệt là nhìn kỹ trong sân ma cổ động. bên trong tối mù tối mịt, không biết sâu rộng bao nhiêu, dường như trong bóng tối ẩn tàng một cái gì đó khủng bố, đang há cái miệng hung ác, vừa -E mở gừ không ngưng. Kim Bình Nhi nhíu đôi mày thanh tú, cảm thấy trong bóng tối kia tà khí sung thiên, làm cho khí huyết của nàng nộn nạo, thật là khó chịu. Chỉ là giờ phút này, tâm hiếu kỳ của nàng lại còn hơn xa tất cả. Thạch tượng nữ tử trong tâm nàng thật là một sự tồn tại tờ hờ hờ lờ bí. Vô luận ra sao, nàng cũng phải đi xem thạch tượng đó cho rõ. Hạ quyết tâm xong, nhãn quang của nàng lại lạc trên tòa thạch tượng. Nguyên là một nữ tử mỹ lệ. Kim Bình Nhi trong lòng cảm thấy dịu lại. Đôi mày cân xứng quét ngang trên mắt, khuôn mặt tròn trịa đường nét sắc sảo tỏ vẻ cứng cỏi. Môi của nàng ta mím nguyện. Mắt của nàng ta cưng nghị, như là sau bao kiếp đời gian khổ, nàng ta trung quy đã hạ một quyết tâm. Nhưng mặt của nàng ta, thật hờ hơn nở tình của nàng ta, lại là một nét ôn nhu dị dạng, có một chút bi thương, có một chút ế tơ ưu khổ. Phong xương ngàn và năm, có thể nào xóa dập đi hồng nhan. Nàng ta cô đơn đứng một mình ở đây giữa năm tháng, là vì ai? Kim Bình Nhi lặng lẽ nhìn, cờ thờ ơ mở chậm thò tay ra, sờ vào thạch tượng nữ tử. Đâu có lưu ý tới đằng sau lưng mình, lúc mình thò tay đụng vào thạch tượng, đột nhiên bạch khí sinh xuất, giờ ơ nở giờ nở ngưng tụ, giờ ơ nở giờ nở tích thành nhân hình, hiện ra hung linh kia. Dưới lòng bàn tay vốn là một khối đá nhám. Từ trên thạch tượng, bao nhiêu vết thương bị âm phong hàn tuyết gió vùi mưa dập qua biết bao năm tháng phảng phất, dưới lòng bàn tay của Kim Bình Nhi, đã chuyển sang người nàng, lọt vào trong tâm nàng. Nữ tử kia thật ra sao lại như vờ ơ y. Kim Bình Nhi không ngờ như si dại, bị thạch tượng của nữ tử hấp dẫn quên hết xung quanh. Sau lưng, hung linh kia đã hiện thân hoàn toàn, mặc có sắc giận, thanh kiếm khổng lồ dơ cao lên, chất hét lớn một tiếng, chém thẳng xuống. Chương 135, phu cờ sinh. Bóng tối trải dài vô tận, chỉ có âm phong lồng lộng mỗi lúc mỗi cắt cửa. Vu yêu đi trên thông đạo trong chấn ma cổ động, trông như một âm linh đi về nơi cựu cửu. Động huyệt lâu đời càng đi càng thấy rộng. những bóng tối xung quanh mỗi lúc mỗi thâm tờ giờ âm ở trên con đường âm lãnh đáng sợ, Vu Yêu thậm chí có thể nhắm mắt mà bước đi. Nhiều năm nay, ý, ý một mình một bóng quanh quẩn nơi đây. Đến giờ, Ilya rốt cuộc phải tự tay thay đổi vận mệnh của mình. Có lẽ, còn ảnh hưởng tới cả vận mệnh của bao nhiêu người khác trên thế giới. Âm phong du dít, ngay trước mặt Ilya. Một điểm u quang đột nhiên sáng bừng lên phía trước, cho dù ánh sáng đó có u ám thế nào, nhưng trong vùng khê đặc tối tăm này nó vẫn lấp loe trói mắt. vu yêu dừng bước u quang khe khẽ chớp lấy trong bóng tối chập chân bất định như chiêu hồn như dụ hoặc như khát vọng như chấm biếm gió lay động tà áo đen của y giống như bao nhiêu tuế nguyệt của quá vãng y ấy ngưng vọng về thời đó nhiều năm trước y cũng đứng ở đây như thế này nhưng lúc đó bên mình y còn có huynh đệ Trước mặt Yi còn có một thân ảnh tuy yếu nhược nhưng phảng phất ngăn chống được cả đất trời. Hiện tại, lại chỉ có cái bóng cô đơn của một mình Yi Nương nương Yi hơi cúi đầu, miệng lẩm nhẩm gọi. Sau đó, Yi lại lướt về phía trước, về phía u con đó, như con thiêu thân liều mình. U quang đại thịnh, âm phong trong cổ động cũng đột nhiên mạnh mẽ hẳn lên. Vốn chỉ có một điểm sáng, nhưng từ nơi đó lởnởn tản ra. rỡ nở rỡ nở chiếu rọi cả xung quanh. Mặt đất gập ghềnh lởm chởm, đến đâu cũng thấy vương vãi xương trắng mù nát, của người có, của manh thú cũng có. Trên vách động mênh ngông, nham thạch cứng rắn, dưới bóng u quang chiếu rọi, hiện lên vô số vết hàn dày đặc, ngang ngang dọc, dọc dọc, giống như bị xé bửa ra một cách thô bạo, nhìn rất rõ ràng. Trong bóng tối, có một thanh âm, chính là ở nơi sâu nhất của u quang, mang theo hàn ý băng lạnh, khe khẽ vọng vang. người quay lại rồi âm điệu đến cuối câu kéo dài ra dội lại trên các bức vách cổ động. vu yêu không nói gì chỉ đứng đó trong vở ân dê sáng bất động giây lát rồi rút cánh tay ra khỏi tấm áo đen trên tay bị ỉa là cây hát trượng khảm cốt ngọc ùm một tiếng gm đột nhiên vang lên như sấm trong cổ động. bóng tôi xung quanh nháy mắt bị đẩy lùi nơi thâm sâu mênh mang đó vụt lóe lên ánh hào quang chói lọi như sự tiếp tay vô số của ác ma hướng về phía vu yêu hướng về thánh khi đó điên cuồng gào thét đến những bức tường đá ngàn vạn năm trong cổ động giờ phút này cũng bắt đầu rung lắc không ngừng đá lớn đá bé trút xuống ơ mỡ âm phong rít lên thế thiết nghe ra như tiếng thở thèm thuồng nạm nhọc ngươi còn nhớ hình dáng của nương nương chứ vu yêu nhìn luồng hào quang chói lọi đang nhe nhanh múa vướt trước mặt mình đó đột nhiên lặng lẽ hỏi một câu như vậy Trong luồng sáng rực rỡ, quang mang chớp động đột nhiên ngưng động lại một lúc. Tấm áo đen của Vu Yêu lại phần phật bay lên giữa làn âm phong lồng lộng. Đến thanh âm của y, -y -hề, nghe cũng phiêu phường bất định, tượng đá của người vẫn đứng ở cửa động bên ngoài. Sâu trong luồng sáng, không có bất kỳ một thanh âm nào, chỉ có tia sáng co dỗi bất định, hát lên thân hình Vu Yêu lúc tỏ lúc mờ. Vu Yêu không nói gì nữa, chậm rãi lướt lên trước, tiến vào sâu trong luồng hào quang. 3 một vùng bình địa rộng rãi hiện ra rõ rệt nơi đây khác hẳn ngoài kia vách đá kiên cố phần lớn đều hoàn hảo vô khuyết trên mặt đất có nhiều xương cốt khổng lồ mà phần lớn là nguyên vẹn đếm ra cả thể 13 bộ 13 bộ xương cốt đó hình trạng khác nhau tán phát yêu khí dùng dùng quay thành một vòng tròn khoảng cách không đều nhưng cùng quay mặt vào trong quay lưng ra ngoài phảng phất như đang bảo vệ một cái gì từ những hốc mắt trống rông đen ngòm lờn vờn chiếu ra tia nhìn sắt lạnh thân ảnh vu yêu đột nhiên xuất hiện bắt đầu lại gn vòng tròn quái dị kia đột nhiên trong tiếng gió âm lánh vẳng ra một thanh âm kèn kẹt khiến người ta ghê răng trên những bộ xương trắng rõ ràng có mấy cái đầu lâu bắt đầu chuyển động từ từ quay lại nhìn về phía vu yêu đang bước tới vào thời khắc kinh khủng đến mức khiến trái tim hở ơ như ngừng đập đó vu yêu lại không hề để ý đến những khô lâu đáng sợ kia ánh mắt ý ỉ từ đầu tới cuối chỉ nhìn về một nơi đó là nơi chính giữa vòng tròn do 13 bộ xương trắng kia tạo thành nơi đó một bộ xương trắng lớn bằng người thật tiên lặng nằm trên một bệ đá bạch ngọc cao chừng ba tấc điểm khác biệt với những xương cốt xung quanh là vóc thân hình người ấy vẫn còn đắp tơ lụa cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian mà dưới làn lũ quang chiếu rọi màu sắc của những tơ lụa đó vẫn tươi mới vô cùng từ làn lũ quang rọi sáng xung quanh đến luồng âm phong rú rít nguyên lai đều do bộ xương trắng này phát ra vui yêu cờ hờ ơ mờ chấm lướt lại gn quang mang lưu chuyển những tia sáng ngụy dị lúc dài lúc ngắn phản phất trong bóng mịt mờ có hai con mắt đang chằm chằm nhìn y ỉa mười ba bộ xương trăng xung quanh đột nhiên cùng phát ra tiếng két két hờ ơ u như nhất tề xuống lại đầu lâu chuyển động hốc mắt sâu hắm theo nhau chĩa vào vu yêu một lát sau tấm tơ lụa đằng không bay lên trôi lơ lửng dường như có một tiếng rên khẽ tờ giờ ơ mờ rất nhanh từ tấm lụa chiếu ra những tia sáng chói mắt như tên buông cung không thể dừng lại được rin bắn ra bốn phương tám hướng vu một tiếng vu yêu thậm chí cảm thấy ánh sáng đó chất chứa yêu lực cuồn cuộn lướt sát qua bên thai mình Do rít dữ dội lần quất những tiếng cười lạnh âm thầm bắt đầu vang lên trong cổ động mười ba bộ xương đống ngửa đầu lên trời hú hét giữa bờ ơ không khí ngụy dị khó tả đó vu yêu chậm chạp quỳ xuống trước mặt bộ xương trắng dưới ánh bạch quang trên bộ xương kích cỡ bằng người thật đó hết sức rõ ràng hiện lên năm chỗ gãy vỡ l-n-lượt ở tay phải mắt cá chân trái xương cổ họng xương đầu còn cô xương sống thì không thấy đâu cả lúc này có thể nhìn thấy dưới ánh sáng nơi tay phải bộ xương đã đặt một viên bạch trâu nơi mắt cá chân trái là một mảnh đĩa ngọc còn chỗ gãy vỡ nơi cổ họng đặt một cái vòng hình tròn vu yêu chậm rãi cởi mở cốt ngọc gắn trên hát trượng từ từ rút ra sau đó khẽ khàng đặt nó lên cái đầu lâu của bộ xương trắng giữa vỡ hơn nở dây chán có một cái lỗ nhỏ vỡ nát cốt ngọc không lệ không xô, đặt vừa khít vào đó trong bóng tối tựa như có một thanh âm gì đó hun hút xa xa vu yêu thốt run rẩy thân mình nghiêng ngả ánh sáng hắt trở lại đôi mắt y dị giống như hai ngọn hỏa diệm bạch sắc đang bùng cháy ngọn hỏa diệm bùng cháy đó là linh hồn và thể xác của ai y khẽ khẽ thốt lên nhưng chẳng ai nghe rõ trong miệng y lẩm bẩm như gì giây lát sau y cờ ơ mở cây hát trượng đặt vào chính giữa bộ xương vị trí của cuộc sống đột nhiên tất cả tĩnh lặng hẳn âm phong du rít đã ngừng bạch quang trói mắt đã tiêu tán bóng tối như sóng cả cuộn trào trong biển lớn vô biên lặng lẽ hào lên nhận chìm hết thảy là ai âm tờ hờ ơ mở chờ đợi trong bóng tối nơi đen đặc sâu thẳm nhất hay là dạng đông của ảo tưởng tất cả đều yên tĩnh lại giống như sự tịch mịch hoang lương chưa từng thay đổi kể từ thời viễn cổ đám xương trắng ngừng hú hét im lặng một thanh âm ở nơi sâu thẳm của bóng đen và tĩnh mịch khe khẽ vang lên bình. bình bình bình bình đó là tiếng tim đập Chandler đờ ơ y sức sống tinh khôi xung quanh vẫn tối tăm như thế nhưng tiếng tim đập thì giờ ơ nờ giờ ơ nờ vang to lên như ma thuật rồi cờ hờ ơ mở trượm bắt đầu tiếng nước chảy dù gì Không, không phải là tiếng nước, đó là tiếng mạch máu lưu thông, trào lên từ tâm thất, mang theo khí thế hoan hỷ vô tận không thể nào càng ngăn, tiếng máu chạy cuồn cuộn trong bóng tối. Giấc ngủ dài đã bao nhiêu tháng năm, băng lánh vô tận đã qua, hơi ấm đã trở về. Là ai, trong bóng tối khe khẽ thở. Thanh âm sôi nổi đó càng lúc càng mãnh liệt, giống như tiếng mở của linh hồn bị cấm cố đã ngưng tụ hoán hận từ ngàn năm, mỗi giọt huyết dịch trùng sinh. đều chứa đựng điên cuồng và ngạ mạ. Từ từ, xung quanh những âm thanh khác nhau đều bắt đầu vang lên. Vách đá kiên cố lại rung lắc một lờn lờn nữa. Những bộ xương trắng trong bóng tối lại hét lên một lờn nữa. Nên đón yêu ma phục sinh. Chỉ có vu yêu, thân ảnh của Y Y lẩn chìm trong bóng tối, cảm nhận được trước mặt yêu ma vô hình đang điên cuồng nhảy múa, cảm nhận được linh hồn đang phục sinh và huyết mạch đang tuôn trào đó. Cảm giác ấy, hỡi hờ ư hờ như đều nuốt chửng lấy Y. 3. Bình Một tiếng động lớn, sức mạnh khổng lồ quét lên trên mặt đất cứng một cái hồ lớn, kim bình nhi bay vụt lên, luôn lách tránh qua những đòn đánh lén từ phía sau, sắc mặt không tránh được trắng bệ. Tượng đá nữ tử vừa rồi tựa hồ có ma lực, khiến tinh tờ hờ nở hồn phách nàng như bị thu hút hết, lại hoàn toàn quên mất những việc ngoại thân, chỉ là tiếng gió rít đúng trên đầu. Một chút bản năng nhờ sự tu luyện khắc khổ nhiều năm đã khiến nàng đột nhiên kinh tỉnh. Hờ ơ như chỉ trong đường tơ kẽ tóc xông ra, lúc đó mới may mắn cứu được tính mệnh. Kim Bình Nhi thở dốc chưa điều hòa lại được, đột nhiên sau lưng tiếng gió lăng lệ, hung linh đó đã vọt lên như mũi tên. Rõ ràng thân thể chỉ là bạch khí vô hình tụ thành, nhưng kiếm lớn khiên to cờ ơ mở trong tay, lại nhẹ nhàng như một món đồ chơi con trẻ. Kim Bình Nhi biết lợi hại, không dám ngạnh tiếp, thân hình khẽ lắc một cái, cả người mau chóng lùi lại phía sau, dưới hai kiếm này. hung linh đã dượt Kim Bình Nhi chạy khỏi cửa động chấn ma cổ động đến mấy trượng. Chỉ có điều tuy là nàng ngưng tờ ở dưới bị, nhưng sau khi hung linh đó đuổi ra xa khỏi chấn ma cổ động đến ba trượng, thì không có đuổi tiếp nữa, thân thể vô hình của y y vẫn phiêu phưởng ở bên bức tượng nữ nhân bằng đá đó. Ngươi là ai, dám đến vùng đất yêu ma này, còn to gan mạo phạm tờ nở tượng của vu yêu nương nương. Hung linh đó trừng đôi mắt to trung đồng, lạnh lẽo hỏi. Kim Bình Nhi khẽ thở phào, định tờ HN, nói mạnh lạc, ngươi nhớ mờ rồi, ta hoàn toàn không có ý mạo phạm tờ HN tượng của vị nương nương này, chỉ là ban đầu trông thấy, thấy người quả thực quá sức mỹ lệ, bất giác mời giờ tay vào thạch tượng. Hung Linh hừ một tiếng, sắc mặt hơi dịu lại, hiển nhiên cũng biết quá do thạch tượng này đúng là có tờ HN kỳ dị năng, nhưng vẫn dùng một giọng lạnh lẽo băng giá nói, xem ngươi tuổi còn trẻ, lại mới LN đầu phạm phải. Ta không muốn đôi co với ngươi. Đây là nơi yêu ma quỷ mị, không phải là nơi ngươi nên đến, hãy mau đi đi. Kim Bình Nhi khẽ chau mày, với tâm ý của nàng, truy đuổi Vu yêu đã lâu như vậy, điều bí mật quan trọng nhất chắc chắn là nằm trong chấn ma cổ động này, không ngờ ngoài cửa lại có hung linh đạo hạnh cao thâm thế này chấn giữ, quả thực là phiền phước. Chỉ có điều nếu sông bừa vào, chắc sẽ kinh động đến Vu yêu hay là quái vật đó thì đã đành. Ngay hung linh trước mặt đây cũng không dễ giải quyết. Ở đây nàng khổ sở suy nghĩ, đàn kia hung linh thấy nữ tử mục quang cứ đưa qua lại giữa mình và tờ hờ ân nở tượng của nương nương, đồng thời thi thoảng nhìn roi vào sâu trong huyệt động tối đen sau lưng mình, hiển nhiên đang có tính toán, bất giác vụt biến sắc. Ừ! Hung linh hét lên giận dữ, Tiểu A đầu, ta khuyên ngươi đừng tự mình chuốc vạ vào thân, trong huyệt động là tuyệt thế yêu vật, ngươi vào là tự mình tìm vào tử lộ thôi. mà ta chấn giữ cổ động quyết nhiên không thể để người ngoài xâm nhập ngươi hãy từ bỏ ý định đi kim bình nhi hừ một tiếng đâu có chịu bỏ cuộc dễ dàng thế vừa rồi hắc y rỉa nhân kia không phải là cũng đi vào đó sao hung linh xứng lại hai mắt tinh quang đại thịnh thì ra ngươi đuổi theo người đó đến đây phải không kim bình nhi nhìn y rỉa dò xét trong lòng mang máng suy đoán quan hệ giữa hai người này nhưng miệng thì vẫn tiếp đương nhiên rồi kẻ đó người không giống người Quỷ không giống quỷ. À, ta không nói ngươi, ngươi đừng tức giận. Kim Bình Nhi lỡ lời, thấy hung linh tức giận vội vàng lấp liếm thêm, rồi tiếp, hắc y y nhân đó cướp mất thanh khí hát trượng của miêu tộc ở Nam Cương. À phải rồi, trên đó còn có thanh khí cốt ngọc của lệ tộc. Vừa mới vào xong, ta cũng muốn xem y y rốt cục là làm cái. Chữ gì chưa thốt khỏi miệng, hung linh vốn đã biến sắc mặt đột nhiên phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. khiến kim bình nhi vội nín ngay lại hoa dung thất xác ngươi nói cái gì trên mình y có hát trượng và cốt ngọc hung linh cả ngươi bắt đầu run lên kịch liệt kim bình nhi rất ngạc nhiên đúng vậy hung linh ngửa mặt hú dài bi phẫn cùng cực vụt chuyển thân nhìn bộ điệu của y, y rõ ràng là vứt bỏ tất cả định sông vào trong chấn ma cổ động cứ như muốn tìm vu yêu đó đồng quy ư tận làng âm phong như vĩnh viên không dừng từ trong trấn ma cổ động ảo hạt tuôn ra Đông nhiên ngừng lại. Giữa trời đất, dường như bông biến mất một cái gì, đột nhiên ngưng lặng. Hung linh mặt bông xám như cho. Miệng y hề hà to, dường như định nói gì, lại dường như muốn dùng hết sức lực toàn thân để gào thét, nhưng, không thốt nổi một thanh âm nào. Sau đó, y cờ hờ ơ mờ chậm xoay mình, nhìn về phía bức tượng đá, đột nhiên y hề như trúng phong, thân hình khổng lồ khựu xuống trước mặt nữ tử, bật khóc. Kim Bình Nhi phát sợ. Nàng xuất thân ma giáo, bình sinh không biết đã gặp qua bao chuyện nguy dị, nhưng hung linh đạo hạnh cao đến thế này mà lại khóc giống lên bi thương như vậy, quả thực là lỡ ân đầu mới gặp. Chỉ có điều nhìn hung linh đó có vẻ đau lòng vô cùng, thân hình to lớn, lại run rẩy không ngừng, tuy chỉ là bạch khí tụ thành, chỉ là tình cảm bi thương, nhưng phảng phất như sống thật sự tồn tại trước mắt. Kim Bình Nhi khẽ khàng di chuyển. hung linh đó cũng không chú ý đợi đến khi nàng di chuyển đến gần nữ tử định nhân cơ hội này len lén thâm nhập chấn ma cổ động đột nhiên thân hình nàng chấn động ánh mắt rơi trên bức tượng đá cũng đột nhiên đờ ra trên bức tượng đá lạnh lẽo là một nữ tử mỹ lệ uyển chuyển hai hàng lệ trong lặng lẽ tràn khỏi đôi mắt tượng đá thì ra thời gian hàng trăm hàng ngàn năm vẫn lau chưa khô một nỗi thương hoài sâu nặng kim bình nhi ngạc nhiên đứng sau lưng hung linh nhìn bức tượng thương tâm đó, trong cổ động sau lưng vang vẳng một tiếng gào tờ rơm mở tờ rơm mở, giống như cái gì tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài phát ra thanh âm đầu tiên vậy. âm phong lại nổi, tiếng ru rít càng thê lương. đến mở ừu trời, sắt trời ở trên đầu cũng ảm đạm đi. một lan chớp, rạch qua mây đen. một hồi sấm, lan ra xa mãi. sấm sét nổ vang, nháy mắt sẽ tan bờ ừu trời. Vô số mâu đen như cùng trào cuộn, từ thập vạn đại sơn tràn về U Lùn, cùng tụ lại trên chấn ma cổ đậu. Mưa trút xuống ào ào như thác đổ, lẫn trong đó những viên băng khổng lồ, khiến cho mặt đất tan hoang lồi lõm. Kim Bình Nhi giật thoát, nhảy trái tránh phải, lướt qua lướt lại trong gió mưa. Hung linh kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, gió mưa băng tuyết tất cả đối với y hình như không là gì cả, trong ánh mắt y ý ý chỉ thấy nỗi tuyệt vọng mà thôi. A, bốn Y ngửa mặt gào lớn. Trong lúc Y đang gào lên tuyệt vọng, từ trong chấn ma cổ động vụt đưa ra một tiếng hú dị kỳ, lúc đầu ở xa, song lại G.N. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng văn vọng, đến phút cuối thì chấn động màng tang. Kim Bình Nhi chỉ cảm thấy đầu vóc lung bùng, giống như vỡ tan, không nén được mặt mày thất sắc, vội vàng lướt ra thật xa. Hung linh đó vụt quay mình, thân hình to lớn án lên trước cửa chấn ma cổ động, dơ cao thuất bài, thanh kiếm khổng lồ hoành lên mắt sôi sụp mày cho, không có chút nào là sợ hãi sừng sững đứng tiếng hú càng lúc càng vang vọng nháy mắt đã sát lại gm cửa động chân trời sấm nổ ưng ùng thiên địa gm thét phảng phất cả dây thập vạn đại sơn đều rung lên dữ dội trong mưa gió hung linh trông như một con thuyền nhỏ tròng trành vô lực bóng tôi thâm thâm đó như ma thú nhen nhanh múa vớt từ trong cổ động ảo ra hung linh gm lên giận dữ vươn lên xông lại, cự kiếm phản chiếu ánh chớp rạch ngang bờ u trời, bạt xuống bóng tối, hắc khí chớp mắt bị chặn ra, rồi lập tức từ hai bên nào lại, tốc độ khủng khiếp phủ chụp lấy thân hình y lì, hung linh gọi lớn, từ đằng xa, kim bình nhi vẫn nghe thấy thanh âm đó, nương, nương, một khắc sau, hung linh tiêu biến, hắc khí như sơn, dồn sức tụ lại trước chấn ma cổ động, hướng về phía chân trời, hướng xuống mặt đất. một tia hồng quang vực hừng lên trong đêm tối một thân ảnh là một nam tử toàn thân phủ kín trong tấm lụa tơ hóng ánh lưng quay về phía kim bình nhi từ hắc khí cờ hờ ơ mở chậm hạ xuống đứng trước bức tượng đá sau lưng y gỉa hắc khí gào rít liên hồi âm ảnh lắc lư dường như có vô số yêu ma đang đắc chí gào rú chỉ có cái bóng của y gỉa rõ ràng mang chút gì ngụy dị y gỉa đứng sừng sững trong gió mưa trước bức tượng đá Cơ hờ hớp mở chậm, y liễu giơ tay ra, nhẹ nhàng ve vuốt trên thân tượng lạnh lẽo. Khe khẽ, y, y cất giọng gọi, tiếng gọi vang vẳng trong gió mưa, xuyên qua thời gian và bóng tối hàng nghìn hàng vạn năm, xuyên qua bao nhiêu gió mưa băng tuyết. Linh Lung. Chương 136. Trung thổ Huyền Lung Sơn, cách 200 dặm về phía bắc là Hồ Kỳ Sơn, nhìn từ chân núi chỉ thấy loạn thạch nhấp nhô, lớp lớp xuyên thẳng tờ nl không. Chỉ duy nhất một độc đạo dẫn lên núi. Lối mòn ảm đạm, tiêu điều, cảnh sát cực kỳ hoang lương. Dải sơn bên trái, do đất thấp hơn mạch nước mở nên từ nơi trung tâm phát tán tinh khí của dây núi, ngưng tụ, thẩm thấu, tạo nên thượng nguồn con sông Thắng Thủy, hướng về phía Đông Bắc. Từ đó con sông bắt đầu chia rẽ, GNGN tạo nên trên dưới 300 nhánh lớn nhỏ, đổ cả về con sông lớn Phần Thủy. Tự xưa tương truyền rằng, con sông này mỏ mỡ phi nhiều, sản sinh vô số tài vật. Tiếc là chưa có ai được mục kiến. Tổng đương quỷ Vương Tông, một trong tam đại phái phiệt của ma giáo, tọa lạc trong lòng ngọn núi đá nham thạch kiên cố này, nên rất ít kẻ được biết. Được quỷ lệ dẫn đường, sau 15 ngày đi bộ, Tiểu Bạch và Đại vu Sư cuối cùng cũng đã đến được nơi này. Vì Đại vu Sư thân thể hao nhược, nên bất đắc dĩ cả ba người cùng Tiểu Hôi chỉ đi bộ, trên đường quỷ lệ mướn một cố liêu xa cho Đại vu Sư. Những gian khổ trên đường dài. khiến ba người họ đều nhuốm vẻ phong tờ ZN mệt mỏi, chỉ có điều trên mình Đại Vũ Sư và Quỷ lệ, lại hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Thương thế của Quỷ lệ cũng đã ZN khá hơn, một phần có lẽ do sự sung mãn của tuổi trẻ. Ngược lại Đại vu Sư, sắc diện ngày càng tái nhược, so với 15 ngày trước, khi bắt đầu ly khai thất lý động miền Nam Cương Quả Thực Đại Suy, giờ đã ảm đạm như một tiểu nhân, sắp lìa xa dương thế, tự trung chỉ lặng thinh lê bước. đặt chân vào sân lộ khả dĩ không thể dùng được liêu xa tuy nhiên được sự giúp đỡ của quỷ lệ và tiểu bạch cũng khiên cưỡng cất bước hơi thở năng nghề gấp gáp quả thực là đã hết sức gắng gượng quỷ lệ thâm tâm vài phần khẩn trương nhất thể chẳng thể kìm hãm nỗi lo lắng chỉ é e rằng hãn hưu chưa đến được hồ kỳ sơn không may vị đại vu sư cứu mệnh này giữa đường tuyệt mệnh quả thật di hận cả đời chính ngọ, cuối cùng dưới ánh dương quang chăn hòa Hồ Kỳ Sơn cũng giờ ơn nờ giờ ơn nờ hiện lên trong thờ ơ mở mắt. Dưng bước, mặc dù chưa về tới Hồ Kỳ Sơn nhưng quỷ lệ cũng cảm thấy một cảm giác thư thái nhẹ nhàng lan tỏa. Quay sang Đại Vu Sư, tiền bối, ngọn núi hoang sơ trước mặt, chính là nơi chúng ta cờ ơn nờ đến. Chỉ cờ ơn nờ đi bộ thêm một quãng, tới đêm nay, chúng ta có thể đặt chân tới đó. Đại Vu Sư thở phào nhẹ nhõm, mục quang hướng về dải núi, thờ ơn nờ thái mệt mỏi, cười đáp. Ngươi yên tâm rồi chứ? chàng trai trẻ nhìn ngươi một lòng tưởng nhớ về người bạn đang đắm chìm trong giấc ngủ. Tờ giờ âm mở miên ta làm sao có thể chết được? Quỷ lệ giật mình, lập tức nhẹ giọng phân tờ giờ nở. Tiền bối, tại hạ không có ý đó. Đại vu sư thu hồi một quang nhẹ nhàng vô vai quỷ lệ, phảng phất nở một nụ cười đáp: Ta chẳng hề có tư ý, chỉ là vì sự việc như thế, chỉ e rằng ngươi quá lo lắng, suốt rồi thôi. Quỷ lệ lặng thinh. khoảnh khắc khẽ cười đắp tiền bối chúng ta cũng đã trải qua một quãng đường dài giờ cũng nên nghỉ ngơi chút ít rồi sau đó đi tiếp cũng không mượn đại vu sư tờ hờ ở sắc cũng tỏ ra khá mệt mỏi khẽ gật đầu quỷ lệ một tay đỡ đại vu sư mắt nhìn xung quanh tìm một phiến đá phẳng dịu lão ngồi xuống chi chi nằm xoài trên vai quỷ lệ tiểu hôi khẽ kêu lên hai tiếng rồi nhảy lên một mô đất thoạt nhìn Tiểu hôi tinh tờ hờ ơn sảng khoái, dường như không hề cảm thấy mệt mỏi. Khoảng khắc, tiểu hôi mắt đảo một lượt trước sau, khắp những giải cây thưa thất ven đường, rồi rốt cuộc lưu lại trên một thân ảnh mềm mại. Quỷ lệ thoáng nhìn theo tiểu hôi, sau cùng chẳng lưu tâm, quay đầu tìm một phiến đá tọa lạc. Những ngày qua vết thương của gã tại thất lý đồng dù khá tờ giờ âm mở trọng nhưng gần cốt đã được cố định cũng giờ nở chuyển biến, trở nên khá hơn. Chỉ vết thương ở bên vai phải là vẫn đú ẩn nhức bước, quỷ lệ nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp vết thương, nhãn tờ nở lấp lánh, thấp thoáng thân ảnh phần hương cốc Lý Tuân, bất giác thâm tâm khởi phát một luồng hàn ý. Khoảnh khắc sau trở về với thực tại đằng sau gã, một nhân ảnh yểu điệu thức tha, bạch ý như tuyết. Quỷ lệ khẽ nghiêng đầu, đang ngơ ngẩn thất vọng thì chợt nghe thanh âm tiểu bạch vang lên bên cạnh hồ kỳ sơn quả thực hoang lương, đã nửa ngày ta chẳng hề thấy một bóng cây ngọ cỏ. quỷ lệ khe như mày đáp từ đây trở đi tất cả đều như vậy cả tiểu bạch đứng cạnh gã phảng phất nét tờ giờ âm mở mặt thê lương khe nghiêng đầu thanh em vương chút xót xa đáp ta đã xa hồ kỳ sơn quá lâu rồi ngày đó nơi này cây cỏ tốt tươi xun xuê cực thịnh quả thật khác xa bây giờ quỷ lệ lặng lẽ lắc đầu đáp cái đó ta không được biết tiểu bạch thở dài khẽ chuyển mình thẳng thốt điều gì chẳng ai rõ Quỷ lệ mục quang dõi theo thân ảnh tiểu bạch, ngẫm rằng trước đây nàng cùng dòng hồ ly đã từng có những tháng ngày phồn thịnh, tươi sáng nơi này, nên đối với hồ kỳ sơn dĩ nhiên lưu luyến một tình cảm ẩn tàng sâu sắc, chỉ là không biết nên nói gì. Dù sao với tâm trạng của gã lúc này cũng chẳng thế cất lời. Một hồi, gã chợt nhớ đến bích dao, ở nơi đó, có lẽ ngày mai thời khắc này nàng có thể lại một lờ nữa hồi sinh một cuộc sống mới. Nghĩ tới đây. Quỷ lệ toàn thân nhiệt huyết dâng trào, huyết mạch sụp sôi khó tả, không thể cưỡng lại, chẳng thể để tâm đến mọi thứ xung quanh. Ba người sau một hồi dừng lại nghỉ ngơi, đại vu sư đã phần nào cảm thấy khá hơn, quỷ lệ liền hối thúc mọi người cất bước, tiếp tục đăng trình, quả thật chỉ muốn đại vu sư nhanh chóng đến nơi. Tiểu Bạch lập tức chuyển mình đi trước, xác diện tờ giờ âm mặc, lạng thinh, thẳng hướng đạo lộ cất bước, đường xưa lối cũ cờ hờ mở chậm hiện về nét quen thuộc. không như ban đầu nàng chỉ có thể hỏi đường hoặc tiếp bước quỷ lệ. Nguồn lại đằng sau, quá khứ cuộn trào nội tâm tiểu bạch, từ sâu thẳm đáy lòng nàng dĩ vãng lại tràn về, khắc lại từng nét trên sân lộ, tiểu bạch phảng phất thấu hội địa hình, cước bộ thẳng tiến dẫn đường, hướng về sân lộ. Chẳng hiểu từ đâu, tiểu hôi trở lại, trên tay xuất hiện mấy loại quả dại, khư khư gặm nhấm. Đằng sau lưng, đu đưa một chung rượu lớn, đích thị là ăn cắp từ người vùng Nam Cương. Nguyên lai vẫn còn hai túi rượu nữa, chỉ là do trên đường không ngừng uống rượu nên tiểu lệ ổng của con khỉ cao lên trông thấy. 15 ngày sau, không ngờ uống hết cả một túi lớn mà không hề say lở ân lờ nào. Trên đường đi, tiểu bạch nhìn con khỉ suốt ngày đu đưa với túi rượu thật là phiền thoái, liền lấy sợi gai bệnh tạm cái đấy nhỏ để con khỉ đeo túi rượu sau lưng. Thiểu hôi vô cùng khoai trí, đi đâu cũng kẻ kẻ cái đấy. Ba người và một khỉ. Ngoài thanh âm tóc kép với đống quả dại, còn lại tiểu trung, tâm tư tờ ơ mờ mặc, lặng lẽ hướng thẳng tiền lộ tiến tới. Vợ ơn dê quang ô đỏ hối, lững thương trôi về phía chân trời, bỏ lại sắc hoàng hôn vương vãi khắp giải hoang sơn, đang cố níu lấy những khoảnh khắc sau cùng trước khi đắm mình vào màn đêm mịt mù, vô tận. Cuối cùng, họ cũng đã tới được chân núi Hồ Kỳ Sơn. Thoáng một khắc sau, tiểu bạch lẫn đại vu sư thân hình khẽ chấn động. đại vu sư dường như cảm thấy điều gì hướng về tiểu bạch chất thấp giọng ngươi cũng cảm thấy phải không tiểu bạch hai hàng thanh liễu khẽ nhữ lại bằng đạo hạnh hồ ly nghìn nằm cực kỳ linh mẫn dù một chi tiết nhỏ tự khắc chẳng thể bỏ qua ngay thời khắc tiếp cận chân núi nàng chợt nhận thấy nơi đây quang cảnh cô liêu hoang phế, nhưng từng ngọn cây phiến đá tất thể đều ứ ẩn sát khí chập trùng thấp thoáng triển hiện sát khí ngày càng nồng nặc cảm giác khủng bố nhuốm đường khoảng không tiểu bạch dẫu đạo hạnh thâm sâu thâm tâm cũng không khỏi thoáng chút chấn động khoảnh khắc tinh thờ nở nàng lập tức khôi phục tập trung cảnh giác giữa ngọn núi này tiềm tàng nỗi sợ hãi của một bí mật kinh thiên chút ngạc nhiên thoáng vương trên sắc diện giờ ân tan biết tiểu bạch mục quang thu hồi lướt qua tờ nở thái tồi tàn của đại vu sư chợt sớm không nghĩ đến là đại vu sư dường như kiệt quệ tận số lại còn lưu lại được cảm giác linh mẫn này Xem ra nam củ ởng vũ thuật, quả nhiên bên trong có chô độc đáo. Nàng khẽ gật đầu, thanh âm phiêu hốt, quả nhiên sát khí tờ dịch giờ âm trọ. Đại vu sư thoáng tờ giờ giờ âm mặc, tiêu trung tương đồng tâm ý bất giác cả hai cùng hướng về quỷ lệ. Lúc này tờ HL sắc hết sức phức tạp, dị thường, trước giờ chưa hề biểu lộ. Từ ống tay háo, âm ảnh quang sắc phệ hồn từ phệ huyết châu thấp thoáng khởi phát, huyết sắc luận chiếu, quang mang đại thịnh, luân chuyển không ngừng. quỷ lệ lặng lẽ khởi xuất phệ hồn chỉ thấy trên đầu ma bổng nhiếp hồn phệ huyết châu kích chiếu quang mang dị thường lấp loáng một vòng tròn hương quang phảng phất phát tán trên thân phệ huyết ngàn vạn huyết mạch lì ti mãnh liệt cuộn chảy cùng lúc hoạt chuyển dọc theo tay gã phệ huyết châu mang theo một cơn hương phấn chuyển khắp thân thể quỷ lệ mục quang thâm tờ giờ ơ mờ cờ ơ mở chậm nước lên lưu lại nơi tọa điện lưng trường núi nhãn tờ hờ n kỳ dị thấp thoáng tinh quang Phệ huyết châu tan sắc rực rỡ, khát khao tinh huyết lên tới cực điểm. Một lờ hơn lờ nữa, quỷ lệ hiểu rằng gã đã trở về. Quỷ vương thân trinh đứng tại lối vào tổng đường quỷ vương tông, ẩn mình dưới bóng khối cự thạch phía trước đón chờ. Không quá khó để biết rằng đối với quỷ lệ, sự trở về cùng đại vu sư có ý nghĩa đến nhường nào. Trước đại sảnh quỷ vương tông xuất hiện ba nhân ảnh, quỷ vương khẽ gật đầu chào đón, cước bộ hướng tới đại vu sư, mục quang lướt nhẹ. Sắc diện thoáng vẻ ngạc nhiên, vị đại sư, ngài là đại vu sư khẽ mỉm cười, đắp, lá hủ, thân như đèn giờ ơ sắc cạn, nhưng mệnh trời đã định, hôm nay đến đây, bất quá xin dốc hết tâm lực một phen, nhưng có được như ý muốn, cũng đành một phần trông vào thiên mệnh. Quỷ vương cúi mình hành lễ, thanh âm thâm tờ giờ ơ mở, đại sư, thế ngoại cao nhân, quả là không quá lời. Đường dài gian khổ, giờ cũng đã muộn. Thỉnh đại sư đào Giá Động phủ tạm thời nghỉ ngơi. Đại Vu sư khẽ gật đầu, nhìn vào tờ hờn sắc của lão, quả thực đã rất mỏi mệt. Quỷ Vương ra hiệu, lập tức ra nhân tả hữu nhanh chóng tiến lại hộ thể, đưa đại vu sư về phòng ăn nghỉ, thoáng chốc, thân ảnh đại vu sư đã khuất hẳn trong đại điện. Quỷ Vương cờ hờ ơ mờ chậm chuyển mình, khoảnh khắc, hướng về thân ảnh trước mặt, ngoại trừ quỷ lệ, còn một nữ tử hết sức yêu kiều, diễm lệ và tiểu hồi Sau khi mở con mắt thứ ba đang ngó nghiêng không ngừng, ánh mắt quỷ vương lưu lại trên thân hình tiểu hôi, rồi hướng về thân ảnh mềm mại của tiểu bạch, rốt cục dừng lại trên người kẻ trai trẻ trước mặt. Ngươi bị thương. Quỷ vương tờ giờ mở rộng. Quỷ lệ mặc nhiên lặng lẽ gật đầu. Khoảng không bất giác trở nên tờ giờ mở tịch. Hai người đàn ông mặt đối mặt, không khí chợt biến đổi dị thường. Mười năm. Trong 10 năm đó quỷ vương tận tụy bồi dưỡng quỷ lệ nhưng dường như giữa họ vẫn tồn tại một vết thương sâu thẳm, một vết thương chẳng thể nói ra. Sau lưng quỷ vương, không chỉ thanh long, hữu cơ mà rất nhiều đệ tử khác cũng đã xuất hiện. Quỷ lệ mục quang thâm tờ ở quét ngang, rất nhiều khuôn mặt gã biết trong quá trình trinh phạt các tiểu phái trong ma giáo, phát triển thế lực dưới cờ quỷ vương tông. Khoảnh khắc này, có cả người của luyện huyết đường và niên lao đại, đồng thời xuất hiện trong đám đông. chỉ có dã cẩu không còn ở đó không biết có phải đã cùng ông cháu chuyên xem toán mệnh chu nhất tiên phiêu bản nơi chân trời thế lực quỷ vương tông quả đang bành trướng không ngừng sơn phong tràn về không hiểu cuốn lên theo y phục kẻ nào tạo ra phong âm lật phật sâu trong nội sơn xuất hiện một hát ảnh chập chờn ẩn hiện quỷ lệ thu hồi mục quang cho dù không nhìn rõ cũng có thể đoan chắc nhân ảnh đó chính là quỷ tiên sinh nhân vật tờ hờ nở bí này tựa hồ vĩnh viễn ẩn tàng trong chốn hữu địa giờ đã xuất hiện sau lưng quỷ vương vị cô nương này là bạn ngươi quỷ vương chậm rãi cất tiếng sắc diện không hề biến đổi quỷ lệ thoáng ngập ngừng đắp vị cô nương này nhận là bạn cũ của tông chủ nhất định phải quay về để gặp người thoáng lưỡng lự chợt lưu trên sắc diện quỷ vương câu trả lời thực sự nằm ngoài tiên liệu mục quang quỷ vương bất giác hướng về tiểu bạch nữ tử này quả thực môn phần xa lạ không kìm nổi ngạc nhiên Vị cô nương này, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Tiểu Bạch cất bước, khẽ thở dài, rồi mỉm cười nhẹ nhàng đắp, Tiểu Si, cô ấy vẫn khỏe chứ? Có còn như ngày xưa, ngắm nhìn ngàn hoa mà ngây ngây dại dại. Thân hình Quỷ Vương lập tức chấn động, khuôn mặt toát lên vẻ kinh ngạc khôn cùng. Không chỉ có thế, phía sau Quỷ Vương, Thanh Long, U Cơ, sắc diện cũng đồng thời đại biến biến chuyển không ngừng, tựa hồ như không thể tin nổi. Quỷ Vương chân chối nhìn nàng. Sau một thoáng khắc, mới cất lời, rốt cục ngươi là ai, làm sao có thể biết được tiểu si. Tiểu bạch mục quang phiêu hốt, thoáng lướt qua quần hùng, rồi dạt về một một quá khứ xa xăm. Chỉ thấy hoàng hôn lãng đãng, hồ kỳ sơn nhốn màu hoang phế, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảng thê lương, khắc lên giữa đất trời. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua như cắt lọt qua kẽ tay. Ngươi còn nhớ? Tiểu bạch, thanh âm u ám ảm đạm. trận cất tiếng cái tên thửa sơ khai của ngọn núi này, quỷ vương hai mắt le lói tinh quang, nhãn tờ hờ tờ giờ mở trọng, ngạc nhiên đáp, người là bạch tiểu bạch lãnh đạm đáp, ta là bạch hồ sơn phong xào xạc, mang theo bụi tờ giờ n lất phất, trôi về một nơi xa xăm sâu thẳm, trong thạch thất đơn sơn, đồ đạc ngăn nắp, mọi thứ đều gọn gàng, giản tiện, đó chính là nơi an tỏa của quỷ vương tông tông chủ, chỉ duy nhất một thứ đập vào mắt. Đó là một chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương màu đỏ, nằm dựa vào vết đá, trên bàn có một chiếc giá kê bút bằng bạch ngọc, bên trên gác một cây bút lông sói, bên cạnh là nguyên mực vẫn còn chưa khô, cách xa một chút là một khay rửa bút đá xanh sáng bóng, bên trong còn có nửa bồ nước. Liên tiếp như vậy tuyệt không khiến người ta tưởng tượng được cái phong phạm vũ nhã, hoàn toàn không giống với dáng vẻ người đứng đầu một đại phái trong tưởng tượng của mọi người. Quỷ vương cùng tiểu bạch, thời khắc này đứng giữa gian thạch thất. Chỉ trừ những người ở bên ngoài, nơi này không hề xuất hiện kẻ thứ ba. Trong phòng, trên một vách đá, là một bức kim đồ. Bức họa này, nét vẽ tinh kỳ sắc sảo nữ tử trong tranh tràn đờ y sức sống tựa hồ bao nhiêu tâm tưởng đều dành cả cho hoa thờ hờ tỉnh nở tình si dại sống động vô cùng. Tiểu Bạch Tờ giờ âm mở mặt nhìn bức họa một lúc lâu sau lặng lẽ thở dài bức họa này của ngươi nét vẽ quả thực tinh kỳ trang trọng tiểu Si như hiện về trước mắt vẫn mềm mại dịu dàng như xưa. Quỷ Vương từ phía sau Tiểu Bạch Mục Quang ngông lung cũng đang hướng về bức họa nhãn tờ hờ nở lấp loáng nhu tình rào rạt lúc này mới khẽ lắc đầu đáp chỉ hận rằng ta đã không cứu được nàng. Tiểu Bạch Mục Quang rời khỏi bức họa buồn bã đáp không ngờ rằng nguyên lai người mà quỷ lệ một lòng tương cứu lại là nữ nhi của ngươi và tiểu Si. Quỳ vương bất giác cất lên một hồi thảm tiếu đáp nhớ lại tiểu si lúc cuối cùng ta đã không thể nhìn nàng những năm tháng sau này mỗi lờ ân nở nhớ lại lòng ta như vạn đao chia cắt. Giờ tất cả đã là dĩ vãng chỉ còn bích dao nhưng không may đã. Tiểu bạch nhẹ nhàng đáp tiểu si đã không nhìn nhờ mờ người cô ấy đã chọn người đó cũng là phúc phận của cô ấy tin rằng thời khắc sinh tử cận kề tiểu si cũng đã không hối hận. Quỷ vương lặng thinh tờ giờ âm mờ mặc. tiểu bạch tiến tới đưa bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt trên bức vẽ nhãn tờ hờ ơ nở long lanh khẽ ướt ánh mắt vương đờ Âu ý lưu luyến xót xa chi tiểu hôi bất chợt thất thanh nhảy toát lên trên ngoảnh mặt nhìn quanh gian thạch thất của quỷ lệ trong hồ kỳ sơn vẫn dáng vẻ tinh lịch hoạt bát đó bất chợt như nhớ ra điều gì nó liền đưa tay phía sau với lấy vỏ rượu mở ra uống ngon lành sau một hơi dài con khỉ thở phào khoác khoái nhãn tình lấp lánh rạt rào mộng mị sắc diện thập phần khoác khoái Quỷ lệ đứng trong phòng, mặc nhiên nhìn con khỉ, xác diện không động chút biểu tình, cờ hờ hơ mờ chấm lắc đầu, cất lên một tiếng thở dài, chuyển mình quay đi, bước ra khỏi căn phòng cô tịch. Độc đạo âm u, trải dài về phía trước. Gã lặng lẽ bước từng bước trên con đường tăm tối trong lòng hoang sơn, chúng nhân thấy gã đến, lập tức thấp đầu cung kính. Chỉ thấy gã, xác diện lãnh đạm, nhãn quang hướng thẳng về phía trước, tựa như được một kẻ nào đó triệu hồi. Vượt qua góc tối đi hết thông đạo, đã không còn nhìn thấy bóng dáng đệ tử quỷ vương tông, thời khắc gã bước đến căn phòng băng lạnh trông xa phảng phất như một bóng ú linh tờ giờ ơ mở mặc. Ú cơ liếu xa khẽ lay động chuyển thân bước đến lặng lẽ nhìn gã. Quỷ lệ mục quang quét ngang lướt qua Ú cơ rồi dừng lại phía thạch môn sau một thoáng ngập ngừng do dự, cũng đẩy cửa bước vào. Thạch môn từ từ khép lại sau lưng gã, Ú cơ thân ảnh bất động lặng lẽ ngước nhìn. Bên trong thạch thất trên khối hàn băng lạnh giá ẩn sau những làn băng xương lãng đãng là một nữ tử mỹ lệ. Nàng nằm đó nơi khỏe miệng tự hồ phảng phất một nụ hàng thiếu. Quỷ lệ dựa lưng vào thanh môn, đột nhiên, sự lãnh đạm và kiên cường của hắn, đột nhiên như trùng xuống, một chút thư thái, một chút rời rã. Chỉ quay lại một thân ảnh đủ rũ, ngồi xuống bên cạnh nàng. Ta đã về, bích dao. Từng làn xương trắng mong manh bất giác phiêu động chập trần len lỏi giữa khoảng không Bích giao nằm đó thực thực ảo ảo, dung mạo thập phần xinh đẹp, sắc diện thấp thoáng ẩn chứa chút tiêu y ấm áp. Nàng có biết, gã đã trở về. Nàng sẽ trở về bích giao quỷ lệ thanh âm của bất giác trở nên run dày trùng xuống sâu thẳm 10 năm đã 10 năm rồi. Ta đã để nàng nằm đây 10 năm, ta thật vô dụng, hay trách mắng ta không? Làm sao nàng có thể trách mắng ta được nàng đang cười với ta mà, phải vậy không? Chẳng có câu trả lời chỉ còn ngàn vạn những sợi tơ mong manh như sương khói lúc ly lúc hợp đang siết lấy tâm can gã. Ta nhất định sẽ cứu nàng bích dao nàng sẽ tỉnh lại. Thổn thức gã nói như thể đang vùng ra từng tiếng chúng ta sẽ ở bên nhau bích dao nhất định chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Từng câu từng chữ ngưng động đồng bền giữa hơi sương, phiêu đãng mơ hồ trong khoảng không băng giá. Chương 137, Di Tờ hờ hờ tơ Phần Hương Quốc Mật thất Bức bình phong cổ ngăn cách giữa không gian thạch thất. Một bóng người, từ rất lâu lặng lẽ đứng đấy, trong bộ áo nâu, kiên nhẫn đợi. Mãi một lúc sau, một giọng nói giàn ua, đích thị là của cốc chủ phần hương cốc vân dịch làm từ đằng sau bức bình phong truyền đến. Sư đệ, ta nghe nói đệ trên đường đuổi theo dấu vết kiểu vi thiên hồ, hành tung rất cổ quái. Đã vậy, đến phút cuối còn tình lình ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quay về, át hẳn có nguyên cớ gì, phải không? Thượng quan sách khỏe môi cười khinh khỉnh, tự bản thân ông đã có sự nghi ngờ với hai chữ ta nghe từ trong câu nói, rốt cuộc thì nghe ai chứ? Trong phần hương cốc, giờ phút này đây, ngoại trừ ông thì chỉ có mỗi Lý Tuân, tiên đệ tử Vân Dịch Lam vẫn một lòng ưu hái, là có thể ra vào nơi đây mà kể lệ sự tình. Thượng quan sách cũng chẳng phân biện gì, chỉ trầm rãi đáp, thưa, phải. Vân Dịch Lam sau một hồi tờ giờ âm mặc lên tiếng, như vậy. Kẻ làm sư huynh như ta quả tình không sao hiểu nổi. thỉnh sư đệ chỉ giáo dùm ta chăng. Thượng quan sách đứng trước tấm bình phong khe khẽ túi đầu, đắp, dạ không dám. Chỉ là trên đường truy đuổi theo tông tích cửu vi thiên hồ, đệ đã gặp phải một người, sở dĩ ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quay về lập tức, chỉ là muốn hồi cốc bẩm báo cùng sư huynh. Vân dịch Lam trong giọng nói rõ ràng đã có phần rốn sợ, thức, là ai, ai mà lại có thể làm sư đệ phải cẩn trọng như thế. Thượng quan sách cở hở ơ mở chậm vùng rõ hai tiếng, vui yêu. Từ đằng sau bức bình phòng, bỗng nhiên im mắng lạ, rồi một hồi lâu sau, cũng không một chút động tinh gì. Thượng quan sách đứng yên đấy, kiên nhẫn chờ đợi vào phản ứng Vân Dịch Lam. Lúc gặp vu yêu, thật sự trong lòng ông ta kinh hãi, chứ đâu có không một phản ứng gì. Cũng không biết ít nhiều đã mất bao lâu, từ phía sau bức bình phòng, giọng nói đó lại nhẹ nhàng truyền ra, bọn chúng... Rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa à. Nghe câu nói của Vân Dịch Lam, thượng quan sách nghĩ hoài cũng không sao hiểu nỗi tông lòng sư huynh đang nghĩ gì, lao đang lo sợ, hay đang kinh ngạc. Đưa mắt nhìn chòng chọc vào bức bình phong, ông ta tiếp tục nói, vẫn còn một việc. Vân Dịch Lam ừ một tiếng, thoáng chút bất ngờ. Hít một hơi dài, thượng quan sách tiếp tục, "Vu yêu, hắn đã nắm trong tay đôi thánh khí của ngũ tộc, hắc trượng và cốt ngọc. Cái gì? vân dịch làm cuối cùng cũng không sao giữ nổi bình tĩnh từ phía sau bức phong bình đã buộc miệng thốt thượng quan sách trong lòng thoáng khẽ cười nhạt thế nhưng vẻ ngoài mặt cũng chẳng chút biểu hiện gì đáp con yêu thú đó không biết từ đâu đã tìm thấy một tên vu sư lê tộc truyền cho hắn hắc họa yêu thuật rồi lợi dụng hắn mà dẫn dụ cho lê miêu hai tộc tranh đấu nhờ thế mà cướp được hát trượng cốt ngọc từ trong tay tên đại vu sư nơi tế đàn miêu tộc về sau tên vu sư lê tộc vốn đã muốn làm phản con thù yêu đã sớm chuẩn bị sai vu yêu dùng hắc hỏa chân châu giết chết hán rồi mới đoạt về cặp thanh khí vân dịch lam hừ lên một tiếng lạnh lẽo đúng là cái tên khinh suất, thật chẳng biết sống chết gì cả ngừng chút thanh em ở nước vẻ nghiêm nghị nói thanh khí quan hệ trọng đại ngươi sao chẳng ra tay đoạt lại thượng quan sách sắc mặt thản nhiên đắp đệ đã đuổi theo cặp hát trượng cốt ngọc cũng đã rớt khỏi tay hán thế nhưng bên cạnh vu yêu còn có ác long Vân dịch lam tờ giờ mở tờ giờ mở nét mặt một lát sau mới thông thả buông tiếng thở dài. Thức ý trời, đúng là ý trời. Đại kế chúng ta trăm năm toàn tính, thế mà bị hủy chỉ trong phút chốc. Thượng quan sách im lặng chẳng nói một lời. Ba núi thanh vân đỉnh thông thiên, mây trắng phiêu diêu, tiên khí chập trờn, giá như nhân gian có tiên cảnh thì đây chính là tiên cảnh nhân gian. Thanh thanh tiếng hạc trong vắt vui thai êm êm vang vọng. Mười năm trước, một trận kịch chiến đã phá hủy Ngọc Thanh Điện, thì giờ đây cũng đã sớm trùng tu, xây sửa. Hãy xem thử cảnh sắc tráng lệ này đi. Minh Mông Hùng Vĩ, so với năm ấy, quả thật là ưu tú không sao bì. Trưng mười cột đá hồng làm nhiệm vụ chống đỡ, nóc điện làm bằng ngọc lưu ly, lung linh hoàng sắc, dưới ánh nắng mặt trời, trói trang mà rực rỡ, tráng lệ vô bì. Giữa đình điện, một chót nhọn hình tháp, cao vút, vòng ngọc bích xoáy quanh làm nên hình hài bảo tháp. Từ lớn đến nhỏ, ngọc xoáy thành từng vòng, từ dưới lên trên làm thành ba mươi sáu vòng liên tiếp, đỉnh ngọn là Hoàng Thạch, Phóng Ả, Trong Bèo. mái hiên hướng ra tám phương, bay bay phấp phối, Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn nơi chạm khắc Kim Long Hy Châu, dông vàng vân và ngọc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, bốn phương chạm chỗ Thái Phượng mẻ múa, cả Kim Long, Thái Phượng miệng ngậm lưu ly phong linh, tung tăng trong gió, lanh lảnh vang ngân. càng làm ra tăng thêm mấy phần tiên ý. Giữa trốn trung ngân, hạt hót, một vóc dáng vận bạch y, đích thị Lục Tuyết Kỳ, thong thả dai từng bước nhỏ trên từng bậc thềm cao hướng về nơi Ngọc Thanh điện. Cạnh bên, giam ba đệ tử Thanh Vân đang quét dọn, mắt thấy Lục Tuyết Kỳ, cả bọn túi đầu hành lễ, trong đám ấy, có một thiếu niên, dường như chỉ mới nhập môn chừng 12 năm, đạo hạnh còn non trẻ, đã bị dung mạo ấy hấp hồn, ngay sau khi vừa nhìn thấy, sắc mặt đã vội ửng hồng. túi gục đầu xuống cũng chẳng dám nước mặt lên mà nhìn nữa lục tuyết kỳ nhất nhất hồi lễ sắc mặt vẫn như vẻ thường ngày chẳng để lộ một chút gì cảm xúc hướng về thềm đá trên cùng nơi có tòa điện vũ nguy nga cao lớn tọa lạc bước từ phía sau đột nhiên vang vọng một thanh âm giờ ơ mở dĩ tiếng thanh long kêu xé vỡ bờ hư không gian tinh mịch lục tuyết kỳ cũng chẳng buồn để quay lại từ trong bích thủy hàn ơ mờ linh thú thủy kỳ lần truyền mình lên khỏi mặt nước lê lết tấm thân lên bờ nằm phơi mình trong ánh nắng nó thật biếng nhác mọi thứ lại trở nên hài hòa yên tĩnh thế nhưng từng có ai biết được đã từng có một thiếu niên chàng đã ở tại nơi này nhưng lòng đờ ơ y căm phận chàng đã dấn thân vào một thế giới khác nhơ nhớp trong mùi máu tươi tanh tưởi hay không lục tuyết kỳ đã bước đi hết tờ nlz tờ nlz thềm đá đưa mắt nhìn về tòa ngọc thanh điện to lớn ấy lặng lẽ tiến bước bên trong điện thật rộng rãi từ bốn phương Tám hướng ánh sáng nương theo cửa sổ mà chiếu vào, lờ mờ xuyên rồi vậy mà đâu có tạo nên một tí cảm giác gâm u nào. Thanh vân môn trưởng môn, ngày nay là đệ nhất thiên hạ chính đạo đạo huyền chân nhân, người khẽ nở nụ cười, ngồi tại nơi uy quyền nhất giữa đại điện. Phía dưới, bên tay phải người, cũng có một người khác đang tọa, người ấy chính là ân sư của Lục Tuyết Kỳ, thanh vân môn thủ tọa tiểu trúc phong, Thủy Nguyệt Đại Sư. Lục Tuyết Kỳ, nàng hơi nao nao lo sợ. Nàng lúc này vừa mới từ Nam Cương trở về, là bởi vì Đạo Huyền chân Nhân đã phái nàng đến nơi ấy, bởi thế, nàng phải đến chỗ Đạo Huyền chân Nhân để bẩm cáo trước, rồi sau đó mới tính đến chuyện hồi sơn để diện kiến sư phụ nàng, Thủy Nguyệt Đại Sư mà. Ngược lại, nàng đâu có ngờ rằng, Thủy Nguyệt Đại Sư lại cũng ở thông thiên phong. Mà lại còn gặp nàng tại nơi ngọc thanh điện này nữa chứ, trừ Đạo Huyền chân Nhân cùng Thủy Nguyệt Đại Sư, bên cạnh đâu còn một hai khác nữa. có vẻ giống như hai người ấy đều đang cùng ở đấy đợi nàng về. Trong thấy Lục Tuyết Kỳ bước vào đại điện, đạo huyền chân nhân đã sớm lộ vẻ thân ái, vui tươi, bên cạnh người, Thủy Nguyệt Đại Sư tuy là lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng thật trong lòng rất yêu hái đệ tử, tự nhiên chẳng giống được người bên cạnh, nhưng trong mắt cũng có mấy giây lộ do phần thương mến. Lục Tuyết Kỳ bước lên phía trước, trước tiên, hướng về phía đạo huyền chân nhân hành lễ, nàng nói, con đã về, trưởng môn chân nhân. sau đấy nàng quay đầu cũng hướng về nơi thủy nguyệt đại sư nàng hành lễ nhưng cái tình của nàng đối với ân sư cũng giống như tình mẫu nữ thế nên nàng nói chuyện cùng cách cũng tỏ vẻ tự nhiên hơn sư phụ sao người cũng ở đây đạo huyền chân nhân cười cười nói ta ngay hôm qua mới nhận được tin biết con hôm nay sẽ hồi sơn tiện ta phái người thông báo cho sư phụ con biết vui vạn ta cũng có ít chuyện vật muốn bàn bạc cùng y lìa luôn thành thế phải cho gọi y đi qua hẳn đây. Lục Tuyết Kỳ hiểu ra, nàng vâng khẽ một tiếng, Thủy Nguyệt đại sư ngồi cạnh bên đấy, ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của tên đệ tử mình, người chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ, nàng còn xinh hơn là xương là tuyết, bao nhiêu năm trôi qua nàng vẫn một mực tiểu diễm không thôi, vẻ tiểu diễm không có bút mực nào tả xiết, chỉ là người vẫn không sao hiểu nổi, trên gương mặt đệ tử người lại man mác hiện hữu vẻ xanh sao. Thủy Nguyệt đại sư trong lòng ngấm lở NG dao động, đâu có ai biết Tại sao đôi mày dài xinh đẹp của người lại khẽ to? Đạo huyền chân nhân, người đâu giống như Thủy Nguyệt Đại Sư, người căn bản đâu có sống cùng Lục Tuyết Kỳ trong nhiều năm qua. Tức thời, người sao có thể cảm nhận được vẻ bất ổn trên gương mặt nàng, người chỉ cười, rồi tiếp tục nói, Tuyết Kỳ, lờ ơn lờ đi đến Nam Cương lờ ơn lờ này, chỉ là để con tham vấn lao cốc chủ phần hương cốc vân lao tiên xanh, mọi chuyện sao rồi hả con? Lục Tuyết Kỳ, trong một thoáng mang vẻ tờ giờ mờ mặc, Tức thời, nàng đem hết những chuyện tự bản thân mình trải qua tại Nam Cương nhất nhất kể rõ sự tình, duy chỉ có những điều từ lúc nàng cùng quý lệ, trong đêm khuya, tại nơi thiên thủy trại, đoạn tuyệt cảm tình, là giấu Diếm không nói thôi. Đạo huyền chân nhân cùng Thủy Nguyệt Đại Sư, hai người ngồi ở nơi ấy cũng chẳng nói tiếng nào, thông thả nghe hết những gì lục tuyết kỳ nàng nói. Nghe đến đoạn phần hương cốc cốc chủ vân dịch Lam không một LN lộ diện, chỉ có mỗi thượng quan sách cùng Lý Tuân ra mặt giải thích mà thôi. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn về nhau, trong ánh nhìn đều lộ vẻ kỳ quặc, thế nhưng vẫn không nói lấy một lời. Phải đến một lúc sau, đến đoạn lục tuyết kỳ nàng kể về Nam Cương miêu tộc, thất lý động tranh đấu, sắc mặt nàng không tỏ rõ chút biểu cảm gì cả, và rồi quỷ lệ xuất hiện, ngay trong khoảnh khắc mà hai bên cực chiến, Đạo Huyền chân nhân tức thời chúng nét mặt, Thủy Nguyệt Đại Sư lại có vẻ như nghĩ ngợi rất nhiều, cùng lúc đó, người hiểu ngay được tâm tình của tên đệ tử. Không khỏi nhìn mãi không thôi vào đôi mắt nàng, người thấy được khi Lục Tuyết Kỳ nói về quỷ lệ bất ngờ bị tên Lý Tuân tập kích. Lại nói đến đoạn bị nàng thi triển tờ nở kiếm ngự lôi chân quyết mà trọng thương, trong ngữ điệu mặc dù vẫn chưa có biến đổi, nhưng trong ánh mắt một thoáng lại để lộ vẽ buồn thương. Thùy Nguyệt Đại Sư trong lòng khe khe buông tiếng thở dài, ngước cặp mắt lên nhìn nàng. Đạo huyền chân nhân đợi đến khi Lục Tuyết Kỳ nói xong mới quay sang, ánh mắt người lướt qua khỏi hình bóng Lục Tuyết Kỳ. Nàng nãy giờ vẫn đứng đó cạnh Thủy Nguyệt Đại Sư, chân nhân liếc nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, thử lên một tiếng lạnh lẽo, người nói, Trương Tiểu Phạm, cái tên nghiệp trướng, 10 năm trước sao không loại bỏ được hắn đi chứ, để cho đến hôm nay, quả nhiên là nuôi hổ lớn để cho hổ gây hòa mà. Thủy Nguyệt Đại Sư hai mắt mở to ra, không biết có cô ý hay vô ý hay không, sao lại liếc về hướng Lục Tuyết Kỳ bên cạnh mà nhàn nhạt thốt, số mệnh đã định, đâu thể cơ cầu. Lục Tuyết Kỳ. Trong sắc mặt nàng giống như vừa có thêm vài phần nhợt nhạt. Đạo huyền chân nhân trong phút chốc có vẻ tờ giờ âm ở ngâm, người nói, vừa rồi, theo như những lời tuyết kỳ nói, thì con người ấy, sau 10 năm đạo hạnh lại tiến cao không tưởng hà. Thùy Nguyệt Đại Sư thông Thả gật đầu, đáp Trương Tiểu phàm có thể trong nhất thời bằng yêu lực của vệ huyết châu tấn công, giết chết các chiến sĩ lê tộc, lại bị Lý Tuân đánh thọ thương, còn bị áp chế. phần hương cốc quả xứng vang danh là tờ hờ u n dương ngọc xích với đạo hành đó chẳng phải là người hướng về lục tuyết kỳ mà nói chẳng phải là không giới kỳ nhi cùng môn hạ của sư huynh là liễu giật tài hay sao? vẻ mặt tuyết kỳ không tỏ ra chút biểu cảm gì cả đạo huyền chân nhân chậm rãi lắc đầu thủy nguyệt đại sư run run giọng thốt sao chứ sư huynh chẳng lẽ người cho là mọi nói sai à? đạo huyền chân nhân thở dài đáp yêu nghiệt bị lý tuân đánh lén trước lại còn bị tờ hờn kiếm ngự lôi chân quyết làm cho bị thương chẳng những không chết trái lại hoàn toàn còn có thể phi khởi phản kích ta thì cho rằng để có thể ngăn cản nổi uy lực của tờ hờn kiếm ngự lôi chân quyết chỉ có thể nhờ thiên âm tự chân pháp đại phạm bát nhã mà thôi kế đó phải dùng đến Bổn môn thái cực huyền thanh đạo mới có thể phá vỡ được pháp lực của trận thế tờ hờn kiếm Trấn quyết mà đánh chúng lưng tuyết kỳ như tuyết kỳ đã bảo đôi ngươi của y y hề rực đỏ như máu Phệ huyết châu hồng mang dự tỏa, theo lẽ tất nhiên YG đã dùng yêu lực của phệ huyết để chế ngự tuyết kỳ. Nói theo cách đó tức là YG đã dung hòa chân pháp của cả ba nhà, đạo pháp cao cấp, dĩ nhiên là phần nhiều vượt hơn cả bọn môn hạ đệ tử của ta rồi. Đưa mắt quét ngang lục tuyết kỳ, người lại tiếp tục nói, chẳng qua là lúc ấy gần như đã sức cùng lực tận, thế suy sức yếu mà thôi, vô phương vô pháp xuống tay hạ thủ tuyết kỳ. Nhược mà bằng không khi tờ hờ nở kiếm ngự lôi chân quyết của tuyết kỳ bị phá, giá mà lúc ấy y y ấy vẫn còn một chút sức lực, thì quả nhiên là nguy hiểm vô trường. Tuyết kỳ, tên ấy trông thì có vẻ hiền lành, nhưng Phật pháp, ma pháp, đạo pháp ba nhà dung hòa làm một trong mình y y ấy, đạo hạnh quỷ dị không lường được đâu, sau này lỡ mà còn có gặp y y ấy, nhớ phải thận trọng đó. Lục tuyết kỳ, khoe môi nàng mấp máy như muốn động đậy. Từng ngón tay đan chặt vào nhau nắm lấy thiên gia tờ hở ân lờ kiếm, khẽ khẳng bấu chặt nó trong tay, nàng nhẹ giọng đắp, dạ. Thùy Nguyệt Đại Sư trông thấy tình cảnh ấy, trong bụng tờ hở ơm mở thở dài, rồi bỗng nhiên, lên tiếng, kỳ nhi con đi đường đã mệt mỏi lắm rồi, trước tiên hãy quay về nghỉ ngơi đã. Ta còn có việc phải bàn với trưởng môn sư bá của con, xong việc ta sẽ quay về. Lục tuyết kỳ vâng một tiếng. Rồi nàng hướng về phía đạo huyền chân nhân, ông khẽ lắc đầu, tươi cười đáp, ngươi xem ta kìa, kỳ thực là ta giả cả hồ đồ rồi. Tuyết kỳ, chúng ta còn chút chuyện, con hãy quay về tiểu trúc phong nghỉ ngơi cho hồi sức trước đã. Tuyết kỳ, lúc bấy giờ mới bước tới, hành lễ trước mặt đạo huyền chân nhân, rồi mới quay sang sư phụ nàng, nàng nói, sư phụ, tuyết kỳ xin phép quay về trước. Thùy Nguyệt Đại Sư gật đầu, nói, con về đi. Lục tuyết Kỳ túi đầu dạ một tiếng, cờ hờ ơ mờ chậm quay bước, trong chốc lát sau, nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tờ ơ mờ nhìn của đạo huyền chân nhân cùng Thủy Nguyệt Đại Sư. Đạo huyền chân nhân tờ giờ ơ mờ tư một lúc, thốt giọng than thở, hay cho trường tiểu phàm sáu. Thật, thật đáng tiếc. Thủy Nguyệt Đại Sư nhạt giọng nói, gã hài tử đã thay đổi như thế, chúng ta cũng đâu thoát khỏi phần trách nhiệm. Đạo huyền chân nhân trong mày, sắc mặt u ám, hỏi, Thủy Nguyệt Sư muội. Muội nói thế là có ý gì à? Thủy Nguyệt đại sư thản nhiên, ngữ liệu không hề thay đổi, đáp, cũng chẳng có ý gì cả. Trương Tiểu Phàm tự ý để rời bỏ tránh đạo, đi vào con đường ma đạo, bọn ta ít nhiều cũng có phần không phải thôi mà. Đạo Huyền chân nhân tờ giờ mở rộng, nói, chẳng lẽ Thủy Nguyệt sư mội cho là cách làm của ta năm ấy là sai lầm à? Thủy Nguyệt liếc nhìn Đạo Huyền chân nhân, sắc mặt của sư huynh người thật ít khi tỏ vẻ nghiêm túc như vậy. Thở dài, chậm rãi người nói: "Sư huynh, huynh nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Đổi lại là muội, muội cũng làm vậy mà thôi. Muội đã nói với sư huynh rồi, trương tiểu phàm mệnh số của y liền là đã được sắp đặt, là ý trời." Đạo Huyền chân nhân lặng thinh, nét mặt người từ từ giãn, giữa đại điện, từ nay đến giờ dường như không khí có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Phải hơn một lúc sau, người mới thông thả nói: "Vừa nãy muội cũng nghe mà, Tuyết Kỳ đi chuyến này vẫn không gặp được Vân Dịch làm Vân Cốc Chủ, muội nghĩ sao? Thùy Nguyệt Đại sư dừng một tiếng, đắc Vân Dịch Lam cái lao già ấy cứ tờ hờ nở tờ hờ nở bí bí, bày cho huyết hoặc, lúc này cũng đâu biết được ý lao muốn gì. Nhưng dù sao lão cũng một thân tu hành, tuyệt không phải người có thể xem nhẹ. Nam Cương nơi ấy sao có người có thể gây hại cho y chúng ta đâu cờ nở phải lo âu quá. Trái lại, Đạo Huyền chân Nhân lo lắng, hỏi. Trái lại thế nào? Thùy Nguyệt Đại Sư hướng về Đạo Huyền chân Nhân, Đắc, Sư Minh, các đệ tử khác đều không phái, chỉ phái mỗi kỳ nhi đơn thân độc mã đến Nam Cường, phần hướng cốc, cũng đâu có tìm muội thương lượng trước. Nói xong, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, nết môi cười hai tiếng. Đạo Huyền chân Nhân nhăn nhó, trả lời, Sư muội ta làm thế là có nguyên do, ta về sau sẽ giải thích với muội, muội không phản đối chứ. Thùy Nguyệt Đại Sư đứng dậy. Lệnh leo nói, muội tất nhiên chẳng phản đối, chỉ là, tên đồ đệ này của mỗi tính tình cứng cõi, cố chấp, sư huynh biết chứ. Nói dứt lời, cũng không đợi đạo huyền chân nhân kịp nói tiếp, tự mình bước ra khỏi đại điện. Đạo huyền chân nhân nhìn theo hình dáng ấy, đột nhiên lắc đầu, thở dài. 3. Núi Hồ Kỳ. Hàn băng thạch thất. Quỷ vương, quỷ vương tông bước xuống. Thanh Long, Ú Cơ, hai người đứng giữa thạch thất, cạnh bên là Quỷ lệ và Tiểu Bạch. quỷ tiên sanh vận bộ hắc y cô độc trong một xó tối lặng lẽ chỉ là hiện nay đâu ai còn tâm trạng để ý đến bộ dạng hắc cám của y hề. tâm trí mọi người ai nấy đều khẩn trương hướng về bích dao bên trên tấm đá hàn bằng cạnh đại vu sư kia quỷ lệ đâu còn giữ nỗi bình tĩnh hắn âm tờ hờ âm mở siết chặt hai đống tay lúc này hắn cũng đâu cho tiểu hôi theo cạnh hướng về nơi có đại vu sư giàn mua có cả bích dao ở đó khuôn mặt nàng mập mờ giữa những làn khói trắng Con người y y trước nay vốn rắn giỏi, từ nay đến giờ cũng không tránh khỏi cả người nôn nóng nao nao. Mười năm rồi, mười năm nay y y đã khao khát, có giây, có phút nào cơn ác mộng ngày ấy không khỏi rằng gì tâm can hắn đâu, giờ phút này đã cho hắn hy vọng. Đại Vu sư khẽ phất tay, mọi người theo đấy bước ra, quỷ lệ giữ mình không bước lên phía trước một bước nữa, mà đều đặn theo sát cạnh quỷ vương, khỏe mắt hắn hẳn cả gân xanh. Đại Vu sư quay đầu. nhìn thấy mọi người lão cười cười có vẻ như với lão mọi chuyện chỉ đơn giản không có gì đáng ngại mọi người cũng đỡ lo lắng phần nào chỉ là đã trải qua một đêm nghỉ ngơi sáng nay vẻ mặt đại vu sư cũng không khá khẩm gì cả lại còn có vẻ nhợt nhạt hơn từng nếp nhăn trên gương mặt lão hằn sâu tưởng như lão chỉ còn một chút sức tàn đang cố ép mình để xuống vậy giữa thách thất lúc này còn mỗi đại vu sư cùng hơi thở phì phò ồn à của lão ở đấy Quỷ vương tông đứng cạnh quỷ lệ, hai người liếc mắt nhìn nhau, nơi khóe mắt thoáng hiện ra tia nhìn có vẻ lo lắng không yên. Đột nhiên, đại vu sư ngập ngừng bước tới, giơ tay chỉ. Bích dao, hai bàn tay nàng đang nắm lấy hợp hoan linh. Cái chuông vàng nằm giữa hai bàn tay trắng nõn, lóe lên tia sáng êm êm, nơi bàn tay tiếp xúc với chuông. Giờ ơn nở giờ ơn nở biến đổi, mỗi lúc mỗi giả héo đi. Ngay tích tắt sau, phần tay đã tiếp xúc với hợp hoan linh lại trở nên khô khắc. mọi người đứng giữa hàn băng thạch thất, ai nấy đều nín thở. nơi ngón tay đại vu sư chỉ tới, mù mù lóe tỏ lam quang, vừa hơn nở dây lam quang giờ hơn nở giờ hơn nở lấp lánh, ánh sáng không dừng lan ra, vẻ mặt đại vu sư theo đó cũng không ngừng biến sắc, chẳng còn chút sinh khí gì cả, y nghĩa như đốm cho tàn sắp lủi. phảng phất nghe như có tiếng gì đấy hô gọi, bất thình lình, im lặng đã mười năm nay, hợp linh hoan đột nhiên vang vọng một chàng âm thanh trong trẻo, êm ả ngân dung. Quỷ vương cùng quỷ lệ, hai người nhất thời như bị kích động, họ không chịu đứng yên, cùng lúc bước lên phía trước một bước, rồi tức thời như chợt tỉnh ra, cả hai cùng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố hướng về nơi ngón tay đại vu sư đang chỉ tới. Vừa dứt tiếng vang ngân, tờ n g tớn kim quang trên thân hợp hoàn linh từ từ tỏa sáng nhấp nháy, nhưng tội hồ đúng vào lúc tờ n g tớn kim quang chói dậy, khuôn mặt đại vu sư đột nhiên xuất hiện vẻ mỏi mệt. chỉ trong giây lát trong thạch thất lạnh băng hàn khí đại thịnh những người có mặt cùng biến sắc có thể đứng ở đây có người nào không phải là đại hành gia về mặt đạo pháp tu chân hờ hơ u như vô thức quỷ vương và quỷ lệ và tiểu bạch đều lướt lên đúng vào lúc hàn khí lan rộng sắc vàng nhu hòa của hợp hoan linh bỗng rực lên như một ngọn lửa hữu hình bùng một tiếng rất nhanh lan rộng ra bốn phía của thạch thất đại vu sư lao lên trước tiên thân hình vốn đã suy nhược Tức thời cả người bị ánh sáng dữ dội đó đã bắn lên không trùng miệng hộp máu tươi. Thân ảnh quỷ vương như loài quỷ mị, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh đại vụ sư, giữ chặt lấy thân hình lão, cùng lúc đó quỷ lệ cũng xuất hiện trước mặt, phệ hồn ma bổng lăng không xuất hiện, một vợ ơn sáng tròn màu xanh đen lập tức hiện ra, ngăn cản luồng kim linh xí mang đao lao tới như bài sơn đảo hải. Còn thân hình trắng muốt của tiểu bạch cũng xuất hiện ngay bên cạnh hàn băng thạch đài. Nơi lòng bàn tay nàng hiện ra một đạo bạch quang cờ hờ âm mở chậm chụp xuống hợp hoan linh. Trong giây lát, chiếc hợp hoan linh đang run rẩy giờ ân ở bình tĩnh trở lại, luồng kim quang nóng rực kia cũng từ từ tiêu thoát, nhiệt độ trong thạch thất cũng trở lại bình thường. Mọi người đều nhìn về phía đại vu sư được quỷ vương dịu đỡ, chỉ thấy bị đòn này, đại vu sư thất khiếu đều chảy đấm máu, ai cũng có thể nhận ra lão nhân quả thực đã đến lúc sắp chết, chỉ còn lại chút lực tàn mà thôi. một bờ ơ u tịch mịch tất cả ngây người nhìn nhau không thốt được một tiếng mãi đến lúc này một tiếng thở ngân dài phá tan không khí tịch mịch như chết đại vu sư từ từ hé mắt miễn cưỡng nhỏm dậy quỷ vương động dung thò tay ra đỡ đại vu sư chậm chạp lắc đầu quỷ vương khẽ gợt mắt thoáng qua một tia cảm phục rồi thu tay về đại vu sư thở dốc một lúc giơ cao tay háo, chậm rãi lao đi vệt máu tươi mở miệng nói chỉ là những lời mất máy lặng lẽ một hồn phách còn lại của vị tiểu thư này quả thật là ở trong hợp hoan linh mọi người im lặng đại vu sư thở sâu tiếp chỉ có điều hợp hoan linh là dị bảo bản thân nó có linh lực cũng như tự tạo thành một pháp trận kiên cố tuy là như vậy mới có thể giữ gìn hồn phách của tiểu thư nhưng người ngoài muốn lấy nó ra không phá hủy hợp hoan linh không được nói tới đây lão bỗng run rẩy khóe miệng vừa lau qua lại trào ra một ngụm máu tươi nữa quỷ lệ lao lên mấy bước đỡ lao nhân vào trong lòng môi mấp máy cuối cùng không nén được nói tiền bối người hãy nghỉ ngơi một lát đã đại vu sư liếc nhìn gã thanh niên cười nhạt bỗng nhiên hạ giọng nói ngươi đừng quên ngày hôm đó ở thất lý đồng đã đáp ứng với ta một chuyện quỷ lệ hơi sững lại rồi gật đầu tiền bối yên tâm đại vu sư thở một hơi dài chậm rãi đẩy quỷ lệ ra xoay mình lại bọn quỷ vương phương cách hiện nay là phá hủy linh lực của hợp hoa linh lại không được gây tổn hại đến hồn phách của tiểu thư ta chỉ có pháp trận chiêu hồn dẫn của vu thuật nam cương để xem có thể dụ được hồn phách của tiểu thư ra khỏi cái chuông không hụ hụ hụ một cơn ho rũ rưởi cắt đứt lời nói của lão mọi người nhìn nhau lặng lẽ ai cũng có thể nhận ra lão đầu đó giờ như đèn cạn giờ ơ khô lại thêm việc bày bố cái chiêu hồn dẫn gì gì đó đúng là không biết lão có thể chi trì được đến lúc nào Quỷ vương nghiến răng, tiến lên một bước, ôm quyền nói với đại Vu sư, đại sư tận lực vì tiểu nữ như vậy, tại hạ cảm ơn vô cùng. Những việc khác đại sư khỏi cờ ở lo nghĩ, cứ an tâm thi pháp là được rồi. Bất luận kết quả ra sao, quỷ vương tông cũng không để đại sư phải thất vọng. Đại Vu sư cờ hờ âm ở trầm gật đầu, trong mắt xuất hiện vẻ an ủi, thở hồn hển một rồi thấp giọng nói, chiêu hồn dẫn là quỷ thuật, không nên để quá nhiều người có mặt. Xin nhờ quỷ lệ công tử và tông chủ lưu lại giúp đỡ, những người khác xin tạm thời ra ngoài vậy. Quỷ lệ và quỷ vương cùng lúc gật đầu, những người khác cũng không đợi họ nói nhiều, lờ ơn lượt lui ra ngoài. Trong chốc lát, hàn băng thạch đài chỉ còn lại đại vô sư, quỷ vương và quỷ lệ ba người. Sắc mặt đại vu sư trắng bệnh, thân hình khẽ run rẩy dường như đứng cũng không vững được, thân hình mềm nút, cờ hờ mở chậm ngồi xuống đất. chương Chiêu hô nở giờ nở. Bên trong hàn băng thách thất, chỉ có tiếng thở yếu ớt của đại vu sư. Quỷ vương và quỷ lệ hiện đứng trước mặt lão nhân suy nhược ấy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt dàn ua. Vào lúc này, sinh mệnh lay lắc của đại vu sư cũng chính là niềm hy vọng của hai người bọn họ. Đại vu sư giờ nở ổn định hơi thở, ngẩng đầu lên, nhìn họ mỉm cười, quỷ vương và quỷ lệ lập tức thấy nhẹ người. Đại vu sư giờ âm mở ngầm dây lát, nhìn quỷ vương nói. Thỉnh tông chủ tìm một ít máu đến đây, thuật chiêu hồn dẫn vốn quỷ mị, trước tiên máu phải thật tốt. Quỷ lệ vừa nhíu mày, quỷ vương liền gật đầu nói cái này thì dễ. Nói xong rậm bước đi, bất chợt nhớ ra điều gì đó, hướng về đại vu sư hỏi, "Đại sư, máu tươi này thì nên là máu người hay máu thú?" Đại vu sư bước đi, nhìn quỷ vương một cái, nói vọng lại, "Máu thú cũng được, nhưng muốn có hiệu quả thì máu người là tốt nhất." Quỷ vương gật đầu, Bước nhanh đến lối ra, mở thạch môn, liền thấy thanh long, ưu cơ đứng bên ngoài cửa, còn quỷ tiên sinh toàn thân hắc ý thì đang đứng xa hơn một chút. Thấy quỷ vương đột nhiên bước ra, trên mặt thanh, ưu cùng hiện tờ hờ n sắc bất ngờ, nhưng quỷ vương chẳng nhìn bọn họ nhiều, hướng thẳng về quỷ tiên sinh bảo. Mang tới đây một chậu máu người. Thanh, ưu đều thấy giật mình, riêng quỷ tiên sinh gật đầu một cái, quay đi ngay, quỷ vương cũng bước trở vào. Chỉ còn thanh long và ưu cơ với sắc diện thâm tờ mở đứng nguyên chỗ cũ. Bên trong hàn băng thạch thất, không khí đột nhiên trở nên có phần quái dị. Quỷ lệ yên lặng ngắm bích dao nằm đó. Được một lúc, xoay mình quan sát đại vũ sư đang nhắm mắt dưỡng tờ hờ HN, rồi lại liếc nhìn quỷ vương. Quỷ vương không hiểu đang có cảm giác gì, mà tờ HN sắc trông thật điềm tĩnh. Sau mục trăm chú hướng về bích dao, thỉnh thoảng nhìn sang quỷ lệ ở bên, nhưng cũng chỉ lướt qua. Không hề dừng lại một chút. Phía thạch môn, đột nhiên vang lên hai tiếng, sau đó cửa từ từ mở, Quỷ Tiên Sinh bưng một chậu đồng tiến vào, đặt đối diện Đại Vu sư, rồi gật đầu với Quỷ Vương. Quỷ Vương nhẹ khoát tay, Quỷ Tiên Sinh không nói một tiếng nào, im lặng rời khỏi. Sắc máu đỏ sậm, khẽ sóng sánh trong chiếc chậu đồng, mùi tinh huyết nồng nặc tràn lên trong thạch thất. Quỷ Lệ nheo khóe mắt, nhìn về phía Quỷ Vương, Quỷ Vương liền chậm rãi nói, "Đại sư, máu người yêu cầu." Hiện đã ở đây. Đại Vu sư mở mắt ra, nhìn vào chậu máu trước mặt, yên lặng không nói, rất lâu sau mới thở dài một tiếng rồi lắp nhẹ, tốt, chúng ta bắt đầu. 3. Thân thể bại hoái, đại Vu sư chậm chạp nhỏ dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng, thân mình đã bắt đầu run rẩy. Chỉ một bước, quỷ lệ đã đến liền bên dịu đỡ. Đại Vu sư nhìn hắn, cười khổ một tiếng, vẫn không có một chút chỉ hoan nào. Lao nhân yếu ớt ấy chậm chạp cho tay vào ngực áo. lục tìm một chốc, đến khi rút tay ra, trong bàn tay đã có một cây bút đỏ hình dạng cổ quái, thân bút sắp xỉ ngón tay cái, dài chừng cánh tay. đuôi bút hình một cái đầu chó, thân bút màu đỏ không biết tạo nên từ thứ gì, có khác nhiều loại phù chú kỳ dị cổ quái. ở đầu ngọn bút, gắn một chùm lông tơ đều đạn, nhìn không ra màu sắc nguyên gốc, chỉ có lưu lại một sắc đỏ mờ. Không hỏi cũng biết, ngọn bút này trước đây vốn đã ngấm hút nhiều màu tươi. nắm chặt cán bút. Hơi thở tờ giờ mở trọng. Đại Vu sư với sự giúp đỡ của quỷ lệ, túi thấp người xuống, cờ mở cây hồng bút nhúng vào trong máu tươi giây lát, cờ mở chậm đưa lên. Máu tươi tụ lại nơi đầu ngọn bút, một giọt nhỏ vô thanh rơi xuống, giọt vào trong chậu đồng, trên bề mặt lớp máu hiện ra những gợn sóng liên tiếp, từ từ lan ra. Nâng bút lên, đại vu sư chậm chạp bước, có quỷ lệ nâng đỡ, đến bên hàn băng thạch đài nơi Bích Dao đang nằm. tại mặt đất nơi hàn băng thạch đài từ từ hạ nét bút đầu tiên giờ ơn nở tươi nét mặt sửa lại dáng đứng nghiêm trang lão nhân run run cánh tay vạch từng nét từng nét phủ chú bằng máu Buồn bề tịch không một tiếng động nhưng chừng như bờ u không khí trong đàn giờ ơn nở trở nên căng thẳng quỷ vương đứng một bên quan sát rồi lặng yên bước tới chậu đồng nâng chậu lên tiến đến đặt bên cạnh đại vu sư đang vạch huyết phủ đại vu sư ngước nhìn ông ta yên lặng gật đầu rồi lập tức túi xuống tiếp tục, càng lúc càng nhiều nét bút máu tươi, lấy hàn băng thạch đài bích dao làm trung tâm, giờ nở hiện ra trong khu vực ấy, một pháp trận quỷ dị ngập núi máu bắt đầu hiện rõ. Ngọn hồng bút trong tay đại vu sư, hiển nhiên là dị vật của vu thuật nam cương, máu tươi được ngọn hồng bút này hút vào, khi đại vu sư vạch trên mặt đất, máu tươi tự nhiên động lại không lăng ra, màu sắc tươi nhuận, tại những đường biên tuyệt không có một chút máu nào rơi ra ngoài. có vẻ như nét bút đã cờ ơ mở giữ, khiến máu tươi nằm yên bên trong. Kể từ khi đại vu sư ho lại LN thứ nhất, giờ GN, giờ nở ho mạnh hơn, hình vẽ bằng máu trên mặt đất cũng giờ nở trở nên phức tạp. Đồ án quỷ dị này, xem vừa có hình ra súc manh thú, vừa có phi cờ ơ mở đại điểu, lại có những hình thù quái dị nhìn không rõ là gì, từng bức từng bức liên tiếp xuất hiện, nhưng tuyệt không có bức nào giống nhau. Chỉ có một điểm tương đồng, là những hình vẽ này, Toàn bộ đều cùng nối liên tiếp từ cái đầu tiên, theo nét máu tươi từ trong chậu đồng được vẽ trên mặt đất, càng lúc càng nhiều, mà màu máu tươi trên mặt đất phản phất có vẻ còn tươi thắm hơn cả máu trong chậu đồng. Mùi tinh huyết trong không khí càng lúc càng nồng. Tại thạch thất vào lúc này, ngoại trừ tiếng ho của đại vũ sư, Tịnh không một âm thanh nào khác. Pháp trận vẽ nên từ máu tươi này, bắt đầu từ phía thạch đài bên tả bích dao, đại vũ sư mỗi bút mỗi nét đang truyền tâm vẽ vạch. Quỷ lệ ở một bên đỡ lao, dán mắt nhìn vào một mảng huyết sắc từ không thành có, từ ít đến nhiều, giờ nở đã tạo thành một khu vực bán kính 5 xích hình bờ hữu Dục Vào lúc này, trừ khu vực phụ cận phía đầu thạch đài Bích Giao còn một mảnh mặt đất nhỏ, xung quanh Bích Giao đã hóa thành một mảng huyết sắc. Quỷ vương lại một L.N. nữa, bưng chậu đồng lên, đặt xuống đất phía trên thạch đài, sau đó từ từ lui về một bên. Pháp trận quỷ dị này đã sắp hoàn thành. bắt đầu từ cái đầu tiên vô số hình vẽ quái dị có cái lớn có cái nhỏ lấp lánh nhẩn hiện quang mang màu máu đỏ tươi đột nhiên nhận thấy như một mảng các dòng sông tuôn chảy năng dọc huyết dịch đỏ tươi linh động như ở trong huyết mạch quần quận lưu chuyển không ngừng Tuy mỗi chỗ lại chảy về một phía đến cuối lại chuyển ngược lại như thủy triều lên xuống nhịp nhàng lưu động không nghỉ cái tấm lưới đỏ tươi đó giờ nở giờ nở khép lại dưới chân Bàn tay đại vu sư tự lúc nào đã trở nên run dậy, chừng không thể nắm chắc ngọn hồng bút được nữa. Quỷ lệ đương đỡ người lao nhân, cảm nhân rõ ràng nỗi nhức nhối của thân thể đau đớn già mua đó, thậm chí không còn có thể tự đứng vững, thân thể này vì cái gì, mà có thể duy trì được đến bây giờ. Một tiếng ho tờ dịt giờ mờ khàn vang lên, giọng đã trở nên khàn đặc, nhưng vờ ân lê chán của đại vu sư, vẫn không hề vương chút mồ hôi. Lao từ từ, từ từ hạ tay xuống. chấm đấm máu tươi, cây hồng bút vạch nét tối hậu, tối hậu để hoàn thành đồ án này, từ bước huyết đồ đầu tiên nối với nét sau cùng. Cách. Một âm thanh tờ giờ ơ mờ đục ngọn bút vô lực rớt xuống một bên, cơ thể trong tay quỷ lệ trở nên tờ giờ ơ mờ trọng, thân thể đại vu sư hốt nhiên mềm hẳn xuống. Quỷ lệ giật thoát mình, trong đầu nghe nổ tờ giấy mờ một tiếng, lập tức có một cảm giác khủng khiếp như kim châm trong xương thủy. hắn nín thở, gồng tay đỡ đại vu sư. Tối đầu nhìn, chỉ thấy sắc diện lao đã trở nên sáng ghét, miệng há hốc, hiển nhiên là do vận trí lực quá độ. Quỷ lệ lúc này mới bình tĩnh lại, chỉ có điều ban nãy, trước chán sau gáy đều xuất hạn đờ ở địa. Một bên, GN như đồng thời, vang tới thanh âm của quỷ vương, hiển nhiên ông ta cũng đã cảm thấy hoảng sợ. Giờ này phút này, hai người đàn ông nghiêng trời lệch đất ấy, đều xót ruột kinh tâm theo mỗi một cử động của lão nhân GN đất xa trời này. Đại Vu sư hồi lâu thở nhẹ, tinh thờ hờ ơn nở tự hồi phục ít nhiều, nhìn quỷ lệ gật đầu, ý bảo hắn để mình tự ngồi xuống. Quỷ lệ trong lòng chua sót, nhìn hình dáng đại Vu sư, thật sự lo sợ lao nhân không rẻ chừng thì chết mất, chỉ là lúc này trong lòng thật không có cách nào, đành theo lời đại Vu sư, đỡ lao ngồi xuống ở ngay phía trên đầu hàn băng thạch đài của bích giao. Đại Vu sư thở khó nhọc, nhìn lên trước mặt lão, một huyết đồ pháp trận liên hoàn. như một mạng lười đường máu trên mặt đất, với vô số máu tươi lưu giữ bên trong. Sắc máu rực rỡ tươi nhuận, phảng phất chịu ảnh hưởng một lực vô hình, trên mặt đất bằng thẳng, GN như đồng thời theo một hướng mà tuôn chảy, nhưng xem ra không một tia nào thoát ly khỏi những nét bút đã được vạch ra. Từ chỗ này tới chỗ kia, lại theo thông đạo nói tiếp mà lưu chuyển vòng lại, tự thành một vòng chu thiên tờ UN hoàn, xanh xanh bất tước tờ UN hoàn mãi không ngừng. đằng sau đại vu sư quỷ lệ và quỷ vương cùng đưa mắt nhìn hai người bọn họ là đại hành gia trong đạo tu chân mà ánh mắt lúc này đều lộ nét kinh ngạc đại vu sư tờ giờ âm mở ngầm dây lát đưa cánh tay khô quắt nhặt ngọn hồng bút rơi bên người giơ thẳng ra trước thân đầu lông bút màu huyết hướng xuống đuôi hồng bút ở trên chật có vết huyết tích xót lai ngưng tụ thành châu đong đưa qua lại nơi đầu tròm lông dây lát vô thanh rơi xuống dung nhập vào giữa dòng sông máu trước mặt đại vu sư không đổi sắc hơi thở nặng nhọc đột nhiên tờ giờ ơ mờ lạng xuống bên trong thạch thất cũng trở nên yên lặng chỉ thấy đôi lông mảy láo chậm chạp nhướng lên cặp mắt vốn vô tờ hờ ơ bất ngờ cũng từ từ lóe lên tia sáng máu tươi trong pháp trận phía trước mặt tựa hồ cũng nhận được một sự kích thích nào đó tốc độ tuân chạy cũng đột nhiên tăng nhanh bàn tay đang cờ mở mờ hướng bút từ từ hạ xuống nhanh chóng tiếp xúc với nền đất vẫn ở cách đạo huyết hà ngoài cùng phía trước ba thốn Ngọn lông bút hồng sắc nhỏ bé đã chạm xuống mặt đất, vẫn không cong lại, toàn bộ mặt đất bông trở nên giống như làn nước mềm mại, ngọn hồng bút ấy lặng lẽ cắm xuống mặt đất. Bờa ru không khí bên trong thạch thất, dởn dởn trở nên quỷ dị, theo những dòng sông huyết sắc lưu chuyển ngày càng nhanh, thoảng xuất phát những âm thanh giống như tiếng hú gào, những đạo huyết khí mờ mờ theo cán hồng bút mà thâm nhập xuống mặt đất, rồi bốc lên phía trên phát trợ, dung hợp vào hàn băng thạch đài làm phát ra những làn bạch khí mờ mờ. Bao quanh thân thể bích dao đang nằm giữa khối băng. Quỷ vương cùng quỷ lệ GN như không chớp mắt, chăm chú nhìn vào giữa hiện trường. Đại vu sư bắt đầu rung động bàn tay cờ mở hướng bút, âm thanh tụng chú tờ giờ mở thấp, bắt đầu từ giữa thạch thất rồi dội lại. Đại vu sư run run đôi môi, vang lên từng tiếng nối từng tiếng những âm thanh cổ quái, song thủ phảng phất theo một quy luật kỳ lạ, từ từ mở rộng thân người lên không, ngũ chỉ thành chảo, huy động nhẹ nhàng. Tiếng kêu tiếng hú trong thách thất, càng ngày càng lớn, trên mặt đất, những dòng sông máu trong pháp trận lúc này đống nổi ba đảo, từng đợt sóng dâng trào đang lưu động cùng loạn, từng trận quỷ lực, theo dòng sông máu mà vang lên tiếng kêu gào. Đột nhiên từ miêng đại vu sư vang lên một tiếng hô, song thủ năm ngón như trào hạ xuống, phục, một tiếng, trào đã nhập vào giữa sông máu. Cùng lúc ấy, đứng ở đằng sau quỷ vương và quỷ lệ cảm thấy mờ mịn. Ờ, ưu như chỉ có cảm giác rằng thạch thất xung quanh không còn tồn tại, thạch bích bốn bên, cả bên trên và dưới đất, đột nhiên trở thành như có như không, như thân sắc cũng không tồn tại. Một bờ u không gian mê mang, tối âm u um mở mị tuyệt không vật nào có thể nương tựa. Chỉ nghe được tiếng quỷ khóc vang lên, bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, hồng quang sáng lạ, từ giữa hồng sắc huyết trận phát ra, xông thẳng lên trời, kéo theo giữa làn hồng quang, vô số ưu ảnh của âm linh quỷ mị đương kinh hoàng thất thố. Như bị một lực lượng mạnh mẽ vô hình cuốn theo, không thể tự làm chủ, tìm đường chạy trốn, tuyệt không có khả năng thoát ly khỏi màn quang mang hồng xác. Vào thời điểm ấy, trong thạch thất khôi phục trở lại cũ, quỷ lệ và quỷ vương cũng ngay lập tức hồi tỉnh tri giác. Hai người trong lòng chấn động, biết rằng nơi này vào chốc lát trước đây, chiêu hồn dẫn pháp trận từ thạch bích trong lòng núi vốn không có vật gì, dưới nam cương vô lực quỷ bí đã không ngừng khai thông kiểu lũ quỷ giới. Bắt về vô số âm linh quỷ mị, giam Cờ Âm ở tại giữa pháp trận. Chỉ có điều pháp trận chiêu hồn dẫn tờ hởn nở kỳ như thế, tự nhiên rất hao tổn nguyên khí, nhìn xuyên qua màn hồng quang, sắc mặt đại Vu sư chợt tươi hẳn lên, nếu nói lao sắp chết, e rằng không ai tin. Quỷ Vương và Quỷ Lệ trong lòng không cờ âm được sự hưng phấn, nghĩ rằng đại Vu sư có sức mạnh tờ hởn nở bí hỗ trợ, hai cặp mắt chăm chú nhìn vào pháp trận. Giữa hiện trường vô số âm linh quỷ mị giữa hồng quang bay lượn kêu gào có u linh tờ ơ mở thường cũng có những sơn tinh cử thú hình thù cổ quái sau một lát bởi hồng quang cản lại những quỷ vật ấy biết vô năng thoát khỏi cùng quay ơ y nhìn về phía đại vu sư tọa tại phía trước pháp trận mà gơ mở rú kêu gào đại vu sư chẳng mấy để ý vào những quỷ vật phẫn nộ đó đôi mắt từ từ mở to chăm chú nhìn vào thạch đài bị hồng quang bao trùm trên hợp hoan linh nằm trong tay bích dao hai tay lão đột nhiên huy động tả thủ vẫn như chảo hữu thủ thì năm ngón có sự biến hóa ngón út và ngón vô danh gập làm ba khúc ngón giữa và ngón trỏ như kiếm ngón cái chĩa thẳng lên trời chính thị là pháp quyết của vu đạo lăng không nhị chỉ hợp hoan linh đột nhiên kêu vang đinh tiếng chuông chấm vắt, như hoàng oanh trong thâm cốc hợp hoan linh chợt rời khỏi tay bích dao từ từ bay lên không kim quang mờ mờ thứ trên thân Trung liên tiếp hiện ra cùng lúc đại vu sư chỉ về phía hợp hoan linh ở giữa huyết trận chiêu hồn dẫn vô số âm linh quỷ mị như bị một lực vô hình lôi kéo đều phẫn nộ kêu gào không chịu ca nguyện cũng như một làn sóng trào đến luồng kim sắc bao quanh hợp hoan linh đang bay lên không trung ngay lập tức quỷ khí đại thịnh hợp hoan linh rung động kịch liệt quỷ mị yêu lực từ bốn phương tám hướng ùn về chống trả lại vô số quỷ vật chen trúc điên cuồng cào xé trong thân hợp hoan linh tấn công hung mãnh toàn trường là một cảnh điên cuồng ở ngay bên dưới biển máu đỏ rực trong huyết sắc pháp trận hồng quang trở nên trói lọi máu tươi hú lên tựa như đường sôi sụp muốn vọt lên xem chừng chịu không nổi luồn quỷ lực mạnh mẽ kim quang từ hợp hoan linh mở nhạt rồi hạ xuống một cách cảm đạm chìm vào giữa vô số quỷ mị một chốc lát sau vang lên một tiếng phía trên hợp hoan linh từ từ xuất hiện một làn khói mỏng khi ẩn khi hiện đứt rồi lại nối phiêu diêu phía trên sau đó tụ vào giữa hợp hoan linh sắc mặt đại vu sư đột nhiên hồng nhuận lên đôi chút, khí sắc hơi hồi phục, cánh tay đương huy vũ, cũng có nhiều phần khí lực. chỉ thấy trên sắc mặt xanh xám của lão thoáng hiện một nét vui mừng, miệng hô vang một tiếng. xuất, tàn hồn xuất thể, cửu hồn quy lai, hoàng tuyên cửu u, chiêu hồn mãi dẫn. bốn câu pháp quyết này đại vu sư hô vang tràn đầy ý trùng khí, trang trọng oanh nghiêm, theo tiếng hồ, hồng quang tự nhiên tăng ra. Dây lát tràn ngập thạch thất, quỷ vương và quỷ lệ chỉ thấy được buồn bề một màn mờ ảo u ám, cái cảm giác như lạc vào kiểu u minh giới lại xuất hiện, nhưng không giống lờ ơn lờ trước, lúc này xung quanh vang vẳng tiếng quỷ khóc, lại còn vô số âm linh quỷ vật tung hoành bay lượn. Ứng! Phất phất chỉ dây lát đã không còn nữa, giống như ánh chớp xuyên qua bờ ơ trời không ngừng lại, hai người họ đã hồi tỉnh lại, khung cảnh xung quanh cũng trở lại là thạch thất, ở giữa tờ ơ mờ màn yêu quái sắc hương ấy. Vô số quỷ vật bay lượn, hợp hoan linh ở trên làn khói lơ lửng, bị vô số quỷ vật xô đẩy, từ từ xuất hiện từng làn từng làn khói mỏng. 1, 2, 3, 8, 9. Tam hồn thất phách, thị vi hồn phách. Quỷ lệ toàn thân rung động, móng tay bấu chặt vào da thịt đến chảy máu, hắn cũng hoàn toàn không hay biết. Giữa màn ánh sáng sắc hồng, mỗi làn khinh yên ấy là... Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đại vũ sư. Chỉ một khoảnh khắc. một khoảnh khắc thời gian như ngừng lại trong tim hắn tưởng như đang gào thét nét mặt đại vu sư máu dồn lên đường đỏ liền đó lại như thủy triều rút đi nhưng nếp nhăn hẳn sâu xung quanh mắt cũng bắt đầu co rúm lại đôi cánh tay khô quắt đang huy vũ trong không trùng đã bắt đầu run rẩy chỉ có âm thanh của đại vu sư vẫn còn vang dội tam hồn thất khách. thụ linh vi tờ hn hợp tờ hn siêu linh thị vi nhất thể Cùng với tiếng hô của lão, giữa không trung LN lựa xuất hiên chín đạo khinh yên, từng giữa âm linh quỷ mị mà bay lên, từ từ tiếp cận thân trung, GN-GN hiện rõ, đã dung hợp thành một luồng khói mỏng ở trên hợp hoa linh. Ở nước ở giữa, mờ ảo GN hiện một nhân hình. Thời này khác này, không riêng quỷ lệ, đến quỷ vương cũng cô giữ cho người khỏi rung động, mặt hiện do nét hưng phấn. Mặt đại vu sư đã nhợt đi từ lúc nào? đôi cánh tay càng run dày dữ dội giữa huyết sắc hồng quang lão mở miệng hô hồ lớn hồn phách dĩ thành chúng linh quý vị linh tờ hờ ơ nhập còn sót lại trong cổ họng của ông một chữ thể đúng vào lúc sắp sửa được phát ra thanh âm của đại vu sư đột nhiên trở thành khàn đặc vang lên chỉ còn là một tiếng tờ giờ ơ mở khàn nhỏ xíu tê. quỷ vương và quỷ lệ đồng thời sắc mặt đại biến ở giữa pháp trận chiêu hồn dẫn hồng quang biến đổi kịch liệt đột nhiên phát ra một âm thanh khủng khiếp ánh hồng tiêu tán vô số quỷ vật cùng phóng thẳng lên ùn ùn chìm vào thạch bích nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết chỉ còn quỷ vương và quỷ lệ đừng chết chân tại đó thờ ơ nở hồn biến loạn hai người họ nhìn thẳng về phía đại vũ sư ông lão già ngu ấy đôi song thủ dựng đứng giữa không trùng còn cái đầu đã cờ hờ ơ mờ chậm ngục xuống quỷ lệ cùng quỷ vương như điện phóng tới bên người đại vũ sư đỡ lấy thân thể lão Tuy nhiên đầu của Đại vu Sư vẫn cứ gục xuống. Chỉ còn từ trong miệng lão, phảng phất đang cố gắng nói điều gì đó. Quỷ vương và quỷ lệ nín thở ghé sắt vào Đại vu Sư, những tiếng nói không rõ ràng, bọn họ chỉ có thể nghe được từng tiếng đứt đoạn. Nô cửu ung ngô ngô trí âm ngô phi thử. Thanh âm giờ nờ giờ nờ tắt lịm, đầu của lão nhân cuối cùng gục xuống ngực, không còn dấu hiệu sự sống. Một không khí băng lương thấu cốt. Như thân thể chìm vào trong minh giới băng ngục, hai người đàn ông trơ ra như gỗ, không thể tin được vào những điều đang nhìn thấy. Hồng mang giờ NGN giờ tiêu tán đi mất, dòng sông máu hung dữ cũng đã bình lặng trở lại, những nét bút đã không còn sức mạnh cờ âm ở giữ, máu người tươi rói chạy tràn mặt đất. Đạo khinh yên trên hợp hoa linh, như trường kính hấp thủy bị thu hồi trở lại, biến mất vào trong hợp hoa linh. Sắc kim quang mờ mờ lại LN nữa lóe lên. Cùng hợp hoan linh tỏa sáng rực rỡ. Hợp hoan linh rung lên một hồi nhẹ nhẹ, kéo theo tiếng len ken trong vắt, rồi từ từ hạ xuống, trở lại phía trên thạch đài, giữa song thủ bích giao, an tĩnh như trước. Một bờ ơ không khí yên tĩnh chết chóc, lan tỏa khắp hàn băng thạch thất, mai không chịu tan đi, thanh âm ở nơi đây như cũng không hề tồn tại. mươi 139, Thương Tâm Nhân Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông Tổng Đường Đại vu Sư Qua Đời Đến nay đã được ba ngày, Thanh Long cử người đem thi hải lão nhân hỏa táng, cho cốt đựng vào trong hũ. Giờ đây, cái hũ xanh nhỏ này đã được đặt an tĩnh trên bàn bên cạnh hắn. Thanh Long nhìn cái hũ nhỏ một lúc lâu, khẽ than một tiếng, ánh mắt rời đi. Ba ngày nay, việc lớn nhỏ trong quỷ vương tông, đều do Thanh Long cùng U cơ thay mặt xử lý. Sau biến cô ba ngày trước, quỷ vương và quỷ lệ rút vào phòng riêng, đến giờ vẫn chưa ra. thanh long còn nhớ rõ ba ngày trước sau tiếng thạch môn kèn kẹt nặng nghề cờ hờ ơ mở chậm mở ra ấy hai nam nhân tử trong đó đi ra hai nam tử mà phóng mắt nhìn khắp thiên hạ chẳng hề sợ sệt điều gì đông đều như mất hồn thờ hờ ơ nở tỉnh hoảng hốt lẫn đau thương rồi quỷ vương tờ hờ ơ rộng giọng nói một câu trong vòng ba ngày đừng ai quay giờ ơ y ta nói xong lập tức đi thẳng về phòng ngủ chưa hề bước ra còn quỷ lệ cả người lạc mất hồn phách Chẳng nói một chữ nào, cắm đầu mà đi, đột nhiên đâm mở vào vách tường đá cứng rán, trên trán máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng hắn dường như chẳng hay biết gì, từ từ quay người, chân lảo đảo, đi về phòng mình. Bị tình cảnh của quỷ lệ đập vào mặt, mọi người kỳ thực phần lớn đã đoán được kết quả, nhưng sau khi họ nhìn vào trong cửa đá, máu tươi lai làng khắp mặt đất, đại vu sư vẫn ngồi ngay ngắn giữa vũng máu, gục đầu chết, cảnh tượng thêm lệ thảm thương. Thật là nhìn mà kinh sợ. Nhưng bích dao vẫn nằm yên như cũ trên hàn băng thạch đài, khuôn mặt tan tưởng và tươi tắn vẫn lặng lẽ như lúc trước, hợp hoan linh trong tay nàng đang mở mở phát ra kim sắc quang mang. Bên cạnh vang lên tiếng chân, làm gián đoạn tư tưởng của thanh long, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân hình ưu cơ như ưu linh trôi đến, đứng cạnh hắn, không trực tiếp nhìn thanh long, mà hướng về căn phòng phía sau lưng hắn, hạ giọng hỏi, tông chủ vẫn chưa ra sao. Thanh long cờ hờ ơ mờ chậm đầu, đáp khẽ, ba ngày rồi, vẫn chưa thấy tăm hơi. Ú cơ lặng yên không nói, mạng đen che mặt khẽ động. Tuy không đích thân tận mắt nhìn thấy hiện trường, nhưng hai người bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được đau thương trong đó. Thế gian này không có gì tuyệt vọng mà làm người ta đau khổ hơn là vừa mới nhìn thấy lại hy vọng, thậm chí vào lúc hy vọng ấy ở ngay trước mắt, người ta lại chìm vào tuyệt vọng. Chính lúc hai người nhìn nhau không nói, đồng nhiên. Từ phía cánh cửa sau lưng thanh long truyền đến một tiếng động nhẹ. Cửa cờ hờ ơ mở chậm mở ra. Thanh long và ưu cơ giật mình, vội vàng quay người nhìn lại. Cánh cửa gỗ thô sơ từ từ mở vào bên trong, khẽ phát ra âm thanh kèn kẹt, mang theo mấy phần thương tang vài ngày trước, dường như nói lên đau khổ trong lòng chủ nhân. Một bàn chân từ trong phòng nhẹ nhẹ bước ra. Hình dáng của quỷ vương từ từ xuất hiện trước mặt bọn họ. Thanh long cùng ưu cơ lặng lẽ nhìn. Nam tử ấy bông như kẻ tách khỏi thế gian. Ba ngày bạc tóc. Tóc trên đầu quỷ vương, toàn bộ bỗng nhiên biến thành trắng như tuyết. Giọng nói của thanh long, bông biến thành nèn ngẹn, rít lại, ngay cả chính hắn nghe được cũng hoài nghi không biết thanh âm có phải của mình hay không. Tông chủ, người khỏe không? Quỷ vương mấp máy môi, không nói, nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên hít thở thật sâu. Ú cơ phía sau mạng đen, đột nhiên thốt, tông chủ. người phải tự giữ gìn sức khỏe nói chưa hết câu chẳng hiểu vì sao nàng đột nhiên nghĩ đến bích dao, thành âm đống nghẹn ngào quỷ vương khét rung động bờ vai nhưng bình phục lại rất nhanh lúc y y ấy mở mắt ra tuy vẻ thương tang đau khổ còn vườn trên nét mặt nhưng trong mắt đã mở mở ẩn chứa ánh sáng phảng phất như mục quang đã nhìn thấu thế sự thương tang bây giờ trông ta già đi nhiều rồi y ấy bỗng thốt lên một câu khỏe miệng chuyển động thoáng một nét cười nhẹ Có lẽ trong ấy, chất chứa đờ âm y đau khổ. Thanh Long cùng ú cơ cúi đầu, không nỡ nhìn nam tử ấy. Quỷ vương lại hít thật sâu, thở ra một hơi từ lồng ngực, ánh mắt chuyển động, chốc lát dừng lại trên cái bàn bên cạnh Thanh Long, nơi có cái hũ sành nhỏ màu xanh ấy. Trong này là y cờ hờ âm trầm hỏi. Thanh Long tiến lên trước một bước, nâng cái hũ nhỏ lên, đưa cho quỷ vương, nói, sau khi đại vu sư qua đời, thuộc hạ lớn mật làm chủ. đem thi thể lão nhân ra hỏa táng, đây chính là trò cốt của người. Quỷ vương lặng lẽ nhận lấy chiếc hũ nhỏ từ thanh long, tay mân mê một lúc, khẽ thở dài, nói: vị đại vu sư này tuy chưa cứu được giao nhi, nhưng với thân thể bạc nhược, chẳng quản hao tận nguyên khí, đem hồn phách giao nhi thu về, dù đến cuối cùng chỉ còn thiếu một chút nữa, nhưng vẫn thực là đại ân nhân của chúng ta. Y Gia đưa chiếc hũ lại cho thanh long, nói: ngươi chuẩn bị theo trọng lễ của thánh giáo ta. cung kính mang đại vu sư về Nam Cương. Thanh Long nhận lại chiếc hũ, gật đầu đáp, rõ Quỷ vương tờ giờ ơ mở mặc dây lát, thốt, còn quỷ lệ, hắn thế nào rồi? Thanh Long hơi ngập ngừng, hữu cơ bên cạnh đã nói, từ sau khi ra khỏi hàn băng thạch thất, hắn dường như suy sụp hoàn toàn, như người mất hồn, đi thẳng một mạch về phòng riêng, vẫn chưa thấy trở ra. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, hạ dọng tiếp, cho đến hôm nay, đã là ba ngày rồi Sắc mặt quỷ vương buồn bã, từ từ chắp hai tay ra sau, lát sau tờ giờ ơ mở rộng than, chuyện thương tâm mười năm, tưởng như mới một đêm. Nào, đi thôi, chúng ta đến xem hắn. Nói xong, y thông thả chắp tay cất bước, thanh long và ưu cơ nhìn nhau, lặng lẽ theo sau. Nhìn từ phía sau, quỷ vương đầu bạc trắng, dáng vẻ buồn bã lạ thường. Phong quỷ lệ ở khá xa nơi ở của quỷ vương, nhưng lại rất gần ở Hàn băng thạch thất của bích dao. Đó là vì lúc trước quỷ vương không muốn càng thêm đau lòng, nên đưa con gái đến thạch thất này, nhưng quỷ lệ ở tại Hồ Kỳ Sơn, GN như mỗi ngày đều đến thăm Bích Giao. Lúc ba người xuyên qua lối mòn GN-GN tiếp cận phòng riêng của quỷ lệ, Thanh Long và U Cơ đi phía sau phát hiện thân thể quỷ vương rõ ràng có một chút kỳ lạ, chẳng biết có phải lý do là nơi này cũng GN trốn thương tâm ấy. Nhưng bọn họ chẳng ai nói câu nào. Cuối cùng cũng đến bên ngoài thạch môn cô độc, nơi quỷ lệ cư trú, chung quanh chẳng có ai, Hắn trước giờ thích ở một mình. Xa xa ngoài cửa phòng, có một đệ tử quỷ vương tông đứng canh. Quỷ vương bước tới trước, mở thạch môn tiến vào, lập tức kinh ngạc. Thanh Long và ưu cơ cũng phát hiện có gì không ổn, tiến đến xem thử, chỉ thấy phòng trống không, chẳng có bóng dáng quỷ lệ, cả tiểu hôi cũng biến mất. Đồ đạc trong phòng như thường, chẳng có dấu vết sử dụng. chỉ mỗi giường ngủ là có một chút bừa bộn thanh long nhíu mày quay người bước ra gọi một tiếng đệ tử quỷ vương tông đứng ngoài cửa liền chạy đến quỳ trước mặt quỷ vương hành lễ bái kiến tông chủ quỷ vương quay đầu lại thanh long ở bên cạnh nhẹ dọn thốt thuộc hạ mấy ngày nay ngoài việc xử lý công việc trong môn phái còn thi đều đợi trước cửa phòng tông chủ nên nơi đây giao cho mấy đệ tử này canh phòng quỷ vương khẽ gật đầu quay mặt đối diện với tên đệ tử quỷ vương tông hỏi Phó Tông Chủ đi đâu? Tên đệ tử Quỷ Vương Tông hiển nhiên đối với Quỷ Vương cực kỳ kính sợ, nên thanh âm lúc nói hơi run run, đắc, hồi bẩm, bẩm Tông Chủ, Phó Tông Chủ nhốt mình trong phòng ba đêm, chẳng động tĩnh gì. Sáng nay, ngay khi thuộc hạ lo lắng, ngài đột nhiên đem theo con khỉ xám bước ra, lập tức rời khỏi nơi đây. Quỷ Vương ngạc nhiên, nữ mày hỏi, ý đi, đi đâu vậy? Tên đệ tử chắp tay nói, đệ tử liền theo xem Phó Tông Chủ. Chỉ thấy ngài rời khỏi núi, lập tức pha không bay đi, đệ tử nhìn tờ hờ nở sắc ngài rất đáng sợ, cũng không dám vượt lên hỏi, chỉ biết trở lại nơi đây lợi xem. Thanh Long mặt thoáng sắc giận, quỷ vương trước mặt đông à lên một tiếng, bước tới mấy bước, cờ ơ mở lên một bức thư nghiêm kín ở đầu giường, liếc mắt qua, rồi đưa cho Thanh Long, nói, là gửi cho ngươi đó. Thanh Long hơi ngạc nhiên, tiếp lấy xem qua, quả nhiên của quỷ lệ gửi cho mình, cảm thấy kỳ lạ. Liếc mắt nhìn qua quỷ vương. Nhưng quỷ vương chẳng biểu lộ thái độ gì, nhìn về hướng khác, thanh long nhíu mày, mở thư ra đọc. Thư không dài, hắn xem một lát đã xong, nhưng sắc diện hơi tờ giờ âm mở xuống, khẽ bẩm, tông chủ. Quỷ vương cờ hờ âm mở chấm thốt, thế nào? Thanh long thưa, trong thư phó tông chủ giao cho thuộc hạ khổ cực một chuyến đem cho cốt của đại vù sư về nam cương miêu tộc thất lý đậu. Quỷ vương nhẹ nhẹ lắc đầu, đột nhiên than một tiếng. Nói, được rồi, được rồi. Thanh Long ngạc nhiên, quỷ vương quay đầu nói với tên quỷ vương tông đệ tử, ngươi lui được rồi. Tên đệ tử ấy như được đại xá, kính cẩn dập đầu 3LN, lập tức lui ra. Thanh Long nhìn quỷ vương, nói, tông chủ, còn quỷ lệ. Quỷ vương quét mắt nhìn qua căn phòng trống không, trong mắt ánh lên vẻ buồn man mát, một lúc lâu sau quen người, cũng chẳng gọi Thanh Long, u cơ, lặng lẽ bước đi, từ sau lưng ý đi Ảm đạm truyền lại một thanh âm tờ GM tờ GM, cùng là kẻ đau lòng cả thôi. Ba. Nam Cương, Phần Hương Cốc Chính đạo đại phái này trải qua biến cố không ngừng mấy ngày qua, hôm nay lại có một tin tức chấn động lòng người, chốc lát đã truyền đi khắp Sơn cốc. Từ thiên hương cư sâu trong Phần Hương Cốc nổi lên bảy hồi trống, vang dội xa GN, báo hiệu cốc chủ Phần Hương Cốc vân dịch Lam bế quan đã lâu sẽ xuất quan hôm nay. Đệ tử Phần Hương Cốc tấp ngập tụ tại chánh điện Phần Hương Cốc, Sơn Hà Điện, chẳng ai dám chậm trễ, mấy người lư thuận đứng trước, Lý Tuân cùng đám đệ tử sắp hàng phía sau, ngay ngắn trước điện, kiên nhẫn chờ đợi. Điều lạ là mọi người chú ý trong đám đông là nữ tử đứng cạnh Lý Tuân, chính là Yến Hồng, cách đây không lâu, vào hôm Cửu Vi Thiên Hồ trốn khỏi Huyền hòa Đàn, trong lúc hỗn loạn, thượng quan sách nhận ra Yến Hồng là giả mạo, sau đó quả nhiên chứng minh do Kim Bình Nhi của Ma Giáo Hợp Hoan phái cải trang. Nhưng Yến Hồng thật thì đến 3 ngày trước mới phát hiện dưới hờ âm ở tại một căn phòng trong phần Hương Cốc. Cũng chẳng biết ngày đó Kim Bình Nhân sử dụng thuật pháp quỷ dị nào bắt giữ được Yến Hồng, đem giấu tại nơi ấy. Mấy ngày đó người phần Hương Cốc toàn lực sục sạo, tìm kiếm khắp các ngọn núi lớn nhỏ xung quanh, chỉ là không chú ý các phòng trong cốc. Mới ba ngày trước, do trong cốc thiếu một vị thuốc, một đệ tử xuống hờ âm chứa thuốc ấy để tìm, mới phát hiện Yến Hồng. Nếu không cũng chẳng biết nữ tử đáng thương phải đợi dưới hở ơ mở bao lâu nữa. Qua vài ngày chịu đựng, thờ hở ơ sắc yến hồng đã tiểu tụy đi nhiều, nhưng mọi người lúc này cũng không còn tâm trí để ý đến nàng nữa, mọi con mắt dồn về cửa hồng của chính điện, theo lệ cũ, Vân Dịch Lam sau khi xuất quan sẽ từ nơi ấy đi ra gặp mọi người. Đứng phía trước là thượng quan sách, vẫn toàn thân y phục màu đen, thờ hở ơ thái ung dùng Nhưng chúng nhân không thể phát hiện sâu trong mắt I.I.M. Ý ý ý mở, mở lóe lên một ánh nhìn kỳ lạ. Với ý ý ý mà nói, mấy năm nay quốc chủ sư huynh Vân Dịch làm mỗi L.N. gặp ý, ý, ý, ý đều ngồi cách một tấm bình phong, nhưng lúc nói thì có khí mà không lực, hơn nữa gnr đây ngày càng già đi, lúc đầu y chẳng dám tin, nhưng cuối cùng, trong lòng I.I. cũng giờ N.G.N. Giờ cho rằng vị sư huynh luôn ở trên đầu mình này có gì không ổn. Chẳng ngờ hôm nay thiên hương cư chống vang như sấm, Vân Dịch Lam đột nhiên xuất quan, làm ý kinh ngạc lạng người. Không hiểu sư huynh dùng danh nghĩa bế quan tu luyện thuật pháp để che giấu điều gì. Trong lòng thượng quan sách chẳng thể không lo lắng, rối loạn không ngừng. Phía sau thượng quan sách, đứng đầu là đại đệ tử trẻ tuổi Lý Tuân, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Từ trước đến giờ, hắn vẫn là đệ tử đắc ý nhất của Vân Dịch Lam, ở phần hương cốc chẳng khác gì con cưng của trời. nhưng mấy năm trước vân dịch lam đột nhiên bế quan là việc chẳng ai dự liệu được từ đó chẳng gặp mọi người tuy vậy lý tuân được vân dịch lam đối xử đặc biệt cùng với sư thúc thượng quan sách là hai người duy nhất ở phần hương cốc có thể gặp vân dịch lam nhưng không biết có phải vì vân dịch lam thấy lý tuân tuổi còn trẻ đạo hạnh chưa đủ nên đại sự trong phần hương cốc giao cho thượng quan sách trưởng quản như vậy vô hình chung, địa vị lý tuân bị hạ xuống không ít nhưng hôm nay vân dịch lam chính thức xuất quan Tình hình tự nhiên có biến đổi lớn, hắn là đệ tử được đường kim cốc chủ yêu nhất, là nhân tuyển duy nhất cho vị trí cốc chủ tương lai, do đó tự nhiên vị thế không còn như cũ. Quan trọng hơn là ngày hôm qua, cũng chính là trước khi vân dịch làm xuất quan một ngày, hắn đã được vân dịch làm bí mật cho tiếp kiến, biết trước rằng ân sư sẽ xuất quan. Sau khi ân sư xuất quan, một nguyện vọng hắn ấp ủ bấy lâu cuối cùng sẽ có khả năng đạt được. Chỉ nghĩ đến đó. Khuôn mặt anh tuấn của Lý Tuấn không giấu được sự hưng phấn trong lòng. Thân hình thượng quan sách hơi động, cờ thờ ờ mở chậm quay người lại. Sư đệ trẻ tuổi đứng phía sau mặc dù cố gắng kiềm chế tình cảm, nhưng với tuổi tác lịch duyệt của hắn không thể che giấu cảm xúc vui mừng lẫn hưng phấn, cũng chẳng thể qua được ánh mắt như chim ưng nhìn thấu thế tình của thượng quan sách. Hà trong lòng y khẽ cười lạnh một tiếng, tự nhủ người trẻ tuổi, con đường ngươi phải đi cũng chưa biết dài bao nhiêu. Đang lúc mọi người suy nghĩ vẩn vơ, đông tiếng trống rộn ràng, như từ trời cao bay xuống, vang lừng trong đại điện. Bọn người thượng quan sách giật mình, chỉnh trang lại y di phục, nhìn về phía cửa hông. Chỉ thấy ánh hồng loáng lên, một bóng người từ từ hiện ra, toàn thân y di phục đỏ như lửa, chính là trang phục trước giờ của cốc chủ phần hương cốc, đại biểu tín ngưỡng của môn phái là thượng hỏa. Không cảm thấy sức nóng của lửa, cũng không có ánh sáng lóa mắt. Nhưng chẳng biết vì sao trước mặt mọi người lại một màu hồng, tuy vậy chẳng ai không có cảm giác một ngọn lửa đỏ hồng đột nhiên vụt đến. Khi mọi người đã hồi tờ HN, nhìn rõ nhân vật bên trong đạo hồng quang, ngay cả thượng quan sách trước giờ ung dung chấn tĩnh, đều chẳng thể tin nổi hô lên một tiếng kinh ngạc. Kẻ đến, chỉ thấy là một trung niên nam tử tối đa khoảng 40 tuổi, mái tóc đỏ trên đầu sáng óng mà mềm mại, chẳng búi lên, để lòa xòa xuống vai. nhưng không có vẻ gì là buông thả phóng đãng. Chúng nhân len lén nhìn nhau, Vân Dịch Lam mấy năm trước khi bế quan, mọi người đều nhớ rõ y y đã là một lão nhân loạn khọng, trên đầu tóc bạc trắng, nhưng giờ đây nhìn kẻ này trẻ hơn Vân Dịch Lam khi trước chẳng biết bao nhiêu, hơn nữa da mặt sáng mịn màng, chẳng thấy một nếp nhăn nào. Khuôn mặt kẻ này dán ra, lại rõ ràng là nét của Vân Dịch Lam, đặc biệt là thượng quan sách, thời gian y y ở cùng Vân Dịch Lam dài hơn bất kỳ ai. nên nhận ra rõ ràng đây là dáng dấp của Vân Dịch Lam lúc còn trẻ, nhưng nhìn dung nhăn đấy, phong thái hơn hẳn lúc trắng niên, mọi người kinh ngạc đến nỗi chẳng nói nên lời. Ngược lại, Vân Dịch Lam lại làm như không có chuyện gì, thong thả sải bước vào chính điện, trước mặt mọi người, mục quang lấp lánh hữu tờ hờ ơn quét mắt nhìn qua chúng nhân, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, thanh âm trái hẳn với vẻ già nua lúc ở trong thạch thất, trong trẻo dễ nghe, nói, thế nào? Các người đều không nhận cốc chủ này à? Mọi người giật mình, Lý Tuân bừng tỉnh trước tiên, vội vã quỳ xuống, cao giọng nói: "Đệ tử cung nên sư tôn xuất quan, chúc mừng sư tôn bế quan tu luyện chân pháp đại thành." Mọi người lập tức tỉnh ngộ, lờn lượn hành lễ, thờ hờn ở sắc kinh nghi trong mắt thượng quan sách giờ nở giờ nở biến đi, y liễu cũng cúi đầu hành lễ. Vân Dịch làm rõ ràng khí sắc không tồi, tâm tình cũng cứ tốt, khoát tay nói: "Được rồi, được rồi lâu không gặp mọi người đứng dậy rồi nói chúng nhân dạ một tiếng ln lượt đứng dậy vân dịch lam mỉm cười nhìn chúng nhân cuối cùng ngục quang hướng về thượng quan sách cười nói sư đệ mấy năm nay nhờ đệ thai quản công việc vụn vặt trong cốc mệt lắm không thượng quan sách lắc đầu cũng mỉm cười nói sư huynh không có mặt thì đây là bổn phận của kẻ làm sư đệ nhưng mấy ngày trước huyền hỏa đàm phát sinh biến cố đệ vân dịch lam bỗng nhiên cười lớn một tiếng ngắt lời thượng quan sách nói chuyện trước đây sư đệ không cờ ơ nở để mãi trong lòng tương lai còn phía trước chúng ta tính kế lâu dài là được trên mặt thượng quan sách hơi thoáng qua nét phân vân nhưng cũng không nói thêm túi đầu nói vâng vân dịch lam nhìn về phía những người có mặt chỉ thấy trong mắt chúng nhân đờ ơ y vẻ tôn kính sen lẫn ngạc nhiên rõ ràng dáng vẻ dường như cải lão hoàn đồng của mình làm chúng nhân thật sự kinh ngạc nhưng y y cũng chẳng giải thích nhiều quay đầu hướng về phía Lý Tuân đứng bên cạnh, hỏi, G.H.N. ở đây trong cốc có việc gì không? Lý Tuân bước tới một bước, cung kính đáp, sáng nay, có thư của thanh vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân từ trung thổ gửi đến, nói là phúc đáp bức thư mấy ngày trước của sư tôn. Lúc hắn nói, sắc mặt tung dung, nhưng thượng quan sách đứng bên cạnh trên mặt hơi biến đổi, lúc vân dịch làm bế quan, việc lớn trong phần hương cốc đều cho ý địa làm chủ. Thông tin qua lại với trưởng môn Thanh Vân môn cũng là một việc quan trọng, ý lại chẳng biết gì. Với bức thư hồi đáp đưa đến sáng nay, Lý Tuân chẳng hiểu sao giữa đường chặt lấy, lại không cho ý biết, rõ ràng việc này do sư huynh Vân Dịch làm cố ý không muốn vào tay Y địa. Thượng quan sách trong lòng hơi giận, nhưng trên mặt như chẳng có gì, nét biểu tình kỳ lạ khẽ thoáng qua. Vân Dịch Lam gật gật đầu, tiếp lấy bức thư Lý Tuân chính lên, liếc mắt xem qua. Chỉ thấy trên bì thư cẩn thận viết mấy chữ, thân gửi phần hương cốc vân dịch lam sư Huynh Bên dưới lại viết, thanh vân môn đạo huyền bái hội. Quả nhiên chính là nét bút của thanh vân môn đạo huyền chân nhân. Vân dịch lam mỉm cười, mở thư, lấy ra một tờ giấy mỏng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt thủy trung vẫn có nét cười nhẹ. Xong rồi, y y khẽ gật đầu, tờ dịch giờ mở ngầm một lát, cất thư vào trong người, rong dạc nói với mọi người, hôm nay đến đây thôi. Các người trở về chuẩn bị, không lâu nữa, ta sẽ dẫn đệ tử xuất sắc của phần hương cốc tiến vào trung thổ, gặp các đạo hữu của hai phái thanh vân môn và thiên lâm tự, cùng bàn đại kế thiên hạ. Mọi người ngạc nhiên, phần hương cốc tiến vào trung thổ với quy mô lớn, đã là chuyện cách đây lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay ngay lúc cốc chủ xuất quan, lại đưa ra ngay mệnh lệnh quan trọng này. Nhưng vân dịch làm trước giờ uy phong sâu nặng, mọi người ở phần hương cốc cũng không nghĩ nhiều, xong lễ. chúng nhân ln lượt lui ra về răm rắp chuẩn bị chỉ mỗi lý tuân được vân dịch lam lưu lại đợi mọi người đi hết sơn hà điện chỉ còn lại mỗi hai sư đồ vân dịch lam và lý tuân lý tuân ở một mình với sư phụ chẳng bó buộc như lúc có mọi người cười nói sư phụ người rốt cục bế quan tu luyện pháp môn gì mà tác dụng tờ hờn ký như vậy vân dịch lam cười nói đây là dị thuật của tổ sư phần hương cốc ta truyền lại đợi sau này đạo hạnh của ngươi đủ còn sợ ta không truyền cho người sao. Lý Tuân giật mình, nhưng thấy trong mắt Vân Dịch làm tươi cười hòa ái, dường như có thâm ý, suy nghĩ thoáng qua, không giấu được niềm vui dâng trào, vội vàng quỳ xuống, nói, đa tạ sư phụ hậu ân, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư phụ. Vân Dịch làm cười đỡ Lý Tuân dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, khen, ngươi căn cốt tinh kỳ, thực là nhân tài rất tốt cho việc tu đạo, nhưng ta xem người tuổi trẻ khí thịnh, Còn vài phần nóng nảy, cờ nở phải tự kiểm chế, nếu cứ tu tập cờ nở cù như thế, có thể thành kỳ đại khí. Lý Tuân gật đầu liên tục, đắc, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đúng rồi, sư phụ, người giữ con lại, có chuyện gì à? Vân Dịch Lam nhìn hắn nói, không sai, sư phụ sai ngươi vào trung thổ một phen trước. Lý Tuân ngạc nhiên, hỏi, trung thổ, đi đâu vậy? Vân Dịch Lam từ từ thốt, thanh vân sơn. Đợi ta viết xong thư hồi đáp, ngươi lập tức xuất phát, đem thư giao tận tay Thanh Vân môn Đạo Huyền chân Nhân. Lý Tuân gật đầu đáp, ra. Vân Dịch Lam đi vào, được vài bước, lại nói, Đạo Huyền chân Nhân xem qua thư, nhiều khả năng sẽ lưu ngươi lại Thanh Vân Sơn vài ngày. Ngươi không cờ ân lờ từ chối, cứ ở lại vài hôm, ta sẽ dẫn mọi người đến sau. Lý Tuân gật đầu, như hơi cảm thấy không rõ, hỏi, Sư Phụ, người vào trung thổ nhanh như thế này. Có chuyện gì khẩn cấp vậy? Vân dịch Lam cười cười nói, còn không phải chuyện ngươi nhờ ta đã lâu thì là gì? Lý Tuân giật mình, tức khắc trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn, liền quy xuống, nói lớn, đa tạ sư phụ thành toàn. Vân dịch Lam lắc đầu cười nói, được rồi, được rồi, ngươi về trước chuẩn bị đi, đợi khi cờ âm mở thư của ta, thì lập tức xuất phát ngay. Lý Tuân vui mừng dạ một tiếng, hối hả đi khỏi. Đợi đến khi thân hình đệ tử trẻ này biến mất, Nụ cười trên mặt vân dịch làm cung giờ nờ dờ giờ nở lăng xuống, y, y quay về phương Nam, hướng nhìn phía thập vạn đại sơn xa xa, lát sau, đống lạnh lùng cất tiếng. Nếu ngươi xuất hiện, ta sẽ đem cả thiên hạ ra chống. Muốn mình ta gánh vác, ha ha, ta không khởi vậy đâu. Chương 140, Đô Y Hoang Thập vạn đại sơn, sân ma cổ đậu Sau khi thú yêu hồi sinh tại sân ma cổ động, mây đen khắp nơi. Ầm phong gờ ơ mờ rú, mặc dù trời đất vẫn còn âm ú nhưng hắc khí đã tiêu tán được phần nào. Trên bãi đất hoang vu ngay chỗ sân mạch, chỉ còn thạch tượng nữ nhân lặng im tại sân ma cổ động mặc cho gió mưa. Đứng trước bức thạch tượng là một nam nhân trên mình khoác chiếc áo tơ tầm màu xanh, dung mạo cực kỳ anh Tuấn thậm chí có thể nói khuôn mặt đó như của một thiếu niên. Dung mạo người này e rằng các nữ nhân thông thường không thể sánh bằng. Mi thanh, mục tú, miệng nhỏ, môi sinh. Nhìn kỹ thì thấy có nét giống với bức thạch tượng nữ nhân. Tuy nhiên, khi chất hiện trên sắc mặt thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thiếu niên đứng trên sân ma cổ động chính là thú yêu hồi sinh, không ai thể ngờ rằng ác ma bao làm bao người dân nam cương khiếp sợ lại là một thiếu niên anh Tuấn. Ba từ lúc hồi sinh, không rõ tại sao hắn chẳng làm gì, không đại khai sắc giới, cũng chẳng gào rú vui mừng, chỉ tờ giờ mở mặt đứng trước chăm chú nhìn thạch tượng linh lung. Bóng đêm buông giờ ơn từ xa thân ảnh Vu yêu lướt tới, nhẹ nhàng không một tiếng động dừng lại phía sau thiếu niên. Thú tờ hờ Ân đại nhân. Thiếu niên thân hình bất động, không hề nguỳnh lại, hỏi, sao rồi? Vu yêu không mình đáp, 13 yêu vương cùng toàn bộ tàn dư man tộc ở thập vạn đại sơn đều sẵn sàng chờ lệnh thú tờ hờ Ân đại nhân. Thiếu niên thân hình khẽ động, từ từ quay lại nói, tất cả là bao nhiêu? Vu yêu đáp hiện giờ chỉ còn 37 tộc. một trăm năm qua cả thập vạn đại sơn như rắn mất đầu các tộc tranh giành tàn sát lẫn nhau nhiều tộc đã bị tận diệt khuôn mặt thiếu niên như phủ một lớp băng giá tuyệt không biểu lộ một chút tình cảm nhưng từ sâu trong tâm tưởng lại ẩn tàng sự cao ngạo ánh mắt chợt như điện nhìn thẳng vào mặt vu yêu vu yêu giật mình cảm giác trên mặt như bị lửa đốt kỳ thực là ba mươi tám tộc thiếu niên thong thả nói ngươi chưa nói tới hắc vu tộc cuối cùng cũng đã có truyền nhân đó sao Vu yêu túi đầu, tờ giờ mở ngầm không nói gì. Thiếu niên từ từ quay đầu, mục quang lại hướng về thạch tượng linh lung vu nữ. Hồi lâu đột nhiên thốt, há một. Cơ thể Vu yếu bỗng chấn động, tên gọi này đối với hắn như đã được khắc vào một nơi sâu thẳm, mỗi lờn nở nhắc đến lại như cơ tới vết thương lòng. Thiếu niên vẫn chăm chú nhìn thạch tượng linh lung, chỉ nghe ngữ khi chợt trở nên tăng thường. Nhiều năm trước, đối diện linh lung, ngươi có thấy hơi tiếc? Vu yêu im lặng. đoạn thì tờ hờ ơ mờ thốt có thiếu niên chẳng hề quay đầu hai mắt xuất hiện ánh quan mang lưu chuyển không ngừng cất giọng như ma quỷ trên thế gian ngoài đại ca ngươi nay đã thành hung linh chỉ có ngươi biết được quan hệ của ta với linh lung trước đây tám người các ngươi hợp lại cùng truy sát ta qua muôn sông, vạn núi giờ đây nhớ lại mọi chuyện như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua sau tấm hắc xa thân thể vu yêu trợn bắt đầu run nhẹ Tựa hồ như quá khứ quay lại, mọi việc giờ nở hiện lên trước mắt. Thiếu niên căn bản chẳng quan tâm tới phản ứng của vu yêu chậm rãi nói cứ như vẫn đang nói chuyện với vu yêu chứ chẳng phải đang đối diện thạch tượng mà tự nói với chính mình mặc giờ ơ trước mắt hắn hiện tại chỉ có linh lung thạch tượng. Nàng giọng hắn cờ hờ ơ chậm ơ y vẻ thương tâm, phân vì bi lương, phân vì cảm phẫn, thực ra vì cái gì chứ? Thạch tượng chẳng biết nói, lặng im, tờ giờ ơ mở mặc. Trong tim nàng, chúng sinh thế gian là gì, thiên mệnh, tạo hóa là gì, nó quan trọng đến vậy sao? Trong giọng nói của hắn, đống trỗi lên một sự kích động, từ từ lớn giờ hơn ở. Vì nàng coi nó quan trọng hơn ta mà nàng chống lại ta vì những thứ đó sao? Hắn cười nhạt nói, nhưng nàng biết không, thực sự ta không màng. Cái gì gọi là thiên ý, cái gì là chúng sinh thiên hạ, có xá gì? Nó quắc mắt nhìn, kỳ lạ là... Mặc dù cái nhìn của hắn có vẻ đáng sợ như vậy, nhưng dung mạo của hắn vẫn toát ra nét đáng yêu, không như người thường. Nàng muốn ta chết, nói một câu cũng đủ rồi, nàng biết không, nàng có biết không. Hắn gỡ âm mở lên, đối mặt với bức tượng người con gái, sau đó, giọng nó trùng xuống. Nhưng, tại sao nàng lại xem sự việc đó quan trọng hơn mạng sống của chính mình chứ? Hắn từ từ đưa tay ra, nhẹ vuốt gương mặt từng trải, thâu giáp. cố lục lại trong trí nhớ gương mặt hiền dịu năm nào. Cảm giác lạnh băng, không một chút hơi ấm, từ lòng bàn tay truyền tới. Giang rộng hai tay ôm nhẹ bức tượng vào lòng, gương mặt hắn dở ân lở mang nét dịu dàng dị thường. Vũ yêu đứng sau lưng, lẳng lặng quan sát cảnh tượng khác thường đó. Ta biết, cái thế gian này đã hại nàng. Người thiếu niên lim dìm, mơ màng nói, nàng yên tâm, ta sẽ đem tất cả chôn cùng với nàng, sau đó, ta sẽ trở lại tìm nàng. Chờ ta nhé Âm thanh nhỏ giờ N, lắng xuống rồi mất hẳn. Người thiếu niên ôm bức tượng lạnh, vũ yêu đứng yên như tượng, trên trời mây đen vở N vũ, sấm sét nổ vang, mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa rơi trong gió bão, làm cho cả thế giới như mờ ảo. vũ yêu nhìn xa xăm, mưa rơi trên gương mặt của thạch tượng nữ tử, không một tiếng động, như những hạt nước mắt rơi. 10. Núi Thanh Vân 3.000 dặm hướng đông từ núi không tang về hướng đông nam có con đường đất ngoằn ngoèo cô tịch hoang dã vào thời tiết chim chóc bay lượn cỏ cây mọc đờ ơ cái quán nhỏ nhà họ hà cách tiểu trì sân một ngày đường nằm đơn độc bên con đường đất đón khách qua lại ông chủ quán họ hà cũng không nhớ là mình đã tiếp bao nhiêu khách khách qua đường thì đủ các hạng người nhưng trong ba ngày nay mặc dù tuổi tác ngày càng cao ông cũng nhớ ra người khách này kỳ thực nói là một vị khách cũng không đúng lắm, phải nói là một người khách mang theo một con khỉ kỳ quái. Cho nên, đối với ông chủ họ Hà, người này để lại ấn tượng sâu sắc, vì có mang theo con khỉ kỳ quái với ba con mắt rất to. Ba ngày trước, lúc đang đứng tại cửa quán, ông Hà nhìn thấy vị khách này với gương mặt đờ ơ y gió bụi, từ bên đường chạy sang, trên vai có con khỉ, không biết sao, có cảm giác hơi quen. Lúc hắn vừa dợ bước tiếp, Ông định nói vài câu bay bướm để chào mời vào quán nghỉ ngơi uống nước, không ngờ chỉ nói được có một câu. Khách quan, buồn quán có trà nóng rượu ngon, hay là khách quan có thể vào nghỉ ngơi bên trong. Hà lao bản chưa dứt câu thì nét tiểu tụy trên gương mặt hắn đã biến mất, lúc định tờ nở nhìn lại, thì hắn đã ngồi vào bàn. Và trên bàn là thỏi bạc đủ để hắn ăn nghỉ ở quán ba ngày. Hà lao bản rất hoan hỷ, liền đem rượu thịt dọn ra, chỉ có điều ông không lường trước được. Đó là người khách và con khỉ ở quán của ông đã đúng 3 ngày rồi mà dường như chưa có ý định ra đi. Tinh tờ nở của người thanh niên rất tệ, trong 3 ngày, ông chủ hà không thấy hắn nói một câu, hay cười một LN nào. Mỗi LN ông dọn rượu và thức ăn ra bàn, là hắn lặng lẽ nhìn bình rượu, sau đó mới từ từ uống. Chỉ là tiểu lượng của hắn rất thấp, mỗi LN uống được một chút, ông hà đoán chừng chưa tới nửa bình, là cả người hắn đổ gục xuống bàn. Bất tỉnh nhân sự. Ngược lại với chủ của nó, con khỉ ba mắt của hắn nhiều phen làm ông chủ Hà há hốc kinh ngạc. Thực tình mà nói, ông Hà ở đó mở quán, tuy xa nhưng do lượng khách vãng lai nhiều, nên cũng thấy được nhiều sự việc. Vậy mà trong ba ngày nay, ông vẫn thề với lòng, suốt cuộc đời của ông, tiểu lượng của con khỉ này là cao nhất. Chỉ trong một ngày đêm, con khỉ đã uống hết toàn bộ hờ ơ mở rượu của ông chủ Hà. kể cả bình nữ nhi hồng liệt tiểu mà ông chôn dưới gốc cây cổ thụ. Vậy mà con khỉ dường như không có gì thay đổi cả, gái đầu gái thai, nhảy nhót liên hồi, chạy tới ông chủ hà kêu chi chi không ngừng. Ông chủ hà tuy không hiểu ngôn ngữ của loài khỉ, nhưng ngay cả đứa ngốc cũng biết con khỉ muốn gì, chỉ vì muốn làm lơ, không ngờ con khỉ thông minh như vậy, lấy lại thỏi bạc từ tay ông hà nhanh đến không ngờ, rồi còn lượn tới lượn lui trước mặt ông. Ông hà không còn cách nào, Khách lại trả đủ tiền, chỉ biết kêu người làm từ tiểu trì sân giao rượu tới ngay cả ban đêm. Ban đầu ông hơi bực, nhưng giờ ơ nờ giờ ơ nờ, ông lại đâm ra thích con khỉ. Ngoài việc uống rượu ra, nó không làm gì bậy bạ cả, lại hay biểu diễn vài trò ở trong quán, giúp vui cho ông. Khách của ông nhiều người ít khi được vui như vậy, mấy ngày qua, nó cũng giúp ông kiếm thêm được một mỡ tiền. Người chủ của con khỉ thì ngược lại, phần lớn thời gian uống say rồi ngủ vui. Đôi khi thức giấc, cặp mắt vô tờ hờ ơ nhìn xung quanh, cũng có lúc con khỉ chạy tới bên hắn, thì mắt hắn sáng lên một lúc, đua tay xoa đầu con khỉ, sau đó dường như tới chuyện gì đau lòng, lại đưa bình rượu lên uống, chỉ một chốc lại say rồi ngủ tiếp. Có lúc ông hà tờ hờ ơ mà nghĩ, người thanh niên này không phải là thằng điên. Tuy ông cũng chỉ là chủ quán bình thường, nhưng cũng nhận thấy là hắn khác hẳn những khách vãng lai khác. Cái khác thì không nói. chứ chỉ việc hắn ở lại quán ba ngày mà mỗi mỏng mùa này đột nhiên bay đâu mất còn nữa quán ông ở chỗ hoang vắng lúc trước thường nghe thấy tiếng ma khóc bây giờ như bị cái gì làm chúng hoảng sợ bỏ đi đâu tất ông hà vốn nghe quen tiếng quỷ khóc sói chu ba ngày nay hiến tính quá ông lại không ngủ được buổi chiều hôm đó ông chủ họ hà đứng sau cờ u vừa tính xong tiền thở nhẹ rồi từ trong quán nhìn ra ánh trời chiều bên ngoài cửa sổ còn sót lại Nhuộm đỏ chân trời, xuyên qua cửa sổ, hát những chiếc bóng của bàn ghế trong quán dài xuống nền nhà, ở tại nơi này thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Ông chủ hà tự nhiên một thoáng thất chí, điểm lại mình cũng hơn 50 tuổi rồi. Tuy những người làm thường nói ông trông cũng khoảng 40 tuổi thôi, nhưng ông tự biết, sức khỏe mình cũng đang xuống dốc. Thời gian không tha cho một ai, chẳng lẽ sống vậy hết đời sao? Ông nhìn chằm chằm vào bóng những bàn ghế đang đổ dài giờ ân Rồi ngước lên nhìn bốn bức tường với những vết sơn đã chóc. Bóng chiều tà cô tịch, chiếu lên gương mặt của ông, hàn lên những nỗi buồn khổ không tên của kiếp người. Ông thở dài, khẽ lắc đầu, sự việc này, cũng không cớ nở nghĩ nhiều lầm gì. Ông hà gượng cười đau khổ, cờ cỡ mở cuốn sổ tính tiến lên, rồi đi về hướng người khách duy nhất trong quán và con khỉ của hắn. Vị khách vẫn ngồi tại cái bàn trong cung nhất, vẫn như trước, vừa uống say và ngủ gục trên bàn. Không hề cử động. Còn con khỉ ngồi xổm trên bàn, tay trái cờ ơ mở bình rượu, tay phải bốc thức ăn trên mâm, uống một hớp, ăn một miếng, có vẻ tận hưởng cuộc sống của nó lắm. Ông chủ họ hà đến trước vị khách, ho một tiếng, đang hắng, nhưng cặp mắt không khỏi hướng về con khỉ, thấy con khỉ ba mắt như không màng đến việc ông bước tới, chỉ lướt qua, rồi nhìn xuống bình rượu trong tay. Ông hà thở dài, con khỉ là con vật biết uống rượu mà ông gặp được trong suốt cuộc đời của ông. Mà sau lưng nó còn đeo một cái túi đựng rượu, tuy bây giờ đã cạn, nhưng có thể biết là nó đã từng chứa những gì. Ông chủ quán quay đi, không biết tại sao, lòng có chút khẩn trương, tự mình cũng không hiểu vì sao, lại ho vài tiếng, mới nhẹ giọng, này ông khách. Người thanh niên trước mặt ông vẫn bất động. Ông chủ quán hơi lung túng, nhưng vẫn tiếp tục gọi, này, ông khách, lượng bạc ông đưa ba ngày trước, nay đã dùng hết, buồn tiệm vốn ít, có phải? Người thanh niên không biết có say thực không, vẫn nằm yên, không núp nhích. Ông chủ hà thở dài nói, kỳ thực, lượng bạc mà ông đưa không ít, không chỉ đủ cho ba ngày, mà 5 ngày cũng đủ. Chỉ là chỉ là con vật quý của ông quá lợi hại, tử lượng quá cao, chỉ trong 3 ngày, không những uống hết toàn bộ rượu trong hờ âm mờ, mà cả hai lở nở giao tới thêm bốn chung rượu, nó cũng uống sạch. Ông hà nói tới đây, là ý nhìn con khỉ ba mắt, nó cũng chỉ nhìn ông. gương mắt lộ vẻ quỷ quái hà lao bản hạ giọng quý khách có thể đưa lão thêm ít ngân lượng ba hôm trước quý khách đã đưa lão không ít ngân lượng tuy nhiên số ngân lượng đờ ơ ý đã hết bởi con khỉ của quý khách lão chưa dứt câu đinh hai thỏi bạc đã được quăng ra trên bàn hà lao bản định tờ hờ ông chủ họ hà vội vàng cất đi cất vào bụng chật thoáng do dự nhìn qua con khỉ liền rút phần bạc ra lại mở phanh áo nhét vào chiếc áo bên trong sau khi nhận được ngân lượng hà lao bản tính nói gì đó với vị khách thì đột nhiên ở cửa quán có tiền vọng luôn vào có ai ở trong không hà lao bản quay người ra thấy trước cửa tiệm có ba người hai nam một nữ một ông già với gậy trúc trên tay phía trên gậy trúc là một mảnh vải trắng để bốn chữ tiên nhân chỉ lộ bên cạnh lao ta là một thiếu nữ tuổi trạc 17, bảy mười rong mạo tú mỹ trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười ông chủ họ hà vội vã ra tiếp đón Dù sao người khách mang theo con khỉ cũng không bỏ trốn được, nên ra chào hỏi khách mới tới thì hơn. Chỉ thấy ông cười chào, nói, có, có, ba vị khách quan, xin được hỏi muốn dùng bữa hay là nghỉ trọ ạ. Trong hai người này, già thì tiên phong đạo cốt, trẻ thì dung mạo tuyển Mỹ. Đằng sau hai người là một trung niên mang đờ ơ y hành lý, dung mạo cổ quái, cao hơn hai người kia cả cái đầu, khuôn mặt thì dài như con đà cầu. Ông già liền cười ha hã nhíu chân mày, cười nói thế nào, Hà Lao Bản không nhận ra chúng tôi sao? Hà Lao Bản cẩn thận nhìn kỹ thêm một lờ nữa, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được. Cũng đúng thôi, ông chủ Hà này đã mở quán kinh doanh trên con đường này đã lâu, không biết bao nhiêu quan khách đã ghé ngang qua thử hỏi sao Hà Lao Bản có thể nhớ được hết. Hà Lao Bản khẽ lắc đầu nói, quý khách xin thứ lỗi, tại hạ tuổi cũng đã cao, trí nhớ cũng đã mai một đi rất nhiều. lão ông đó động lòng chắc ẩn, lắc đầu than, ôi, đáng tiếc, thật đáng tiếc, thế gian thường tình, đa số đều như vậy cả, trước khi tiên duyên đến thì không ai biết là có tiên duyên đó. Ông chủ họ hà giật mình, lòng dâng lên sự tôn kính, nhìn kỹ lão ông, chỉ thấy râu tóc bạc phơ, cốt cách như tiên, trông gờn như một vị đắc đạo cao nhân. Tuy ông không biết tại sao đắc đạo cao nhân trông cũng giống người trong giang hồ, mà thái độ của cô gái đi với ông cũng rất lãnh đạm. Nhưng nghĩ lại, nếu đó là cao nhân, thì người phạm tục như mình làm sao nhận ra được, nếu mình nhận ra được, thì chẳng lẽ mình cũng là cao nhân ư? Nghĩ tới đây, ông Hà đã sớm lộ vẻ tôn kính, túi người đáp: đúng, đúng vậy, tính mời vị khách quan không, mới đại sư vào trong. Lao ông đáp lời, tay cờ âm mở gậy trúc chỉ đường của tiên nhân cơ qua cơ lại lờn vào trong, cô gái đi sau lưng lắc đầu cười đau khổ. Đoạn quay đầu lại nói với người đàn ông đi theo sau với cái túi trên lưng, "Dã cẩu đạo trưởng, chúng ta vào nghỉ ngơi một lát vậy. Người trung niên đáp lời, theo bước vào trong, ba người ngồi bên một cái bàn, người đàn ông có gương mặt chó đặt cái túi lên chiếc ghế bên cạnh, ơ mở một tiếng, xem ra trọng lượng cũng không nhẹ. Trong ba người này thì hai người là ông cháu Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, còn người đàn ông có gương mặt chó là Dã cẩu đạo nhân. là người đã từng luyện huyết đường nhất hệ duy nhất còn sống sót. Từ sau trận chiến tại Tử Trạch kết thúc, Giá Cẩu đạo nhân theo hai ông cháu Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn lang bạc khắp nơi, bốn biển là nhà. Thực ra lúc đầu Chu Nhất Tiên thấy Giá Cẩu rất gai mắt, nên lão tỏ ra tinh khí thất thường. Khi thì chế rêu Giá Cẩu, mà Giá Cẩu đạo nhân tự mình như không biết, lắm lúc thay đổi hẳn, biến thành một người hoàn toàn khác, lại không nghe lời người, vẫn cứ như vậy. Tiểu Hoàn thấy không được. Lên tiếng bên vực. Cô tuổi tuy nhỏ nhưng mồm mép lợi hại. Chú Nhất tiên tuy là người trong giang hồ đã lâu mà nhiều khi nói cũng không lại, sau cùng chỉ biết chấp nhận sự việc này. Cũng may thời gian trôi qua, ông cũng giờ ơn nợ giờ ơn nợ phát hiện ra cẩu cũng có những điểm cờ ơn lợi thiết, chẳng hạn như đồ vật nặng mà ông phải tự mình mang thì bây giờ toàn bộ đẩy qua cho hắn, mà tiểu hoàn cũng không phản đối gì, mà có vẻ rất vui. Nói về ưu điểm của hắn. như trên đường đi có gặp giã thú, yêu quái, qua núi gặp phải những đứa mạnh hơn, đều cử giã cẩu đại hiệp một mình dẹp loạn, cho đến, đến giờ, Chu Nhất Tiên rất hài lòng, cuộc đời của ông Buôn Ba bấy lâu, nay thoải mái được mấy tháng, lại thấy tiếc sao không gặp được cái tên giã cẩu này sớm hơn. Giai đoạn này, ba người họ về lại những chốn cũ, dù sao cũng lang thang khắp nơi, nơi nào cũng có thể tới, đi mãi đi mãi, lại quay về con đường xưa này. cũng may chu nhất tiên như có ma nhập đột nhiên nhớ lại lao họ hà này là người mở cái quán bên đường liền giả làm cao nhân gặt được lão thấy ông chủ họ hà đối với mình một mực cung kính chu nhất tiên lấy làm đắc ý liền gọi luôn nhiều món một lúc đợi lúc ông hà cập dập đi chuẩn bị món ăn ông bèn quay đầu về hướng tiểu hoàn và giã cẩu đạo nhân định khoác lác một chút không ngờ bắt gặp gương mặt họ trở nên khác thường không biết chuyện gì mắt đang trừng trừng nhìn chu nhất tiên thấy kỳ lạ mới hỏi: "Sao vậy?" Dã Cẩu đạo nhân nhấc đôi vai như đang mang ngàn cân, chỉ về hướng bên trong quán, ông nhìn mà xem. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn hắn, rồi quay đầu, đống người ông chợt run lên. Chỉ nhìn thấy trong ánh hoàng hôn còn xuất lại, tia sáng cuối cùng từ cửa sổ hát xuống, trong cái góc tối tăm tận bên trong quán, bóng một người đàn ông đang gục trên bàn, trong cái bóng tối đó, một con khỉ ba mắt đang nhìn họ. Tiểu Hoan ngạc nhiên, thấp giọng kêu: "Tiểu Hôi!" Chương một trăm bốn mươi Uno đặt đĩa thức ăn nóng hổi buốt hơi nghi ngút xuống mặt bàn, Hà lao bản quay lại quầy tính tiền, chăm chú mở quyển sổ ra xem, nhìn như có vẻ chú tâm tính toán lắm, chỉ là ánh mắt cứ đảo đi đảo lại, chốc chốc lại Uzuno ngó ra phía ngoài tiểu điểm nhìn khách nhân qua lại. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng dã cẩu ba người, lúc này đều đã an tọa bên trước bàn có chú khỉ ba mắt lông xám, Tiểu Hồi đang ngồi chễm chệ trên mặt bàn. mấy đĩa thức ăn điểm tâm tự nhiên là đã được mang ra hết chỉ là bọn họ không ai còn chút khẩu vị nào nữa nhưng tiểu hôi thì lại vui vẻ vô cùng từ ngực nốc từng ngụm rượu lớn miệng nhồm nhòm nhai dáng điệu vui vẻ vô cùng bọn chu nhất tiên ba người lúc này lại chẳng hề để ý đến tiểu hôi mà chỉ chằm chằm nhìn về phía bên bàn nơi quỷ lệ đang gục đầu ngủ vùi tiểu hoàn tờ giờ mở mặc hồi lâu sau đó mới rụt rè đưa tay ra vù vú vào người nam từ đó Hạ giọng thì tờ hờ HM, ơ ờ, quỷ lệ. Thân hình nam tử đó bị tiểu hoàn lay động, nhưng hắn chẳng có lấy một phản ứng nào. Bên cạnh Chu Nhất Tiên và Giã Cẩu cứ lấm la lấm lét đưa mắt nhìn nhau, chừng như muốn trao đổi điều gì đó. Cái bị thứ đó, tự nhiên chính là người bọn họ trước đây đã gặp qua, quỷ lệ, một nhân vật kinh linh, hô phong hoán vũ khiến bao người kinh sợ. Không ngờ lúc này bông biến thành như kẻ mất hồn, làm bọn họ nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Tiểu hoàn quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, hán tại sao lại biến thành thế này? Chu nhất tiên nhướng mắt nhún vai, bíu môi nói, việc này ngươi đừng hỏi hai người bọn ta. Lao trợt dừng lại, cặp mày khẽ nhíu, quay qua phía tiểu hôi đang ngồi trên bàn, miệng cười cười hỏi, tiểu hờ hữu tử, chủ nhân ngươi sao vậy? Ba con mắt của tiểu hôi cùng chuyển động, nhìn qua phía vị tiên phong đạo cốt lão nhân, nhưng chẳng có thêm phản ứng nào, chỉ thấy cái đuôi bỗng dựng lên, ngoáy qua ngấy lại mấy cái. Lúc sau, đống nhăn nhở cười một tiếng, rồi lại chúi đầu vào bình rượu mà nốc cử ngược, dường như chẳng thèm để mắt tới vị lão nhân nhìn tựa tờ hờ Ân ở tiên kia. Chu nhất tiên bị mất mặt, uất ức vô cùng, không nhịn nổi nữa, quắc, con khỉ chết tiệt kia, tiên nhiên dám nhìn ta như vậy, mi giỏi lắm. Muốn rước lấy sự giận dữ của lão tờ hờ Ân tiên ta sao, có muốn ta dùng tiên pháp để người xuống dưới núi Thanh Vân Sơn không hả, nốt mi ở đó 1.800 năm. Xem ngươi còn dám coi thường ta nữa không? Lời nói chưa dứt, Chu Nhất Tiên chỉ nghe thấy một tiếng kêu lớn, trước mắt tối ít gơ mở, như có vật gì đập vào mặt, mắt tuy nhìn thấy nhưng luống cuống né không kịp, bên cạnh tiểu hoàn hô lên một tiếng thất thành, may thay từ bên cạnh lao đông xuất hiện một cánh tay, thở thở hơn nở tóc vô bị đẩy Chu Nhất Tiên một cái, khiến lao ngã chổng cảnh ra mặt đất. Chu Nhất Tiên nhất thời không kịp phản ứng, nên bị ngã chổng cả bốn chân lên trời. Vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước nay mất hết, thật thiểu não vô cùng, bất quá vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Lúc này lao đứng dậy, thì vật đó đã bay qua, bột một âm thanh vang lên, rồi từ vách tường tiểu điếm rất xuống, chính là một cái xương gà. Chúng nhân từ xa đều xuống lại xem náo nhiệt, đến cả Hà Lao bản cũng nhất khởi ngoảnh đầu lại xem chuyện lạ, chỉ thấy chú khỉ ba mắt đang vung vẩy một cái đùi gà trong tay vẻ đắc trí vô cùng. không biết là khúc xương này là nó dùng tay xé ra hay dùng miệng nhằn ra chu nhất tiên tuy ngứa miệng muốn chửi lắm nhưng lão xem đi xem lại thì đây chỉ là chuyện nhỏ lại biết con khỉ kia chính thị bất thế xuất linh vật hơn nữa xem vẻ ngoài của nó tựa hồ như tính khí rất hung bạo nóng nảy lại nói đằng sau nó còn có chủ nhân là tên quỷ lệ nổi tiếng là khát máu vạn nhất hắn kia tỉnh lại thì nhất định phiền thoái to nhưng lão không kìm nổi cái mồm đang ngứa đôi mắt đảo một vòng nhìn qua bên Giá cầu hất tức hét người tên nô dịch khốn kiếp muốn giết ta phải không sao dám đẩy ta mạnh như vậy dã Cẩu cười sằng sặc bình thường cứ như tính khí của gã tự nhiên ắt sẽ chửi lại chu nhất tiên một trận cho bó tức chỉ là lúc này dã Cẩu đang buồn cười đến nuốt ruột đầu gục gặc không lý tới chu nhất tiên chu nhất tiên không nhịn nổi nữa lửa hận bùng lên sắp sửa chửi bới tiếp thì bỗng nghe có tiếng tiểu hoàn bên cạnh gọi ra ra chu nhất tiên mấy năm trở lại đối với cái miệng sắc bén của tôn nữ vô cùng e rẻ, nên lào ớp út một lúc nhưng miệng vẫn âm tờ hờ ơ mở lại nhải gì đó hiển nhiên là rất bất căng nguyện tiểu hoàn không ly đến lào nữa quay sang phía tiểu hôi miệng cười cười hỏi tiểu hôi còn nhớ ta không ta đã từng cho ngươi ăn kẹo đường trước đấy tiểu hôi đưa mắt nhìn tiểu hoàn ba con mắt chớp lia lịa rồi gật gật đầu nhăn nhở cười hơn nữa cái đuôi còn ngoấy tít Không biết có phải là năm trước ở Thanh Vân Sơn học con đại hoàng hay không. Tiểu hoàn cười nói, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta, lại đây nào. Nói đoạn giang hai tay đưa về phía hở ơ ưu tử. Tiểu hôi đảo mắt lia lịa, đưa tay lên đầu, xem ra bộ dạng nó tựa hồ như có chút bối rối, rồi theo quán tính bắt đầu gãi sồn sồn, chỉ là không nhớ hai tay vẫn còn cờ ơ ở đồ, một tay cờ ơ ở cái đùi gà, một tay mang bình rượu, hai tay đều không rảnh. nên dùng luôn cái đuổi gà cọ cọ lên đầu làm lưu lại mấy vệt mơ trên đám lông tiểu hoàn che miệng cười khúc khích tiểu hôi nhìn nàng cười cũng nhăn nhở cười theo rồi chậm chậm bò qua đến chỗ bàn trước mặt tiểu hoàn đoạn ngồi chồm hôm luôn tại đó bên cạnh chu nhất tiên giã cẩu cùng với cả hà lã bản ở phía sau cờ u ơ đều đăm đăm nhìn tiểu hoàn khe vô vỗ lên người tiểu hôi hai cái rồi lấy từ trong tay ra một chiếc khăn nhữ mày nói vứt mấy thứ trong tay đi tam nhãn hờ ơ u từ lắc lắc đầu tiêu chi chi hai tiếng hiển nhiên là rất không cam tâm tiểu hoàn nhẹ vỗ lên đầu nó một cái dỗ dành nhanh tiểu hôi chép miệng mấy cái rồi mới để cái đùi gà vào lại mâm thức ăn đoạn nhìn nó tiếc rẻ rồi mới chịu để bình rượu xuống rồi lại cờ ơ mở bình rượu lên uống lấy một ngụm lớn nữa đoạn mới chịu quay lại phía tiểu hoàn tiểu hoàn lắc đầu cười nói Sao ngươi lại biến thành nên tham lam thế này? Nói đoạn đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay tiểu hôi, dùng chiếc khăn nọ lau qua lau lại cho hết những vệt mỡ gà, tiểu hôi không ngờ lại ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc tiểu hoàn xử trí. Nói đến đây thì mới thật là lạ, ngoại trừ chủ nhân là quỷ lệ, tam nhãn linh hở ơ ưu tựa hồ chỉ đối với một số ít nữ tử là có hảo cảm, còn đối với những người khác như bọn Chu Nhất Tiên hay gia Cẩu, nó đều coi không thuần mắt. Sau khi lau xong, tiểu hoàn cất chiếc khăn tay đi, mục quang hướng qua phía quỷ lệ, đang ngủ vùi trong hơi men, nhìn một chút, đoạn quay qua bên tiểu hôi hỏi, hắn tại sao lại biến thành thế này? Tiểu hôi đưa tay lên đầu gãi lia lịa, rồi bắt đầu kêu chí chí chí chí ơ mở ý, đồng thời song thủ vung lên loạn xạ, chỉ thấy chúng nhân xung quanh trợn tròn mắt nhìn, rất rõ ràng là chẳng ai hiểu nó định diễn tả gì. Tiểu hôi tựa hột như cũng ý thức được điều này, nên dừng lại. đột nhiên tiểu hôi đưa tay chỉ tiểu hoàn đoạn leo tốt lên vai nàng ngồi tiểu hoàn giật mình kêu lên thất thanh bên cạnh giã cẩu đạo nhân thân hình chật động vì sợ hờ, hờ ưu tử này dã tính khó đổi không ngờ bị chu nhất nhất tiên đứng bên cạnh kéo lại giã cẩu ngạc nhiên quay sang bên chu nhất tiên nhìn chỉ nghe chu nhất tiên hạ giọng nói xem xem thế nào đã chỉ thấy tiểu hôi lúc này chỉ trỏ vào tiểu hoàn sau đó nhảy xuống mặt bàn lộn mấy vòng ra đến giữa mặt bàn miệng kêu chí chí loạn xạ đoạn nhìn tiểu hoàn làm hiệu đưa hai tay từ trên xuống dưới ven theo hình dáng tiểu hoàn mà mô tả tiểu hoàn ngạc nhiên bên cạnh chu nhất tiên nhướng mày nói nữ nhân tiểu hôi gật đầu liên tiếp tiếp đến lại chỉ tay vào người giúp việc đang ngủ vùi quỷ lệ hai tay cong lại thành hình trái tim miệng kêu chi chi nha nha mấy tiếng rồi toàn thân ngả về phía sau cả một tấm thân khỉ thẳng đơ đơ đổ phía xuống tiểu hoàn đột nhiên kêu cẩn thận âm thanh chưa dứt, chỉ thấy tiểu hôi biểu diễn thật quá nhập vai, quên mất là cái bản này không rộng, chính nó vừa nãy không biết là mình đã ra GN đến mép bản, vô ý thả mình xuống, chỉ nghe thấy hịch một tiếng, con khỉ ngã rúi rủi xuống dưới chân bàn Tiểu hoàn vừa buồn cười vừa lo, liền nhoài mình ra xem, nhưng chỉ nghe phốc một tiếng, chú khỉ đã lộn người trở dậy, hai tay xoa đầu, nhăn nhở nhìn tiểu hoàn cười. Tiểu hoàn nhìn tam nhãn hở ơ ưu tử tựa hồ như không bị thụ thương chút nào, mới yên tâm, đưa tay ra xoa xoa đầu tiểu hôi, tiểu hôi mắt chớp lia lịa, nhìn tiểu hoàn. Tiểu hoàn tờ giờ ơ mở ngâm một lúc, lại khẽ liếc sang phía quỷ lệ, rồi ngoảnh đầu qua phía Chu Nhất Tiên nói, ra ra, hắn ta là. Chu Nhất Tiên nhíu mày ngắt lời, chẳng lẽ hắn bị một nữ nhân đả thương. bằng đạo hạnh ngày nay của hắn cùng với thế lực của quỷ vương tông, phóng mắt khắp thiên hạ. Ít có nữ nhân nào có năng lực làm việc này. Chỉ có thể là Thủy Nguyệt Sư Thái ở Thanh Vân Môn, hoặc Tam Diệu ở Hợp Hoan Phái trong Ma Giáo. Ngồi bên cạnh, Dã cẩu đột nhiên nói, ta thấy không phải. Chu Nhất Tiên giận nói, ngươi nói cái gì? Tiên nhiên dám nói lao phu, Ấc, bổn tiên nhân này nói sai. Dã cẩu đạo nhân không ngờ lại không nhìn Chu Nhất Tiên, trên gương mặt bỗng hiện lên một biểu tình kỳ quái, chăm chú nhìn thân ảnh của quỷ lệ, đoạn trầm rãi nói, như ta biết. Hắn không phải là người xem trọng vấn đề thắng bại, hơn nữa, trên người hẳn lại không có thương tích gì. Chu nhất tiên hưởng một tiếng, đương nhiên là không nghĩ vậy, diêu cợt, đó là do ngươi đạo hành quá kém so với người khác, ngoài chỉ biết mấy ngón đòn mèo ba chân, đánh một trận thua một trận, tự nhiên là đối với chuyện thắng bại không coi ra gì, người ta vẫn nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Giá cầu đạo nhân nổi giận, đang định phản bác, tiểu hoàn bên cạnh trừng mắt nhìn hai người, Cao giọng quát, được rồi, đừng nói nữa. Chu Nhất Tiên cùng giã cẩu đều ngừng nói, nhưng vẫn vẫn nội nhìn nhau chằm chằm. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc, đoạn gật gật đầu, dường như đã quyết định điều gì đó. Lát sau quay sang trước mặt Tiểu Hôi hỏi, Tiểu Hôi, ngươi cùng với chủ nhân của ngươi đi cùng bọn ta nhé. Cái gì? Tiểu Hôi chưa kịp phản ứng, Chu Nhất Tiên cùng giã cẩu đã hét tướng lên, đến cả Hà Lao bản đứng sau cờ u h cũng bị giật mình. tiểu hoàn liếc qua phía hai lão giàn giọng hỏi có việc gì không dã cẩu đạo nhân nhất thời lung túng lắp bắp nói hắn hắn có quá nhiều cựu nhân chỉ sợ chúng ta sẽ gả tên phiền phước tiểu hoàn ngắt lời ta còn không sợ lao sợ cái gì dã cẩu đạo nhân im thi nít nhưng bên cạnh lão chu nhất tiên vẫn không can lòng trừng mắt nhìn tiểu hoàn nói chúng ta đâu có phải là mở thiện đường tại sao ngươi suốt ngày lưu giữ người khác tiểu hoàn trợn mắt nhìn ra ra nói Hắn không phải người ngoài, lúc ở tử trạch hắn đã cứu mạng chúng ta một L.A.N. Hơn nữa tiểu hoàn trợt nở nụ cười hàm chứa nhiều thâm ý rồi tiếp, ra ra, 10 năm trước ngươi đã lừa hắn một L.A.N. dẫm phải bại phân chó, người còn nhớ không? Giá cẩu không nhịn được bộ miệng cười, Chu nhất tiên mặt đỏ bừng bừng, quá chuyện 10 năm trước ngươi nhắc lại làm gì? Tiểu hoàn hắng giọng từ từ nói, người nhớ là được rồi, dù sao ta không thể thấy mà không còn được. Nói đoạn không lý tới ra ra nữa, ngoảnh sang nhìn quỷ lệ. Lúc nam tử này vẻ vải xoay mình qua một bên, hơi rượu lại bước lên nồng nặc, tiểu hoàn nhăn mày, chỉ thấy gương mặt quen thuộc đó, hai mắt nhắm nghiền, đôi mà bị xoát tít lại sâu hoám không biết là do lúc này say rượu, hay trong lòng vẫn chứa đờ ơ y thống khổ. Tiểu hoàn tờ giờ mở mặt nhìn gương mặt quỷ lệ, trong đầu thoáng hiện lại khung cảnh hôm đó ngoài tử trạch, nam tử đó đến trước chỗ xem tướng của nàng, khe nói một câu. Người đã trưởng thành rồi. Chu Nhất Tiên tự nhiên không biết lúc này tôn nữ đang hồi tưởng chuyện cũ, nghĩ ngợi mông lung, nhưng Lão biết rất rõ ràng là mình đang mang vào thân một phiền nhiêu lớn. Sự việc như vậy, tâm tình Lão làm sao có thể tốt được? oán hận quay sang, căm tức nhìn quỷ lệ, rồi lớn tiếng nói, Lão bản, tính tiền. Hà Lão bản vội vàng chạy lại, nợ nụ cười cầu tài hỏi, khách quan, ngài không ngồi thêm chút sao? Chu Nhất Tiên chẳng hề khách khi nói, ngồi thêm. Bộ tiên nhân mới ngồi một chút đã rước lấy bao nhiêu phiền nhiễu, nếu ngồi thêm một lúc nữa chắc khiến ta phiền nhiều chết thôi. Hà Lao Bản nhẫn nhục cười nói, đa tạ khách quan, xin cho bốn đồng ngân lượng. Chu Nhất Tiên lở ơ mờ bờ ơ mờ lại nhảy mấy câu, đoạn mới lấy ngân lượng từ trong bọc ra, đồng nhiên từ bên cạnh tiểu hôi nhảy phốc qua, vơ lấy túi rượu trên bàn đưa lên, dí dí vào trước mặt Hà Lao Bản mấy cái, miệng kêu chí chí không nghỉ. Chu Nhất Tiên tiểu hoàn đều đứng ngẩn người không hiểu con khỉ này đang định làm trò quỷ quái gì nhưng hà lão bản đã có chút thời gian ở với tiểu hôi nên ít nhiều cũng hiểu được phần nào nó định nói gì chỉ thấy lao nhíu mày tờ giờ ơ mở ngâm nói ngươi có phải là muốn ta đổ thêm rượu vào cái đây này tiểu hôi vui quá gật đầu lia lịa miệng cười toét toét chu nhất tiên rất đối ngạc nhiên đến cả nửa ngày tiểu hoàn mới lên tiếng cười nói trưởng quơ y Ông hay rót rót thêm cho nó chút rượu đi. Hà lao bản cao hứng vô cùng, vội vã dạ một tiếng, đoạn quay vào lấy rượu ra. Nói đến cái túi rượu này thì thực là to lớn vô cùng chỉ thấy rượu rót vào đã nhiều, cái túi chỉ phồng lên chút ít hà lao bản rót đã vào đến hai hũ rượu vào, mà vẫn chưa đờ ơ y túi. Tiểu hôi đứng bên cạnh ánh mắt tràn ngập niềm vui, chỉ có Chu nhất tiên là không nhẫn mại nổi nữa, không quản đến tiên nhân thân phận nữa, ầm ức nói, đủ rồi. đủ rồi vu một đạo hắc ảnh phóng vút tới chu nhất tiên lúc này đã có kinh nghiệm mới nghe thấy tiếng đã vội lánh mình né tránh quả nhiên là tiểu hôi vừa cờ ơ mở cái đĩa rau ném lại choan một tiếng cái đĩa va xuống sàn vỡ thành bốn năm ảnh chu nhất tiên chưa kịp nói gì veo veo veo hai ba cái đĩa trên bàn bị tiểu hôi vớ lấy ném liên tiếp về phía chu nhất tiên lao lách trái né phải muốn hụt hơi chẳng kịp nói lời nào chỉ là hà lao bản nhìn thấy số bát đĩa của mình từng cái từng cái bị con khỉ này ném vỡ trong lòng đau xót vô cùng lại thấy túi rượu đã được dót đầy liền bội nói được rồi được rồi chút rượu trên bàn lúc nãy coi như là ta biếu các ngươi hờu hờ tử lao ra xin người đừng có ném bát đĩa nữa còn vị ẻ, vị tiên nhân này xin người hai đồng tiền rượu là được rồi tiểu hôi lúc này mới ngừng tay chu nhất tiên cũng dừng lại Đứng thở hững hộp, miệng lờ mờ bờ mờ chửi, nhưng không dám đến gờ nờ con khỉ ba mắt ngỗ ngược kia nữa. Tiểu hoàn cười cười, đưa mắt lại phía bên kia, chăm chú nhìn lên thân hình quỷ lệ, không để ý rằng bên cạnh dã cẩu đạo nhân cũng đang chăm chú nhìn quỷ lệ gió xét, trong mắt khẽ lóe lên những tia sáng kỳ dị. Ít Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Trước những bậc thang đá dẫn lên ngọc thanh điện, trong bích thủy hàn đàm, Thanh vân môn trấn sơn linh thú thủy kỳ lân đang thích chí lăn qua lăn lại trong đờ ơ mở nước những đợt sóng nhỏ lan tan bị thân hình to lớn của thủy kỳ lân đập tan quần quận lan đi bốn phía tạo thành những đợt sóng lớn nhìn rất đẹp mắt phần hương cốc đặc phái đệ tử lý tuân đứng trên thềm đá chăm chú nhìn xuống bích thủy hàn đàm quay đầu khẽ cười nói đã sớm nghe nói thủy kỳ lân là thiên niên linh thú của thanh vân môn hôm nay mới gặp quả nhiên là không giống phản vật lý sư huynh quá khen một chàng cười trong trẻo vọng cất lên từ ngay bên cạnh lý tuân chính là phát ra từ tiêu giật tài đệ tử xuất sắc nhất của thanh vân môn thông thiên phong trưởng môn nhất mạch chỉ thấy gã cũng đưa mắt nhìn về phía thủy kỳ lân cười nói nói gì chăng nữa thì dù sao linh tôn cũng là linh thú do chính thanh diệp tổ sư của bản phái thu phục nghĩ lại năm đó tổ sư huy phong lấm liệt thật khiến bọn hậu bối chúng đệ thập phần bội phục lý tuân gật đầu cười nhẹ gã xuất thân là danh môn chính đạo vốn tiêu ngạo vô cùng nhưng đối với vị kỳ tài tuyệt diễm thanh diệp tổ sư năm đó thật không khỏi không khâm phục tiêu giật tài đưa tay hướng về phía đỉnh núi nói lý sư huynh mời lý tuân khiêm nhượng một chút rồi cùng tiêu giật tài đi tiêu giật tài vừa đi vừa nói không biết lý sư huynh đến thăm là có việc gì khẩn yếu không lý tuân cười nói thực ra cũng chẳng có gì quan trọng bất quá là gia sư có một phong thư muốn đệ mang đến cho đạo huyền chân nhân Tiêu Dật tài run người, không nhịn nổi hỏi: "Sao? Chẳng lẽ Quý cốc chủ Vân lão tiền bối đã xuất quan rồi sao?" Đệ vừa nghe Từ Tuyết Kỳ tiểu muội mới trở về từ Nam Cương nói lại, là Vân lão tiền bối vẫn còn bế quan mà. Lý Tuân khẽ cười nói: "Chẳng giấu gì Tiêu sư huynh, gia sư mới xuất quan từ cách đây mấy hôm." Nghe lão nhân ra người nói, đã lâu năm không gặp Trung Thổ đạo huyền chân nhân và Phổ Hoàng thượng nhân, thật là thập phần quan hoài, muốn đến thăm một dịp. Tiêu giật tài khe biến sắc, lập tức cười lớn nói, như thế thì thật quả là vinh dự, được vân lão tiền bối đại giá Quang Lâm, chính thị là trung thổ chính phái lâu lắm rồi mới có một đại sự thế này. Lý Tuân đưa mắt nhìn tiêu giật tài, tiêu giật tài cùng nhìn lại, hai người đối mắt một lúc, rồi cùng phát ra một chàng cười lớn, dường như vui vẻ vô cùng. Tiêu giật tài kéo lấy tay Lý Tuân, cười nói, đi đi đi, gia sư hôm nay đang ở Ngọc Thanh Điện cùng các vị sư thúc đàm đạo. để đệ dẫn đường đưa lý sư huynh đến diện kiến lý tuân cười nói như vậy làm phiền tiêu sư huynh rồi nói đoạn cất bước đi theo tiêu giật tài mới đi được vài bước gã bông như nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi tiêu giật tài phải rồi tiêu sư huynh có một việc tiểu đệ muốn thỉnh giáo tiêu giật tài cười nói xin lý sư huynh cứ hỏi lý tuân nói khi trước thanh vân môn phái lục tuyết kỷ sư muội đến nam cương tham vấn gia sư tiêu giật tài khe biến sắc Nhưng ngay lập tức khôi phục lại đọc sắc diện, chỉ là Lý Tuân đã nhìn thấy được biểu tình đó, trong tâm chấn động, liền nói tiếp, "Hôm đó, hình như Lục sư muội có bị một chút thương nhẹ, nói sao thì cũng là do giúp đỡ phần hương cốc chúng đệ, làm tiểu đệ thập phần bất an, không biết hôm nay đã hồi phục chưa?" Tiêu Dật Tài nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Đa tạ Lý sư huynh đã quan tâm, Lục sư muội vẫn bình an, tốt lắm. Hôm nay Thủy Nguyệt sư thúc cùng hai đệ tử là Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ cũng đến." Tiện thế sư huynh hỏi thăm luôn. Lý Tuân không giấu nổi một kia vui mừng khẽ thoáng qua mặt, gật đầu đồng ý. Tiêu giật tài nhìn biểu tình của gã, chẳng nói thêm gì nữa. Hai người cùng nhằm phía Ngọc Thanh Điện mà đi, trên đường chuyển qua để tài khác mà nói chuyện, không liên quan gì đến những điều khẩn yếu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến thềm đá trên cùng trước của Ngọc Thanh Điện thông thiên phong. Một tòa đại điện quy mô hoành tráng, khí thế khôi hoảng, kiến trúc khôi vĩ, xuất hiện trước mặt Lý Tuân. Lý Tuân chăm chú nhìn một lúc rồi nói, đệ trước đây cứ nghĩ tòa đại điện trong phần hương cốc, huyền hỏa đàm đã là thế gian tuyệt sướng, hôm nay mới được mở rộng tờ ơ mở nhìn, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu giật tài cười lớn nói, Lý Sư huynh quá khách khí rồi, đi, bên này, mời. Lý Tuân cũng cười lớn, rồi đi theo tiêu giật tài, vào trong ngọc thanh điện, hít một hơi sâu, chỉnh lại y lề phủ, rồi sải bước dài bước vào. 142 Trong ngọc thanh điện, đạo huyền chân nhân thân mang đạo bảo màu xanh, dâu dài đến ngực, đang an tọa trên chính điện. Ngôi thành hai hàng phía hai bên là chủ tọa của các chi phái trong thanh vân môn. Từ trận đại chiến trên thanh vân môn 10 năm về trước đến nay, trong bảy thủ tọa thì có 3 vị trí là bị thay đổi. Cảnh bây giờ so với lúc Trương Tiểu Phạm và Lâm Kinh Vũ LN đầu tiên lên núi, thực là đã đổi thay nhiều lắm. Trừ vị trí của Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo Nhân được thay thế bởi thầy hạo, hai mạch còn lại người tiếp nối không có gì khó để đoán trước. Triều Dương Phong vị trí của Thủ Tọa Thương Chánh Lương được đệ tử sở dự Hoàng Tiếp Quản, Lạc Hà Phong Thủ Tọa Thiên Vân Đạo Nhân thay thế bởi sư đệ của ông ta là Phi Vân Đạo Nhân. Trong ba chi phái đó, trừ Lạc Hà Phong Phi Vân Đạo Nhân là đồng lứa với đạo huyền chân nhân, lời nói và hành động bên ngoài lưu loát, còn Thủ Tọa của hai chi phái còn lại đều tỏ ra lung túng ngượng ngập. Như thủ tọa Long Thủ Phong tề hạo con đỡ, dù sao cũng là người kiệt xuất trong đám đệ tử trẻ tuổi, cũng có được ít nhiều danh tiếng, chứ như Triều Dương Phong sở dự hành một mực tờ mở mặc ngồi tít đằng sau, đầu túi gờ GM xuống, một lời cũng không hẽ răng. Còn các lao bối thủ tọa như Điền Bất Dịch của Đại Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư của Tiểu Trúc Phong cùng với Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường, đã lâu không gặp nhau, thường ngày chắc đã nói chuyện tranh cãi ồn ào với nhau rồi. Nhưng hôm nay trên đại điện vẫn một mực giữ vẻ ngoài ôn hòa, vui vẻ. Ngồi phía sau Thủy Nguyệt Đại Sư là hai người lục Tuyết Kỳ và Sư Tỷ Văn Mẫn. Lâu ngày không gặp, Tuyết Kỳ dung mạo vẫn đẹp đẽ thanh thoát như xưa, gương mặt không lộ chút hỉ nộ ai ố nào, không biết vì sao. Trên gương mặt ẩn ẩn hiện hiện một vẻ lạnh lùng khinh mạn. Như Văn Mẫn vẫn yên lặng ngồi yên sau Thủy Nguyệt Đại Sư, nhưng đôi mắt lại không hề yên lặng tí nào. lâu lâu lại liếc ngang liếc dọc và dừng lại phía sau Điền bất dịch đại trúc phong đích thị là nhìn Tống đại nhân khoe miệng của nàng nở một nụ cười nụ nhìn một hồi lâu không thấy hắn động đậy gì đôi mắt Văn Mẫn lộ vẻ giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn nữa bên cạnh Điền bất dịch là phu nhân tô như Điền Linh Nhi đi cùng Tề Hạo cũng đến ngồi bên cạnh hai mẹ con lâu ngày không gặp trong lúc này ra sức tâm sự tột hờ ơ mở thì to nhỏ với nhau đi cùng với Tề Hạo ngoài điền linh nhi đã bỏ qua ngồi với mẹ còn có lâm kinh vũ sư đệ của ý đang ngồi ngay phía sau cùng đàm đạo với tăng thư thư con trai của tăng thúc thường thủ tọa phong hồi phong cả hai người sau khi kinh qua mấy trận chiến trong tử trạch cũng ít nhiều có mối giao tình bằng hữu ln này thanh vân môn họp mặt các thủ tọa nhất định là có chuyện công cán mọi người không ai là không tỏ vẻ căng thẳng song đạo huyền trân nhân cùng với điền bất dịch tăng thúc thường Thủy Nguyệt lại rất bình thản, trừ Thủy Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng như băng, ba người còn lại gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Giây lát sau, Lý Tuân của phần Hương Cốc bước vào trong Ngọc Thanh Điện, hai mắt nhìn quanh. Lát sau, đôi mục quan dừng lại nơi người con gái lạnh lùng băng giá đang ngồi phía trên, đôi mắt như ngọn lửa đang bùng bùng cháy. Tiêu Giật Tài bước lên, đối diện với Đạo Huyền Chân Nhân rồi nói: Thưa sư phụ, Lý Tuân, Lý sư huynh đã đến. Đạo Huyền Chân Nhân nở một nụ cười. Lý Tuân đến bên cạnh tiêu giật tài, hướng về phía đạo huyền mà hành lễ, phần hương cốc hậu bối Lý Tuân, xin bái kiến đạo huyền chân nhân. Đạo huyền mỉm cười nói, đừng đa lễ, hãy đứng lên đi. Lý Tuân theo lời đứng dậy, ôm quyền ngang ngược hướng ra chung quanh, túi đầu hành lễ, tiểu bối Lý Tuân, xin diện kiến chư vị thanh vân tiền bối. Điên bất dịch cùng tăng thúc thường đều gật đầu lành ý. Đạo huyền chân nhân nói, sư phụ của ngươi có khỏe không, nhiều năm không gặp. không biết Vân Huynh hiện giờ ra sao. Lúc trước nghe tin Vân cốc chủ đột nhiên bế quan, ta quả thật trong lòng vô cùng lo lắng. Tiêu giật tài lúc này đến đứng bên cạnh đạo huyền, nghe thấy thế liền nở nụ cười rồi nói, sư phụ không biết đó thôi, đệ tử nghe Lý Sư Huynh nói, Vân lão tiền bối đã xuất quang rồi. Đạo huyền chân nhân ngạc nhiên á. Lên một tiếng, hướng về phía Lý Tuân nói, có phải thế không, hiền đi e. Lý Tuân cung kính trả lời, dạ đúng như vậy. Gia sư mấy ngày trước đã xuất quan, sau đó đặc ý phái đệ tử trước là đến thỉnh an đạo huyền trưởng môn, sau là có phong thư, sai vãn bối chuyển trình lên chân nhân nói đoạn lôi từ trong túi ra một phong thư đưa cho đạo huyền. Đạo huyền nhận lấy phong thư, ngập ngừng một lát rồi mở ra. Từ đầu đến cuối, ánh mắt mọi người đổ dồn lên gương mặt ông, chỉ thấy sắc mặt đạo huyền chân nhân trước sau vẫn bình thường, không có gì thay đổi, chẳng có vẻ gì như là đang che giấu cảm xúc. giây lát sau, Đạo Huyền đọc xong bức thư ấy, trả lại vỏ bao mà chỉ giữ lại lá thư trong tay, còn tay kia đặt lên trên trà kỷ. Lý Tuân cẩn thận nhìn Đạo Huyền chân nhân một cách do xét, chỉ thấy con người được hiệu xưng là đứng đầu đường kim tránh đạo này, trước sau không nói một lời, trong lòng ít nhiều cảm thấy bất an. Đạo Huyền chân nhân tờ giờ ơ mở ngâm một lúc, đưa mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư. Thủy Nguyệt dường như cảm giác được, khẽ nhíu mày. Đạo Huyền thu hồi một quang, ho nhẹ một cái đoạn hướng về phía lý tuân mỉm cười nói hiền điện trước khi cháu đến thanh vân môn ta vân quốc chủ có nói gì với cháu hay không lý tuân ngẫm nghĩ một lát ôn quyền nói ân sư từng dạy rằng thanh vân môn đạo huyền chân nhân hiện là đường kim chánh đạo đệ nhất bảo đệ tử đến thanh vân sơn bái kiến chân nhân chính yếu là để mở rộng kiến thức trước khi trở về phần hương cốc nhất mực phải nghe theo lời của chân nhân đạo huyền chân nhân cười nói sư phụ của ngươi đó Đầu hóc thật là giả hoạt, có bao nhiêu khó khăn không đối phó được đều chút hết lên đầu ta nói xong, ông túi người gật đầu rồi với Lý Tuân, là như vợ ơ y, sư phụ của người có nói trong thư, nội trong ba ngày ông ta sẽ hội lĩnh đệ tử phần hương cốc đến trung thổ, trước tiên là sẽ ghé thăm Thanh Vân Sơn. Trước lúc đó, ngươi tạm thời hay ở lại Thanh Vân Sơn vài ngày. Lý Tuân trong lòng hoan hỉ, liền nói, thật vậy, đệ tử xin tuân mệnh. Đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu. Đoạn quay đầu nhìn sang Lục Tuyết Kỳ đang ngồi sau Lương Thủy Nguyệt nói, Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ không ngờ Đạo Huyền lại tự nhiên gọi tên mình ra, giật mình thất kinh, lập tức đứng dậy hành lễ nói, trưởng môn sư bá, có đệ tử. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười nói, con cùng phần hương cốc Lý Tuân Hiền Điệt vốn đã biết nhau từ trước, nếu ta nhớ không lắm mấy năm nay cả hai đã gặp mặt nhau khá nhiều lở ân lở vậy thì thế này, trong mấy hôm nay. Ta phiền con hay dẫn hắn đi du ngoạn vài nơi trong thanh vân môn cho biết, không được làm cho khách Phật lòng đó. Lục Tuyết Kỳ khe nhíu màu, quay đầu nhìn về phía sư phụ, chỉ thấy Thủy Nguyệt đại sư đôi mày thanh tú đang nhíu lại, mục quang hướng về phía đạo huyền chân nhân, đạo huyền cũng đang nhìn bà, đôi mắt ngờ gờ mờ có chút tần ý. Thủy Nguyệt trong lòng tờ hờ mờ thở dài một cái, nhìn Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng nói, bởi vì trưởng môn sư huynh đã nói như thế. Kỳ nhi và Hiền Điệt đây đã biết nhau từ trước, con lẫn người ta đi một vòng thanh vân môn cũng tốt. Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng khẽ động, cờ hờ hơ mở chậm túi đầu, đoạn cất tiếng nói, vậy thì đệ tử xin kính cẩn vân lời sư phụ. Lý Tuân trong lòng vô cùng hoan hỉ, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Tuyết Kỳ cười nói, vậy đành phải nhọc công sư mùa rồi. Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, không thấy lộ ra cảm xúc gì. Đạo huyền ngồi phía trên vừa cười vừa gật đầu. Phía bên cạnh Tăng Thúc thượng Điền Bất Dịch nhìn về phía ông, nhất thời cũng không nói lời. Nhưng thật sự phu nhân của Điền Bất Dịch là Tô Như cùng con gái Điền Linh Linh Nhi nhìn thấy ánh mắt của Điền Bất Dịch cũng không khỏi nhữ mày một cái. ba Hội nghị kéo dài thêm một lúc nữa thì giải tán, Điền Bất Dịch cùng với phu nhân Tô Như, đại đệ tử Tống Đại Nhân cùng nhau rời khỏi thông thiên phong ngọc thanh điện. Tống Đại Nhân tuy đã theo sư phụ chuẩn bị rời khỏi rồi. Vẫn quay đầu lại len lén nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Hành động này làm sao lọt khỏi mắt Điền Linh Nhi vốn dĩ đang cùng với Tống Đại Nhân thắp tùng phu phụ Điền Bất Dịch. Linh Nhi bỗng nhiên nở một chàng cười khúc khích Nghe thấy tiếng cười, Điền Bất Dịch cùng với Tô Như quay đầu nhìn lại, thấy thế bèn cười hỏi, con cười cái gì thế? Điền Linh Nhi chạy đến bên mẹ, nắm lấy tay Tô Như kéo về phía Đại Sư huynh Tống Đại Nhân thấy thế liền tỏ ra lung túng, tức thời mặt đỏ lên như trái gấp Điên bất dịch ho nhẹ một cái, nói, làm cái trò khỉ gì thế, Linh Nhi. Điên Linh Nhi vừa cười vừa nói, cha à, mẹ à, hai người mau nhanh tay dẫn đại sư huynh đi đến tiểu trúc phòng, cùng với thủy nguyệt đại sư mà bản chuyện hôn sự đi. Nếu không chỉ sợ huynh ấy không chờ nổi sẽ chết ngay mất. Điên bất dịch giật mình một cái, tốt như dường như nhanh hơn suy nghĩ của chồng, lập tức phản ứng lại lời nói của Linh Nhi, cười nói cùng tống đại nhân, thật à. Con sớm đã có ý chung nhân rồi sao, có phải người đó là nữ đệ tử của Thủy Nguyệt Sư Tỷ trên tiểu trúc phong không? Lại đây, Sư Nương sẽ thay lời của con, ta sẽ vì chuyện này đứng ra làm chủ cho con. Tống Đại Nhân mở miệng định nói gì đó nhưng liếc về phía Điền Bất Dịch, nhất thời không dám nói lời nào, chỉ biết túi gơ mở mặt, tốt như đi đến bên cạnh hỏi, ý con làm sao hả, Đại Nhân? Điền Linh Nhi lập tức cười hi hi nói. đại sư huynh sợ phụ thân sẽ mắng huynh ấy thôi con thay mặt huynh ấy mà chấp nhận lời đề nghị của mẹ đó tống đại nhân điệu bộ khẩn trương lập tức nói thiểu sư muội muội ám. điền linh nhi vẫn không chịu vung tha cho tống đại nhân quay về phía tô như nói người mà đại sư huynh tờ hờ m yêu trộm nhớ là văn mẫn sư tỷ đồ đệ của tiểu trúc phong thủy nguyệt sư thúc điền bất dịch ở bên cạnh tầng hắn một cái trên mặt tỏ vẻ bí hiểm khó đoán Tốt như thì cười to lên một chàng rồi nói, Hảo tiểu tử, con cũng có mắt nhìn đó chứ, con tiểu nha đầu văn mẫn cũng là một cô nương tốt đó. Nhưng mà ta chỉ sợ nó không ưng thuận mà thôi, sư nương của con không phải là người giỏi thuyết phục đâu. Tống đại nhân trong lòng chợt rúng động, liền nói, không đâu, văn mẫn cũng có ý với con. Lời nói đó phát ra rồi, đại nhân ngước nhìn sư phụ, sư nương và tiểu sư mỗi ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Bất giác gương mặt nở một nụ cười nhẹ, nhất thời không giấu nổi sự lúng túng bèn túi gờ mờ xuống. Tô Như lắc đầu cười gượng nói, đứa đệ tử này đã học được cái nhãn quang của chàng nhưng mà chưa thừa hưởng được cái da mặt dày như sư phụ nó. Điên bất dịch đột nhiên ho lớn lên một tiếng, trừng mắt nhìn phu nhân, Tô Như không thèm để ý đến chồng, quay về phía tống đại nhân, con yên tâm đi, sự việc này cứ để người lớn làm chủ, chỉ cờ ơn nở cô nương ấy đồng ý. ta sẽ gọi con đến để hoàn thành tâm nguyện này cho con. Tống Đại Nhân trong lòng vui sướng, gương mặt sáng bừng lên, điền bất dịch ở bên cạnh hừ một tiếng rồi nói, nhìn cái bộ dạng hí hửng của nó kìa. Tống Đại Nhân hoảng sợ, nụ cười thu lại tức thì, đứng ra phía sau sư phụ, song vẻ hoan hỉ trên gương mặt nhất thời không thể giấu nổi. Tô Như lắc đầu cười, kéo con gái ra một bên, dặn dò mấy câu nữa, đoạn mới cùng điền bất dịch, Tống Đại Nhân ngự kiếm bay đi. Nhằm hướng Đại Trúc Phong mà tiến tới Cả ba người đằng không xuyên mây mà đi Khoảng một nửa thời tờ hờ ơn ở sau thì về tới Đại Trúc Phong Điên bất dịch đáp xuống mà không nói một lời nào Chỉ nhằm hướng thủ tĩnh đường mà đi thẳng tới Tốt như quay đầu nói với Tống Đại Nhân Con hãy tạm thời nghỉ ngơi trước Hãy yên tâm không có chuyện gì đâu Tống Đại Nhân không nén được cười lên hai tiếng Đoạn hành lễ với sư nương rồi quay đầu trở về phòng Tốt như mỉm cười lắc đầu Đoạn quay trở vào trong thủ tinh đường, thấy Điền bất dịch đang ngồi trong điện bèn đi về phía chồng, cười nói: Xem kìa, chuyến hôn sự của hảo đệ tử của chàng, xem ra phen này chàng phải sang gặp thủy nguyệt sư tỷ của thiếp mà cầu thân rồi. Điền bất dịch hư một tiếng, quay đầu lại nói: Bắt ta đến cúi đầu nhỏ nhẹ để cầu cạnh sư tỷ của nàng à, ta không làm đâu. Tô Như không tỏ vẻ gì là giận Điền bất dịch, cười nói: Vậy thì đại đệ tử của chàng đành phải ở vậy cả đời rồi. Việc này không phải trách nhiệm của thiếp. Gương mặt Điền bất dịch thoáng một chút biến sắc, ngửa mặt lên trời nói, ta không cờ ân biết tới, bởi vì ta đâu có suốt đời độc thân đâu. Tô Như không nén được bèn cười nụ một cái, vươn tay ra khẽ đánh nhẹ Điền bất dịch rồi nói, vậy sao, chàng đã là một trưởng bối nhiều tuổi rồi, xem ra bề ngoài vẫn còn trẻ con lắm. Điền bất dịch hai mắt khẽ động, ngước đầu lên nhìn trời, tâm tư trợt cứng như sắt đá. Về ngoài cứ như là nhìn thấy quan tài chẳng rơi lệ, đáo nam san bất hồi khứ. Tô Như vẫn không buông tha điền bất dịch, liền nói, tốt thôi, nói một cách tốt đẹp, hảo đại đệ tử của chàng phải khó khăn lắm mới có được ý chúng nhân, lại nói văn mẫn là một cô nương xinh đẹp, đến muội cũng quý mến. Chàng chỉ cờ ơn ở đến tiểu trúc phong gặp Thủy Nguyệt Sư tỷ mà nói vài lời, mọi việc ở bên đã có mội lo liệu. Chàng với Sư tỷ trước sai chỉ nói với nhau vài lời văn vẻ khách sáo. có sao đâu hơn nữa văn mẫn đối với đại nhân của chúng ta vốn đã có tình ý sư tỷ của mỗi không lẽ vì chút hiểm khích với chàng mà lại làm hại đến chuyện trăm năm của đệ tử mình sao điên bất dịch suy nghĩ một lúc rồi nói ta vốn biết cái đạo làm sư phụ đối với hôn sự của đệ tử chứ chỉ là sao lại thích người trên tiểu trúc phong chứ hại lao phu đã từng tuổi này phải đi túi đầu nhỏ nhẹ với con người cao ngạo thủy người đó tốt như không nhịn được cười phi một cái rồi nói muội chẳng phải là người của tiểu trúc phong hay sao chẳng phải chàng lúc đầu cũng theo tán tỉnh muội sao nhìn mặt chàng kìa tự dưng lại đem việc xưa ra mà nói thế điên bất dịch nhất thời im bặt không biết nói gì cuối cùng giả là nói được rồi được rồi coi như ta chấp nhận số phận vậy vì hôn sự của đệ tử một chút cũng chẳng sao ta đành phải đi đến tiểu trúc phong một phen vậy thôi như cười nói không được hai lời đấy nhé nói đoạn xếp việc đó sang một bên chuyển mình đi ra ngoài nhưng chỉ đi được vài bước thì đột ngột dừng lại xoay tới xoay lui mấy vòng mặt lộ vẻ đăm chiêu hai mày nhữ lại dường như nhớ ra điều gì đó nói với điền bất dịch đúng rồi hôm nay muội nhìn thấy tên đệ tử phần hương cốc lý tuân đó rất lạ đằng sau tất có điều gì giấu giếm điền bất dịch nhẹ nhẹ nói muội nói đến việc trưởng môn sư huynh nhường cho tiểu trúc phong lục tuyết kỳ đứng ra tiếp đón phải không Tô Như gật đầu nói chẳng cũng thấy việc này quả nhiên không hợp sao. Điên bất dịch hư một tiếng, rồi nói có gì mà không hợp? Nếu có gì nghi vấn, sư tỷ của muội há chẳng lạnh lùng băng giá mà từ chối rồi sao? Nhưng muội nhìn thấy bà ấy cũng đồng ý mà, có lẽ việc này trưởng môn sư huynh đề nghị trước, sư tỷ của muội bất quá vì nể năng mà phải đồng ý thôi. Tô Như giật mình một cái, gật đầu nói a chẳng nói không sai, muội nghĩ mãi cũng không thông điểm này. nhưng sư tỷ luôn ưu ái đứa đệ tử lục tuyết kỳ này phải chăng là điên bất dịch lạnh lùng nói tên lý tuân đó chẳng tốt lành gì trong mắt của tuyết kỳ chỉ sợ so sánh với môn hạ đệ tử của chúng ta còn không bằng thôi như nói đúng rồi chàng làm sao mà biết điều này thế điên bất dịch khỏe miệng khẽ nhuếch lên một tí nói năm đó ở trên đông hải lưu ba sơn vào cái đêm mưa do đó ta trách phạt lao thất tuyết kỳ không điên bất dịch nói đến đây Tự nhiên tỉnh ra, Im bặt không nói một lời, không biết vì sao, vừa lắc đầu vừa thở dài. Tô Như khe như mày, chàng nói tới nói lui thật là kỳ quái, tự nhiên lại nói đến Tiểu Phạm ở đây, sự việc là như thế nào? Điên bất dịch tự nhiên không còn chút hứng thú nào nữa, tựa hồ như không còn chút sức lực nào, cúi đầu nói, muội đừng hỏi nữa làm gì. Tô Như hiểu rõ tính khí của chồng, cũng thôi không hỏi nữa, chỉ vì LN này tự nhiên đụng tới ý nghĩ này, Bất giác không nén nổi một tiếng thở dài, nói, mười năm, không biết tiểu phàm nó bây giờ như thế nào. Điên bất dịch im lặng một hồi lâu, cờ thờ hơ mở chậm đứng dậy rồi lạnh lùng nói, mội không biết gì à? nó hiện giờ là quỷ vương tông phó tông chủ, đổi tên thành quỷ lệ, hiệu xưng là huyết công tử, vô cùng lợi hại đó. Tô như cúi đầu, từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hạ giọng nói như từ một nơi xa xăm nào đó, ừ, nó lúc mới đến làm môn hạ của chúng ta. nhìn như là một kẻ ngọc nết khủ khở, nhưng tô như nói đến đây cũng đột nhiên im lặng một lúc lâu, rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nó là một đứa bé ngoan, đối với chàng và cả mọi đều nhất mực hiếu kính, nhưng mà bây giờ cuối cùng lại bị trục xuất ra khỏi sư môn. Trên mặt Điền bất dịch lộ vẻ giận dữ, bất giác quát lớn, bọn họ nói trục xuất là trục xuất, ta có nói lời nào trục xuất đứa đồ lệ này? Tô Như ở bên cạnh, xen vào giữa lời nói của chồng, nói lớn. Bất dịch, điên bất dịch quay sang nhìn vợ, như hiểu ý tô như bèn im lặng không nói nữa, nhưng trên gương mặt vẻ căm phẫn vẫn chưa tan, đột nhiên quay mặt cất bước, thở dài dịch. Một tiếng rồi bước nhanh vào hậu điện thủ tĩnh đường. Tô như im lặng nhìn bóng chồng khuất vào phía trong, hốt nhiên buông tiếng thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài trời. Từ cửa lớn thủ tĩnh đường nhìn ra, ánh mặt trời yếu ớt soi rọi xuống đại trúc phòng xa xa, thấp thoáng nơi nhà bếp. Làm cho mây bóng cây khe khẽ rọi xuống mái tranh. Căn phòng xưa vẫn còn đó mà người xưa thì đã biến đi nơi nào. Tô Như lặng lẽ nhìn cảnh ấy thêm một lúc nữa mới quay đầu trở vào bên trong thủ tinh đường. Đêm tối phảng phất chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của một ngày. Trên trời cao mây đen tờ ơn nở dê tờ ơn nở dê lớp lớp đang ra sức vờ ơn vũ. Áp lực kinh người, dường như không chờ chút không khí nào để người ta thở. Trong tình cảnh này. Giữa đêm tối không một chút trăng sao, giữa vùng sơn cước hoang vu, trên một ngọn đồi nhỏ lại lập loà một đống lửa mới nhen. Chu nhất tiên đi cùng với ba người nữa, trong đó có quỷ lệ với con khỉ tiểu hôi, đang đi dọc theo con đường cổ, cứ nhằm hướng không tang sơn mà tiến tới. Nhân lúc trời chuyển tối, cả bọn bèn tìm tuổi khô trong vùng mà đốt một đống lửa lớn, chuẩn bị qua đêm ngoài trời. Mặc dù nhiều năm buôn tẩu khắp nơi, vốn đã quen với việc đi đường thế này. chú nhất tiên vừa ngồi xuống đã rên la không nớt ra sức dùng tay đấm đấm khắp mình mẩy đoạn bóp bóp vai hai cho bớt ngọc mệt song mấy người kia chẳng ai thèm chú ý tới lão tiểu hoan ngồi cạnh đống lửa giơ hai tay ra hơ hơ cho ấm giã cẩu đạo nhân đưa mắt nhìn quỷ lệ cùng mọi người chung quanh cũng đến ngồi xuống bên cạnh miệng há to thở dốc trong khi đó con khỉ tiểu hôi là nhí nhánh nhất vừa ngồi xuống đã ráo rác nhìn quanh nhảy hết bên này sang bên nọ Sau khi tiểu hoàn quyết định mang theo quỷ lệ, hắn vẫn đang say rượu chưa tỉnh, chốc chốc hắn lại mở mắt, nhìn mọi người trung quanh bằng con mắt vô hồn, gọi tiểu hôi lấy giúp bờ ơ u rượu dắt ở sau lưng tới đưa lên miệng uống liên tục, lát hồi sau, uống đã rồi ngã vật ra ngủ say như chết không biết gì nữa. Trước đó một đoạn, giá cầu đạo nhân ngoài mớ hành lý còn phải lãnh nhiệm vụ vác theo quỷ lệ, đã vậy con khỉ tiểu hôi cũng đu theo mình quỷ lệ, thành ra làm cho láo vác nặng hơn hàng trăm cân. Nếu không phải lão tu luyện đạo pháp đã lâu, chứ như người thường còn lâu mới chịu nổi. Lúc này, giã cầu đạo nhân thở hồng hộc một lúc lâu, đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Chu Nhất Tiên ngồi dên rỉ không ngừng, lát sau có lẽ vì mệt mỏi mà nằm dài bên cạnh đống hành lý. Tiểu hoàn cũng nằm xuống bên cạnh, không xa đống lửa làm ấy. Quỷ lệ vẫn ngủ say như chết, vì giã cẩu đạo nhân vô tình đặt hắn xuống hơi xa đống lửa, lúc này ánh sáng không chiếu hết được tới đó. chỉ thấy mờ mờ một bóng tối nhập nhạt. Bên cạnh hắn, con tam nhãn hở ưu tử lúc này không biết đã chạy biến đi đâu, quá bán là đã đi tìm cây quả dại để ăn, tiểu hôi vẫn luôn như thế. Dã cẩu im lặng ngồi trước đống lửa, chung quanh hoàn toàn yên nắng không chút động tĩnh, Chu Nhất Tiên nằm ngủ cạnh bên tiếng ngáy đã đều đều, thân thể tiểu hoàn dường như rung lên nhẹ nhẹ, hình như cũng đã ngủ rồi. Ánh lửa nhấp nhôang trên gương mặt dã cẩu, lộ ra trên đó là nét lưỡng lự không quyết. hình như có ánh sáng phát ra từ ánh mắt kỳ quái láo liên của lão nói đoạn lão đột nhiên ngước đầu nhìn về hướng đêm tối mịt mùng trên cao kia đồi núi như con ác quỷ bóng đêm đang giơ nanh múa vuốt chùm xuống đầu họ đích thị là không tăng sơn ở đó chính là nơi thánh địa của luyện huyết đường chỉ là bây giờ luyện huyết đường đã bị tận diện chỉ còn lại duy nhất cái mạng của lão như cô hồn dã quỷ lang thang lão cờ hờ ơ mở chậm túi đầu xa xa bên cạnh lão Thân mình say rượu của quỷ lệ vẫn đang mơ màng nằm im bất động trong cái bóng nhập nhạt tranh tối tranh sáng. Giã cầu đạo nhân hít thở thật sâu, tay lờ về phía hông, nắm chặt pháp bảo đích thú nha của lão. Đoạn, lão cờ hờ ơ mở chậm di chuyến, hướng về phía quỷ lệ, ánh lửa chiếu qua vai hắn làm cho cái bóng càng lúc càng dài ra thêm, phút chốc đã lan tới nơi quỷ lệ đang nằm. Lát sau, lão đã đứng trước mặt quỷ lệ. chương 143, mê von nở Một tia quang mang lợt lạt mang theo hơi lạnh từ thú nha pháp bảo nhẹ nhẹ phát ra, khẽ lướt qua mặt giã cẩu đạo nhân. Trước mặt gã là một nam nhân, đích thị là người đã hủy diệt luyện huyết đường. Mắt gã bông sáng rực lộ đờ ơ y sắc ý, phải nói đây đúng là cơ hội trong muôn một. Bình thường với một nhân vật cỡ như quỷ lệ, giã cẩu đạo nhân với khả năng của mình không bao giờ có thể giết hắn được, nhưng lúc này hắn như đã mất đi tâm trí, thực sự là một cơ hội tốt cho kẻ đang ôm đại kiểu. Giã cẩu đạo nhân mắt lộ hung quang, thú nha pháp bảo bổ xuống. Tiếng gió giở giờ đột nhiên nổi lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Pháp bảo còn chưa chạm người thì gió đã thổi tới người gã nam tử đang nằm dài trên mặt đất kia, chỉ thấy mái tóc rối bời của y bị thổi tung bay lên, lộ ra gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền. sắc mặt tái đi, giã cẩu đạo nhân bông thoáng qua một ý niệm trong đầu, gã kêu lên một tiếng, từ khi đi theo chưa từng thấy quỷ lệ kỳ lạ như thế này. Gã cũng không rõ đó rốt cục là thứ gì mà có thể khiến một người dáng vẻ kiên cường là vậy tan nát cả cõi lòng. Chỉ là gã ta cũng không biết rằng, tại sâu thẳm trái tim gã, luyện huyết đường vẫn chiếm một vị trí quan trọng, tình cảm đó của gã thậm chí còn hơn đức người chấp trưởng luyện huyết đường là niên lão đại. Vì bị quỷ lệ bức bách vào tuyệt cảnh, bọn niên lão đại phải đầu hàng, duy chỉ có giá cầu đạo nhân là khăng khăng không chịu. Hiện tại, quả thật là một cơ hội báo thủ tuyệt hảo. Giá cầu đạo nhân đã tưởng tượng ra cảnh máu tươi phun ra, vầy ướt cả mặt, nhưng vào thời khắc nhanh như điện trước ấy, đột nhiên gã lại nghĩ, nếu gã giết nam tử này, tiểu hoàn ở đằng sau sẽ hết sức thương tâm và biết đâu, nàng ta sẽ không để ý đến gã nữa. Xét cho cùng, tiểu hoàn và quỷ lệ quan hệ thế nào giá cầu đạo nhân cũng không biết, gã chỉ thấy tiểu hoàn nặng nặc đòi theo quỷ lệ chăm sóc hắn ta, như vậy rõ ràng là họ có quan hệ không đơn giản. Giã Cầu đạo nhân không biết nên thế nào. Vào lúc này, đầu óc gã điên loạn với vô vàn ý nghĩ. Nhưng thú nha pháp bảo trong tay cuối cùng cũng từ từ đâm xuống. Mắt gã ngắm thẳng vào vết hở ứa của nam tử kia, nhất định phải xuyên thủng. Một cánh tay to lớn đống dương vươn ra trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động, tựa như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mắt Giã Cầu đạo nhân. Bàn tay khổng lồ trộm lấy thú nha pháp bảo khiến gã không kịp phản ứng gì. Xuân lực của thú nha pháp bảo đẩy bàn tay to lớn xuống một phần, nhưng cũng chỉ như vậy. Một lúc, thú nha pháp bảo bị bàn tay to lớn giữ chặt, không chuyển động được, dừng lại ở hết hở ơ u quỷ lệ. mũi nhọn đã điểm vào cổ hắn nhưng dù giã cẩu đạo nhân có xử lực thế nào cũng không tiến thêm được một ly. Giã cẩu đạo nhân vô cùng kinh khiếp, mặt biến sắc, quay đầu nhìn lại, lúc này toàn thân hắn huyết nhục như lạnh toát, chỉ thấy một hai đó trong bóng đêm. Chập trần ba khối lửa đỏ hưởng theo hình tam giác kỳ lạ là trên các khối lửa đó, ẩn chứa kim sắc và màu máu quỷ mị đỏ tươi trông thật hung lệ. Giá cầu đạo nhân dối bời không biết làm thế nào mà biểu tượng hàng ma kim sắc lại hiện ra cùng với phệ huyết đỏ tươi, nhưng lúc này gã biết rằng, quái vật trong bóng tối ấy chỉ dựa vào một trảo thủ để giữ thu nha, đạo hạnh cơ ấy tuyệt nhiên gã không thể đối địch. Xung quanh bóng tối mịt mùng, tựa như không một tiếng động, Đống trận quái thú nào đó hống lên một tiếng, trong nháy mắt hắc cám đã tràn lên, mắt thấy sắp nuốt chửng lấy ý hề. Giá cẩu đạo nhân không dám dừng lại nữa, vờ ơn nở như trong ý thức hạ quyết tâm sẽ phong thú nha pháp bảo, gã chuyển mình bay vút ra, chính vào cái sát na ngắn ngủi lúc gã lao ra ấy, một kinh lực mạnh mẽ vô biên dáng từ trên xuống, biến chỗ gã vừa mới đứng thành một danh lớn, phát ra một tiếng nổ chấn thiên động địa, làm rung chuyển cả quả núi nhỏ. Phía xa, Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn cũng bị cơn chấn động đánh thức, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Dã cẩu đạo nhân đang lao xuống đống lửa GL đó, gã hạ thân xuống cạnh đám lửa, sau khi chạm đất, cước bộ vẫn chưa ổn định, lào đảo lùi về sau mấy bộ. Sắc mặt hắn ta toát lên vẻ sợ hãi cùng cực, miệng la lên quái vật, quái vật. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn cùng nhìn lại phía sau, mặt đồng thời biến sắc. Trong bóng đêm, tại chỗ quỷ lệ đang nằm, từ từ xuất hiện một đại thân ảnh. hai chân đứng thẳng hai tay dài quá đầu gối trông như bốn chân vậy cao độ năm trượng xa xa đã thấy cao ngất ngưỡng, mọi người phải ngẩng cao cổ mới trông thấy được ở phần đầu có ba đốm lửa tròn như mắt của quái vợ ấy hàm răng vừa to vừa nhọn nhô ra cơ thịt chắc nịch khắp nơi trông thật sung mãn và đờ ơ y sắt khí chu nhất tiên hít một hơi thở lạnh khe nói tam nhãn linh không đúng phải là tam nhãn hung hờ ơ u. tiểu hoàn sợ jun nghi ngờ hỏi ra ra Ông nói gì vậy? Ông nói tiểu hôi hả? Chu nhất tiên hừng một tiếng, kéo tiểu hoàn lùi lại phía sau, quay sang phía giã cẩu đạo nhân nói, ngươi làm gì vậy mà chọc tức quái vật này đến thế? Giã cẩu đạo nhân không trả lời. Chu nhất tiên nhìn điệu bộ của gã, rất bực mình, chỉ muốn chửi cho vài câu, chợt nghe một tiếng hống gầm mở lên ở phía trước, thấy tam nhãn hung hở ơ u mắt đỏ như máu, thân thể to lớn bay lên trên không, gió rít lên, bóng phủ khắp mặt đất. Hội chú nhất tiên ba người sắc mặt lật lạc, chạy loạn cả lên, lúc này con vượn lớn do tiểu hôi hóa thành bị kích động chân hỏa do trông thấy ra khẩu đạo nhân định ám hại chủ nhân, mắt đờ ơ ý sắc ý, nhất định hạ thủ không lưu tình. Bọn họ ba người cố chạy khỏi nguy hiểm nhưng cánh tay to lớn của tiểu hôi đã đánh tới, âm thanh như cái gì đó nện bịch xuống đất, một lỗ to tướng trên đợt giày xuất hiện, đống lửa bị đại lực đánh xuống tung tóe cho khói khắp trời. Chiếu vào thân thể to lớn của tiểu hôi trông như ác quỷ trong truyền thuyết. Ô A3 Chỉ thấy cự thú phẫn nộ GM giống, hữu thủ rung động, một luồng cho loáng lên như điện chấp hướng tới giã cẩu đạo nhân, đánh thẳng vào trước mặt. Giã cầu đạo nhân thấy gió mạnh thốc vào mặt, kinh lực tựa hồ như xé ra cắt thịt, kinh khiếp thụt xuống, liều mạng né sang bên cạnh, toàn thân run rẩy chỉ thấy vai đau như GEN mang theo cho tàn dính trên đó, thân thể gã chấn động mạnh. Một luồng đại lực như bài sơn đảo hải từ sau đánh tới, gã thấy cổ họng ngọn ngọn, tức thời phun ra một búng máu. Vọt qua mắt gã một luồng cho sáng, chính là thú nha pháp bảo. Gã cũng không kịp kêu lên tiếng nào thì con vượn khổng lồ đã lừng lưỡng xuất hiện ngay trước mặt. dã cẩu đạo nhân cũng muốn né tránh nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Thấy tiểu hôi sẽ xé xác dã cẩu trong giây lát, thân hình to lớn đang từ trên không S.A.M.S.A.M. hạ xuống. Chu nhất tiên cùng tiểu hoàn đứng bên cạnh bất lực vô phương cứu rút. Đông nhiên, tiểu hôi đột ngột thay đổi một cách kỳ dị, thân hình to lớn của nó bỗng như bị kéo lùi lại phía sau, bằng một tư thế rất kỳ lạ và hoạt kê nó hạ mông ngồi xuống đất. Bình! Hành động bất chợt ngồi xuống không trông đợi ấy trông thật hoạt kê. Tiểu hôi kêu lên ô, hiển nhiên cũng mười phần bất ngờ, hai tay to lớn đưa lên đầu gãi gãi, quay đầu nhìn lại. chú nhất tiên cùng tiểu hoàn và tất nhiên cả dã cầu đạo nhân vừa thoát chết cùng quay đầu ra nhìn không biết sao quỷ lệ tỉnh lại đột nhiên xuất hiện phía sau tiểu hôi nét mặt trông thật lạnh leo ét ơ hữu khổ tay phải đang níu đuôi tiểu hôi thì ra trong lúc tiểu hôi đang ở trên không chính hắn đã níu lại cứu sống tính mạng dã cầu đạo nhân tiểu hôi ba mắt nhấp nháy giống lên nhìn gã nam tử thấp hơn nửa thân mình nó chỉ thấy quỷ lệ nhẹ nhàng lắc đầu thân hình tiểu hôi bỗng nhiên dao động dây lát chỉ nghe thấy tiếng xương va đập vào nhau lách cách lúc này chu nhất tiên há miệng trận mắt nhìn chằm chằm thấy con vượn không lồ đống nhiên nhỏ lại thân thể to lớn đông chốc biến thành tam nhãn hờ ơ ưu tử khả ái mắt nhìn tứ phía rồi phốc lên vai quỷ lệ quỷ lệ từ từ đưa tay lên xoa đầu chú khỉ tiểu hôi ba mắt thao láo như chưa hiểu chuyện gì xảy ra có vẻ không muốn ở hình dạng này chi chi hai tiếng rồi quay sang giơ tay chỉ thẳng vào dã cầu đạo nhân Giá cầu đạo nhân trong lòng rất sợ, thấy quỷ lệ đã quay đầu nhìn lại, sau thấy hắn nói nhà ngươi phải giết ta bằng được à? Giá cầu đạo nhân tờ hờ sắc biến đổi, đầu óc mịt mù không biết nói sao, cảm thấy ở bên cạnh tiểu hoàn đang nhìn lại, không hiểu làm sao, dưới cái nhìn ấy, gã cảm thấy không thể nói nên lời, nhưng cuối cùng cũng bâng cơ nói to. Không sai, ta phải giết ngươi. Ngươi đã tiêu diệt luyện huyết đường, giết biết bao huynh đệ đồng môn của ta. Ta hôm nay giết người báo thủ, tại sao lại không được? Quỷ lệ không nói, chỉ lạnh lẽo nhìn gã, lúc này tiểu hôi trên vai hắn đã hạ hỏa rồi, trông thật vô tư đáng yêu, miệng khẽ trêu chi một tiếng, tựa như trêu chọc giã Cẩu. Giã Cẩu toàn thân bị quỷ lệ chiếu mục quang cảm thấy bất ổn, cạnh gã tiểu hoàn cũng không nói câu nào làm gã càng buồn chồn. Dưới áp lực ấy, gã bông nhìn lên răng, bực tức nói, ngươi giết thì giết đi, nhìn nhìn cái quái gì? Vì lệ thái độ khinh khỉnh, thu lại mục quang dữ tận khiến giã cẩu sợ té đái, nét mặt cũng từ từ bình hòa trở lại. trận buồn tê tái, chợt thấy cô đơn, rồi chợt thương tâm và rồi thống khổ. Ta giết người để mà làm gì, nếu mà giết người có thể cứu nàng, thì có phải giết cả thiên hạ ta cũng giết rồi hắn tự nói một mình, thanh âm nghẹn ngào run dậy. Mười năm qua, trừ việc giết người ta còn làm việc gì khác chăng? Ta sống để làm gì? Trông hắn thật thê lương. Thân hình từ từ chuyển động, lại tiếp tục không để ý đến những người xung quanh, một mình lặng lẽ bước đi. Giá cầu đạo nhân hết sức ngạc nhiên, đứng cạnh gã tiểu hoàn đột nhiên biến sắc, chạy theo hắn liền. Chu nhất tiên kinh hãi, hoa chân mua tay, cờ cờ như bắt chuồn chuồn. Chỉ thấy tiểu hoàn loáng một cái bắt kịp quỷ lệ, cờ ơ mở lấy tay hắn, nói ông sao thế, ông đi đâu đấy. Quỷ lệ bị cô ta hỏi, nhất thời như sự tỉnh giữa trời đất mông lung được chốc lát. Nhưng cũng chỉ thì thào vài câu bằng cơ. Người đi đâu ba? Người đi đâu ba? Người đi đâu ba? Ta có thể đi đâu? Nam tử ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trời xa xăm. Trời tối thui, sắc đen thăm thảm, thâm thúy vô tận, không có nổi một chút ánh sáng nào. hắc ám ùn nùn kéo tới, nhấn chìm thân ảnh của hắn. Ta, nên đi về đâu? Màn đêm tịch mịch chỉ thấy hắn cứ lờ ơ mờ giờ mờ tự hỏi mãi. Ba. Nam cương biên thủy, thất lý đồng. Không khí thuê lương tràn ngập khắp sân cốc, vô số người ngoảnh về mọi hướng, đứng tại lương trường núi đang lờ mờ -E. giờ mờ cung tế, già có, trẻ có, thanh niên trai trắng có, phụ nữ cũng có. Trong mắt mọi người, ánh lên nỗi buồn vô tận, một vài phụ nữ đã bắt đầu khóc nước nở và nhanh chóng tiếng khóc lan ra khắp đám đông. Thanh Long theo sau tộc trưởng Đô Ma Cốt, hai tay trịnh trọng mang hài cốt của đại vu sư trong chiếc bình màu xanh. từ từ tiến về phía tế đàn tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía bình cho lũ trai trẻ gồng mình lên tay nắm chặt phụ nữ thì nước nở khóc trên mặt các vị bô lão thì tràn ngập một vẻ thê lương tộc trường đồ ma cốt tiếp tục im lặng sắc mặt trầm đạm nhưng rõ ràng là ông ta biết phải chấp nhận sự thật này ra ngoài đám đông qua khỏi những ánh mắt thương tâm gió núi từ từ thổi tặt vào bình cho tạo những tiếng động nhẹ nhẹ như tiếng ca như niềm an ủi quê hương đây rồi. Thanh Long đã chứng kiến vô số cảnh tượng như vậy nhưng lúc này, ông ta cũng hoàn toàn cảm thấy kính phục, từng bước từng bước theo sau đổ ma cốt đã đi đến lưng chừng núi GN tới Tế Đàn. Tế Đàn ở trên một bình đài, ở đó đã có các Vu sư, những người tuổi cao thì đầu đã bạc, những người tóc đen chắc là còn trẻ, thì thấy trong mắt họ cùng ánh lên sự kính ngưỡng tột độ. Một Vu sư có lẽ là già nhất từ từ tiến lại, hướng về phía Thanh Long hành lễ. miệng nói mấy câu thanh long không dám khinh thường đáp lễ lắng nghe nhưng ông ta không hiểu ngôn ngữ vùng nam cương đành quay đầu nhìn tộc trưởng đồ ma cốt dò hỏi đồ ma cốt nói khẽ đây là bạch dương vu sư bây giờ là thủ lĩnh của tế đàn ông ấy hỏi thăm ngài hết sức cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa mang hải cốt đại vu sư trở về đây thanh long cung kính đáp đại vu sư đức cao vọng trọng đã tận tâm dành toàn lực cho quỷ vương tông chúng tôi tại hạ cũng phải hết sức làm tròn bổn phận với ngài đồ ma cốt nhẹ nhàng dịch nhanh cho bạch dương vu sư bạch dương vu sư khẽ gật đầu tiến lên trước mặt thanh long cùng kính đưa ra hai tay thanh long trịnh trọng trao lại chiếc bình xanh đựng cốt hôi của đại vu sư bạch dương vu sư trân trọng tiếp nhận ngay lúc đó tất cả vu sư xung quanh đột nhiên đông loạt phá tan bờ ấu không khí yên tĩnh cùng nhau tụng niệm kinh văn kỳ quái nào đó thanh âm lan ra huyền ảo mông lung tựa như ưu hồn lờ mờ lạnh leo ghê răng chú văn thanh em đó giờ ơ giờ nở to lên truyền xa lan tỏa khắp nơi quanh thất lý đồng truyền xuống đám đông phía dưới tiếng khóc lại tràn ngập khắp nơi bạch dương vu sư hướng thanh long và đồ ma cốt tạ lễ chuyển mình cờ M bình cho xanh đi vào trong tế đàn các vu sư khác cũng liền theo sau đồ ma cốt sắc mặt thất cờ hờ n nói khẽ thay mặt miêu tộc đa tạ tôn sứ đã đưa đại vu sư trở lại quê hương thanh long cung kính đáp tộc trưởng không nên khách khí đại vu sư có đại ân với quỷ vương tông chúng tôi chúng tôi thật lòng kính ngưỡng tiền bối cũng không kém chư vị đâu quỷ vương tông chủ rất muốn đích thân hộ tống đại vu sư hồi hương không may ngài đang có đại sự không thể phân thân ra được đành ủy thác tại hạ gửi lời chia buồn sâu sắc đến các ngài đồ ma cốt gật đầu nói quỷ vương đại nhân lại khách khí quá rồi chúng tôi thật không dám Thật lòng đa tạ tôn sứ viếng thăm. Nói rồi, hai tay giang ra, ra hiệu mời thanh long vào trong tế đàn. Thanh long trong lòng chấn động, thật là kỳ quái, vốn di tế đàn là nơi trọng địa, người ngoài không thể tùy ý ra vào, không hiểu sao tộc trưởng lại làm như vậy. Ông ta chỉ nghĩ như vậy nhưng chân vẫn bước đi, quả nhiên chỉ có đồ ma cốt một mình theo thanh long tiến về phía tế đàn. Đằng sau ông ta bao nhiêu võ sĩ miêu tộc vẫn đứng yên, nhưng vừa rồi nhóm vu sư đã biến mất. Chắc đã vào trong tế đàn rồi. Thấy xung quanh không có ai, Đồ Ma Cốt dừng bước, Thanh Long cũng lập tức dừng theo, hướng về phía tộc trưởng sắc mặt phức tạp, nói khẽ, làm sao vậy tộc trưởng, có phải có chuyện gì rồi không? Đồ Ma Cốt tờ giờ mở ngâm một lúc rồi nói, tôi thực sự có một chuyện muốn hỏi tôn sứ. Thanh Long nói, xin mời ngài cứ hỏi. Đồ Ma Cốt nói, lúc trước đến miêu tộc thất lý đồng, gặp đại Vu sư là một người trẻ tuổi. không hiểu vị đó đang ở đâu. Thanh Long giật mình, trong đầu thoáng qua hình ảnh quỷ lệ, thờ giờ mở ngâm một lúc, nói, không giấu gì tộc trưởng, vị trẻ tuổi đó là phó tông chủ của quỷ vương tông chúng tôi, nhưng vì thương tâm quá độ, không ai biết ngài ấy hiện tại đi đâu. Đồ ma cốt mặt đờ ơ y thất vọng, nhưng Bình Hòa trở lại ngay, im lặng một lát, nói, tôn sứ có gặp anh ta, phiền nói dùm lao phu một câu. Thanh Long trong lòng cảm thấy bất an, nhưng liền gật đầu nói, Tộc trưởng cứ nói, đố ma cốt mắt nhìn về phía sâu thẳm trong tế đàn, thanh âm như thay đổi, nói ngay, làm phiền ngài chuyển rút, ngày đó tại tế đàn Nam Cương thất lý đồng, một vị lao nhân đã thỉnh cầu anh ta, chỉ mong anh ta ghi tâm khắc cốt mà thôi. Thanh Long khẽ nhíu mày, ông ta là một kẻ cực kỳ thông minh, chỉ nghe vậy hiểu ngay nhiều phần là quỷ lệ đã đáp ứng cho miêu tộc một việc gì đó, vì vậy đại vu sư đã nhất quyết ra đi cứu Bích Giao. Thật đáng tiếc quỷ lệ không ở đây, nếu không ông ta thực sự muốn hỏi xem có gì nghiêm trọng không. Trong tâm thì suy nghĩ, nhưng sắc mặt thanh long không lộ ra chút gì, chỉ thấy ông ta trịnh trọng gật đầu, nói, tộc trưởng đã có tâm, tại hạ nhất định sẽ làm chú đáo. Đố ma cốt thở dài một tiếng, như muốn nói thêm, bỗng nhiên nghe thấy gì đó ngoài tế đàn, rồi một tiếng huyết sắc lảnh vọng lại. Thanh âm như từ trên trời xuống, liên miên không ngừng. Thờ giờ mở muộn như vọng từ cựu u, đờ hơ ý giết chóc, kỳ như thâm sâu bất tận thật hung lệ, cuồn cuộn chuyển tới. Chỉ thoáng một cái, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khắp khu thất ly đồng quần sơn vang lên tiếng quỷ khóc gơ mở vô số manh thu cùng giống lên dung chuyển sơn cốc, sấm xét dơ mở mở, sơ mở sập chuyển về, như sóng to ngoài biển lớn, tưởng như thất ly đồng là một đảo nhỏ giữa biển khơi bao la đờ ý bao gió. Đố ma cốt biến sắc, thanh long cũng từ từ chấn động. hai người cùng hướng ra ngoài tế đàn nhìn lại chỉ thấy lúc ấy phía trên thất lý đồng nguyên bờ ơ trời xanh thẳm nay đã cuồn cuộn tràn ngập mây đen liên miên bên thai những tiếng huýt lanh lảnh không dứt mây đen cuồn cuộn dưới núi miêu nhân kinh hoàng thất thố trẻ con và phụ nữ la hét tiếng ỏi. một luồng âm phong thổi tới như ai đó từ trong đám mây đen thổi ra như một gác ma cao ngạo đang nhìn xuống mặt đất có tiếng bước chân lộp cộp đang tiến lại gn gn Từ phía rặng núi xa xa xuất hiện một thân ảnh to lớn. Bộ xương màu trắng dưới đám mây đen hiện ra đặc biệt trứng mắt, nhưng ba đôi cánh rực rỡ lộng lấy sau lưng nó lại đẹp một cách dị thường. Chỉ là ba đôi cánh mỹ lệ vô nở này lại mọc lên trên một con cự xa ngoại trừ cái đầu ra chỉ còn toàn xương trắng, gây cho người ta một cảm giác khủng bố ghê răng. Lại GN thấy rõ là bạch cốt yêu xà dài đến ba trượng, kinh ngạc là phần sau rõ ràng có tới ba bộ cánh. đầu rắn nỏng cao không ngừng gục gặc, lờ -E mờ lừ phun ra lờ y -E hắc khí. -E. Một lát sau, theo sau bạch cốt yêu xà ở khắp sơn cốc quanh thất lý đồng tràn ngập tiếng quỷ khóc, đông dương xuất hiện vô số các chủng loại yêu thú dị tộc rú lên lanh lảnh, nhẹ nhanh múa vớt, theo nhau tiến tới, nhằm phía sơn cốc làm mọi người sợ hãi đến cùng cực. Lúc này, từ trên trời âm phong dứt lên, sấm nổ đùng đùng hưởng ứng, như sóng lớn lờ mờ kéo lại, chấn động thiên địa. hòa cùng những tiếng hống quỷ dị. Linh Lung. Chương 144, kỳ hệ tờ số. Thanh Vân Sơn. Thông Thiên Phong. Tổ sư Từ Đường. Lão nhân trông coi Từ Đường lúc này vẫn nắm chặt cây trổi cùn trong tay, đứng giữa cửa đại điện tổ sư Từ Đường nhìn ra bên ngoài. Những nếp nhăn trên mặt như biểu lộ chút tờ hờ nở tình quái lạ, tựa như có vài phần kỳ vọng, lại cũng thấy có một chút kích động. Khoảng đất trống bên ngoài đại điện, chẳng có một bóng người. Nhưng nếu để ý nhìn kỹ, thì có thể phát giác được ở khoảng trống này, xung quanh có rất nhiều phù chú kỳ lạ, hoặc dán ở trên cành cây bao bọc bên ngoài, hoặc giấu trong đám cỏ phía dưới những phiến đá. Mỗi tấm bùa chỉ cách nhau nửa trượng, nhìn qua tựa hồ chẳng liên quan đến nhau, nhưng thực sự lại mở kết hợp thành một trận pháp tờ bí tách biệt hẳn khoảng trống ấy với các vùng xung quanh. Ánh dương quang ôn hòa, từ trên không chiếu xuống cả trong ngoài phát trận, căn bản không phân biệt hai vùng khác nhau. toàn bộ đều được ánh dương quang chiếu giỏi. Chỉ một khắc sau, một âm thanh sắc nhọn vang lên, từ không trung phía trên khoảng đất trống vọng xuống. Lão nhân đang đứng chấn tại lối vào tổ sư từ đường quay đầu lại, tay nắm chặt cây trổi, tâm thức cũng có vài phần căng thẳng. Một màn đen hắc cám kỳ quái, đột nhiên xuất hiện phía trên vùng đất trống, sau khi bay một vòng trên không, thoáng lượn quanh trù vi rất thản nhiên. Nhưng màn đen hắc cám ấy, không ngờ chỉ có thể ở phía trên vùng đất trống. Chính xác mà nói, chỉ có thể lượn ở bên ngoài phạm vi pháp trận lập thành. Rất hiển nhiên. Pháp trận kỳ dị này do cao nhân tiền bối lập, nên có uy lực ngăn chặn ngoại vật xâm nhập. Chỉ thấy làn hắc khí trên không trung càng ngày càng đậm, nhìn tựa như bay đến từ cửu u địa ngục. Nhưng chỉ một khắc sau, đột nhiên một âm thanh gỡ mở hú ngân lên, từ phía làn hắc khí phát ra, rồi lại thấy bích quang lấp lánh, từ trong làn hắc khí bùng lên, ánh sáng phát ra vạn trượng. trong chốc lát quét sạch làn hắc khí, lâm kinh vũ tay giữ chặt chạm long kiếm, lăng không hiện ra phía trên cao, bích quang phát tỏa trên thân, lộ vẻ phấn khích, nhưng song mục tờ hờ ẩn lở quang lấp lánh, thân kiếm hợp nhất, vai vệ từ trên không phi xuống, chạm long kiếm bao bọc bởi vạn đạo hào quang, phát ra vô cùng trói lọi, Khi thế vạn thiên dâng đến tận trời cao, mặt đất bụi cắt bốc lên, cắt bay đá chạy, nhìn theo lâm kinh vũ thân hình như điện chớp phi xuống, vì tốc độ quá nhanh. khí thế uy mãnh mà xung quanh toàn thân phảng phất như đang bốc cháy dường như chẳng đếm xỉa gì đến hậu quả ý chí chiến đấu sung mãn như chiến tờ hờn bay người kích xuống khóe miệng lão nhân trông coi từ đường khẽ run lên ẩm một tiếng nổ to vang lên bị đạo chân pháp uy lực tờ hờn kỳ kích chúng mặt đất phát ra một âm thanh rền rĩ lập tức mặt đất bên trong pháp trận vỡ tan đất đá mảnh to mảnh nhỏ bật khỏi mặt đất hào hào bay tung lên trời giữa đạo chân pháp uy lực ấy phát ra bích quang trói lọi khoét sâu xuống dưới mặt đất đủ loại tấm đùa ở bốn phía khoảng đất trống bao gồm cả những tấm đùa chú kỳ lạ đột nhiên cùng lúc bừng sáng lên trong không trung mơ hồ tiếng chú văn tờ hờ ân bí như tiếng tụng âm âm ngân nga khẩn khoản vang lên hình thành pháp lực vô hình vô ảnh phát tán khắp nơi bao bọc lấy lực đạo công phá không để thoát ra ở ngay bên ngoài trận pháp ánh dương quang vẫn ôn hòa cây cỏ vẫn nhẹ nhàng đu đưa Nhưng bên trong pháp trận, mặt đất rung lên bờ N bật, như báo tố cuồng phong. Cảnh tượng bên nổ và thanh vân môn tổ sư từ đường lúc này trông thật huyền bí tở hờ N kỳ. Ở đằng xa, một thân ảnh xanh đen, dòi mắt nhìn đến, hai tay bắt chéo sau lưng đứng bất động. Cơn cuồng phong bên trong pháp trận nờ đờ lắng dịu, đất đá cắt bụi bị bắn tung lên bởi đạo pháp lực kích xuống cũng giờ N giờ N rơi xuống. Trên mặt đất đống hiện ra một vết nứt vừa rộng vừa sâu. rõ ràng là kết quả của một kích kinh thiên động địa vừa rồi đứng tại cửa đại điện tổ sư từ đường trên mặt lao nhân khóe miệng chợt nhích động cuối cùng hiện ra một nét mỉm cười tận đáy sâu trong nhãn tờ hn cũng thấy một kia hài lòng sau khi hô lên một tiếng lâm kinh vũ tay cờ ơ mở trảm lòng kiếm nhảy ra khỏi hố sâu trên thân phủ đờ ơ y bùi đất trên khuôn mặt anh tuấn cũng vương chút vết bẩn ngay khi hạ thân xuống đất lập tức há miệng thở nhưng trên nét mặt không thể kiềm chế tờ hờ tình tỉnh hưng phân kích động hắn tiến tới hướng về phía lao nhân đang đứng tại cửa từ đường bên khóe miệng lao nhân vương lên một tia tiêu ý cờ hờ mở chậm đưa tay về phá hứng nhẹ nhàng vây vây hơi thở lâm kinh vũ trở lên bình thường rảo bước đến bên cạnh lao nhân túi mặt thưa tiền bối đệ tử lao nhân gật đầu mục quang dừng tại thân hắn mắt đờ ơ ý vẻ hài lòng nhẹ nhàng nói ngươi làm rất tốt làm rất tốt khen xong ờ mờ chậm bước tới ngựa lên nhìn trời thoải mái nói nhớ khi ta bằng tuổi ngươi tu luyện thức chạm quỷ tờ ở chân pháp kiếm quyết này ít nhiều cũng chẳng thể nhanh bằng ngươi lâm kinh vũ cha chạm long kiếm vào vỏ đánh soạt một tiếng sắc diện hưng phấn nhạt giờ ờn nói tiền bối nếu chẳng có sự chỉ điểm của tiền bối đệ tử hoàn toàn chẳng biết được đến khi nào mới có khả năng tu luyện tuyệt thế chân pháp này lao nhân ấy hừ một tiếng Trên mặt hiện nét tờ nở sắc khinh thường, nhẹ giọng nói trong thanh vân môn hiện tại, trừ lao đạo huyền ra, may ra chỉ điển bất dịch và sư phụ ngươi thương tùng là có khả năng, còn lại các thủ tọa trưởng lao khác chỉ là thứ bỏ đi. Lâm Kinh Vũ thở một hơi, hắn là đệ tử đã theo vị từ đường lao tờ nở bí này học nghệ đã hơn 10 năm, trong khoảng thời gian này, hắn tu hành càng sâu bao nhiêu, đối với lao nhân này càng bội phục kính mộ bấy nhiêu. đương nhiên cảm thấy lão nhân này đã khai cho mình chẳng biết trời đất, căn nguyên cho rằng việc tu đạo hoàn toàn có thể do tu hành mà nên. Nhưng thường ngày lâm kinh vũ trong khi ở bên lão nhân tu lập, lão nhân ngày càng yêu mến hắn, bình nhật nói chuyện dạy bảo hắn càng nhiều, tự nhiên sẽ luận đến chuyện về các nhân vật trong thiên hạ. Mỗi lờ hơn lờ như thế, khẩu khí lão nhân đó thấy rõ cực kỳ cuồng vọng, phảng phất như phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, không có mấy người có thể lọt vào pháp nhãn của lão. Ngay từ đầu lâm kinh vũ mặc dù không dám phản bác, ở trong thâm tâm vẫn có ý bất phục, nhưng theo sự tu hành, càng ngày càng thấy lão nhân thực tại thâm bất khả chác. Chỉ càng thấy Lao nhân thực sự cuồng vọng, tự nhiên tin rằng, với đạo hạnh của lão, thiên hạ hiện nay có mấy ai có khả năng khiến cho Lao liếc mắt đến. Nhưng mà hắn đối với Lao sư thúc béo phi điền bất dịch ở Đại Trúc Phong, luôn cảm thấy rất không thuận mắt. Bên trong chỉ sợ nguyên nhân toàn do khí sơ kiến hắn thấy điền bất dịch trách mắng trường tiểu tờ hờ ở lúc này không kiềm được mới nói tiền bối, đệ tử thấy điền bất dịch đó rõ ràng bình thường, lại có chút ít năng lực gì sao. Lao nhân ấy nhìn hắn, lắc đầu nói ngươi tí tuổi thì biết gì, điền bất dịch nhìn bên ngoài chẳng lấy gì làm kinh người nhưng trong việc tu đạo thì lại là một tài năng thiên phú, hơn nữa tính tình hắn lại kiên nghị cưng rán, hơn xa thường nhân. Điểm này đối với tu hành về sau đặc biệt quan trọng. Năm đó sau khi nhập môn chỉ bình bình, chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ một lN được chỉ diễm khai thông, đạo pháp tu hành tăng ngày ngàn giảm, thành tựu thật sự cũng rất đáng mừng, vượt qua cả các sư thúc sư huynh. Lão lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói nhân vật như vậy, mười người thường cũng có đến tám chín, phế vật như thương tránh lương làm sao có thể nhận ra được. Lâm Kinh Vũ mặc nhiên, nhìn Lao nhân sắc diện ngạ mạng, Giọng điệu cứ như ngày trước đã danh chấn thiên hạ, coi thanh vân môn thủ tọa toàn là đồ bỏ, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, rõ ràng trở thành trò cười kinh thế hai tụ. Nhưng chẳng biết nghĩ gì, Lâm Kinh Vũ lúc này nghe vậy, cũng chỉ thấy có chút hoài nghi. Lão nhân ấy chuyển đầu nhìn sang Lâm Kinh Vũ nói ngươi mặc dù khả dĩ thi triển kiếm thức trảm quỷ tờ Ân đó, nhưng chân pháp kiếm quyết này trí dương trí cương, uy lực tuy rất lớn, nên cũng khiến bản thân hao tổn nguyên khí rất nhiều. Ngươi có khả năng thiên phú, niên kỷ trẻ trung dĩ nhiên khả dĩ tu hành chân pháp này, nhưng vẫn phải tu luyện không ngừng mới có thể vận dụng hoàn toàn như ý. Nếu không gặp tình cảnh nguy cấp, đừng nên vận dụng chân pháp kiếm quyết này. Lâm Kinh vũ quỳ xuống trước mặt lão nhân, nghiêm giọng đáp: Vâng, đệ tử đã rõ. Lão nhân ấy đỡ hắn đứng dậy, nhìn hắn kỹ một lúc, trên mặt lướt qua một tia ngạo sắc, nói: Đương Kim Thiên Hạ, cả trong ngoài thanh vân môn. Chỉ nhắc đến vô thượng chân pháp của thanh vân môn ta chính là tờ hờ ân nở kiếm ngự lôi chân quyết, kỳ thật năm đó thanh diệp tổ sư bản phái là tuyệt thế cao nhân, lão nhân ra chỉnh lý đạo pháp của tiền bối tổ sư truyền lại, tự mình lãnh ngộ sở học từ cổ thư vô danh, tổng cộng truyền lại 4 thức kiếm quyết chân pháp, chẳng rõ được thức kiếm nào là vô thượng chân pháp vi lực tuyệt luân. Thật sao? Lâm Kinh Vũ giật mình hỏi thật có chuyện đó, sao sư phụ đệ tử người người trước giờ chưa từng nhắc đến? Lao nhân ấy nhẹ nhẹ lắc đầu nói sư phụ ngươi không biết gì hết. Lâm Kinh Vũ giật mình, chuyện chẳng phải là nhỏ, năm đó địa vị của thương tùng đạo nhân trong thanh Vân môn, rõ ràng là dưới một người, trên và người, nhưng không ngờ Lao nhân này lại nói ông ta từ trước chẳng hề biết, mà thực sự thương tùng đạo nhân đích sắc cũng chẳng nhắc đến chuyện này với hắn. Đối với lai lịch Lao nhân này, trong tâm Lâm Kinh Vũ chẳng thể biết được, lại càng cảm thấy kỳ lạ. lão nhân đó nhãn quang chất chứa đờ ơ y những hoài niệm tang thương chuyển tia nhìn lên trên mặt hắn liền hiểu được tâm tư của gã trẻ tuổi này nhưng lão không nói ra thay vì thế đột nhiên lao như mày thấy rõ là đã phát giác được động tĩnh nào đó đột ngột chuyển mục quang nhìn ra phía xa lúc sau lão thu hồi mục quang biểu tình trên mặt có chút kỳ quái rồi nhẹ nhàng nói thời gian không còn sớm nữa ngươi hãy quay về trước đi lâm kinh vũ trong lòng như có sự mất mát Nhưng đối với lao nhân này nhất mực tôn kính như tờ hờ ơn ở mình, không dám không nghe lời, nên ngay ngắn quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi mới chuyển thân rời đi. Trên khoảng đất trống giờ chỉ còn lại mỗi lao nhân ấy, tờ giờ mở mặt một hồi lâu, thân người lại trở về dáng vẻ bé nhỏ, ủ rũ bước đi, cây trổi thuốc láng, đùi đất bay lên, trong khi quét bụi trên phiến đá, các phụ chú tờ hờ ơn bí ẩn giấu tựa như vô vật khi bị quét qua, bay tung trong bụi đất. Quét dọn sạch sẽ vùng đất trống, lấp đờ ơ y cái hồ do lâm kinh vũ đánh xuống bởi đất đá bị văng lên cho hơi bằng phẳng lại. Lão nhân ấy hơi thở chừng như mệt nhọc, đứng đấy nghỉ ngơi một chút, rồi từ từ chuyển thân, quay trở vào bên trong đại điện tổ sư từ đường. Trong đại điện từ đường vẫn như thường ngày uy nghiêm mà ưu ám. Sâu bên trong điện đường cúng bái vô số linh vị tiền nhân, lấp lánh những ánh sáng nến đang im lặng cháy. Nhưng lúc này trong khung cảnh uy nghiêm ấy có một bóng người. đã đứng đấy từ lâu trước các linh vị tiền nhân, thân hình bất động. người đó trên thân mặc đạo bào xanh đen, tiên phong đạo cốt, chính là đương kim thanh vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân. đạo huyền chân nhân nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lão nhân ở đấy, cũng không nói gì, lại chuyển hướng quay đầu nhìn lại phía các linh vị tổ sư, tiến lên một bước, hướng đến các linh vị trên bàn thờ phía trước rút ba nén hương, sang bên đốt lửa, cung kính dập đầu lệ ba lệ, rồi cắm lên trên lư hương. cách một ngày rồi ta không đến dâng hương đạo huyền chân nhân thanh âm bình hòa chậm rãi nói tưởng như đang nói với người bạn già thân thiết không biết liệt vị tổ sư có khiển trách ta không đứng ở phía sau là vị lão nhân đó đang ngập ngừng bước tới để cây trổi sang một bên cờ ơ mở lấy một mảnh rẻ lau nhẹ nhàng lau các tàn hương rơi trên bàn thờ nhỏ giọng đáp ngươi đã làm cho thanh vân môn ta hữu danh hữu xác liệt vị tổ sư hoan hỉ còn không đủ sao có thể trách cứ ngươi được đạo huyền chân nhân nhẹ nhẹ cười quay đầu ra phía sau hốt nhiên nói ngươi dường như cũng đã già đi một chút lão nhân đình thân dừng tay rồi lát sau lại tiếp tục lau bàn thờ không quay đầu lại lạnh nhạt đáp lòng người đã chết tự nhiên tuổi già cũng đến nhanh đạo huyền chân nhân im lặng nhìn vào lão nhân ấy không đáp lời lão nhân ấy chậm chạp mà cẩn thận lau chùi bàn thờ như chỉ sợ làm cho xây sát cất mảnh rẻ lau đi xoay người đối diện với đạo huyền chân nhân Nhìn ông ta một lát rồi nói hồi nãy ngươi đã thấy tất cả ư. Đạo huyền chân nhân mặc nhiên gật đầu, thở dài một hơi đáp hải tử ấy tư chất quả thật rất cao, nhưng mà thanh âm tựa như lớn hơn một chút ta thực không nghĩ rằng ngươi có thể truyền trảm quỷ tờ hờ ân nở cho hắn sớm như vậy. Lao nhân ấy hừ một tiếng, nói hải tử này tâm tính tư chất, tất cả đều tốt, nếu đã như vậy, sao lại không truyền không nói nếu như ngươi giữ bí quyết cho người chết đi đem cả vào quan tài sao. Đạo Huyền Trân Nhân mặt đột nhiên biến sắc, dường như động nộ, nhưng không biết làm sao. Đối với vị Lão Nhân này, Lão là lãnh tụ mà cả thiên hạ chính đạo tôn sùng không ngờ lại rất nhẫn nại. Sau khi nghe lời mỉa mai ấy, biến cả sắc mặt, nhưng rồi liền kiềm chế. Thôi được, cũng có một chuyện ta cờ hơn nở phải nói với ngươi. Đạo Huyền Trân Nhân cở hờ mở chấm nói, Lão Nhân ấy ngẩng đầu lên, nói có chăng ta chỉ là một lão già đang lúc cuối đời, còn có chuyện gì với ta? Đạo huyền chân nhân nói nội trong hôm nay, lát nữa, phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam sẽ xuất lãnh môn hạ đệ tử đến thanh vân môn Bãi Sơn. Lao nhân ấy như mày hỏi, Vân Dịch Lam. Đạo huyền chân nhan mỉm cười nói ngươi cũng nhớ hắn ta. Lao nhân cười khinh bỉ một tiếng, quay đầu lại, thanh âm đột nhiên biến đổi đờ ơ y thâm ý, nói tên đó ừ, chỉ là một con cáo giả. Nam Cương Sơn. Thất Lý Đồng. Một dãy núi liên tiếp trùng trùng điệp điệp. Lấy từ thất ly đồng sơn cốc làm trung tâm, rồi mở rộng ra từ phía. Dọc theo các hướng, trên những ngọn núi đều có rừng cây mọc lên rầm rạp, quả là nơi núi rừng trong xanh, vậy mà giờ đây cảnh sắc bên ngoài đều hoàn toàn biến đổi. Âm phong băng lánh từ trên mây thổi xuống, giữa quần sơn gào thét thổi qua, hệt như quỷ khóc. Trên không trung mây đen âm ú răng đờ ơ trời, nặng nề áp xuống, cảnh tượng có chút gì giống như ngày lê tộc xâm nhập vào thất lý đồng. nhưng uy thế ngày ấy so với bây giờ khó thể bị được bình thường có rất nhiều loài cờ mở thú trong rừng lúc này đã hoàn toàn thay đổi tựa như chốn địa ngục nhân gian khắp nơi toàn là các loại yêu ma quái thú thi thể của các loài điểu thú bị giết chết nằm la liệt một trời gió tanh mưa máu nương theo tiếng gào không dứt một đạo thanh ảnh từ phía xa phi lại nhấp nhô vài cái đã đến phía trước chính thị thanh long chỉ thấy trên khuôn mặt nghiêm tuấn y phục trên thân nhuộm đờ y huyết tích Cơn gió trong lành nhẹ lướt qua, hắn dừng lại trên một cành cây ngang, đảo nhanh nhìn quanh tư phía, rồi lập tức quay nhìn về phía sau. Giữa nơi rừng cây mọc đờ y, đột nhiên phát ra một âm thanh đinh thai nhức góc, chấn động cả một vùng. Ở đó bạch cốt yêu xà cực lớn đột nhiên đằng không phong đến, đôi mắt to như ngọn đèn đảo qua chiếu về phía thân ảnh thanh long ở đằng trước, tiếp tục giống lên một tiếng, băng mình lướt tới. Ngay phía sau lưng, khí đen cuồn cuộn. Tiếng g -M giống M-M liên tục như triều dâng, lại thấy vô số yêu thú giờ -N, n tụ thập, theo hướng tiếng giống tiến lại. Trước đây đã lâu, miêu nhân lập cơ sở tại nơi thất lý đồng này, giờ đây đột nhiên bị vô số yêu thú hàng đoàn bao vây, đầu đàn chính là yêu vật bạch cốt yêu xà cực kỳ đáng sợ này. Con bạch cốt yêu xà này thân hình cực lớn, nếu đôi bạch cốt vung lên, người đứng g đó đều bị quét bay, hơn thế nó còn có khả năng phun độc khí. Nhập vào người là chết ngay lập tức, so với những con yêu thú tờ ơ mở thường, thì sức mạnh vô cùng và cục kỳ tàn nhẫn. Miêu nhân mặc dù dung manh hung hãn, nhưng nào phải là đối thủ của lũ yêu thú, nhìn khắp thất ly đồng sơn cốc đã trở thành địa ngục tờ giờ ân gian, một trường sát kiếp. Thanh Long Mắt nhìn tình thế bất diệu, nhường tộc trưởng miêu tộc dẫn tàn dư trong tộc sau cuộc đồ sát triệu nhập tế đàn, nhờ vào vu sư trong tế đàn thông hiểu ít nhiều nam cương vũ pháp. Có thể kháng cự lại một trận, rồi hắn sẽ tiến đến, xuất kỳ bất ý thâu tập bạch cốt yêu xà, đồng thời dựa vào thân pháp nhanh lẹ để hạ trọng thủ, sát thương yêu thú. Quả nhiên khiến đại bộ phận yêu thú dồn sự chú ý đến hắn. Chỉ thấy các con yêu thú khác, đối với bạch cốt yêu xà đó chẳng thể so sánh được, với đạo hạnh của thanh long, dù thân hoài pháp bảo cản khôn thanh quang giới, không ngờ cũng vô phương thủ thắng. Lại thấy yêu thú tập trung xung quanh càng ngày càng nhiều. Thanh Long bị áp lực càng lúc càng lớn, trong lòng chấn động kinh sợ có thừa, đã có ý muốn tránh xa đám quái vật, nhắm theo khoảng trống tháo chạy lên trên núi. Quả nhiên dẫn hướng cho rất nhiều yêu thú kể cả bạch cốt yêu xà quay lại đuổi theo. Chỉ là trong khi tháo chạy khỏi lũ yêu thú, hắn không muốn bay lên cao, mà chỉ là là dưới mặt đất xem xét, nhưng hắn không thể ngờ, tựa hồ dạ thu phi cờ âm mở khắp cả một vùng núi đều phát sinh biến hóa quái dị, không phải đã bị rết sạch. mà chỉ thấy đã hoàn toàn biến đổi tấn công hắn cực kỳ mạnh mẽ như lũ yêu thú, chạy đến nơi nào cũng bị tấn công, thật là khó mà đối phó. Ngay lúc ấy, thanh long lại bay lên lờ lờ nữa, tránh khỏi một kích đờ ây nộ khí hung dữ của cái đuôi cực lớn của bạch cốt yêu xà, bước thêm 3-4 bước nhìn lại bất giác kinh hãi thấy cây cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi bị yêu thú quét bay sang bên như mục hư dựa nát. Tiếng đổ gãy vang lên âm mở, âm mở giữa lúc ấy bao nhiêu tiểu yêu thú ở khắp bốn phía đồng thời gào lên những tiếng rên rỉ. Bạch cốt yêu xả nhìn thấy thanh long bay lên, ngửa đầu vươn lên cao giận giữ gờ mở lên một tiếng, bất ngờ ba đôi cánh vung động, thân hình cực lớn của nó bất ngờ bay lên, lăng không hướng thanh long phong tới. Thanh long đảo mắt nhìn trong lòng giật mình, mặc dù ngay từ lúc đầu đã thấy ba đôi cánh của con yêu thú này, nhưng bây giờ tận mắt trông thấy thân ảnh to lớn của nó thật sự bay lên. Vì thế ấy thật kinh người, nhất thời lại thấy vóc dáng to lớn ấy vừa cất mình lên không một chút lại hạ xuống đất. Thanh long cuối cùng cũng không như phàm nhân tờ ơ mở thường, hắn danh phận liệt vào một trong quỷ vương tông tứ đại thanh sứ, tự nhiên có điểm hơn người, chỉ thấy thân hình hắn lất động, quyết đoán len theo khe hở do thân hình bạch cốt yêu xà vừa dịch chuyển tạo ra mà xuyên qua, nhằm hướng ngược với thất lý đồng sơn cốc chạy tới. Bạch cốt yêu xà gờ mở giống liên miên, vung cánh đuổi theo. Thanh Long khi đã bay lên, đạo pháp của hắn cuối cùng cũng tỏ ra rất thâm hậu, giờ ơn nở giờ ơn nở bỏ xa đám yêu thú và con bạch cốt yêu xà. Khi nhìn thấy cự ly đã cách khá xa, trong lòng bắt đầu tính cách thoát khỏi đám yêu thú đó, rồi quay trở lại thất lý đồng xem xét tộc người miêu nhân ấy tình hình thế nào. Trong lúc này, hắn đột nhiên liếc mắt đảo nhìn, phía dưới thân cây ánh lên một đạo tử mang, máu nhỏ từng dọn, tiếng yêu thú gơ -E mở giống liên tục. Lập tức yêu thú từ bốn phương tám hướng nhằm bên dưới thân người hắn mà tiến tới. Từ trên không nhìn xuống, vô số yêu thú hung tận nhe nhanh múa vớt phóng lại, như ác hải ba đảo vô tận, hung dữ rúng động, thật là kinh tâm động phách. Nhưng ở giữa, vang vẳng tiếng nữ tử đang giận dữ la hét. Thanh long trong lòng kinh động, trong đầu lướt qua hàng loạt ý nghĩ, cuối cùng thân ảnh hạ xuống, tiến đến tra xét một lượt Vừa tiến vào rừng, đã thấy được mùi máu tanh hôi xú khí đến buồn nôn. Khắp nơi sắc yêu thú, bị phanh thây trên mặt đất, máu huyết chạy khắp nơi, không xa quả nhiên có một nữ tử hình dáng rõ ràng là người đang tử đấu với vô số yêu thú. Trong tay là một đạo pháp bảo tử mang lấp lánh, phong mang luân chuyển, nhìn rõ bất phàm. Thanh long trợn mắt, thất thanh nói lưới tử mang. Người là Kim Bình Nhi. Nữ tử đó cũng giật mình, quay đầu nhìn lại, thân tử kích động, trên tay không một chút đỉnh đốn, tử mang lóe sáng mở rộng, lập tức chém chết ba con yêu thú. Ngươi là ai? Kim Bình Nhi nhảy đến bên cạnh Thanh Long, lạnh lùng hỏi. Thanh Long trong lòng cảm thấy kỳ quái, thấy Kim Bình Nhi lúc này sử dụng tu hành đạo pháp, chẳng cờ ơn nở đẳng không bay lên, chỉ đảo người trên không một cái, tuy những yêu thú đó chỉ có một số có khả năng bay lên, nhưng cũng chẳng phải là chỉ đơn giản như thế. Trong lòng mặc dù đang ngẫm nghĩ, nhưng Thanh Long sắn đã chuẩn bị cách hồi đáp, nhưng hắn chẳng có cơ hội mở miệng mở miệng, hắn cùng Kim Bình Nhi hai người đồng thời rúng động. Trận có cảm tính cùng quay đầu nhìn ra phía trước trong vòng cuồng phong vây hãm của vô số yêu thú đột nhiên như thủy triều toàn bộ rút xuống bất ngờ ngay phía trước mặt hai người nơi rừng sâu một cỗ sát khí lạnh băng nhưng mạnh mẽ tiến đến sát khí lạnh leo vô hình này thực sự làm cho hai nhân vật đạo hạnh cực cao này không thể ngờ không trụ được trước luồng sát khí lạnh lẽo thanh long trong lòng sợ hãi ở xứ nam cương này không ngờ cũng có quái sự đáng sợ này Tại nơi đang sợ đó, trong chốc láy phía sau khối gỗ lớn đằng trước, đông thấy có thân ảnh chớp động, rồi đột ngột xuất hiện cờ hở mở chậm một người. Người đó mặc y xanh tơ lửa màu sáng đờ âm y màu sắc, làn tóc đen xõa trên vai, hai cánh tay trắng mướt, dung mạo cực kỳ anh tuấn, không ngờ nhìn kỹ là một thiếu niên nhỏ tuổi xinh đẹp yêu mị. Thanh Long trơ mắt nhìn chết lặng, nhưng gờ nở như cùng lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân người Kim Bình Nhi bên cạnh. Bất chi bất giác, sau khi thiếu niên gió xuất hiện, đột nhiên run rẩy yêu 145, ớt. Chương 145, Bờ tở Ngụy hệ nờ. Bờ u không khí an tĩnh trong khu rừng từ từ lắng xuống, những con yêu thú hung ác mới rồi không biết thế nào lại tản hết ra xa, tốc độ cực nhanh, khiến cho Thanh Long thực sự kinh ngạc. Trong thâm tâm, đối với phản ứng của Kim Bình Nhi khi vừa nhìn thấy thiếu niên kỳ quái ấy, không rõ có phải cô ta cũng đang bị truy bắt chăng? Mục quang của thiếu niên đó chậm chậm nhìn xuống thân thể hai người, cẩn thận ước lượng, hơi như mày, hỏi các ngươi là người trung thổ à? Khi thiếu niên ấy phát âm, không ngờ âm thanh thập phần nhu hòa dễ nghe theo đúng khẩu ngữ trung thổ, thanh long thờ hờ ơ mở thở vào trong lòng, liền hỏi ngược lại ngươi là ai? Thiếu niên đó cười nhẹ, để lộ hai hàm răng trắng bóng, xem ra có vài nét chân thật ngây thơ, chẳng mảy may phù hợp với khung cảnh đờ ơ y mùi máu tanh xung quanh đây. Rồi nghe thấy hắn cười đáp ta là ai? Câu hỏi này rất là hay à hắn từ từ nói mà ta là ai nhỉ? Thanh Long hừ một tiếng, kim nhỏ giọng nói ta là quỷ vương tông Thanh Long, người này là ai vậy? Kim Bình Nhi giật mình, hiển nhiên đã từng nghe đến thanh danh của Thanh Long, bởi vì tam đại hệ phái trong nội bộ ma giá tranh đấu kịch liệt, Kim Bình Nhi được xem như là đệ tử kiệt xuất nhất của hợp hoan phái, mặc dù chưa gặp Thanh Long lỡ nào. Nhưng đối với nhân vật chủ cột trong quỷ vương tông này, thực sự từ lâu đã kinh sợ trong lòng. Lập tức nhẹ gật đầu, cũng toan xuất thủ qua chiều, bởi theo lập trường của họ, mới nghĩ sơ qua cũng biết kẻ địch chứ không phải bằng hữu. Chỉ là tại thời khắc này, ở nơi Nam Cương xa lạ, yêu thú đang hoành hành, hai người không thể không dẹp bỏ sự đối địch để cùng nhau hợp tác. Kim Bình Nhi nhìn về phía thiếu niên đằng trước, thấp giọng nói, cẩn thận, hắn chính là yêu thú. Tất cả yêu thú quanh đây đều là thủ hạ của hắn, đạo hạnh của hắn cực cao. Câu ngừng một chút, lại nhẹ giọng nói tiếp một câu, đạo Pháp cũng cực kỳ cổ quái. Thanh Long liền cho mày, vừa định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng phía sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gờ mở giống, âm thanh kéo dài không dứt khiến cây cỏ dạp cả xuống đất. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy nơi đó con bạch cốt yêu xà quăng mình phóng thẳng đến. Lại chẳng thấy một con tiểu yêu thú nào bén mảng GL đấy, xem chừng các tiểu yêu thú khác cũng thế, bị con yêu thú mới đến này dọa cho khiếp hãi, không dám lảng vảng xung quanh. Thanh Long không ngờ bạch cốt yêu xà truy đuổi theo nhanh đến như thế, đưa mắt nhìn nó đang phóng đến trước mặt, cuốn theo cả một luồng gió tanh cởi, bạch ảnh chất động, xà yêu với thân hình to lớn đã lập tức quét ngang qua. Cây đại thụ nhiều tuổi trước mặt yêu thú, tựa hồ như bị quét bay đi như một bụi cỏ. dựa thanh âm âm ơ mờ của gốc cây to bị nhổ bật rẽ bay tuốt ra một bên thanh long và kim bình nhi đồng thời nhảy tránh ra hai người chẳng phải thường nhân đều nhận ra được bạch cốt yêu xà chẳng phải loại yêu thú tờ ơ mờ thường bên trong yêu khí sung mãn hiển nhiên đạo hạnh không thấp nhưng điều thực sự quan trọng lại là thiếu niên tờ hờ nở bí trước mặt kia từ đầu đến giờ thủy trung chẳng hề xuất thủ hai người vô luận chẳng thể biết được cao thâm thế nào cả thanh long quay hẳn người lại Chỉ thấy mở khiếp sợ trong lòng, nhưng Kim Bình Nhi tựa hồ còn biết rõ hơn cả Thanh Long, cực kỳ khẩn trương, như định đối phó bạch cốt yêu xà, trong lòng nửa loại muốn rút chạy. Trong bộ dạng Kim Bình Nhi, tự nhiên chẳng thể qua được ánh mắt y kinh nghiệm của Thanh Long. Cả hai người lúc này đều không muốn trực tiếp đối đầu với yêu xà, bèn dựa vào thân pháp linh hoạt, lướt qua bên cạnh xà yêu đang đuổi theo mà bay lên, thỉnh thoảng thừa dịp từ trên không kích xuống yêu xà. nhưng yêu xà đó thân thể cực kỳ bên chắc, pháp bảo đạo pháp bình thường không thể đả thương được nó. Đuổi một hồi chẳng bắt kịp Thanh Long và Kim Bình Nhi, con bạch cốt yêu xà giận giữ mở giống liên miên, thân hình to lớn vặn xoắn liên tục không dứt, tốc độ không ngờ lại càng lúc càng nhanh, chẳng thấy có chút gì của hình dáng to lớn nặng nề ấy, nhanh chóng giờ N bắt kịp hai người. Thanh Long trong lòng kinh sợ tờ mở nghĩ con xà yêu này đã khó đối phó như thế này rồi. Yêu nhân thú yêu nếu như Kim Bình Nhi to cáo là thủ lĩnh yêu thú kia, há chẳng phải lại thêm đáng sợ sao. Ngay khi ý nghĩ trong đầu chuyển động, trong lòng liền nảy ý niệm đào sinh, lúc bay vượt qua bên cạnh Kim Bình Nhi, hắn liền gấp gáp hét, cháy mau. Kim Bình Nhi hiển nhiên chẳng muốn lưu lại đây lâu, lập tức gật đầu, đồng thời chỉ ngón tay lên không. Thanh Long hiểu ý, hờ ơ như cùng một lúc, cả hai quát nhỏ một tiếng. Thanh Long trên tay hóa một đạo thanh quang hợp cùng Kim Bình Nhi trong làn tử mang, từ mặt bên nện vào xương cốt của Bạch Cốt Yêu Xà. Cho dù Bạch Cốt Yêu Xà cốt cách vững chắc, cũng bị hợp kích của hai đại cao thủ đánh vang về sau, thân hình nu nhuyễn vùng vây liên tục để tiêu trừ hợp kích cực mạnh, nhưng Trung Quy cũng bị đẩy lui không thể tiếp tục truy đổi. Thanh Long nhân lúc thuận lợi, hét nhỏ một tiếng, đàng không bay lên, nhưng chính ngay khi vừa bay lên, tâm niệm hắn hốt nhiên máy động. Liếc mắt nhìn về phía sau, quả nhiên không thấy thân ảnh Kim Bình Nhi bay lên. Hống! Khi Thanh Long tâm tờ H.N. đang lúc kinh nghi, trước mắt bờ u trời đang trong xanh đột nhiên tối m một màn đen đột nhiên xuất hiện nhằm ngay trên đầu hắn, sức mánh liệt bài sơn đảo hải lao thẳng xuống. Thanh Long lúc ấy, lập tức giới bị hung hiểm cản khôn Thanh Quang giới cờ mở trên tay Thanh Quang Đại Thịnh, trong nháy mắt biến thành quả cầu sáng bao quanh bảo vệ toàn thân. đồng thời cố gắng di thân lách ngang sang bên cạnh. Tuy vậy, màn đen ấy lao xuống nhanh đến khó tin, ầm một tiếng nổ cực lớn, thanh long với thanh quang hộ thân cuối cùng vẫn bị quắt trúng, lập tức bay ngược về sau. G.N. như ngay lúc đó, thanh long thấy rõ kim bình nhi hóa thành một đạo tử quang, thừa lúc màn đen ấy đang không chú ý đến liền từ phía sau lướt lên trường không, từ phía xa xa, vọng lại giọng cười nhu mị, đa tạ đại thúc, ngày sau nếu có duyên, tiểu nữ sẽ trực tiếp đến bái tạ Thanh Long cố kìm nén khí huyết trào dâng trong ngực, nhếch mép cười khổ, bản thân cả đời tung hành, đến già lại để một tiểu nha đầu lửa cho một phen. Nhưng lúc này, ở ngay trên chô đã gặp Kim Bình Nhi, hắn ở giữa không trung khoa tay chộp lấy cành đại thụ, huyết một tiếng bàn tay nắm chặt lấy cành cây, thuận thế xoay người một cái, liền hạ thân xuống. Chỉ một khắc sau, bạch cốt yêu xà đã truy đuổi đến ngay phía sau, mắt gượng gượng, ngay lập tức xuống đến. Cái miệng rắn cực lớn há ra như muốn nuốt chửng, kêu lên gờ mở gào. Màn đen ở xa đằng trước, lúc này cũng rơi xuống đất, chỉ nghe vút một tiếng mà chẳng thể nhìn rõ, tốc độ cực nhanh, quả thật là hiếm thấy. chợt thấy thiếu niên xinh đẹp đó, không biết tự lúc nào như quỷ mị đã xuất hiện chỉ cách thanh long có một trượng, chắp tay sau lưng đứng yên. Thanh long hạ thân xuống đất, thở ra một hơi dài, hắn lại bị vây trở lại, lúc này cờ u gờ chẳng thiết gấp rút đào thoát nữa. Mà chỉ hơi cao mày, quay về phía thiếu niên ấy nhìn một lúc, đột nhiên hỏi, yêu vật trên không mới rồi, có phải là thao thiết trong truyền thuyết chăng Thiếu niên ấy nhướng mắt, khóe miệng lộ ra một nét cười gật đầu đáp, thật không ngờ ngươi chỉ cờ ơn nở đảo mắt nhìn qua một chút thôi, không sai, chính thị thao thiết. Hống! Cùng với lời nói của thiếu niên, thanh âm lạ lùng lúc nãy lại phát ra một tiếng thấp tờ giờ âm ở ngay phía sau thiếu niên đó. Sau một lúc, Một cái đầu cực kỳ dữ tợn kỳ quái từ phía sau thân ảnh thiếu niên cờ hở ơ mở chậm ló ra. Chẳng thể dùng lời miêu tả được, cái đầu kỳ quái chẳng giống bất kỳ loài vật nào. Tứ chỉ nhãn to cỡ cái trung đồng, phân thành hai cặp trên dưới đối nhau. Sáu cái răng nanh sắc nhọn chia ra ngay giữa cái mồm to lớn, nước dãi từ đó dòng dòng chạy xuống không ngừng. Trên lớp da xám đen mọc đờ y những sợi lông thô cứng, rõ ràng loài yêu thú hung ác nhất trong truyền thuyết này. Chỉ sợ chẳng hề có con quái thú nào xấu xí dữ tợn như thế cả. Thanh Long chợt hít một luồng lánh khí. Cổ con thao thiết mười phần thật dài, cái đầu quái dị từ phía sau lưng thiếu niên vươn ra xa, rồi quay lại lắc lư qua lại chỉ ngay trước đầu vai của thiếu niên, nhưng thiếu niên đó đứng ngay trước con yêu thú hung ác ấy, trên tờ Hờn sắc vẫn cư ung dung tự tại. Thanh Long trấn tĩnh tinh tờ Hờn, thông thả nói. không thể tưởng tượng nổi trên thế gian lại còn có hung thú như thế này tồn tại. Thiếu niên đó mỉm cười, đưa tay ra xoa xoa đầu con thao thiết, con thao thiết ấy nhìn thì hung ác vô bì, nhưng dưới bàn tay thiếu niên, không những chỉ thấy nhỏ giọng gừ -e gừ, mà còn rủi đầu vào bàn tay thiếu niên. Nếu không phải vì trông quá hung ác, thì tựa hồ chỉ như là một chú cho con. Thiếu niên đó nhìn sang thanh long, đột nhiên hỏi, nữ tử đồng bọn của ngươi vừa mới rồi. Rõ ràng là đã biết thao thiết ẩn mình giữa không trùng, cố ý để ngươi lập bấy, đợi sau khi thao thiết lao xuống rồi mới lách tránh đào tẩu, ngươi lúc đó nhất định thập phần tức giận phải không? Thanh Long trong lòng NGM tự giới bị, nhưng miệng vừa cười vừa nói, bị cô nương đó đánh lửa, chỉ đành tự trách mình vô năng thôi, chẳng trách được người ta. Thiếu niên đó nhìn hắn, gật đầu nói, nhưng dù có như thế, ngươi cũng chết thôi. Lời nói vừa thốt ra. cũng chẳng thấy thiếu niên đó thực hiện bất kỳ động tác nào, nhưng bạch cốt yêu xà nãy giờ vẫn ở phía sau lưng gườm gườm chừng mắt đột nhiên giống như nhận được mệnh lệnh, hung dữ há miệng, nhằm thanh long đập xuống. Thanh long lập tức ngưng tờ ở dưới bị, cho dù thấy yêu xà đột khởi phát công, hắn cũng chẳng chút hoàng sợ, không những không lùi lại mà còn tiến tới, tựa như trực tiếp xông đến hướng bạch cốt yêu xà, làm yêu xà ngược lại phải giật mình hoảng sợ. Thừa dịp thấy con yêu xà giật mình, Thanh long nương theo sông đến dưới thân yêu xà, thân tử chấp động tránh khỏi độc khí mà yêu xà vừa giận dữ phun ra, luồn qua dưới bạch cốt yêu xà, cương mánh nương theo thân hình cực lớn của nó tiến lên trước ba xích, đồng thời tá lực vọt thẳng lên trời. Lại thêm trong tay thanh quang tỏa sáng, trỏ ngay đến hướng thao thiết nhanh như chấp phát xuống liên tiếp sáu vách ngăn tỏa sáng. Trong một người hai thú ấy, kẻ hắn kiêng sợ e rẻ nhất lại chính là gạ thiếu niên chưa hề xuất thủ một lần nào. bạch cốt yêu xà giận giữ gờ mở giống liên tục nhưng rõ là chẳng còn kịp truy cả nữa mắt nhìn thấy thanh long đang vọt lên trời thoát khỏi vòng gây hãm chật trở lên gấp rút thân hình như muốn vọt theo bay lên không bỗng nhiên một bàn tay ngăn yêu xà lại liền sau đó một tiếng cười tờ giờ ơ mở ấm bàn tay ấy phát ra một cố đại lực nhằm hướng thanh long thanh long chỉ thấy trong người bỗng như bị nhiệt hỏa thiêu đốt thân người chấn động kịch liệt đột ngột chẳng thể nào chế ngự được giữa lưng chứng không Chỉ thấy thân hình hắn bị thổi bay, theo sau là thanh âm của cảnh cây gãy đổ. Hắn một LN nữa bị ném bay vào rừng. Trong rừng, lại thêm thanh âm của vô số yêu thú gào lên cùng một lượt. Trên trừng không, thiếu niên ấy lim dim nhắm mắt, ngửa tay lên trời, gió nổi hào hào, thổi bay mảnh áo tơ phần phật vũ lộ. Phía xa xa, lờ mờ tựa như có tiếng manh thú GEM giống. Thanh Vân Sơn. Thông Thiên Phong. Ngọc Thanh Điện. Thanh vân môn từ trưởng môn đạo huyền chân nhân trở xuống, thủ tọa các mạch cùng tụ họp trên điện. Ngoài phần lớn các trưởng lao đứng sau các thủ tọa, còn có một số ít đứng tại cửa môn ngọc thanh điện, nhìn dáng vẻ bọn họ, rõ ràng giống như đang phải chờ đợi ai đấy. Bất luận là ai đi nữa, có thể được thanh vân môn dùng lễ tiếp đón đến như thế, chắc chắn phải là nhân vật thiên hạ đệ nhất đẳng. Ngoại trừ người của thanh vân môn, còn có Lý Tuân cũng đứng ở bên dưới, yên lặng cung kính đứng nhìn. Chỉ thấy trong mắt ẩn hiện có chút tờ HN sắc kích động, mục quang thi thoảng liếc nhìn về một bên. Ở nơi đó, một thân bạch đi, đi lục tuyết kỳ sắc mặt lơ đáng đứng ngay phía sau Thủy Nguyệt Đại Sư. Không phải chờ lâu, phía xa xa trên đỉnh Thanh Vân Sơn, tiếng Trung Du Dương truyền lại, vang lên LN lượt 5 tiếng. Mọi người nơi ấy xôn xao hướng ra ngoài cửa điện, phía xa xa, một thanh âm truyền đến, phần hương cốc cốc chủ vân dịch làm lão tiên sinh bài Sơn. G.N. như đồng thời khi thanh em ấy vừa dứt, một thân ảnh rực màu lửa xuất hiện ngay tại cửa môn ngọc thanh điện. A, đạo huyền sư huynh ở nơi đây, chắc là cũng tưởng tiểu đệ chết đâu rồi chứ gì. Một thân hồng y trên mặt tràn đờ ơ nét vui mừng, bước từng bước rộng tiến lại, theo sát phía sau là thượng quan sách, lữ thuận cùng đoàn người phần hương cốc trưởng lao đệ tử, từ xa mà đến, cũng khoảng hơn 10 người. Từ trong đám môn nhân thanh vân môn gì giờ mở lao sao những thanh âm kinh ngạc. Nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt chúng nhân đều tập trung lên trên dung mạo vân dịch lam. Nhân vật mà thiên hạ chính đạo liệt vào hàng cao niên tôn kính, năm xưa đã từng là nhân vật thét gió gọi mây, khi ấy niên kỷ chỉ nhỉnh hơn các trưởng lao thanh vân môn chút ít. Mọi người nơi đây quá nửa đã gặp qua người ấy, nên trong chúng nhân lúc này hoàn toàn chỉ còn thấy mỗi sự kinh ngạc. Dung mạo ấy ngờ ngợ cũng giống nhưng rõ ràng lại là hình dáng của một nam tử trắng niên, có thực vân dịch Lam dâu tóc bạc phơ hồi 10 năm trước không vậy chứ? Đạo huyền chân nhân kỹ kỹ lưỡng lưỡng ngắm nhìn dò xét vân dịch Lam, bước lên phía trước nén cười hỏi, vân thí chủ, chúng ta nhiều năm không gặp, chẳng rẽ các hạ đạo Pháp đại tiến, không ngờ có thể từ phần hương ngọc sách mà lĩnh ngộ được ngọc dương cảnh giới, lờ hơn lờ đầu tiên của phần hương quốc 800 năm từ trước đến nay, thật đáng mừng. sắc mặt tươi cười của vân dịch lam nguyên đã hoán hoán lại biểu tình đột nhiên đờ ra sau đó ánh mắt lướt qua một kia kinh dị nhưng rồi sắc mặt cũng trở lại tự nhiên đắp đạo huyền sư huynh thật hảo nhãn lực bội phục bội phục đạo huyền chân nhân cười nói nào dám nào dám chỉ có ta là nên bội phục người mà thôi vân dịch lam đưa mắt nhìn kỹ đạo huyền chân nhân nén cười nhìn lại rồi sau đó cả hai người đều cùng cất tiếng cười lớn lý tuân ở một bên liền bước đến Vì xuống hành lễ, sư phụ, đệ tử đã theo lời người chờ đợi ở nơi đây đã lâu. Vân Dịch Lam gật đầu cười nói, đứng dậy đi, tên ngốc niết ngươi đã ở đây trong mấy ngày qua, đã có thể lĩnh hội được gạo rượu của nơi nhân gian tiên cảnh Thanh Vân Sơn này chưa vậy? Lý Tuân Vương người đứng dậy, cung kính thưa, Thanh Vân Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, đệ tử đã được đại khai nhãn giới, ngoài ra còn phải đa tạ đạo huyền sư bá và hắn ngừng lại một chút, lại lanh lảnh nói tiếp. và tiểu trúc phong lục tuyết kỳ sư muội đã dẫn đệ tử dạo xem trốn tiên gia thắng cảnh nơi đây chúng đệ tử thanh vân môn đều cùng lúc ồ lên một tiếng nghị luận xôn xao tại nơi đó chỉ trừ các trưởng lao thủ tọa còn lại hờ ơ hết các đệ tử nhỏ tuổi với vô số mục quang cùng lúc hướng nhìn về nữ tử băng sư ấy lục tuyết kỳ khóe miệng hơi nhích động nhưng sát mặt vẫn thờ ơ hoàn toàn chẳng nói một lời đạo huyền chân nhân cười cười kéo tay vân dịch làm nói Vân cốc chủ có được đồ đệ quý như thế, vậy là đã có người hậu kế rồi, nào lại đây, phải mời ngài thượng tòa chứ. Vân dịch Lam nghiêng người đáp, mời chân nhân. Cả hai người lại cùng cười lên một tiếng, sóng bước đi lên, đạo huyền chân nhân cùng vân dịch Lam đồng tọa chủ vị, môn nhân cùng chia ra đứng đều hai bên. Qua một trận hàn huyên khách sáo, đạo huyền chân nhân cười nói, phần hương cốc là môn phái lớn của thiên hạ chính đạo, thiên hạ không ai không kính ngưỡng. Vân Cốc chủ fan này đột nhiên đại giá Quang Lâm, thật là làm cho Thanh Vân Môn đến cỏ cây cũng được rặng rỡ. Vân Dịch Lam liên tục lắc đầu, chân nhân đã quá khen ngợi rồi, quá khen rồi nói xong đột nhiên chỉnh sắc mặt, nghiêm chỉnh nói, kỳ thật, tại hạ LN này đến Bái Sơn, thực ra là có hai việc đại sự, có ý muốn nhờ đến chư vị ở Thanh Vân Môn giúp đỡ. Đạo huyền chân nhân liền vội nói, Vân Cốc chủ đã quá khách khí rồi, xin mời cứ nói. Vân Dịch Lam háng giọng Không giấu gì chư vị, việc đầu tiên đây là một việc liên quan đến đại hạo kiếp thiên hạ ít thấy trong vòng vài trăm năm qua. Chúng nhân thanh vân môn đều lập tức động dung xôn xao, ngồi ngay phía dưới đạo huyền chân nhân chính là Điền Bất Dịch, đôi mày cau lại nói, vân cốc chủ nói thế nghĩa là thế nào vậy? Vân Dịch lam tha thở, chư vị chắc là có chỗ không được rõ. Khoảng một tháng trước, bên trong nơi bổn cốc truyền đời chấn thủ là Nam Cương thập vạn đại sơn. đã có một tuyệt thế yêu ma phục sinh trở lại rồi đạo huyền chân nhân giật mình tuyệt thế yêu ma vân dịch lam gật đầu đáp không sai chính là một tuyệt thế yêu ma, chư vị ở xa nơi trung thổ không hiểu rõ ràng được nhưng phần hương cốc chúng tôi liên tục truyền đời chấn thủ nam cương vì thế mà biết rất tường thận yêu ma ấy tự xưng là thú tờ hờn chính là yêu nghiệt từ xa xưa cũng chẳng hiểu từ hồi nào nữa chỉ biết rằng ngày ấy đã là thai họa của thế gian đồ sát sinh linh vô số. Ngồi bên cạnh điền bất dịch, thủ tọa phong hồi phong tẳng thúc thưởng cũng như mày, chẳng lẽ vân cốc chủ với đạo hạnh thông thiên, lại thêm thực lực của phần hương cốc trên dưới, vậy mà cũng không thể đối phó với yêu ma đó sao? Vân dịch Lam sắc diện ảm đạm hụ du nói, chư vị cười chê, không phải vì tệ cốc sợ hãi mà không dám đương đầu, thật sự là vì tại hạ hiểu rõ chuyện này chẳng thể xem là chuyện nhỏ được. Một phần hương cốc tuyệt chẳng đủ khả năng càng đáng. Sở dĩ lúc này mạo muội đến nơi đây, chỉ xin chân nhân đặt thiên hạ chúng sinh lên trên, ở trên cao kêu gọi, để thiên hạ cùng hợp sức góp công, chỉ với cách ấy mới hy vọng có thể thủ thắng được. Bằng ngược lại để thai kiếp xảy ra, thế gian sinh linh không tránh khỏi chết chóc vô số. Thanh vân môn môn nhân đưa mắt nhìn nhau, phải nói rằng, vừa mới bắt đầu, phần hương cốc lại đột nhiên nêu ra một tuyệt thế yêu ma như vậy. lại bảo trừ phi người tu đạo toàn thiên hạ cùng đứng lên đảm đương mới có thể hy vọng được, như thế chẳng trách mọi người sao có thể tiếp thu ngay được. Đạo huyền chân nhân cuối cùng cũng không thẹn là chân nhân đắc đạo, sau một hồi tờ giờ âm ở ngâm, quyết ý nói, nếu như sự tình quả nhiên như lời Vân Cốc Chủ đã nói, rõ là một trường hạo kiếp chưa từng thấy cho thiên hạ chúng sinh. Chúng ta thân là người tu đạo, lại đều tự cho là người chính đạo, tuyệt không thể bỏ qua mà không lý đến. Đã như thế rồi, Thanh Vân môn chúng tôi nên cùng với phần hương cốc chung tay hiệp sức, kháng cự lại yêu ma ấy. Lát nữa ta phải gửi thư cho thiên âm tự phổ hoàng thượng nhân, mời người lại đến Thanh Vân Sơn cùng thương nghị vậy. Vân dịch lam thở dài một hơi, vỗ tay nói, như thế thì thật là tốt, tiểu đệ giờ đây có thể bất được nỗi lòng rồi. Đạo huyền chân nhân cười nói, Vân cốc chủ nói đùa rồi. Thêm nữa, không hiểu đại sự thứ gì đó, lại là chuyện gì vậy? tuyệt không phải là một trường hạo kiếp nữa chứ. Vân dịch làm nhãn quang chấp sáng, nhìn sâu vào mắt đạo huyền chân nhân, thích thú nói, không hề, việc thứ nhì này, lại là một hảo sự. Đạo huyền chân nhân nếp mép lộ một nét cười. Vân dịch Lam mỉm cười nói tiếp, việc thứ nhì mà tại hạ đến đây, cũng mong vì đệ tử Lý Tuấn, trước lục tuyết kỷ của quý phái xin được cầu hôn. Lời ấy vừa nói ra, lục tuyết kỷ đang đứng ngay sau thủy nguyệt đại sư thân hình chấn động, ngẩng đầu lên. Còn trong thanh vân môn đều như muốn nổ tung ra, nhất thời xôn sao giờ ơ mở dĩ, những phản ứng ấy, cờ ơ mở bằng cũng kinh ngạc y như lúc nghe được hạo kiếp to lớn bằng trời gây ra bởi tuyệt thế yêu ma. Vô số ánh mắt lập tức hướng nhìn về sắc mặt kinh ngạc của lục tuyết kỳ, ngay sau đó, lại bị đạo huyền chân nhân thu hút trở lại. Thanh vân môn trưởng môn nhân đạo huyền chân nhân tờ giờ ơ mở ngầm một chút, rồi sẵn nói, hai tử Lý Tuấn ấy mấy ngày qua ta đã gặp rồi. Thật sự là phụng trong cõi người, tiền đồ thật bất khả hà lượng. Vân dịch Lam cười đáp, chân nhân quá khen ngợi rồi, nhưng mà đích xác ta đã dự tính tương lai sẽ truyền lại vị trí cốc chủ cho tên đệ tử chẳng thành tựu này, mà nay đại địch đang ngay phía trước, chúng ta lại có một hỷ sự như thế, chúng ta càng thêm phần chân thực hợp tác, đồng thời lại thêm phần chấn sĩ khí anh hùng thiên hạ, không biết chân nhân suy nghĩ về chuyện này như thế nào. Điên bất dịch đứng tại nơi ấy vẻ mặt bất cờ hơn ở, Kín đáo hừ lạnh một tiếng, tốt như thê tử yêu của lao ánh mắt sáng lên thích thú, nắm tay láo kéo một cái. Đạo huyền chân nhân mụ quang truyền động, nhìn khắp chúng nhở thanh vân môn, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh lục tuyết kỳ. Lục tuyết kỳ vội như mày, khóe môi nhẹ nhẹ run run, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng đắn đo chẳng muốn nói ra giữa trường diện, bởi vậy chẳng hề phát ra một lời nào. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, quay đầu về vân dịch Lam cười nói. Hảo ý LN này của Vân Quốc chủ đây, thực là vượt ra ngoài dự liệu của mọi người rồi. Vân Dịch Lam bên quyền, mỉm cười, tại hạ cùng tiểu đồ một lòng chân thành mong chân nhân thành toàn cho. Đạo huyền chân nhân đưa tay lên ngực vớt bộ dâu dài, cờ thờ ơ mờ chầm nói, trời sinh yêu mà, hòa ngay khóe mắt, việc cờ ơn nở lưỡng phái chúng ta chung vai gánh vác, mong có thể cứu vớt được chúng sinh. Hãy cứ ấn định hôn sự như thế, lang tài nữ mạo, thập phần hợp ý của ta. vậy trong thanh vân môn lại thêm một trận xôn xao chúng nhân chẳng thể nghĩ ra được đạo huyền chân nhân không ngờ lại đồng ý chuyện hôn sự này chỉ nghe đạo huyền chân nhân tiếp tục quay đầu nhìn về phía thủy nguyệt đại sư ngồi mà cụ ấy nói thủy nguyệt sư muội tuyết kỳ chính là đệ tử của muội đáng lẽ phải nên theo chủ ý của muội mới đúng lục tuyết kỳ sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên cũng đã bị chuyện này khiến cho tâm tở hở ở chấn động lúc này được lời đạo huyền chân nhân vừa nói không nhịn được bước lên một bước, nhìn thủy nguyệt đại sư lên tiếng thưa, sư phụ. thủy nguyệt đại sư thong thả ngước mắt, mục quang chuyển dừng lại dung mạo tuyệt thế của lục tuyết kỳ, tưởng như từ dung mạo ấy nhìn ra được điều gì, thờ thờ ẩn nở sắc trong ánh mắt phức tạp khó hiểu, tờ giờ mở mặt trong một thoáng, liền chậm chậm nói, kỳ nhi, ấn định hôn sự này, ta cũng thập phần tán đồng. lý công tử là phượng trong cõi người, thực là lương phối đó. trên ngọc thanh điện, đột nhiên lắng lại yên tĩnh. bao gồm cả bậc như điền bất dịch, đều bất ngờ chẳng thể tin được nhìn vọng về phía Thủy Nguyệt Đại Sư. Thân tử lục tuyết kỷ, bất chợt lay động thấy rõ. Còn Lý Tuấn ở đằng xa, lúc này dáng vẻ cùng sắc mặt đã sớm mừng rỡ. Ha ha ha! Giọng cười của vân dịch Lam đã phá vỡ bờ không khí tờ giờ ơ mở mặc, thật là hay, thật là tốt, hai vị trưởng bối đã đồng ý chuyện này như vậy, Tuân Nhi ngươi còn không mau mau đến trước hai vị mà bái tạ đi. Lý Tuân liền vội vàng chạy đến, quỳ xuống bái tạ. Vân dịch Lam cười nói, giai thoại của ngày hôm nay, ngày sau nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ, được thiên hạ truyền tụng Khoan đã. Đống chợt, một tiếng quát nhỏ từ ngay bên trái đại điện lạnh lùng cất lên, cắt ngang lời nói của chính Vân dịch Lam được xưng tụng là chính đạo cao vời lừng lây. Khắp điện biến sắc. Lục tuyết kỳ một thân bạch y ghề như tuyết, sắc mà tặng xanh, một tay nắm chặt vỏ thiên gia tờ hờ ơn kiếm. Cờ hờ mở chậm bước ra ngoài sắc mặt đạo huyền chân nhân nhẹ biến hướng về thủy nguyệt đại sư nhìn đến thủy nguyệt đại sư lại nhìn trực về thân ảnh lục tuyết kỳ hốt nhiên nhỏ giọng thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại dáng vẻ rõ là phó mặc chẳng lý gì đến nữa đạo huyền chân nhân lại biến sắc thêm lần nữa sắc mặt giờ n giờ tờ giờ mở xuống Cờ hờ mở chậm đứng dậy tuyết kỳ ngươi có lời gì muốn nói vậy trên ngọc thanh điện im lìm không một tiếng động Ánh mắt của tất cả mọi người, đều vọng nhìn về phía bạch đi hẻ nữ tử ấy. Y phục của nàng chẳng hề có chút gió mà vẫn nhẹ nhẹ lay động, giói nhìn xa xa, thân ảnh của nàng gần nước tựa như một cánh phù bình nổi trôi bồng bềnh. phiêu diêu bất định, cô đơn mỏng manh mà chẳng hề e mưa sợ gió. Chỉ thấy cánh môi mượt mà của nàng như đang mím chặt, đôi má trắng xanh ẩn hiện lên những sắc hồng khác lạ, đôi bờ vai bắt đầu run run nhẹ nhẹ. ln đầu tiên khiến mọi người cảm thấy được một nỗi niềm bơ vơ lạt lõng bóng chợt, nàng quay phát thân người đi xoay lưng lại tất cả mọi người trên ngọc thanh điện kia hướng ra bên ngoài cửa điện hùng vĩ to lớn nàng nhìn lên bờ Âu trời đang trong xanh vô nở ấy đôi mắt roi ra một nơi xa xăm phía ngoài bờ Âu trời trong xanh vọng nhìn đến một nơi xa xôi thăm thảm sâu thẳm ngưng vọng ánh mắt ấy chưa chan những thương nhớ biết ngừng nào trên ngọc thanh điện Thanh âm của nàng khẽ lặng lẽ vang lên mà tưởng chừng như chém đinh chặt sát, như đoạn băng cắt tuyết. Ta không muốn. Nơi xa xăm. Nơi bắt đầu dây núi, một thân ảnh đang bỏ lổm lộm trong một góc tối, đống nhiên run dậy. Nơi sơn ra ấy tiếng côn trùng đang nối lên giả dịp, đột nhiên ngưng bặt. Nhân ảnh ấy chậm chạp với động, bên trong bóng tối giờ ân nở đứng dậy, lờ mờ cảm thấy điều gì đó, Bồi hải hướng nơi xa xôi trong vọng. Thân ảnh một con khỉ. Từ bên cạnh vọt ra, nhảy đôi ba cái hạ lên đầu vai người ấy. Một lúc lâu sau, trong bóng tối truyền ra âm thanh người ấy. tiểu hôi, thiêm ta đột nhiên sao đập nhanh như thế này. chương 146, NGHU NÔ. Hạo kiếp bắt đầu vào tiết xuân hạ năm đó, cả ngàn năm sau, người thế gian vẫn còn nhớ rất rõ giai đoạn khủng khiếp điên cuồng này. Nam Cương tại vùng cực Nam, trong thập vạn Đại Sơn, đống nhiên ngập tràn vô số quái thú dị tộc, số lượng không đếm xiết. Tính cách tàn nhẫn cắt máu, bất kể nam phụ lao hệ gặp là giết, ngoài ra còn có biết bao nhiêu loài ác thú ăn thịt người khác, đi qua nơi nào là gây thảm cảnh điêu linh. Trương họa kiếp đó bạo phát từ phía nam thập vạn đại sơn, rồi nhanh chóng lan ra khắp vùng Nam Cương. Nam Trương ngũ tộc là Miêu, Trang, Lê, Thổ, Cao Sơn đều nổi dậy phản kháng. Thế nhưng, đối diện với vô số quái thú dị tộc, đặc biệt trong số bọn chúng còn có mười mấy yêu thú kỳ dị. Yêu lực vu pháp đặc biệt cao cường, sự chống cự của ngũ tộc có khác nào châu châu đa xe, nháy mắt là tăng dã, sinh linh nam cương đồ thán, thời chất nguồn ngang. Sự tình đó thực đã làm chấn động thiên hạ, tin tức truyền khắp thế gian, ba cánh trung thổ bảng hoàng lo sợ, những người ở GN khu vực Nam Cương lập tức mang ra quyến chạy trốn về phương bắc, hy vọng có thể tránh càng xa trường hạo kiếp trường nào thì càng tốt chứ ấy. Giới tu đạo trong thiên hạ cũng không khỏi một phen kinh hãi. Ngay cả tránh ma nhị đạo vốn một mực minh tranh ám đấu, lúc đó cũng tạm thời dừng tay, bí mật quan sát động tĩnh phương Nam, bắt đầu bản tính đối sách cho mình. Tránh đạo đại phái ở phương Nam là phần hương cốc, nhân vị cốc chủ vân dịch làm dẫn theo đại đa số đệ tử lên Thanh Vân Sơn bái phòng đạo huyền chân nhân, không ngờ may mắn thoát khỏi đại kiếp. Khi chuyện truyền ra, vân dịch Lam cốc chủ đang ngồi trên Thanh Vân Sơn nghe kể về thảm trạng của ba tánh Nam Cương, liền đấm ngực rậm chân đau đớn thương cảm. tự trách nếu mình còn ở quê nhà, tuyệt không dung tha giống yêu nghiệt tắc quái tàn hại bà tánh Lại cảm thấy thương tâm quá đáng, đã định tự tận lấy cái chết để bày tỏ nỗi lòng, tạ lỗi với thiên hạ. May là được đệ tử ngăn cản, còn có chư trưởng lao thủ tọa thanh vân môn lời hay ý đẹp khuyên can vân cốc chủ mới bình tĩnh trở lại, thì phải tận sức lực của phần hương cốc bản giáo mà báo mối huyết hải thâm cựu này cho bá tánh Nam Cương. Không lâu sau, tại thanh vân môn, Vân dịch Lam Gia cao chiếu thông báo với giới tu đạo trong thiên hạ để giải thích sự phát triển của hạo kiếp yêu thú. Nội dung như sau, yêu thú yêu pháp cao cường mà tính tình hung bạo, cả thiên hạ nếu không hiệp lực tất sẽ không chống nổi. Vì lý do đó phần hương cốc và thanh vân môn nguyện đồng tâm hiệp lực, hiệu triệu người tu đạo trong thiên hạ vì việc chung mà ra sức. Ngày hôm sau, liền nhận được tin tức từ thiên âm tự chính thức tuyên bố tán đồng lời hiệu triệu của thanh vân môn và phần hương cốc. trong vòng vài ngày sẽ nhanh chóng cử người đến hội minh. chánh đạo khẩn trương thương lượng kế sách, đã phái vài đệ tử ưu tú đi về phương Nam, quan sát động tĩnh quái thú dị tộc, đó chính là biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Trong những ngày này không hiểu sao tình hình ma giáo tam đại phái là quỷ vương tông, vạn độc môn và hợp hoan phái lại yên tĩnh một cách lạ thường, tựa hồ đang đứng ngoài vòng chiến quan sát, tuyệt không manh động, chờ cho sóng gió qua đi, trung thổ rơi vào tình trạng tĩnh lặng Sự bình lặng khác thường đó trung quy cũng bị phá vỡ, nam cương quái thú dị tộc cuối cùng cũng đã tiến vào trung thổ. Có điều khi mới bắt đầu, dân số tử vong không nhiều như lúc ban đầu, đó là vì khoảng một tháng trước, ở những vùng phụ cận phương Nam, bách tính đã kéo nhau chạy trốn. Chỉ là số quái thú tựa hồ càng lúc càng nhiều, đồng thời nhanh chóng di chuyển đến nơi tiếp giáp, xâm nhập trung thổ. Sau đó toàn thiên hạ như rơi vào cảnh tờ giờ âm ở Luân Bí Thảm. Không biết đó là những tin tức kinh người thật sự hay chỉ là những lời đồn thổi truyền ngôn không phân thật giả, nhưng những tin tức làm cho người ta lo lắng dích thực cứ liên tiếp truyền về. Ngày hôm qua, một ngôi làng đã bị huyết tẩy, ngày hôm sau, lại có một tòa thành phút chốc biến thành đống đổ nát. Phải sống trong sợ hãi mỗi ngày như vợ ơ đối với bất cứ ai cũng là một sự khó chịu vô cùng. Tuy nhiên đối với những người tâm đã chết thì cho dù cả thiên hạ đều diệt vong. Hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Quỷ lệ cùng Chu Nhất Tiên, Tiểu hoàn cùng Giã Cẩu trở thành đồng hành tính ra đã hơn một tháng. Quỷ lệ cũng không hỉ ẹ vì lý do gì mà ở với bọn họ, có lẽ hắn cũng chẳng còn nơi nào có thể đi được cả nên cứ tự nhiên mà đi theo. Trong số người đó, Chu Nhất Tiên cực lực phản đối Quỷ lệ nhập đoàn bởi lẽ hàng ngày ăn uống đã không trả tiền đã không nói làm gì, hắn lại chẳng được như Giã Cẩu đạo nhân có thể mang vác hành lý hay làm những việc lặt vặt. Cả ngày nếu không uống rượu thì cũng ngủ vùi, hơn nữa còn phải có người thường xuyên coi sóc hắn nữa. Nhưng nếu phải nói về kẻ ăn không thì bất quá quỷ lệ chỉ tốn tiền rượu. Chu nhất tiên hiện tại ngứa mắt nhất chính là cái con vật tam nhãn linh hờ ở bên cạnh hắn. Tiểu hôi không những ăn uống trên sức tưởng tượng mà tiểu lượng cũng vượt xa quỷ lệ, e rằng cũng không có con sâu rượu nào sánh bằng, cả một túi rượu mạnh nuốt vô bụng, đến mắt cũng không mở. Nếu không phải có Tiểu hoàn nằng nặc muốn giữ một người một khỉ lại thì e rằng Chu Nhất Tiên đã sớm chạy xa rồi. Còn như dã cầu đạo nhân, từ cái đêm đột nhiên sát cơ buộc phát ra tay ám toán quỷ lệ, bị Tiểu Hôi phát hiện cản trở, lúc tối hậu được quỷ lệ tha cho, từ đó dã cầu tờ giờ mở mặc không chịu mở lời, có khi cả mấy ngày cũng chẳng nói một tiếng. Có điều mấy hôm nay, mặc kệ những lời oán thán liên miên bất tuyệt của Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng, cùng sự tờ giờ mở mặt của dã cẩu đạo nhân, họ từ từ phát hiện quỷ lệ tựa hồ có sự biến hóa. Tuy để nói cho minh bạch thì thật khó khăn, nhưng đích xác quỷ lệ giờ N giờ hồi tỉnh, biểu hiện rõ ràng nhất là bắt đầu ngừng uống rượu, đôi khi cả đêm không mở dọn, nhưng đồng thời hành vi cũng trở nên vô cùng cổ quái. Quỷ lệ thường cùng tiểu hôi ngồi ở một chỗ, hướng về phương bắc nhìn xuất tờ hờ N, hình như có cùng tâm sự. Tin tức về trường họa kiếp phương nam đã lan truyền đến phương bắc theo sự chạy nạn của bách tính. Lão tờ Hờ lở tiền Chu Nhất Thiên nhờ đó mà biết sự kiện này. Trong số người họ, Chu Nhất Tiên khi nghe được tin tức lở đầu tiên từ những người chạy nạn thì tờ giờ mở tư một lúc rồi lại lắc đầu, cả ngày tự hỏi nên chạy đi đâu thì tốt. Có lẽ trong đám người họ chẳng ai lo lắng như lão cả, quỷ lệ cùng dã cẩu lúc nào cũng mang dáng vẻ nặng trĩu tâm sự. Tiểu hoan dường như không để tâm đến mối nguy thoạt nghe tưởng rất xa xôi đó, rồi với nàng mà nói, bình nhật thường cùng tiểu hôi nô đùa, thi thoảng lại chiếu cố trò chuyện với quỷ lệ, một ngày qua đi cũng có nhiều tư vị. Thế nhưng những người trong nhóm cũng đành nhượng bộ sự thuyết phục kiên trì của Chu Nhất Tiên, chung quy nhằm hướng bắc mà đi, bởi theo ý kiến của Lão Chu, nên rời càng xa phương Nam càng thấy nhẹ nhàng hơn. Trên đường đi chỉ thấy ngày càng có nhiều người nánh nạn từ phương Nam đến, Tin tức thu thập được cũng càng trở nên mơ hồ. Đám quái thú dị tộc xuất phát từ Thập Vạn Đại Sơn thế như vũ bão, hùng hãn tiến nhập trung thổ. Mấy ngày trước, trong số muôn vàn tin tức lan truyền đó còn có người nói, đám quái thú dị tộc đã đuổi giết đến một tòa thành cách đó trăm dặm. Hại cho bọn người Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn phải lập tức đi tiếp không dám nghỉ ngơi, mặc dù sau đó không lâu biết rằng đó chỉ là tin đồn, nhưng lòng người sợ hai hoang mang qua đó có thể thấy rõ. Đêm đã khuya, đoàn người nghỉ lại ngoài trời, nhóm một đống lửa tại đỉnh một ngọn đồi, những người trong nhóm ngồi vây quanh ngọn lửa, chỉ riêng quỷ lệ ngồi riêng ở phía xa. Tiểu hôi nhảy ra từ trong bóng tối, trong tay ôm rất nhiều quả lạ, không biết lấy nơi đâu, nhảy 2,3 cái lên vai quỷ lệ, sau đó định vị liền ngấu nghiên ăn. Chu nhất tiên nhìn ra bên ngoài, thờ giờ mở ngâm suy nghĩ, rồi nhìn tiểu Hoàn và giã Cẩu đạo nhân nói, ta có điều này không thể không nói. Tiểu Hoan nhìn có vẻ kỳ quái, hướng về phía Chu Nhất Tiên hỏi, ra ra, là việc gì vậy? Chu Nhất Tiên vừa định mở miệng thì trên vai quỷ lệ, Tiểu Hôi như phát hiện điều gì đó kêu lớn chi, chi. Chúng nhân kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đều cùng đứng dậy đi về phía Tiểu Hôi, nhìn về hướng Tiểu Hở hữu dùng chân tay vũ động. Chỉ thấy trong đêm tối là ánh sáng mờ nhạt đến GN, dưới chân núi là một đám người, nam nữ phụ ấu đều có. trông thảm hại vô cùng nhưng vẫn kiêm quyết tiến về phía trước chu nhất tiên nhìn một lúc lâu thở dài đấy là những người từ phương nam chạy nạ chúng nhân yên lặng không ai trả lời chu nhất tiên tờ giờ ơ mở mặt một lúc rồi nói kỳ thật là ta muốn nói phương nam sự tình xảy ra phức tạp đột nhiên xuất hiện nhiều quái thú dị tộc gặp người thì giết điều này không thể là sai ta thấy vô số người chạy về hướng bắc chúng ta tốt nhất nên khởi hành về hướng bắc thôi tiểu hoan nhữ mày nói ra ra đi về hướng bắc là điều tất yếu chúng ta đã phiêu bản tới nhiều nơi có địa phương bắc rộng lớn như vậy nghe nói đám quái thú dị tộc hành động đặc biệt nhanh ra ra có biết một địa phương nào khả dĩ có thể ẩn náu chu nhất tiên chứng mắt ngươi chẳng lẽ không nghe những truyền thuyết gn ở đây đám quái thú đều có những khả năng đặc biệt như đánh hơi thính lực tốt bất kể ẩn náu trên cây trong hang cốc thậm chí trốn ở thâm sơn cùng cốc đều bị phát hiện an thịt Đối phó với những quái vật này chúng ta có thể đi đâu ẩn tránh. Tiểu hoàn vẻ lo nghĩ nói, vậy chúng ta phải làm gì? Không sớm thì muộn đám yêu thú cũng đuổi tới ăn thịt chúng ta. Chu nhất tiên ngắt lời nói, nói nhảm, ta chu đại tiên nhân, tờ hờ ơn nở cơ diệu toán, làm sao có thể chết trong miệng lũ xuất sinh đó. Ta đã tính toán, thời điểm này nhìn khắp thiên hạ chỉ có một địa phương tối an toàn. Tiểu hoàn kinh ngạc, bên ngoài dã cư nhân. thậm chí quỷ lệ cũng đã chuyển thân nhìn về hướng Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên bất giác đắc ý cười lên hai tiếng ha ha, tiểu hoàn vừa kinh sợ vừa vui mừng nói, ra ra, đó là địa phương nào, người nói nhanh lên. Chu Nhất Tiên hùng háng ho rồi chỉnh trọng nói, Thanh Vân Sơn. Giá cẩu đạo nhân sắc mặt biến đổi, quỷ lệ quay đầu trở lại, chỉ mỗi tiểu hoàn ngạc nhiên nói, cháu biết Thanh Vân Sơn là khu vực của Thanh Vân Môn, có rất nhiều người tu đạo, nhưng cũng chỉ là lực lượng một môn phái. Nếu gặp phải đám quái thú dị tộc này chưa chắc tự bảo vệ thì làm sao có thể bảo bọc chúng ta. Chu Nhất Tiên cười lớn nói, đó là tại ngươi không biết, ta liệu định phần hương cốc và thiên âm tự sẽ hội minh tại Thanh Vân Sơn, nhân vì lao vân dịch làm đã tới Thanh Vân Sơn, thêm nữa 10 năm trước trong trận chiến ở Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm trận. Quỷ lệ ở ngoài xa khi nghe đến bốn tiếng đó, thân hình liền chấn động mạnh. Chu Nhất Tiên không hề chú ý tới quỷ lệ, hương phấn nói tiếp, Thanh vân môn chu tiên kiếm trận được phát động người người đều biết kiếm trận thật tờ hờ ân lờ thông kinh thiên động địa do đó lấy nơi này làm hội minh sẽ là chỗ an toàn nhất ta thấy thiên hạ đạo sĩ chánh đạo chỉ một số chưa tới còn phần lớn đã lên thanh vân sơn cùng nhau đối phó với hạo kiếp chưa từng có chúng ta đến đấy tự nhiên sẽ được ở địa phương an toàn nhất những cao nhân tu đạo chẳng lẽ lại nhìn bọn ta chết một cách oan uổng nói xong càng thêm đắc ý cười lớn vài tiếng một thanh âm băng lạnh đột nhiên cắt ngang chàng cười chu nhất tiên tiểu hoàn cùng dã cầu đạo nhân đồng thời nhìn về hướng thanh âm phát xuất chỉ thấy quỷ lệ từ từ đứng dậy trong bóng tối không chuyển thân lanh lùng nói chỉ sợ tránh đạo cao nhân thấy chết mà không cứu không những vậy còn đá cho ông một cái chu nhất tiên bị quỷ lệ chế rêu một câu không kiềm chế được tức giận nói ừ dù thế nào ngươi cũng là người ma giáo trước sau cũng bị người ta đuổi đi tiểu hoàn thấy kinh nói lớn "Ra ra." Chu Nhất Tiên nhìn Tiểu Hoàn biết mình lỡ lời, lập tức ngừng nói, Tiểu Hoàn chuyển thân nhìn về hướng Quỷ Lệ, thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng nói: "Ngươi ngươi đừng nghe những gì Gia Gia nói, Gia Gia toàn nói những câu vô nghĩa." Chu Nhất Tiên nổi cơn đại nộ liền lớn tiếng: "Sao ngươi có thể mở miệng nói Gia Gia ngươi là hạng già mồm?" Tiểu Hoàn không chú ý đến lão, vẫn nhìn Quỷ Lệ nói: "Hiện tại tình hình không tốt, chúng ta sẽ đi cùng nhau, tất sẽ tìm được địa phương an toàn khác." Không chờ tiểu Hoan rứt câu, quỷ lệ từ tốn nói, không can chi, thiên hạ rộng lớn, ta tự có trốn đến. Nói xong lập tức hướng chuyển về phía trước. Tiểu Hoan giật mình, tờ hờ hơn nở sắc thay đổi nói, chưng ngươi ngươi định đi đâu. Quỷ lệ không đáp, thân ảnh từ từ đi về phía trước, tiểu hôi ở trên vai hắn quay đầu lại, nhìn tiểu hoàn đang đứng trên đỉnh ngọn đồi, nhai răng, cởi một cái, giơ tay vây chảo. Tiểu Hoan nhìn bóng hình ấy từ từ mất hút, không hiểu vì sao. Tâm thờ hờ nở đột nhiên trống trải, như đánh mất điều gì đó, mũi cay cay, một dòng lệ tuân rơi. Vụ, âm thanh pha không, thân ảnh quỷ lệ nhạt nhòa trong không trung. Trên không mây đen dày đặc, ngay cả ánh sáng cấp vì sao cũng không thấy đâu, tựa hồ như cũng bị ảnh hưởng bởi trường hạo kiếp phương Nam, âm âm ám ám, không có lấy một điểm hy vọng nhỏ nhoi nào cho loài người. Sau khi ly khai bọn chú nhất tiên, quỷ lệ một mình bay về hướng Nam bất kể thời gian. Trong đêm tối, dưới những đám mây đen, tứ phía bát phương hắc cám âm tờ mờ thiên địa hoang sơ, thanh lánh tịch liêu con người trên không trung ấy thật cô độc, không biết đi đâu về đâu. Tiểu hôi trên vai hắn hốt nhiên kêu lên hai tiếng, quỷ lệ liền quay lại chỉ thấy con mắt thứ ba ở phía trước, tiểu hôi nghe răng cười, tựa hồ lúc nào cũng có thể vui mừng. Trên khuôn mặt quỷ lệ xuất hiện một nụ cười thân ái hiếm hoi, xoa đầu hờ ưu tử, thân hình hơi tờ mờ chuẩn bị đắp xuống. Địa phương rừng chân là một ngọn núi hoang dã, rừng cây rậm rạp, có nhiều loại thảo mộc. phía dưới là vô số bụi cây, gây khó khăn cho việc di chuyển. Nơi đây sự hoang dã chế ngự, không giấu chân loài người. Quỷ lệ sắc diện tờ giờ mở ở tính giữa rừng cây, thân trùng xuống, thiếu thủ giơ lên, phệ hồn ma bổng tử trong tay háo bay ra, bay một vòng, mặc dù không nghe thấy âm thanh nào, trong khu vực xung quanh sáu thước, cây cối, cỏ dại. Bùi gai tất cả đều bị khô héo, trước mắt đã biến thành tàn úa. Phệ hồn trở về tay háo, quỷ lệ cảm nhận do nét một luồng lánh khí quần cuộn từ hắc đồng chu du toàn thân. Tiểu hôi hoan hỉ kêu lên một tiếng nhảy xuống, chạy về rừng cây nơi sâu thảm. Quỷ lệ nhìn theo thân ảnh tiểu hôi, từ khi đến vùng Nam Cương, đặc biệt sau khi tiểu hôi thân hình biến đổi, lượng thức ăn tiêu thụ đại biến, lúc nào cũng nghĩ tới việc ăn uống. Bóng đêm giờ ơ y đặc. Gió đêm thổi từ vùng hoang vu đến cây rừng, tạo ra âm thanh chết chóc. Quỷ lệ cờ hờ ơ mờ chậm ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh vụt tắt, trong đêm tối, thờ giờ ơ mờ mặc như ấm lĩnh. Không biết bao lâu sau, từ xa vọng lại một tiếng gờ ơ mờ lớn, sau đó tan biến không dấu vết, quỷ lệ nhíu mày mở mắt nhưng không di chuyển. Quả nhiên sau thời điểm đó trong rừng cây phủ cận rung động, thì ra tiểu hôi đã quay trở lại. Tiếng kêu làm phiền nhiễu cho quỷ lệ dường như là do các bụi gai nhọn đâm phải tiểu hôi. Có vẻ như các con mắt không hề hấn gì nhưng toàn thân bị gai đâm. Đang chạy lại GNN quỷ lệ thấy rõ một tay tiểu hôi ôm trước ngực là các loại quả dại, tay còn lại đặt ở sau lưng dường như đang kéo một vật gì đó. Quỷ lệ cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía sau lưng tiểu hôi, liền vô cùng kinh ngạc. Trong bóng tối, thứ mà tiểu hôi vắt trên lưng có hình dạng một loại động vật to lớn. So với tiểu hôi thì thập phần to lớn, nhưng xem bộ dạng tiểu hôi vắc thì thật là dễ dàng. Một lúc sau, tiểu hôi đã chạy tới nơi, cười a, A, trước tiên đặt quả dại xuống, sau đó vòng tay lại, tay còn lại buông ra bịch. Âm thanh nặng nề văng lên, một vật to lớn rơi xuống trước mặt. Đó là một con chư dã đã trưởng thành, thật là to lớn, cao hơn cả tiểu hôi khi đứng, nhưng thời điểm này thân thể lưu huyết, dĩ nhiên là đã chết. Quỷ lệ nhìn vết thương thấy vẫn còn mới liền nhìn tiểu hôi, có phải ngươi săn được? Tiểu hôi nghe răng cười, đồng thời cùng lúc chỉ giã chư rồi chỉ quỷ lệ. Quỷ lệ thở dài cười ma quái, ta không đói. Tiểu hôi vào đầu, ba con mắt nhấp nháy một lúc, hết chỉ con giã chư rồi chỉ chính mình. Quỷ lệ tuy không có ý trêu chọc nhưng thấy vậy cũng phải bật cười, trong tâm trôi qua bao ý niệm, liền cười nói, được, ta giúp ngươi. Tiểu Hôi ngay lập tức trở nên hoan hỉ chính thị là điều mình mong muốn. hiển nhiên đã biết tài nghệ quỷ lệ không tệ. Quỷ lệ mau chóng kéo tay áo, rút ra một con dao, bắt đầu động thủ. Lập tức da của Giá Trư bị loại bỏ, động tác tờ hờ uẩn lở thủ hai ba đường đã rạch tới xương. Dùng nước rửa sạch, đốt một đống lửa bắt đầu quay Giá Trư. Ngọn lửa lớn giờ hơn lửa, sắc diện Tiểu Hôi và Quỷ lệ trở nên hồng hào bởi ánh lửa chiếu vào. Tiểu hôi lúc này đã ăn hết các quả dại, con mắt chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang quay dạ chư, chính nơi phát ra hương vị. Quỷ lệ từ từ rắc các loại gia vị tự chế, mỡ dạ chư bắt đầu chảy xuống, hương thơm cũng vì thế lan tỏa. Rất nhanh thịt dã chư chuyển sang màu hoàng kim. Ánh lửa chập trờn, dọi sáng mặt người và hờ ơ ưu tử, đồng thời cũng chiếu sáng cây cối, không gian xung quanh. Trên đại thụ hình bóng ai đó quay cuồng phảng phất hô phong hoán vũ. Quỷ lệ nhìn ngọn lửa bập bùng, tâm tư không biết để nơi đâu, chỉ có tiểu hôi ngay ngất nhìn ra chứ gãi đầu gai thai, bất ngờ chạy lại GL hỏa diễm. Không trung tình mịch, hương vị thức ăn ngào ngạt quyến rũ. Dừng cây nơi xa xôi, đột nhiên vọng lại âm thanh g e giống A-A-A. Tiếng g e tờ giờ mạnh mẽ tựa hồ từ phương xa đưa đến, âm thanh nhanh chóng đến g quỷ lệ chấn động, tinh tờ h sáng suốt trở lại, từ từ những mày, quay người lại. Mục quang thâm tờ GM nhìn về hướng tiếng GM khởi phát. Tiểu hôi sau đó nhảy lên vai quỷ lệ, thờ thờ nở sắc không một chút lo sợ, cũng quay đầu lại nhìn. Một tiếng tách phát ra từ đống lửa, một miếng gỗ bị gãy bởi lửa cháy, hương vị dã chưa càng đậm đà. Bên ngoài ba thước, bóng tối bao trùm rừng cây, đột nhiên một tiếng huýt sáo vang lên, sau đó tiếng GM không thấy nữa nhưng cảm giác băng lạnh, sắt khí vô hình tấn tốc gia tăng. tỉ lệ tờ hờ ân sắc khác thưởng nhữ mày tách lại một mảnh gỗ nữa bị gãy đột nhiên chỉ còn âm thanh vi vu của gió rừng cây trở lại yên tĩnh như ban đầu không một thanh âm bóng tối bao trùm rừng cây bụi gai đột nhiên hai phía xuất hiện tiếng chân người một thiếu niên mặc áo gấm diện mạo anh tuấn tạo cảm giác yêu thích từ bóng đêm bước tới trong ánh sáng nhập lòa sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên làm cho cảnh sắc xung quanh thêm tươi sáng quỷ lệ không động thần không một động tác ngồi y ỉa nguyên nhìn thiếu niên thiếu niên nhìn quỷ lệ sau đó mục quang rừng tại tiểu hôi, ngạc nhiên a rồi nói tam nhãn linh hờ ờ u quỷ lệ không trả lời tiểu hôi đột nhiên kêu lên chi chi bộ dạng tức giận song song với tiếng kêu của tiểu hôi là một tiếng gm giống hệ tiếng gm mà quỷ lệ nghe lúc trước được phát ra từ sau lưng thiếu niên gư cùng với tiếng gm trên vai thiếu niên từ từ xuất hiện một chiếc đầu kỳ dị có bốn mắt trên dưới hai cặp riêng biệt to lớn đều nhau chiếc miệng cực lớn như chiếm toàn bộ khuôn mặt chiếc miệng há ra vô số răng xuất hiện đặc biệt có sáu chiếc chìa ra ngoài trông vô cùng đáng sợ trong ánh sáng của ánh lửa có thể thấy quái thú nhỏ dại thèm thuồng quỷ lệ trung quy sắc mặt cũng biến đổi từ từ đứng lên lạnh lùng nói quái thú thiếu niên không hồi đáp nhãn quang nhìn về phía quỷ lệ đánh giá Hốt nhiên như có cảm giác chuyển thân nhìn quái thú, chỉ thấy mục quang ác thú thập phần tham lam nhưng mục tiêu lại không phải quỷ lệ hay tiểu hôi mà lại là con giã trư. Trong không khí, mùi thịt nướng thật hấp dẫn. Thiếu niên đột nhiên cười lớn, nhìn quỷ lệ nói, tay nghề thật khéo Ta không hiểu sao đêm nay quái thú bất an không ngờ là bị hấp dẫn bởi tay nghề của ngươi. Quỷ lệ cờ hờ âm chầm nói, quái thú tuy là thượng cổ ác thú, hung manh thành tật, nhưng lại vô cùng tham ăn. Một con dã trư thì đáng kể gì. Thiếu niên lắc đầu nói, không đúng, quái thú của ta có điều bất đồng với đồng loại, cho dù là cao lương mỹ thực cũng không để vào mắt, không thể nghĩ ra là lại bị một con dã trư làm cho thành tình trạng như vậy. Thời điểm này, quả đúng như lời thiếu niên nói, quái thú tựa hồ đặc biệt để ý đến dã trư, trong miệng tiếng răng va vào nhau, nước dãi chảy xuống, đột nhiên kêu lên một tiếng nhảy từ vai thiếu niên xuống, như một bóng đen hướng về hỏa diễm. một thân ảnh cũng nhanh không kém âm thanh vẫn nội trí chí chăn trước dã trư, chính là tiểu hôi quái thu gừ một tiếng -E mở lên đắp xuống đất toàn thân hiện ra bốn móng vuốt sắc bén thân hình to lớn gấp dã chư bốn ln kỳ quái nhất là chiếc cổ cực dài khi đứng thẳng cao hơn thân gấp bội ngược lại tiểu hôi nhỏ hơn gấp bội không hiểu sao quái thú tựa hồ rất nghi kỵ tiểu hôi nhưng vẫn không thể bỏ qua mỹ thực mở miệng -E mở lên một tiếng biểu tình phức tạp như chuẩn bị giao tranh. Quỷ lệ nhìn lưỡng thú tranh đấu chỉ vì một con giã trư, đột nhiên nói, con giã trư chư chưa hoàn toàn chín, gia vị chưa ngấm hết, các ngươi việc gì phải tranh nhau. Lời nói đó thật kỳ diệu, ngay cả thiếu niên cũng thấy bất ngờ, hai loài thú kỳ dị này đã có phản ứng. Quái thú bốn mắt chừng chừng nhìn tiểu hôi, tiểu hôi cũng mở con mắt thứ ba nhìn lại, hai loài thú, bảy con mắt nhìn nhau. sau một lúc tiểu hôi nhìn quái thú kêu lên hai tiếng chi chi rồi chạy về phía sau nhảy lên vai quỷ lệ con mắt nhìn chằm chằm vào con dã chư Quái thú bốn mắt nhìn theo động tác của tiểu hôi sau khi tiểu hôi ngồi xuống ác thú giống lên hai tiếng chiếc đầu từ từ đến gn đóng lửa một chân lùi lại một chân tiến lên rồi ngồi cạnh đấy nước miếng chảy ra không ngừng nhưng vẫn có thể tự chủ trông vừa đáng sợ vừa buồn cười thiếu niên nhìn quái thú ngồi xuống từ từ đến gn bất kể nơi đó bẩn thỉu cũng đến ngồi bên cạnh quái thú nhìn quỷ lệ mỉm cười nói không biết cao nhân là ai không ngờ có phương pháp làm cho quái thú tạm thời bỏ hung tính quỷ lệ không nhìn thiếu niên ngồi xuống phiêu phiêu nhìn đống lửa chúng ta trong thâm sơn ngẫu ngộ hà tất phải hỏi danh tánh nơi đây chỉ có dã trư, hãy để cái bụng chúng ta ăn cho thỏa thích nói hay nói rất hay thiếu niên chân rỗi ra sắc mặt tán thưởng nói hay chỉ cờ cái bụng no Như người nói thiên hạ chúng sinh, ngày lại ngày cũng chỉ vì ăn uống đờ ơ ý đủ, như thế người và ác thú dị nhân cùng một loại, tịnh không phân biệt. Quỷ lệ từ từ lật ngược giá trư, mỡ heo trào ra, hương vị thêm đậm, phía đối diện, quái thú như muốn phát tắc nhưng không biết vì lý do gì mà tính thăng thực, sự hung hãn lại bị kiềm chế, đồng thời tiểu hôi cũng ngoan ngoãn nhìn không động đậy. Ngọn lửa lớn giờ ơn chiếu lên mặt quỷ lệ, hắn từ từ nói, con người có sự khác biệt. Thiếu niên như không hiểu, hỏi, cái gì? Quỷ lệ nói, con người có ái hận tình cửu. Thiếu niên cười lớn hỏi, làm sao ngươi biết giã thu không có cảm giác, ngươi giết giã trừ, làm sao có thể biết giã trừ đau đớn? Như ta giết ngươi, ngươi cũng không khác giã trừ, chúng sinh bình đẳng, làm sao phải phân chia người, thú. Quỷ lệ nhìn thiếu niên, có phân biệt. Thiếu niên mục quang đáng sợ, làm gì có phân biệt? Quỷ lệ nói, Ta bình sinh có điều vô cùng hối hận, ngày đêm ám ảnh, sống không bằng chết, thà không sinh ra trên đời. Sống không kỳ vọng thì thà chết vì người mình yêu. Nói về tình cựu làm sao dã chứ có thể sánh được. Thiếu niên nhãn tờ nở từ từ trở nên hòa ái, tờ nở sắc cũng trở nên quái dị. mươi 147, tương kỳ hệ nở. Bốn bề yên ắng, chỉ nghe từ đống lửa đôi lúc vang lên tiếng nổ lép ép. Thiếu niên kỳ lạ và quỷ lệ chẳng ai nói với ai câu nào, giữa họ chỉ có ánh lửa bập bùng đang nhảy múa. Bề mặt con heo nướng đã ngả giờ ơ nở sang sắc vàng chín, trên phủ một lớp mỡ làng nóng, mùi thơm phương phức cứ theo khói bốc lên. Quỷ lệ xoay xoay lở ơ nở cuối cho chín đều rồi nói, ăn được rồi. Chưa dứt lời thì tiểu hôi, miệng kêu trí chóe, tay chụp ngay lấy miếng đùi lợn trước còn đang nóng hổi, bản tính phàm ăn lên cao đến mức chẳng biết nóng là gì nữa. Con thao thiết gác thú thì chẳng thèm đụng đậy tay chân, chỉ há ngoắc cái miệng ra, đớp ngay lấy cái đầu heo còn nằm trên lửa. Con thao thiết miệng rộng đáng kinh ngạc, chỉ đớp có một miệng mà đã làm gờ nờ hết con heo nướng. Chỉ có cái đùi tiểu hôi đang cờ ơ ở bên ngoài là còn sót lại. Tiểu hôi nổi giận ra mặt, trên tay cờ ơ mờ chặt cái đùi heo, chân đồng thời cũng giậm bình bịch Con thao thiết chẳng thèm xem vào đâu. Há mồm dương nanh dài lợm chầm ăn ngấu nghiến hơn nửa con heo một cách ngon lành. Tiểu hôi ra chừng muốn dành thêm phần ăn lắm, dậm chân định tiến lên nhưng rồi lại thôi. Thao thiết Gác thú gờ -E mờ quay đầu lại nhìn tiểu hôi. Chỉ thấy phần thịt heo to đã bị nó ăn sạch sẽ, mảnh xương cũng chẳng còn. Còn chưa đã thèm, thao thiết dương tròn bốn mắt nhìn chăm chăm vào miếng thịt trên tay tiểu hôi. Tiểu hôi liếc nhìn miếng thịt lơ lờ cối. rồi ba con mắt nó cũng tập trung nhìn lại con thao thiết thao thiết ác thú miệng nước miếng chảy ròng ròng thèm thuồng bước đến gnn tiểu hôi đành cơ mạnh cánh tay quăng miếng thịt ra hướng thật xa gương mặt khổ sở thẳng hại tức thì thao thiết ác thú nhanh như chớp nhảy theo chụp lấy miếng thịt còn đang bay trên không rồi đáp xuống ngay bên cạnh thiếu niên ln này nó không nuốt ngay mà lại thẻ lưỡi ra liếm miếng thịt không ngừng ra vẻ quý báu lắm động tác của thao thiết làm tiểu hôi hoảng sợ Nhất thời quay đầu nhìn quỷ lệ, rồi đột nhiên lại hoa chân múa tay mừng, rỡ, miệng không ngừng, đeo trí trẻ. Quỷ lệ quan sát nó, nét mặt thay đổi, hỏi, ngươi nói nó giống đại hoàng ư. Tiểu hôi lập tức gật đầu lia lia, mắt nhìn thao thiết ác thú không rời. Vẻ giận dữ không còn, thay vào đó là nét ấm áp chịu mến. Nó như chẳng để ý đến chuyện mới bị con thao thiết dành hết phần ăn nữa, từ từ tiến đến GN, giơ tay muốn xoa lên đầu con thao thiết. Con ác thú tham ăn này có vẻ khó chịu, gỡ mở gừ trong cổ họng làm tiểu hôi phải giật lùi lại. Tiểu hôi kêu vài tiếng chi chi, rồi lại tiến đến lờ ân nữa. Lờ ân lờ này, con thao thiết tạm thời không để ý đến miếng thịt nữa mà tập trung nhờ hình con khỉ tiểu hôi. Sau một hồi, tiểu hôi lại rơ chân ra lở ân lở nữa, con thao thiết vẫn chẳng thèm động đậy, dưng cả bốn mắt nhìn bàn tay tiểu hôi. Quỷ lệ và thiếu niên vẫn yên lặng. Ánh mắt thiếu niên đặc biệt ánh những tia kỳ lạ, chăm chú nhìn hai con kỳ thú đang giao lưu với nhau. Bàn tay tiểu hôi dịu dàng dơ lên GL đầu con thao thiết, con ác thú -E mở gừ vài tiếng nho nhỏ, không tỏ vẻ gì là phản đối, cứ tiếp tục liếm lắp miếng thịt. Tiểu hôi đã rón rén tiến được đến GL con thao thiết, tay nó nhẹ nhàng vớt lên mình con thú, gương mặt lộ vẻ vui sướng lắm. Quỷ lệ túi thấp đầu, lờ mờ nhớ lại nhiều năm về trước, ở đại trúc phòng. Bên mình luôn có tiểu hôi và đại hoàng thân thiết như vậy. Thời gian như nước chảy, chỉ có tiểu hôi là còn nhớ được chuyện ngày nào. Thiếu niên kỳ lạ đống phá tan sự yên lặng, không thể tưởng tượng được hai con vật khác biệt như vậy lại có duyên làm chi kỳ há. Quỷ lệ nhìn tiểu hôi và thao thiết, ánh mắt ấm áp, vậy cũng tốt. Thiếu niên quay đầu lại không nói gì, đưa thêm thanh củi nhỏ vào đống lửa, lúc sau miệng bỗng nở nụ cười, con thao thiết này theo ta không biết đã bao nhiêu năm. ta vẫn cho rằng chính bản thân là kẻ chiếu cô đến nó không ngờ hôm nay mới chợt nhận ra nó nguyên lai like cũng là niềm vui của ta trong nụ cười của hắn ẩn chứa chút gì cay đắng khổ sở tuy không phải đồng loại nhưng con khỉ của ngươi có vẻ sẵn lòng làm bạn với con thú của ta rồi quỷ lệ nhìn thấy mặt thiếu niên tờ hờ ơ nở sắc tiêu sái phảng phất có ẩn nét tịch mịch khe nói nếu như ngươi cảm thấy cô đơn tìm một người bạn cũng không phải là không tốt thiếu niên hừ một tiếng cất giọng tiêu ngạo, thiên hạ rộng lớn này, ai là kẻ xứng làm bằng hữu với ta và ai dám làm bằng hữu với ta đây? Quỷ lệ cao mày, trong lòng bất giác phản cảm bởi khẩu khí khoa trương tự đại này. Thiếu niên không biết nhớ lại chuyện gì mà sắc diện đông ảm đạm, tự nói khẽ, đã từng có một người, ta toàn tâm toàn ý tin nàng. Quỷ lệ ngước nhìn hắn qua ngọn lửa, hỏi, chuyện như thế nào? sắc mặt thiếu niên bỗng lạnh lùng như băng. Sau này ta phát hiện nàng đã dối gạt ta. lại còn hại ta rất thê thảm vô phương cứu vãn quỷ lệ tờ giờ ơ mở mặc tờ hờ ơ nở sắc thiếu niên có vẻ như đang hồi tưởng những sự kiện trong quá khứ gương mặt hiền hòa như một nhà sư quá khứ hắn phải chăng đã từng như thế nên bất ngờ lại hiện hiện ra trên nét mặt trong giây phút này quỷ lệ đột ngột lắc đầu mạnh mẽ tay bông bóp chặt thanh củi định cho vào lửa chỉ nghe âm thanh vỡ vụn thanh củi đã nát thành bột mịn phát tán khắp nơi thiếu niên nhìn tay hắn Hốt nhiên hỏi, ngươi cũng có những chuyện thương tâm trong quá khứ sao? Quỷ lệ sắc diện âm tờ giờ âm mờ, không nói lời nào. Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, đông cất tiếng hỏi, nếu như bây giờ phải chết thì ngươi còn tâm nguyện gì chưa dứt được? Quỷ lệ trong lòng như lạc vào mê trận, phút chốc có đến ngàn vạn luồng suy nghĩ. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, nay đột nhiên phải đối diện bao nhiêu chuyện, thâm thủ, đại hận, ước nguyện 10 năm qua, tất cả rối rắm như tơ tằm Cuộc đời hắn phong vũ phiêu lãng, chưa từng nghĩ đến trong thâm tâm mình mơ ước tối hậu nhất thật ra là gì. Chính là việc cứu Bích dao Nếu có thể làm nàng hồi sinh, hắn dù hy sinh tính mạng cũng không màng. Mười năm qua suy nghĩ này đã theo hắn suốt những đêm dài, không thể tưởng tượng đã nghĩ đến bao nhiêu LN chỉ là như xương như khói, cứ tích tụ trong tim, quyến luyến không tan, không thể mất đi được. Cơn gió đêm cứ thổi xào xạc Nhất thời hắn như si như dại. Hắn cũng không biết được cả lúc thiếu niên cười thao thiết bay đi. Con thao thiết nhằm vào màn đêm, từ từ khuất dạng, trên không trung vang vẳng dội lại tiếng hống tờ giờ âm mờ tờ giờ âm mờ. Tiểu hôi nhảy lên vai hắn, tiêu chí, chí vài tiếng. Quỷ lệ ngẩng đầu nhìn trời, hốt nhiên nói, tiểu hôi, ta nhất định còn được gặp lại nàng, đúng không? Tiểu hôi tựa hồ chẳng hiểu gì nhiều, nhưng cũng ngước đầu nhìn lên thiên không, có vẻ như đang dõi tìm bóng con thao thiết. đống lửa giờ giờ tàn lụi hóa thành những làn khói phiêu tán khắp nơi quỷ lệ và tiểu hôi cứ yên lặng ngồi giữa vùng núi non tham thảm gió lồng lộng thỉnh thoảng thổi mang những âm thanh nho nhỏ truyền đi trong đêm đen nhất định là phải gặp lại nàng kiếp nạn lớn đang ngày một đến gớn tình huống ngày càng thảm liệt quái thú dị tộc đang sát nhập trung thổ bách tính lương dân ngày càng chịu cảnh lờ -E mờ than Các môn phái chánh đạo sai đệ tử đi dò xét phần lớn đều bị thất tung không chút manh mối. Một vài người có thể quay về thì thân thể tơi tả, chỉ báo cáo được với các vị trưởng bối là lũ hung tờ hờ ân ác thú kia đáng sợ không thể tưởng được. Thiên hạ sinh linh đồ thán, tránh đạo đành thúc thủ, không tìm được đối sách. Sau đó có tin lan truyền rằng thanh vân môn, thiên âm tự và phần hương cốc tam đại môn phái. và đại diện các môn phái chính đạo khác hội minh ở Thanh Văn Sơn cùng bản kế tiêu trừ thái kiếp. Ngày hẹn GNL kể, vùng phụ cận Thanh vân Sơn tụ tập cơ man không biết bao nhiêu người, địa bộ phận là Bách Tính ở Trung Thổ, đến để hy vọng xem được tận mắt các nhân vật tu đạo và chư vị tờ HL Tiên. Thanh vân Môn chẳng thể nào tránh được việc bận rộn phụ trách tiếp đã các đồng đạo và Bách Tính đến tham dự. Phong dành cho thượng khách ở đỉnh Thông Thiên Phong đã kín hết chỗ. Vì vậy khách khứa phải san bớt qua bên các mạch phụ cận. Tiểu Trúc Phong tuy cũng là một trong các mạch chính, nhưng lại toàn các nữ đệ tử, và lại Thủy Nguyệt Đại Sư tính tình cổ quái nên không tiện mở cửa giao du bên ngoài, khiến cho nhiều đệ tử ngoại phái không khỏi thập phần tì ẹt lối vì mất cơ hội bày tỏ lòng ngưỡng mộ Dù đại kiếp đang đến trước mắt nhưng đây là dịp hiếm có lực lượng chính đạo tụ hội đông đủ, thanh vân môn thân là địa vị chủ chốt, thanh danh nhờ dịp này mà có tăng chứ không có giảm. Tựa như thiên hạ hiện nay đều một lòng nghe theo chỉ thị của thanh vân môn. Đạo huyền chân nhân, trưởng môn thanh vân môn xem ra lúc này cứ an an tĩnh tĩnh mà ngồi vào vị trí thiên hạ đệ nhất nhân. Đêm xuống, mạch chính thanh vân sơn trên dưới đèn đuốc sáng ngời, đúng là cảnh tượng ngàn năm mới thấy một lờ ân nở thanh nhầm chuyện trò sôi nổi theo gió đưa từ trên xuống đến dưới chân núi vẫn còn nghe được. Tâm trạng quân hùng có vẻ đã được thư thả nhiều. Nói gì thì tại đây. Dù chơi có sập thì cũng có đỉnh Thanh Vân Sơn này chống đỡ cho rồi. Lúc này tại Thanh Vân Sơn, đỉnh Tiểu Trúc Phong chính là địa phương an tĩnh nhất. Mấy môn phái đến hội minh nhằm bày tỏ thành ý, cũng đã nghiêm cấm các đệ tử dù bất cứ lý do gì cũng không được đến GN Tiểu Trúc Phong. Nhờ vậy mà ngăn được mấy kẻ mê náo nhiệt đến địa phương này làm phiền nhiễu. Hiện tại Tiểu Trúc Phong Thanh Tịnh chỉ thấy có 23 nữ đệ tử dung nhan Mỹ Lệ đang cùng nhau lên núi. mấy người đẹp thong thả đi trên đường xiêm y bay bay trong gió xa xa dưng lệ trúc cũng theo gió gì rào gì rào vỡ dê trăng tàn tỏa ánh sáng thanh lãnh chiếu rọi những đợt bóng che đổ mình nghiêng ngả trên con đường lên đỉnh tiểu trúc phong xa xa cuối con đường là top 4, top 5 nữ đệ tử tiểu trúc phong đi đầu là nữ đại đệ tử văn mẫn sắc diện âm thở giờ âm mờ đôi chân mày cứ nhíu lại tựa hồ trong lòng đang có mối tâm sự nặng nề Trong rừng trúc gió lạnh bắt đầu thổi mạnh. Phảng phất trong bóng đêm có một thân ảnh lay động. Văn Mẫn chợt nhìn sang nữ hải tử bên cạnh, tuổi trường 13, da trắng, mắt sáng như sao trời, giang nhút nhát liễu giải áo nàng. Nữ hải tử cất giọng nho nhỏ, đại đại sư tỷ ơi, hình như là quanh đây có người. Văn Mẫn và các nữ đệ tử xung quanh nhất thời thất kinh, đưa mắt nhìn xung quanh. Mãi sau trên mặt Văn Mẫn mới lộ vẻ buồn cười, đưa tay vuốt nhẹ má nữ hải tử, nói. tiểu thi này đó là gió núi thổi qua làm hàng tre lay động vì vậy bóng tre dưới đất cũng di chuyển theo buổi chiều nào ở đây cũng như thế chúng ta phải đi mau để lên đỉnh núi cho kịp lúc nữ hải tử tiểu thi có vẻ yên lòng nhưng bản thân vẫn còn lo sợ chút ít nên quay đầu lại nhìn phía sau quan sát khắp vọng nguyệt đài rồi nói đại sư tỷ vọng nguyệt đài tách biệt hậu sơn nhìn đông nhìn tây đều thấy âm âm ám, ám. sư tỷ lục tuyết kỳ một mình ở đây không thấy sợ sao Vân Mẫn sắc mặt tạm đạm là trưởng môn sư bá muốn sư tỷ tuyết kỳ ở đó để tự tu tỉnh, chúng ta cũng chẳng thể giúp gì được, nhưng sư tỷ lục tuyết kỳ ở đây cũng không sợ hãi gì đâu. Nữ tử đi ngay sau văn Mẫn đông thốt lên, giọng lộ vẻ rất bất bình, ta thật sự không thể can thiệp gì được sao? Tại sao trưởng môn sư bá lại đối với tuyết kỳ như vậy chứ? Chỉ vì tỷ ấy không đáp ứng chuyện hôn nhân với phần hương có cả. Rắc! Từ sâu trong trúc lâm vang lên một thanh âm rất nhỏ cứ như là bước chân loài dã thu nào đạp lên cành cây khô. Thế nhưng các thiếu nữ đều đang chú ý vào câu chuyện nên không nghe được. Chỉ có tiểu thi lòng sẵn mang chút hoài nghi, nhìn vào rừng trúc thấy thấp thoáng có bóng nhân ảnh ẩn hiện, mặt tái xanh, sợ không dám nhìn nữa. Văn mẫn thở dài, kỳ thật, vị đạo huynh Lý Tuân rất tuấn tú, là nhất biểu nhân tài, thân thế lại tốt, mai sau địa vị quốc chủ phần hương cốc GN như sẽ thuộc về huynh ấy. Hơn nữa nhìn huynh ấy đối đãi với Tuyết Kỳ thập phần ưu ái, nhưng chữ tình thì chẳng thể nào miễn cưỡng được. Một nữ tử khác cũng nhỏ giọng than thở, "Sư phụ cũng thật là đã biết rõ lòng Tuyết Kỳ như thế nào sao không nói giúp cho muội ấy với trưởng môn sư bá?" Rồi nữ tử ấy cũng tự lắc đầu nói tiếp, "Có vẻ muội sai rồi, Tuyết Kỳ nguyên lai luôn nghe lời sư phụ, lại thập phần tôn kính trưởng môn sư bá." L.N này lại công nhiên trên đỉnh thông Thiên phong cãi lời cả 132 người. Nàng bỗng nhiên hạ ngỏ rộng, trong tâm tuyết kỷ phải chăng đã có ý chung nhân rồi. Im ngay, vân mẫn cao giọng ngắt ngay lời làm mọi người xung quanh đều sợ hãi. Sắc mặt nàng tuy tức thời có giãn ra chút ít, nhưng khấu khí vẫn rất nghiêm trọng. Việc này chúng ta ngàn vạn lN không thể bàn luận tùy tiện được. Nếu chuyện đến thai trưởng môn sư bá hay sư phụ thì chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng được. mọi người đều đứng lặng trong phút chốc nữ tử sau lưng văn mẫn mãi sau mới cất lời sư tỷ kỳ thật muội đã nghĩ qua trưởng môn sư bá và sư phụ đều là những nhân vật thượng đẳng làm sao không nghĩ ra được chuyện này chứ việc trưởng môn sư bá và sư phụ đều chấp nhận lời cầu thân của phần hương cốc chỉ e là vì biết chuyện tâm tư của tuyết kỳ rồi văn mẫn quay đầu nhìn nữ tử đang nói làm nàng ta biến sắc thở dài không nói tiếp nữa văn mẫn đột nhiên không kiềm lòng được Nói, lâm sư muội, dĩ nhiên tâm tình chúng ta dành cho tuyết kỳ đều như nhau. Dù nhập môn sớm hay chết thì 10 năm qua chúng ta có trung tình tỉ muội. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Ôi, ta thật không biết nói sao với muội, ta chỉ nghĩ là sư phụ ưu hái tuyết kỳ như vậy, chắc sẽ không nỡ dồn ép muội ấy thái quá đâu. Những nữ đệ tử khác đồng loạt gật đầu tán thành, rồi tiếp bước lên đường. Bóng người giờ nở khuất xa xa. vẫn vẳng nghe thanh âm bàn tán nhỏ to vang lại thân ảnh trong trúc lâm bỗng nhiên chuyển động từ trong hắc ám giờ nở tiến ra phía con đường chính là quỷ lệ xuất hiện tại khu vực này đối với hắn thập phần nguy hiểm mặt quỷ lệ trắng nhợt nhạt u u ám ám quay đầu nhìn về hướng hậu sơn tiểu trúc phong dưới bóng rừng trúc dưới ánh nguyệt quang thanh lãnh như xương chính là vọng nguyệt đài một trong sáu địa danh mỹ lệ của thanh vân sơn theo truyền thuyết vợ nở dê cô đơn treo ngang lưng đồi Núi biết kể bên thoai thoải nằm răng mình giữa không trung. Nhìn trăng tàn lạnh leo phía chân trời, ánh trong veo như thu thủy, lúc chiếu sống vọng nguyệt đài lại hóa ánh bạc như sương khói. Mặc dù trong truyền thuyết, vào những đêm minh nguyệt rạng rỡ, phản chiếu làm cả tiểu trúc phong rực sáng thành vờ ân nở trăng thứ nhỉ dưới nhân gian. Tuy nhiên nhìn từ vọng nguyệt đài lúc ấy lại thấy ánh trăng ôn nu hơn, phản chiếu vào lớp nham thạch nhắn bóng tạo thành vô số bóng trăng, cảnh tượng mỹ lệ không tả. lúc bước đến vọng nguyệt đài khung cảnh trước mắt quỷ lệ bỗng hiện ra đẹp mê hồn dưới ánh nguyệt quang như xương lạnh là dáng nữ tử vận bạch lý di hẻ đang đứng quay lưng lại nàng đứng trên đồi tờ giờ mở mặc nhìn lên vọng nguyệt đài trước mặt là đêm đen thăm thảm sắc mặt quỷ lệ vẫn mặc nhiên không chút biến chuyển nhưng trong ánh mắt thấp thoáng phản chiếu dáng hình mỹ lệ của bạch lý nữ tử kia giữa ánh nguyệt quang nàng cứ như tiên nữ hạ phàm không vướng không màng chuyện nơi tờ giờ là thế tựa hồ cảm nhận được có người đang đến, lục tuyết kỳ cất giọng hỏi, su tỉ có chuyện gì mà quay lại. Vừa nói nàng vừa quay lưng lại, thanh âm bông ngưng động giữa chừng Gương mặt nàng bất giác hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ, chừng như không tin được vào mắt mình nữa. Thân ảnh người thanh niên đó, đang đứng tờ giờ âm ở mặt tự bao giờ mãi nhìn nàng. Trương, thanh âm nàng thật thấp, thật thấp, sâu lắng như chính tiếng lòng mình. Tiểu phàm, quỷ lệ vẫn đứng im, bất động. ánh nguyệt quang chiếu quanh lục tuyết kỳ lạnh leo trong vắt như chiếu vào băng tuyết tăng thêm phần mỹ lệ làm kinh động tâm phách bông quỷ lệ có cảm giác chẳng dám đến gn chỉ biết đứng từ xa vọng ngưỡng nàng có bình an không trong lòng hắn như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lúc nói ra thì chỉ được mấy lời lục tuyết kỳ nhìn mãi người nam tử dưới ánh trăng mờ bóng dáng hắn âm u khuất trong hát ám trên mặt hắn biểu tình phức tạp phảng phất trong tim đang bị đẩy đọa bởi những tâm sự trùng trùng Nhưng dưới mắt nàng, bóng hình hắn chợt hiện ra thật rõ ràng, chính là người trong mơ bao lở ân lở nàng đã thấy. Nàng túi đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau mới khẽ mở lời, "Ngươi đã đến rồi, sao không bước gở ân lở lại. Quỷ lệ lúc này toàn thân chấn động, tự bản thân cũng không biết phải làm thế nào. Tiểu hôi kề bên cứ nhìn hắn chăm chăm, như phát hiện ra sự do dự trong ánh mắt chủ nhân. Chỉ vài bước nữa thôi. sao lại cờ nở nhiều can đảm đến thế? lúc tuyết kỳ vẫn đứng đó yên lặng. gió núi thổi vừa đến, bạch đi của nàng khinh khinh phiêu động. từng bước, từng bước, trên đầu là nguyệt quang, sau lưng là rừng trúc xào sạc, quỷ lệ tiến giờ dở nở đến nữ tử đang chờ hắn phía trước. tuyết kỳ nhìn hắn, trên gương mặt đông thoáng nét rung động, bất ngờ hỏi: ta vẫn còn nhớ đã từng nói, nếu gặp lại thì thề sẽ xem ngươi là kẻ thù không đội trời chung. nàng tha thiết nhìn hắn. Thấp giọng nói tiếp, sao ngươi còn đến đây? Quỷ lệ khóe môi rung động, bất ngờ rời ánh mắt khỏi nàng, quay mặt đi. Lục tuyết kỳ sắc diện chợt hóa ảm đạm. Mai sau hắn mới từ từ quay đầu lại, do dự cất lời, nàng hình như g.e.i -E đi nhiều. Lục tuyết kỳ toàn thân chấn động, gương mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên pha chút hoan hỉ. Trên gương mặt trắng như bạch ngọc, lạnh leo như xương tuyết của nàng l.n đầu tiên đường hồng, ngỡ như hiện tinh túy hồng ngọc, cứ ôn nhu thẹn thùng. tâm ý trần miên đã biết sẽ không có tương lai nhưng nếu trong tim ấm áp thì dù phía trước có ưu ám cũng không còn đáng sợ nữa mỹ nhân băng lạnh ấy hốt nhiên mỉm cười trong đêm thâu nét kiểu diễm như đóa hoa bách hợp dáng bạch thi thì thanh khiết dưới ánh trăng làm chấn động lòng người quỷ lệ hô hấp như ngừng lại lục tuyết kỳ chợt nói ta thật đang rất vui từng lời từng lời hàm ý muôn trùng rồi nàng lại mỉm cười sóng mắt long lanh đêm thâu mờ mịt Bóng nguyệt đã ngả về tây. Nhìn trên cao, hai bóng người vai sánh vai cùng bước về hướng vọng nguyệt đài. Gió đã thổi lại, trong đêm vẫn thấy hai bóng y phục phấp phới, thỉnh thoảng hiện rõ dưới ánh trăng tà. Ôn Nhu sao những làn gió đang mơn man trên gương mặt. Trong khoảng không trung đen tối vô tận có một vì sao duy nhất, tinh quang cứ dịu dàng nhấp nháy. Kẻ ở phần hương cốc đã bàn chuyện hôn nhân với nàng ư? Tơ Giơ mở mặc một lúc lâu nàng mới bình tĩnh nói, "Phải Sư phụ và chủ hình môn sư bá đã đồng ý chuyện này rồi. Giọng quỷ lệ đột ngột có biến hóa, nhẹ hững. trên đường đi ta nghe các vị sư tỷ nói nàng không đồng ý chuyện này. Lục tuyết kỳ mỉm cười, đúng vậy, đó không phải là ý của ta. Quỷ lệ nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không chút biến hóa, nét mày thanh tú ẩn hiện vẻ hạnh phúc, chật sâu trong thâm hắn hiện giờ ân nở một nỗi rung động làm cơ thể cũng không tự chế ngự được, thốt ra thành lời, hãy đi cùng ta. Lục tuyết kỳ toàn thân rung động, mắt nhìn hắn không rời. Giây phút này đây, ngay trước mắt nàng rõ ràng là trường tiểu Phàm ngày xưa. Người thanh niên có tuổi trẻ khắc nghiệt, vẫn luôn kiên nhẫn chịu đựng. Sẽ đi về đâu? Chân trời góc biển. Đến nơi nào cũng được. Nỗi niềm hạnh phúc vừa chấm nở trên môi thì trong ánh mắt nàng đã ẩn nét lung linh biến đổi. Sau thời khắc do dự, nàng hỏi, giọng rất bình thản, còn bích dao thì sao? Như bị gáo nước lạnh dội lên đầu. Toàn thân quỷ lệ bỗng lạnh toát. Nỗi lạnh leo thấu xương tủy len vào những nơi sâu kín nhất trong tâm hắn, làm hắn đóng băng mọi cảm giác. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo màu thủy lục, nét mặt hạnh phúc gan tường đang nằm yên nghỉ trong thạch đài ản băng đã kích hắn hoàn toàn. Hắn từ từ cúi thấp đầu, tờ giờ ơ mở mặc, mãi sau mới ngừng lên. Trên gương mặt hoan hỉ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng âm tờ giờ ơ mở lục tuyết kỳ nhận thấy được sự biến hóa này, toàn thân nàng cũng hóa băng lãnh. Mối ôn nhu trong lòng nàng giờ ơn nờ giờ nở nờ chìm quất. Nàng hít một hơi thật sâu, nét môi thể hiện nụ cười, nhưng ai cũng có thể thấy nơi khóe mắt đã long lanh ánh lệ, trong khoảnh khắc bi thương và mỹ lệ chấn động cả tâm hồn. Lờ ơn sau tái kiến, nàng cứ việc động kiếm, quỷ lệ quay người, từ từ bước đi. Hắn không hề quay đầu lại lờ ơn nào, ly khai như quyết đoạn tuyệt với tình nhân. Nguyệt quang dọi theo sau thân ảnh của hắn, như bàn tay ôn nhu vô lực. Không thể ôm trọn được bóng hính. Bóng hắn mất giờ ẩn nở vào đêm đen, vẫn theo hướng lúc này xuất hiện. Lục tuyết kỳ gương mặt trắng bệnh, trên môi vương một nụ cười cay đắng. Ý phục càng như tuyết bay bay trong gió. Dưới ánh trăng mở thấy bắt đầu thấp thoáng bóng lệ dài lăn trên má. Xung quanh nàng là lệ trúc trùng trùng, trong đêm trăng hoang lạnh cứ thổi gì rào gì rào. mươi 148, đô cờ kê. Nơi cao xa kia, trong đêm khuya thanh vắng này, minh nguyệt trên bờ ơ u trời đen thẳm bình thản ngắm nhìn chân thế tại nơi hoang dã cô liêu này có nhân sĩ đang ngẩng đầu ngắm nhìn vờ ơ nl dê ấy hai ống tay háo đại bào dài giống như y phục đạo gia gương mặt góc cạnh khí thế không giận mà vẫn uy nghi nhưng ẩn ước một nỗi niềm tâm sự đêm nơi sân dã, ngọn gió đêm thổi khe khẽ lá cỏ lay động tà áo lất phất bay thân hình đứng tờ giờ ơ mở ngâm bất động không biết là bao lâu rồi chỉ có điều Ai có thể ngăn cản thời gian, giật mình nhớ lại, cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Vung tiếng thở dài, thanh âm nhẹ nhẹ, khẽ khàng theo gió bay đi. Trong bờ ơ không khí tĩnh mịch ấy, đột nhiên có thanh âm từ đằng xa truyền lại, tràn đờ ơ y tiểu ý, cảnh vật hôm nay thật đẹp, đạo trưởng một mình thường nguyện, hẳn tâm trạng đang rất tốt. Thanh âm này truyền lại từ đằng xa, nhưng lại nói với đạo nhân đang quay lưng lại kia. Đạo nhân thở dài, quay người lại, dưới ánh trăng. Chính là kẻ mười năm trước đã cấu kết với ma giáo ly khai thanh vân môn thương tùng đạo nhân. Đứng cách đi không xa, chính là quỷ vương tông tông chủ quỷ vương đang mỉm cười, chỉ bất quá trong thời khắc này, quỷ vương sắc diện tuy không có gì thay đổi, nhưng mái đầu bạc trắng, dung diện có phần tiểu tụy, chỉ có nhãn quang lấp lánh một ánh nhìn kỳ bí dường như sáng hơn hẳn những ngày xưa. Thương tùng đạo nhân nhìn mái tóc bạc của quỷ vương, gương mặt lãnh đạm có chút biến đổi, ngạc nhiên nói, tông chủ. Tóc của ngài. Quỷ vương cười khẽ, phản ứng này của thương tùng đạo nhân, kỳ thực không nằm ngoài dự liệu. Những người đạo hạnh cao thâm như ông ta, dù trải qua cả trăm năm, dung mạo cũng không thể thay đổi quá nhiều, nhưng giờ đây đột nhiên trong ba ngày đã bạc trắng cả đầu, thương tùng đạo nhân cũng như những người ngoài cuộc không hiểu rõ đều thấy kinh ngạc, đều tự nhiên nghĩ rằng ông ta đã tu hành đến mức có thể giải quyết mọi vấn đề. Quỷ vương không giải thích, thậm chí sắc diện không hề có chút thay đổi. chỉ khẽ cười nói đạo trưởng và ta đều là người tu đạo nhưng vẫn là phàm nhân ân đoán tình cửu, luôn đem đến sự thương tâm thương tùng đạo nhân gương mặt tờ giờ mở mặc giọng nói đờ y tôn kính không cờ ơn phải nói nữa là ta đã nhiều chuyện quỷ vương gật đầu lập tức mỉm cười giơ tay khẽ vô lên lưng thương tùng đạo nhân đi đến bên cạnh cười nói không cờ ơn quá nhốn nhường như vậy bất quá kể từ trận đánh mười năm về trước trên thanh vân sơn Nghe tin đạo trưởng được vạn độc môn tôn kính cung phụng, tôn sùng như cha mẹ, không biết rằng đột nhiên đêm nay hẹn gặp tại nơi này, có việc gì quan trọng. Nếu vấn đề này đọc tờ H.N. tiền bối đã biết, ta tự nhiên sẽ không can thiệp, nhưng sợ rằng đối với đạo trưởng sẽ có phần bất tiện. Thương tùng đạo nhân nhìn quỷ vương chăm chú một lúc lâu, quỷ vương không hỏi, trên gương mặt vẫn hiện nụ cười, chờ đợi. Lát sau, thương tùng đạo nhân cảm thán nói, tông chủ quả nhiên phi thường. Kẻ phàm tục không sao sánh được, tại hạ hôm nay hẹn ước gặp mặt với tông chủ, có một việc quan trọng cờ thương lượng. Quỷ vương nói, đạo trưởng xin cứ nói. Thương tùng đạo nhân nhìn quỷ vương, rồi bắt đầu nói, tông chủ có thể đã biết, vạn độc môn môn chủ độc tờ HN, ba ngày trước đã qua đời. Thương tùng đạo nhân nói với thanh em vừa phải, nhưng giống như sấm động bên hai, nếu quỷ vương không phải là nhân vật có định lực cao, thì đã không thể trụ vững được, gương mặt biến sắc thốt lên. sau 4? Thương tùng đạo nhân khẩn trương nhìn quỷ vương, nói, độc tờ HN ba ngày trước đã qua đời, sau khi chết lưu lại di mệnh, vị trí môn chủ truyền lại cho đệ tử trẻ nhất là tờ H n vô viêm. Quỷ vương giờ H n giờ n chấn tĩnh, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, các ý nghĩ quay cuồng hỗn loạn. Tam đại môn phái đương thời trong ma giáo ngấm NGM có sự đối đầu với nhau, trong lòng quỷ vương. Kẻ mà ông ta quý kỵ nhất là vạn độc môn môn chủ lao độc vật độc tờ HN, một ngày lao ta còn tồn tại, quỷ vương tông GN như không có cơ hội chiếm được vị trí ma giáo đệ nhất phái của vạn độc môn. Giờ đây, lao độc vật tưởng như vinh viễn bất tử ấy, đột nhiên lại qua đời một cách im hơi lặng tiếng. Quỷ vương hít một hơi dài, nhìn thương tùng đạo nhân, đột nhiên mỉm cười nói, độc tờ HN lao tiền bối là bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong thanh giáo. giờ đây đột nhiên tạ thế thật khiến mọi người phải thương tâm miệng ông ta nói những lời lẽ tiếc thương nhưng trên gương mặt tươi cười thì chẳng có chút buồn bã nào đứng đối diện với ông ta là thương tùng đạo nhân vẻ mặt thản nhiên hiển nhiên với hai kẻ này thì độc tờ nở vừa chết đi chẳng khiến họ có một chút tiếc thương nào bất quá quỷ vương lại bộc lộ vẻ thận trọng thường ngày trước khi ta tới chưa từng nghe tin tức này trong vòng ba ngày vừa qua Vạn độc môn vẫn rất bình tĩnh, tin tức chưa bị lộ ra ngoài. Thương Tùng đạo nhân mỉm cười nói, sau khi lão đầu tử chết, dù truyền mệnh cho Tở Nở vô viêm tiếp trưởng vị trí trưởng môn, nhưng các đệ tử lo việc tống táng cho lão vẫn không căng lòng, vị trí trưởng môn này vẫn còn đang tranh chấp, tạm thời tin lão tử đầu tạ thế vẫn chưa được truyền ra ngoài. Ngoại trừ ta là kẻ được bọn chúng tôn sùng, đa số vạn độc môn đệ tử vẫn chưa biết chuyện này. Quỷ vương không hổ danh là đại nhân vật trên giang hồ. Chỉ nghe qua đã minh bạch, khóe miệng khẽ nhét lên, thờ Giơ giờ mở ngâm một lát, nói với thương tùng đạo nhân, vấn đề này không hề nhỏ, được đạo trưởng kịp thời cấp báo, thịnh tình này, tại hại vô cùng cảm kích. Thương tùng đạo nhân mỉm cười nói, không cờ ơn nở đà lễ. quỷ vương mắt lấp lánh, nói, phải chăng đạo trưởng còn chuyện gì muốn nói nữa. Thương tùng đạo nhân háng giọng nói, tông chủ quả thật là người hùng tài đại lượng, ta đâu dám quên co. vạn độc môn hiện nay là chốn dung thân duy nhất cho thương tùng ta mong tông chủ niệm tình năm đó cùng một chiến tuyến với nhau vẫn lưu giữ ta quỷ vương kinh ngạc đạo trưởng sao lại nói thế một nhân vật như đạo trưởng tại hạ đâu dám vọng tưởng đã được ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm qua chỉ có đạo trưởng đang ở vị trí tối thượng trong vạn độc môn là đệ nhất phái trong thánh giáo tại hạ dù có lòng yêu mến nhưng chúng chẳng dám xô sàng thỉnh đạo trưởng sau khi đọc tờ hờ nở tiền bối qua đời Phải chăng có sự thay đổi nào bất công? Thương Tùng Đạo Nhân gật đầu nói, Tông chủ quả thật tin tưởng, Độc tờ nở đối với ta quả thật rất tốt, Nhưng tờ nở vô viêm đó luôn luôn bất hòa với ta, Hơn nữa lúc này vạn độc môn chúng nhân tranh quyền và vị, Các cao thủ đấu nhau, Như ta thấy, nếu có người có khả năng nhất thống vạn độc môn, Tất nguyên khí cũng tổn hao tờ giờ mở trọng, Cũng không còn khả năng tranh đấu nữa. Quỷ vương cười lớn, tiếng cười vang dội tại nơi hoang dã này tiếng vọng càng vang dội hơn. Một lúc sau, ông ta ngừng cười, thờ hờ hờ sắc nghiêm nghị nói, đạo trưởng yên tâm, thờ hờ vô viêm là kẻ tiểu nhân, không biết được tài năng lớn lao của đạo trưởng, vậy thỉnh đạo trưởng về quỷ vương tông của ta, sẽ dành cho ngài sự cung phụng kính trọng, mọi sự tùy tâm, từ trước đến nay chưa từng có sự ưu đãi như vậy. Thương tùng đạo nhân gương mặt hoan hỉ, gật đầu nói, đà tạ tông chủ. Quỷ vương gật đầu cười, mắt lấp lánh, nói, Vì đạo trưởng và ta giờ đây là người một nhà, tại hạ mạo muội thỉnh giáo đạo trưởng, trong số các đệ tử của độc tờ H.N, ai là người có khả năng kế thừa chức trưởng môn nhất? Thương tùng đạo nhân tờ mở ngâm một lúc lâu, nói, mặc dù trong môn phái các đại cao thủ đang phân cao thấp với nhau, nhưng ta thấy, cuối cùng tờ H.N vô viêm mưu mẹo sẽ chiến thắng. Kẻ này tuy còn ít tuổi, nhưng lưu như cơ thâm tờ G.M lại được chân truyền của độc tờ H.N. không thể xem thường. Chỉ có điều vài tháng trừ học tại Tây Phương Tử Trạch, bị quỷ lệ đả thương, ta đã nghe về uy lực quỷ dị của Phệ Huyết Châu, thâm nhập vào tận cốt tủy, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, do đó bị các vị sư huynh thừa thế tranh giành chức vị trưởng môn, nếu hắn còn đủ công lực, thì mấy vị sư huynh vô tích sự đó còn lâu mới là đối thủ của hắn. Quỷ Vương nhớ lại, việc quỷ lệ phục kích tờ Ân ở Vô Viêm trong tử trạch tưởng như tình cờ, Lúc đó tưởng rằng quỷ lệ không liên lạc với bên ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên lúc này nghe thương tùng đạo nhân nói, trong lòng nhớ lại thân ảnh quỷ lệ, mắt lóe sáng. Nhìn ánh mắt hung hãn của quỷ vương, thương tùng đạo nhân thất kinh, ngạc nhiên nói, tông chủ, có chuyện gì vậy? Quỷ vương bình tĩnh lại, mỉm cười nói, không có gì, bất quá nghĩ về quỷ lệ, một nhân tài do chính tay mình tài bồi, hiện nay đã đạt đến trình độ siêu phàm, trong lòng thập phần hoan hỉ. Thương Tùng Đạo Nhân nhìn ông ta, xác diện đã trở lại như bình thường, không cờ hên phải nói gì nữa, nhưng trong lòng cũng tưởng nhớ lại hình ảnh Trương Tiểu phàm ở trên đỉnh Thanh Vân Sơn 10 năm trước, lại nhớ lại biểu tình của Quỷ Vương lúc trước, thờ hờ, hờ mở cười nhạt trong lòng. Hô Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, Tổng Đường Từ trên không trung đắp xuống, Thanh Ma bồng lấp lánh ánh sáng xanh thu vào trong ống tay háo, Quỷ Lệ xuất hiện ở Quỷ Vương Tông Tổng Đường, ngay tại lối vào tiền sảnh. Trước cửa, các đệ tử quỷ vương tông đang đứng canh cửa hoàng sợ, ngay lập tức vội vàng xếp thành hàng, đồng thanh hô vang, phó tông chủ. Quỷ lệ không nói gì, gương mặt không chút biểu tình, đi thẳng vào bên trong. Tiểu hôi ngồi trên vai hắn, như thường lệ nhìn ngó đông tây, bất quá chỉ một lúc sau là đã không nhìn ngó gì nữa, cũng bởi những cảnh vật này đã quá quen thuộc với nó. Quỷ lệ chậm rãi về phòng riêng, đẩy mạnh cánh cửa đá, trong phòng mọi thứ vẫn sắp đặt y hề nguyên như trước. tựa hồ như chẳng ai xê dịch đi chút nào. Hắn đứng trong phòng hồi lâu, phảng phất đang nghĩ về điều gì đó, trên gương mặt lộ một vẻ do dự sợ hai hiếm khi thấy ở hắn. Tiểu hôi đang ở trên vai hắn nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng đặt xuống gường, duỗi chân dối tay nằm nghỉ. Quỷ lệ mím chặt môi, thở dài tựa như giã hạ quyết tâm, xoay người, đi về phía hàn băng thạch thất ở sâu trong lòng núi. Trên đường đi có một nhóm quỷ vương tông đệ tử. Thấy vị phó tông chủ đã đi xa lâu ngày lại đột nhiên xuất hiện, bọn họ hết thể đều túi đầu tránh đường, trong mắt họ, tựa hồ như càng tránh xa nam nhân này càng tốt. Bất quá quỷ lệ hiển nhiên không bận tâm tới thái độ của bọn họ, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước. Phòng của hắn cách không xa hàn băng thạch thất, hắn nhanh chóng đến trước cửa thạch thất, liền thấy một bóng người đang đứng bên ngoài thạch thất. Ú cơ! Trong lòng quỷ lệ đột nhiên có ý nghĩ, tại sao mỗi lần hắn đến thăm bích rào? ưu cơ cũng luôn đứng bên ngoài thạch thất dường như nàng đối với bích giao tràn đờ ơ ý tình cảm trong khi hắn đang nghĩ ưu cơ đã nghe thấy tiếng bước chân ngước nhìn lên tựa hồ không nghĩ đến việc sẽ gặp quỷ lệ vào lúc này thân hình hơi có chút rúng động quỷ lệ lặng lẽ gật đầu chào nàng rồi đi lướt qua nàng bước tới lối vào hàn băng thạch thất dưới tấm hát xa che mặt ưu cơ im lặng ngay khi quỷ lệ đưa tay gia định đẩy cửa đá dẫn vào thạch thất hắn đột nhiên dừng lại Xoay người lại nhìn Ú cơ, nói, Ú. Hắn đột nhiên ngừng lại, lúc này tự dưng không biết xưng hô với Ú cơ thế nào. Ú cơ khe nói, Bích Giao đã gọi ta như thế nào, ngươi cứ gọi ta như thế. Quỷ lệ im lặng, tựa hồ như chìm trong muôn vàn tâm sự, hai người nhất thời tờ giờ mở mặt, cuối cùng quỷ lệ cũng mở miệng, tu gì, trước khi con đi về phía nam, đã thỉnh thanh long thánh sứ đưa cho thi hải của đại Vu sư về Nam Cương. U Cơ hai mắt lấp lánh dưới tấm hát xa, thì tờ hờ HM Ân nói, "Con đừng bận tâm, đại ca đã đi hộ tống rồi, nhưng cho đến đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của huynh ấy." Tuy không thấy được tờ hờ tình của U Cơ sau lớp mạng che mặt, nhưng trong giọng nói thể hiện sự lo lắng. Ở vùng biên giới Nam Cương, bọn yêu thú Gn ở đây đang hoành hành. Đại ca tuy đạo hạnh cao thâm, nhưng không hiểu sao vẫn chưa có tin tức gì cả. Quỷ Lệ mày, im lặng hồi lâu, đoạn nói, Uzi cũng đừng lo lắng. Thanh thánh sứ đạo hạnh cao cường, những yêu thú đó không hại nổi người đâu. Dừng một lát, hắn nói tiếp, con phải vào đây. U cơ im lặng gật đầu, không nói tiếp nữa. ầm ơm Cánh cửa đá nặng nghề từ từ mở ra, vang lên tiếng kêu tờ giờ ầm ơm đủ. Sau khi vào thạch thất đóng cửa lại, quỷ lệ bước vào giữa tòa hàn băng thạch thất, lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh Mỹ lệ yên bình của bích dao. trên mặt băng có những làn khói trắng bay bay từng giải từng giải phiêu lạng trong không trùng cờ hờ hơ mở chậm nhẹ nhàng khiến cho người ta cảm thấy nó như không có thật trên mặt đất bằng phẳng hắn vẫn còn thấy những tàn tích của vu pháp chiêu hồn dẫn kinh tâm động phách một xác hồng ú ám ảm đạm thời khắc này phảng phất như lặng lẽ dung nhập vào thạch thất quỷ lệ quả thực không biết tại sao bắt đầu dùng mình hắn từ từ bước tới đã đi qua chỗ dấu tích màu hồng bạc màu xuyên qua làn khói trắng nhẹ bay Dung nhan an tưởng của Bích Giao đã xuất hiện trước mặt. phảng phất như chẳng hề thay đổi, nàng vẫn như xưa, ngỡ như 10 năm trước, lờ ơn đầu diện kiến thiếu nữ Mỹ lệ này. Quỷ lệ bước tới thạch đài của Bích Giao, túi người xuống, trong thạch thất này, ở nước có một thanh âm vang lên kìm nén hắn, dù thực sự hắn không thể nén được tiếng nước nở. Đột nhiên thân hình quỷ lệ dao động, lòng bàn tay trái xoay ra, bất ngờ đặt lên má. lòng bàn tay tắt liên hồi vào má gây ra tiếng động vang vọng trong thạch thất. Sự thống khổ và hối hận của nam nhân phảng phất như lúc này mới để lộ ra. Xin lỗi, binh dao. Xin lỗi thanh âm tờ rơm mở tờ rơm mở vang lên. Một thanh âm đang bị cố đè nén, nước nở nước nở thốt lên, lặp đi lặp lại. Không biết là từ bao giờ, sự tĩnh lặng trong thạch thất lại bị phá vỡ, thạch môn lại bị mở ra bởi một người. Quỷ vương mái đầu bạc trắng chậm rãi bước tới. Đứng sau lưng Quỷ Lệ, Quỷ Lệ đang nghiêng mình bên cạnh bích dao, trầm dại đứng thẳng, quay lại nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quỷ Lệ đã thấy mái đầu bạc trắng của Quỷ Vương, Quỷ Vương cũng thấy dấu năm ngón tay từ từ xuất hiện trên má Quỷ Lệ. Con đã quay về thanh âm của Quỷ Vương có phần kỳ quái, dường như hài lòng, nhưng cũng có điều gì đó quá dị. Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu, Quỷ Vương hiển nhiên đã quen với tính cách của Quỷ Lệ, không để tâm, nói Hãy đi với ta, có một người quen cũ, ta nghĩ con nên gặp, hơn nữa quỷ vương tông của chúng ta mới có một đại sự xảy ra. Quỷ lệ có phần kinh ngạc, Hiển nhiên là hắn không biết người quen cũ kia là ai, nhưng nhìn vào bộ dạng của hắn, lúc này tâm trạng không muốn biết điều đó, hắn lập tức quay đầu lại nhìn bích dao, tựa hồ như muốn khắc sâu dung nhan nhợt nhạt đó vào trong tâm khảm, thời khắc này như ngưng động, bất biến. Rồi hắn xoay mình bước đi. Ánh mắt quỷ vương cũng nhẹ nhàng quét qua nữ nhân đó, trong mắt ánh lên một vẻ tự ái, rồi cũng quay đi, khi ông ta đi ra, chẳng ai có thể phát hiện ra sự yếu mềm đó. U cơ vẫn đứng ngoài cửa thạch thất, quỷ lệ cũng đứng đợi tại cửa, quỷ vương bước được hai bước, đột nhiên quay về phía U cơ nói, ngươi cũng tới. U cơ khẽ gật đầu, ba người ly khai hàn băng thạch thất, đi qua con đường ngoằn ngoèo quanh co, đi tới căn phòng tĩnh mịch ở trong lòng núi, quỷ vương đẩy cửa đi tiếp. Quỷ lệ cũng nối gót ông ta tiến vào thạch thất. Chỉ thấy trong thạch thất lúc này đã có hai người, một trong hai người đeo mặt nạ đen, chính là Quỷ tiên sinh tờ bí một người mặc áo bào đạo ra, chính là Thương Tùng Đạo Nhân. Nghe thấy tiếng cước bộ, Thương Tùng Đạo Nhân và Quỷ tiên sinh quay đầu lại nhìn. Khi Quỷ lệ và Thương Tùng Đạo Nhân ánh mắt gặp nhau, hai con người đang sống suốt này, hốt nhiên mười năm như chưa từng trôi qua. Trời già đã vô tình cười cận trên nỗi đau khổ của hai con người này. Mười năm trước ở Thanh Vân Sơn, giờ đây lại tương kiến nhau trong tình huống không lường trước như vậy. Sự việc đã qua, hỏi rằng ai đã an bài. Trong phòng, bờ không khí tờ giờ ơ mở mặc, không ai nói gì, quỷ lệ và thương tùng đạo nhân nhìn nhau chằm chằm, trên gương mặt không để lộ biểu tình gì, nhưng ở nhờ mắt thập phần phức tạp, không ai đứng ra giải quyết rõ ràng việc này được. cuối cùng quỷ vương cũng tiến đến mỉm cười nói sao cố nhân gặp lại nhau không phải là dễ sắp xếp ngồi xuống nói chuyện đi có người mở lời bờ Âu không khí trở nên ôn hòa quỷ lệ và thương tùng đạo nhân không nhìn nhau nữa cùng ngồi xuống quỷ vương trước tiên nói với quỷ lệ thương tùng đạo trưởng hiện tại đã về với quỷ vương tông chúng ta sau này mọi người đều là đồng đạo nếu có cơ hội hai người nhất định phải thân cận với nhau mới được quỷ lệ mục quang lấp lánh Nói, đạo trưởng sao không ở vạn độc môn, lại đến quỷ vương tông làm gì? Thương tùng đạo nhân dường như đã tiên đoán sẽ bị hỏi về vấn đề này, trên gương mặt không chút đổi sắc, không nói gì. Quả nhiên, quỷ vương mở ỉ mở nở cười rồi nói, bởi vì vạn độc môn đã phát sinh đại biến. Sao? Đại biến, không chỉ có quỷ lệ, mà cả hai nhân vật che mặt là ưu cơ và quỷ tiên sinh đều thốt lên, cả ba đều thất kinh. Hiện tại trong ma giáo ba phái lớn chia nhau thiên hạ, tam đại phái này kiếm chế lẫn nhau, nhưng vạn độc môn phát sinh đại biến, tự nhiên là cơ hội lớn cho hai phái còn lại. Ú cơ là người đầu tiên, thay đổi như thế nào? Quỷ vương mỉm cười, nói, độc tờ H.N. đã chết. Sao, tin này thậm chí còn dây kinh ngạc cho mọi người hơn lúc trước, quỷ lệ và mọi người đều hiểu sự lợi hại và ghê gớm của nhân vật này. Tự nhiên minh bạch tin kẻ này chết có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Quỷ vương nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười nói tiếp, chư vị đều không phải kẻ khờ khạo, chắc cũng biết giờ đây chúng ta đang đối mặt với một cơ hội hiếm có. Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm dây lát, nhìn thương tùng đạo nhân, đoạn nói, tin này, có phải do đạo trưởng mang tới không? Quỷ vương gật đầu, là thật, hơn nữa hôm nay ta đã bí mật xác minh lại, quả thật có chuyện này. quỷ lệ hít một hơi dài nói vậy tình huống hiện tại của vạn độc môn như thế nào quỷ vương nhìn thương tùng đạo nhân thương tùng dạo nhân hiểu ý nói môn chủ vừa qua đời là độc tờ Nở có di mệnh chỉ định tờ Nở vô viêm kế nhiệm trước môn chủ nhưng các đệ tử khác bất phục giờ đây vạn độc môn đang rất hỗn loạn để tranh đoạt chức vị môn chủ các đại cao thủ trong môn phái phân ra các hệ tranh đấu liên miên quỷ vương tiếp lời loạn là tốt càng loạn càng tốt Đây là cơ hội ngàn vàng để nhất thống thanh giáo. Ông ta ngừng lời, đột nhiên hướng về phía quỷ lệ, cười nói, phải nói rằng, ở tử trạch con đã thương tờ nở vô viêm, cục diện đại luận này, công lao của con không nhỏ đâu. Quỷ lệ trong lòng rúng động, nhìn về phía quỷ vương, chỉ thấy mục quang quỷ vương như thường, mắt lóe tinh quang, không thể thấy một vẻ gì khác thường, đành chỉ biết im lặng. Quỷ vương không đề cập đến vấn đề đó nữa, nói tiếp, Hôm nay mời chư vị tới đây thương nghị, chủ yếu là vì thường tùng đạo trưởng có một kế sách, có thể giúp quỷ vương tông chúng ta san bằng vạn độc môn. Mọi người thất kinh, vạn độc môn luôn là một trong đệ nhất tam đại phái của ma giáo, tuy nhiên lúc này khi độc tờ HL đã chết, nhưng như con giết nhiều chân dù chết chân này vẫn còn nhiều chân khác, thậm chí cả khi quỷ vương tông có huy động toàn lực, muốn tấn công một LN mà lật đổ được vạn độc môn, thì cũng gặp bao khó khăn. Ngay cả khi thành công, chỉ sợ bản thân cũng tổn thương nguyên khí tờ giờ mở trọng, rõ ràng hợp hoan phái bảng quan đứng ngoài sẽ chiếm phần tiện nghi. Quỷ lệ biết quỷ vương suy nghĩ luôn cẩn mật sáng suốt, tuyệt không thể dốc toàn lực một cách vô ích, ông ta rất minh bạch đạo lý này. Nhất thời cảm thấy tò mò về cái gọi là diệu kế của thanh tùng đạo nhân, hắn bèn nói, ồ, đã có diệu kế, xin được thỉnh giáo. Thương tùng đạo nhân không hề khiêm nhường, hướng về phía quỷ vương khẽ gật đầu. Nhìn mọi người xung quanh, nói, chư vị có thể thấy được hiện nay thế nhân sợ nhất là điều gì? Ngay khi câu hỏi vừa được đặt ra, quỷ lệ và những người khác còn đang tờ dởm giờ ơ mở ngâm suy nghĩ, U cơ đã lên tiếng, tất nhiên là những yêu thú hại người ở Nam Cương, tại sao đạo trưởng lại đề cập đến lũ quái vật đó? Ngồi bên cạnh quỷ vương là quỷ tiên sinh có một cử chỉ gây kinh ngạc, dưới tấm mặt nạ che mặt đột nhiên khẽ gật đầu, khẽ kêu lên một tiếng. Tựa hồ như đang nghĩ đến việc gì. Thương Tùng Đạo Nhân nói với U Cơ, kế sách này, nhằm vào bọn yêu thú đó, bên cạnh đó dùng thực lực của vạn độc môn, kẻ nào muốn thôn tính bọn yêu quái này, tự nhiên thân sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện giờ thì mọi người đều đã minh bạch, quỷ lệ gật đầu nói, tốt, nếu có thể gây nên một trường huyết đấu giữa vạn độc môn và bọn yêu thú kia. Nhưng làm thế nào để thực hiện được điều đó? Thương Tùng Đạo Nhân khẽ nét mép, nói. Kỳ thật rất đơn giản, bọn yêu thú này không nhìn thấy người để giết, hơn nữa đa phần bọn chúng có khíu giác linh mẫn, miếng thịt người thơm ngon này, chúng ta chỉ cờ nờ. Thanh âm của Y từ từ nhỏ giờ N, một kế hoạch cẩn mật đã được đưa ra cho mọi người xem xét, lúc này mọi người lặng lẽ bàn bạc, thời gian cứ thế trôi qua. Sau buổi mật hội này, không biết quỷ vương và quỷ tiên sinh đã đi từ lúc nào. Sau khi ưu cơ nhìn quỷ lệ, cũng nhẹ nhàng rời khỏi. Nhanh chóng, trong phòng chỉ còn quỷ lệ và thương tùng đạo nhân, nhưng họ không có ý gì là muốn ra khỏi phòng. Hắn nhìn mông lung, tại thạch thất an tịnh này, cuối cùng cũng hướng ánh mắt vào khuôn mặt kẻ kia, và cũng phát hiện ra, kẻ đó cũng đang nhìn mình. Trong thạch thất, rất im lặng, hốt nhiên, có thể nghe thấy từng hơi thở, từng nhịp tim đập. Quỷ lệ đột nhiên nói, đạo trưởng còn gì để nói với ta nữa không? Thương tùng đạo nhân nhìn hắn chằm chằm. Chừng như thời khắc này dài đến nửa ngày, chậm rãi nói, phải, nhưng hiện tại ta thực sự không biết nói gì. Quỷ lệ im lặng, một lúc sau, khe nói, như 10 năm trước, đạo trưởng ở Thanh Vân. Thương tùng đạo nhân sắc mặt vẫn như thường, nhưng nhãn quang bội phần phức tạp, thở dài nói, đã qua rồi, dường như đã xa xôi tích tóc. Còn ngươi thế nào? Quỷ lệ chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nít lên, nói, với ta cũng đã qua rồi. Cảnh này và 10 năm trước không hề thay đổi, chỉ có người là thay đổi. Thương Tùng Đạo Nhân cười khẽ, trên gương mặt điểm nụ cười thể hiện một nỗi chua sót, thì tờ mà nói, chỉ có người là thay đổi. Quỷ lệ quay đi, lúc hắn ra đi, vẫn nghe thấy tiếng Thương Tùng Đạo Nhân đang ngồi trên ghế lẩm bẩm, thanh vân thanh vân này thanh vân. Một khắc sau, hắn đã rời khỏi thách thất, không hề quay đầu lại. Đứng trên cây cầu ở huyết trì, trong bờ ơ y không khí đậm đặc mùi máu tanh. quỷ vương và quỷ tiên sinh nhìn chăm chú vào huyết thủy trong ao hoàng điểu và quỷ ngưu nằm phục trong làn huyết thủy trong không trung phục long đỉnh xoay cờ hờ ơ mở chậm, phát ra những tia hường khí quỷ vương khe nói hai con linh thú này đã tờ hờ ú ơ phục được chưa quỷ tiên sinh gật đầu nói đã hoàng điểu và quỷ ngưu tinh phách linh lực đã bị phục long đỉnh áp chế lúc này hoàn toàn bị thu phục dường như tứ linh huyết trận khắc trên thân đỉnh quả nhiên có thật quỷ vương gật đầu nói Phục Long Đỉnh là di vật thời thượng cổ, linh lực không hề nhỏ chút nào, giờ đây hai con linh thú này đã bị thu phục, chúng ta chỉ cờ ơn nở thu phục thêm hai con linh thú nữa, đại sự tất sẽ thành. Quỷ tiên sinh do dự nói, Tông Chủ, về kế sách của Thương Tùng Đạo Nhân, ngài có nghĩ kẻ này tin được không? Quỷ vương trong mắt lấp lánh tinh quang, cười nhạt nói, Thương Tùng đã không còn là Thương Tùng 10 năm trước nữa, giờ đây thiên hạ tuy rộng lớn, chỉ có thánh giao chúng ta dung nạp hắn. nên kế sách đó của hắn dù có vấn đề gì, bất quá hắn có chết đi cũng chỉ như một đệ tử bình thường mà thôi, không có gì đáng ngại. Quỷ tiên sinh hát xa khẽ lay động, đột nhiên nói, nếu như đã vậy, ta có thêm một ý tưởng này, có lẽ tông chủ đối phó với vạn độc môn, cũng nên giải quyết luôn cả hợp hoàn phái. Quỷ vương chấn động, gương mặt lộ vẻ hoan hỉ, nói, thế nào? Đây quả là việc ta không nghĩ tới, xin thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Quỷ tiên sinh nghiêng mình, nói, không có gì. Theo ý ta, nếu tông chủ không bận tâm tới cái chết của vài đệ tử bình thường, thì sự tình rất đơn giản. Dẫn dụ bọn yêu thú tới vạn độc môn, tông chủ lấy danh nghĩa quỷ vương tông kêu gọi tam diệu phu nhân của hợp hoan phái cùng phát thư, đồng xưng là đệ tử thanh giáo, không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa bọn thú yêu vô cùng hung hãn, gặp người là giết, nếu cứ như vậy, thanh giáo sẽ cũng gặp nguy hiểm. Nếu tam phái cùng nhau hợp lực để đối phó, thì may ra có cơ hội thủ thắng. Quỷ vương như mày nói, nghe cũng xuôi thai, nhưng tam diệu phu nhân là kẻ rào hoạt chỉ sợ bà ta không tin. Quỷ tiên sinh lãnh đảm nói, không cờ hơn ở lo lắng, bà ta tất nhiên là không tin rồi. Quỷ vương ngạc nhiên, thế ý tiên sinh là. Quỷ tiên sinh nói tiếp, nếu đệ tử quỷ vương tông chiếm ra nửa số xác chết trên chiến trường, sát chất đờ ơ y nội, máu chạy thành sông. Liệu bà ta có nghi ngờ hay không? Quỷ vương ngạc nhiên, nhíu mày một lúc lâu, rồi nói, ý của tiên sinh là quỷ vương tông cũng buộc phải hy sinh một nửa số đệ tử. Dưới lớp ác xa, xác diện quỷ tiên sinh thế nào không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng tờ hờ ơ mờ thì của ông ta, tựa hồ như hàng ngàn nhân mạng đó không khiến ông ta mảy may động lòng, nói, tông chủ, đại sự là quan trọng, hà tất để tâm tới tính mệnh những kẻ đó. quỷ vương trong lòng không tránh khỏi sự rằng có giữa đam mê quyền lực và lương tâm trong không khí mùi máu tanh trong huyết chỉ tựa hồ như càng nồng nặc quỷ tiên sinh im lìm đứng bên cạnh nhẫn mại chờ đợi một lúc lâu quỷ vương nhân tờ hờ nở lấp lánh gương mặt từng hồng mùi máu tanh phảng phất càng lúc càng nồng nặc hơn chỉ thấy ông ta hít một hơi dài đột nhiên hú lên một tiếng ngân vang quả quyết nói tiên sinh lời nói quả thực chí lý nhưng làm sao biết được Tam Diệu Phu Nhân không thừa lúc ta suy yếu mà hạ thủ. Quỷ tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói, Tam Diệu Phu Nhân vốn là người như vậy, trong tam đại môn phái thống lĩnh ma giáo hiện thời, làm gì có kẻ nào vì Thánh giáo đạo hưu mà bạt đào tương trợ. Quỷ vương rung động, ánh mắt bừng sáng, hồ hởi nói, ngài đã nói Diệu kế, Diệu kế. Khác hẳn ngày thường, quỷ vương không ngất vỗ tay tán thường nói, tiên sinh quả thật là kỳ tài hiếm có. đưa ra một kế sách tuyệt diệu như vậy. Quỷ tiên sinh lạnh lùng nói, chúng ta sẽ phải hy sinh một nửa số đệ tử của quỷ vương tông, cũng có thể chính tông chủ phải tự thân chiến đấu với bọn yêu thú. Sau khi trải qua một trường quyết đấu hung hiểm, hợp hoan phái thấy chúng ta và vạn độc môn cùng bọn yêu thú kia đều lưỡng bại câu thương, tất tam diệu phu nhân thống lĩnh đại đội ma nhân sẽ truy đuổi đến cùng để tận diện, lúc này tông chủ có thể nhanh chóng trốn thoát. Sự việc về sau thế nào thì để cho bọn yêu thú giải quyết. Tình huống này có thể thấy rằng bọn yêu thú sẽ bị quét sạch, nhưng chỉ sợ là hợp hoàn phái cũng không phải dễ dàng mà tiêu diệt được. Quỷ vương gật đầu liên tục, trong lòng vô cùng hoan hỷ, nhưng ngay cả trong thời khắc phấn khích này, bản năng vẫn giúp ông ta giữ được bình tĩnh. Đột nhiên quay lại nói, theo tiên sinh, như vậy quỷ vương tông của ta có thể thống nhất thánh giáo, nhưng nguyên khí của thánh giáo bị tổn thương tờ giờ mở trọng. Nếu bọn yêu thú kia lại, quỷ tiên sinh lắc đầu nói, tông chủ quên rồi sao, thánh giáo ta tại mạn hoàng địa phía tây bắc, cũng có một thánh điện. Chỉ cờ hơn nở môn phái của ta nhất thông thánh giáo, thì toàn bộ thành phần cốt cán của quỷ vương tông sẽ chuyển tới vùng hoang vu đó, tại đó chỉnh đốn lại thế lực của thánh giáo, bọn yêu thú kia tuy hung dữ, nhưng chỉ hoành hành tại trung thổ, sẽ không bén mảng tới vùng man hoang chi địa đó. Hơn nữa sau đó... Bọn chính đạo trung thổ thể nào chẳng cử người tới đây, chẳng phải là chúng ta lợi dụng được bọn yêu thú đó tiêu diệt bọn chính đạo kia đó sao? Quỷ vương hoàn toàn gỡ bỏ được mối hoài nghi, hít một hơi dài, giọng đờ ơ y xúc động nói, tiên sinh quả thật là quân sư tốt, là bạn tốt của ta. Quỷ tiên sinh mỉm cười nói, sau đó, cái gọi là chính đạo kia và bọn yêu thú giao đấu, bất luận ai thắng ai bại, tất đều thương vong nặng nề, bọn yêu thú tuy nhiên vẫn hung dữ. Nhưng ta đã thấy ngày mà chính đạo trong thiên hạ tập trung tại Thanh Vân Sơn, 10 năm trước uy lực của Chu Tiên kiếm trận như thế nào, hẳn tông chủ còn nhớ chứ? Quỷ vương gật đầu, nói, phải, quả thực vô cùng lợi hại. Quỷ tiên sinh cười nói, sở dĩ yêu thú tưởng rằng dễ dàng thủ thắng, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta tại vùng hoang địa sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cờ hên nở tứ linh huyết trận tu luyện thành công, nhìn khắp thiên hạ còn ai dám không phục tờ hờ ơn nở của thánh giáo ta. Quỷ Vương nói, vậy, việc tiên sinh tờ hờ ơn nở phục hai linh thú kia đến đâu rồi, có tin tức mới gì không? Quỷ tiên sinh nói, tốt, Phục Long Đỉnh hoàn toàn thu phục được tờ hờ ơn thú hoàng điểu và linh thú Quỳnh Yêu, trên tờ hờ ơn đỉnh xuất hiện những văn tự mới, tiếp theo chính là yêu thú Trúc Long đang canh giữ thánh điện tại nơi hoàng vũ kia, sau khi chúng ta quay lại thánh điện để thu phục nó. Chỉ cờ ơn nở đi về phía nam tìm nốt ác thú thao thiết. Tìm được thao thiết rồi, thiên hạ sẽ nằm trong lòng bàn tay của tông chủ. Quỷ vương tiến lên một bước, nhìn xuống huyết trì, trong không khí sặc mùi máu tanh nồng nặc thất nhiên xuất hiện cảm giác thao tung cả thiên hạ trong tay. Ông ta không nén được chàng cười ha hả tiếng cười vang vọng trong sơn động, đờ ý vẻ phấn khích quần ngạo. mươi 149, Hội Minh Thanh Vân Sơn, Thông thiên Phong Ngoài Điện Ngọc Thanh Thờ NG thờ NG lớp lớp người đứng thành hàng ngũ. Nhìn kỹ, họ đều là người chính đạo, bao gồm cả thanh vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân cùng phần hương cốc cốc chủ vân dịch lam. Phía sau hai người đó đều là danh sĩ cao nhân khác của hai phái thanh vân và phần hương, cớ UG tụ tập tại đây. Nhìn vào trận thế, tựa hộ như chuẩn bị nên đón một nhân vật nào đó. Không biết là người nào mà có mặt mũi dữ vậy. Các môn phái nhỏ không kể, thời khắc đó. các nhân vật trọng yếu của thanh vân môn cùng phần hương cốc đại đa số đều đã tụ họp lại bên phần hương cốc là thượng quan sách lữ thuận đại đệ tử đời thứ hai là lý tuân tiến hồng đứng phía sau cốc chủ vân dịch lam kỳ chung, lý tuân mặt vô biểu cảm nhưng sắc khí có vẻ khó coi không những vậy bốn bề xung quanh vang lên những tiếng thì tờ hờ ơ mờ to nhỏ những ánh mắt cứ liếc qua gã càng làm cho sắc mặt họ lý thêm khó coi về phía thanh vân môn bọn điền bất dịch tăng thúc thường Thủy Nguyệt Đại Sư, Tề Hạo, Thủ Tọa các mạch đều có mặt tại hiện trường, bao gồm cả bọn đệ tử tiêu giật tài cũng đứng sau lương đạo huyền chân nhân. Chỉ là trong số đó, xuất sắc nhất của thanh vân môn trong những năm gần ở đây, nhân vật được kính trọng nhất, lục tuyết kỷ, lại không thấy bóng dáng đâu hết. Ngoài ra, Lâm Kinh Vũ cũng không có mặt, không hiểu có phải còn ở trong tổ sư từ đường hay không. trời trong sáng, không trung vạn giảm không mây, gió núi không mạnh. thổi đều đều không ngừng làm cho ai ai cũng có cảm giác thư thái. Nếu không phải trong phàm tờ ở tục thế có quá nhiều ân oán kiểu sát, dám dối không ngừng, thì đây đích thị là tiền cảnh giữa nhân gian. Trong số đám đông đằng sau, nhiều người bàn tán thì tờ ở ở nước nghe thấy đại bộ phận đều đang nhắc tới trường hạo kiếp lớn nhất của nhân gian này. Những câu nói đó lọt vào hai thanh vân trưởng môn đạo huyền chân nhân, sắc mặt ngưng trọng, không nhẫn nhịn được khẽ thở dài. Thanh âm của ông ta không lớn, nhiều người xung quanh không chú ý, phần hương cốc chủ vân dịch làm đứng đằng trước lại nghe được, quay đầu nhìn về phía đạo huyền chân nhân, thấp giọng nói, đạo huyền huynh cớ gì lại thở dài. Đạo huyền gắng gượng nở một nụ cười, lắc đầu nói, ta nghe những đạo hưu sau lưng bọn ta bàn tán, có quá ít người còn lạc quan. Vân dịch Lam cười cười nói, đạo huyền huynh hà tất phải để ý tới bọn họ, tuy hạo kiếp ngày nay đã thành, sinh linh đồ thán. Nhưng bọn ta hiện nay là hy vọng cuối cùng của thiên hạ chúng sinh, đối diện với lũ yêu nghiệt quái thú cùng hung cực gắt sư huynh thân là thiên hạ lãnh tụ, nếu người không còn tín tâm, thì làm sao có thể là kỳ vọng của thiên hạ chúng sinh bá cánh được. Đạo huyền chân nhân sắc mặt có chút biến đổi, trong ngắm lấp loáng tinh quang, hướng về vân dịch lam liếc một cái, chỉ thấy con người đó quá ư thông rong dường như không có ý gì khác, điểm một nụ cười, vân thí chủ nói quả đúng quá. VN đạo có tài đức gì mà gánh vác được bốn chữ thiên hạ lãnh tụ đó? LN này đại kiếp yêu thú, tàn hại sinh linh, bọn ta là người học đạo, lại một lòng thờ phụng chính đạo, tự nhiên không thể đặt mình ra ngoài chuyện. Đợi thiên âm tự phổ hoàng thượng nhân đến đây, ba phái cùng liên minh với thiên hạ hào kiệt, vì dân mà hy sinh cũng không hưởng một đời học đạo. Vân dịch Lam gật đầu nói, sư huynh nói rất đúng. Đạo huyền chân nhân trả lời bằng một nụ cười nhưng trong tâm lại có một cảm rất lạ, phần hương cốc cốc chủ vân dịch làm trước mặt từ đó tới giờ nói chuyện đều rất khiêm hòa, không châm chích chế dễ ước, nhưng mình lại tựa hồ không nhìn thấu được người này, trong lòng cảm thấy người này có vẻ sâu cạn khó lường. Đang lúc thâm tâm đạo huyền chân nhân đang suy xét con nên tìm cơ hội thử vân dịch làm để xem trong lòng ý gì đang tính toán gì hay không, trong đám đông đột nhiên náo động. Đạo huyền chân nhân và vân dịch làm tập trung tinh tờ HN, cùng lúc nhìn về phía chân núi, quả nhiên thấy giữa vùng mây trắng vờn nở vũ quanh thông thiên phong chợt thoáng lên ánh kim quang, rồi lại nhanh chóng biến mất, không ngờ y một khắc đã mau mắn đến HN đỉnh núi. Chỉ thấy kim quang trói lòa, làm thành hình trạng một đóa kim liên, bay giữa mây trắng, tiếng tụng niệm nổi lên, vang vọng giữa trời đất, khí tượng trang nghiêm khiến ai ai cũng sinh lòng tính sợ. Đạo huyền chân nhân cùng vân dịch lam đồng thời ngay tiếp, kim liên hạ xuống, rực rỡ lấp lánh, kim quang tán xạ hiện ra thiên âm tự phổ hoàng đại sư cùng mấy chục vị hòa thượng. Phổ hoàng thượng nhân cờ ơ mở đầu dung mạo vẫn như năm xưa, từ bi tường hòa, áo cà sa đỏ vàng, bao tướng trang nghiêm, trong tay cờ ơ mở một tràng hạt làm bằng gỗ đàn một màu đậm, khóe miệng dắt một nụ cười mịn. Phía sau thượng nhân đích thị là phổ phương sư đệ thủ chỉ phù đồ kim bác, thân người cao to. Ngoài ra còn có mấy chục vị cao tăng và đệ tử đời thứ hai của thiên Long tụ, trong đó cũng có mặt bọn pháp tướng, pháp thiện. Đạo huyền chân nhân bước tới, mỉm cười nói, phổ hoàng đại sư, ông cuối cùng cũng đã đến, mọi người đã chờ lâu rồi. Phổ hoàng thượng nhân mỉm cười gật đầu, để chư vị thí chủ cùng đạo huyền trưởng môn phải đợi lâu, lão nạp thật đắc tội. Ngay lúc đó, Vân Dịch Lam đứng cạnh đạo huyền chân nhân vui vẻ cười nói, đại sư đã lâu không gặp, liệu còn nhận ra ta? bằng hữu chi giao năm xưa đại sư sao có thể quên được chứ phổ hoàng thượng nhân nhìn về phía vân dịch lam biểu tình rõ là ngây người nụ cười luôn luôn nở lập tức cũng thu lại lẽ nào thí chủ đây không ngờ lại là vân dịch lam vân lão cốc chủ vân dịch lam cười lớn thi lê nói đúng là lão phu bãi kiến vương trượng đại sư phổ hoàng thượng nhân cúi người hồi lễ cười nói đã từng nghe phần hương cốc đạo pháp tinh thông đặc biệt là tam dương cảnh giới của phần hương ngọc sách thật tờ hờn kỳ vân thí chủ tâm trí kiên định thiên phú siêu quần lẽ nào đã luyện tới tờ nn NG dê ngọc dương Chi cảnh vân dịch lam tờ H.N. sắc hơi có biến trong lòng giật này phần hương Quốc đạo pháp luôn luôn là bí mật trong chính đạo khát xa thanh vân môn và thiên âm tự lưỡng đại phái vừa đề khởi đến thái cực huyền thanh đạo hoặc đại phạm ban nhược là không ai không biết nhưng ln này y vừa tiến nhập trung thổ Gặp được hai lãnh tụ của lưỡng đại hà môn, không ngờ trước sau đều bị đạo huyền chân nhân và phổ hoàng thượng nhân nhìn ra đạo pháp cảnh giới của mình, vừa nghĩ tới quan hệ trong đó, y hề nhịn không được, sinh ra hổ nghi trong lòng, lẽ nào trong môn hạ của ta có gian tế trà trộn. Tuy là đang nghĩ ngợi, nhưng ngoài mặt tờ hờ ân nở tình của y hề vẫn như không, mỉm cười nói, đại sư mắt sáng như đuốc, lao phu một thân đạo hạnh thấp kém không đáng kể. Dừng lại một chút. Vân dịch Lam sắc diện nở nghiêm túc nói, bất quá đại sư đã đến, thật là tốt. Hiện nay sinh linh thở than, yêu nghiệt hoành hành, hành. thảm họa đó trước giờ chưa từng thấy, những mong đại sư lãnh đạo thiên hạ tránh đạo, trừ khử thai kiếp, làm việc tốt lành. Đạo huyền chân nhân đứng ở phía ngoài, sắc diện chợt hơi biến đổi. Phổ hoàng thượng nhân khiêm nhường nói, vân thí chủ nói đúng, thiên hạ đối mặt thai kiếp, thú yêu bạo ngược, thiên âm tự trên dưới đã là Phật môn đệ tử. Sao có thể thoái ở nan nhàn? Chỉ là hiện nay thiên hạ chánh đạo đều kéo về thanh vân, đạo huyền sư huynh lại luôn luôn đức cao vọng trọng, đạo pháp thông thiên, tự nhiên nên để đạo huyền sư huynh làm lãnh tụ, xuất lĩnh thiên hạ chính đạo chống lại cường địch. Đạo huyền chân nhân cười nói, đại sư khách khí quá, đạo huyền thật không dám đảm đương. Phổ hoàng thượng nhân chắp tay nói, đạo huyền trưởng môn, thiên hạ ngày nay đêm ngày trong mong, phải sớm ngày trừ khử hai kiếp đại họa. huy ngàn vạn lờ không nên thoái thác. Vân dịch lam cười ha hả ha nói, hai vị là cao nhân đắc đạo, ở đâu mà nhiều lời khách khí thế, lại đây, chúng ta vừa đi vừa nói, nếu không lại để đạo hữu đồng đạo phải chờ ba chúng ta nói chuyện đến lúc cảm lạnh mất. Đạo huyền chân nhân và phổ hoàng thượng nhan nhìn nhau bật cười, cùng nhau cất bước. Đoàn người phía trước nhiều người tỏ thái độ tôn kinh phổ hoàng thượng nhân và tăng chúng thiên âm tự, cho thấy đức vọng thiên âm tự trong lòng tránh đạo vô cùng lớn. Đoàn người tiến nhập Ngọc Thanh Điện, Phổ Hoàng Thượng Nhân không khỏi khen thưởng Ngọc Thanh Điện khí thế khôi phục hùng vĩ, rực rỡ sau khi thanh vân môn trùng tu. Đạo huyền chân nhân khiêm nhường mời Phổ Hoàng Thượng Nhân ngồi ghế chủ tọa. Phổ Hoàng Thượng Nhân từ chối mấy lượn, cuối cùng đạo huyền chân nhân vì là chủ nhân phải ngồi ghế chủ tọa, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam ngồi hai bên. Trong đại điện, thời khắc này có trên trăm vị, nhưng số ghế lại hữu hạn. Chỉ có vài vị danh cao vọng trọng của ba đại phái ngồi xuống, có thể thấy địa vị và thực lực trong chính đạo của tam đại phái hệ, cùng nhau thảo luận đối sách tự nhiên cũng phần nhiều là nghị luận trong tam đại phái hệ. Chờ cho chúng nhân yên vị, Vân Dịch Lam là người đầu tiên mở lời, hướng về phía phổ hoàng thượng nhân nói, đại sư, ông L.N. này trên đường đi có gặp đám yêu thú quái vật tàn nhẫn đó không? Phổ hoàng đại sư gật đầu nói, có, bọn tôi đã trừ khử chúng. chúng nhân rung động, hoa yêu thú ngày nay đã sớm truyền ra khắp thiên hạ, người thấy qua cũng không ít, nhưng những người chính đạo trong ngọc thanh điện trên thanh vân sơn hôm nay, ngoại trừ đám đệ tử tam đại môn phái ra dò thám tin tức đã từng giao thủ qua, các môn phái khác tỉnh không có mấy ai. đạo huyền chân nhân cũng hơi rung động, ồ, không ngờ có chuyện đó, đại sư hãy kể lại sự việc để mọi người trong điện cùng biết với. phổ Hoàng đại sư nói, không dám, kỳ thật trên đường đi đụng phải đám yêu vật đó. Bọn tôi cũng không tưởng được. Trước đây để nghe yêu nghiệt thường hoành hành ở phương Nam, nhưng không ngờ tại một thôn nhỏ ngoài bảy dặm phía Nam Thanh Vân Sơn lại phát hiện có mấy chục yêu thú đang tập kích thôn làng. Đáng tiếc bọn tôi đến quá trễ, thôn dân toàn bộ đã ngộ hại. À, Đạo Huyền Trân Nhân và Vân Dịch Lam đều thất kinh thở dài, phía Nam Thanh Vân môn 700 dặm tuy không gỡ nở nhưng cũng không phải là quá xa. Chúng Tăng Thiên Âm tự đứng sau lưng phổ Hoàng Đại Sư đa số trên mặt lộ biểu tình bất nhất. Vài tăng nhân chắp tay niệm Phật, thiết nghĩ cảnh tượng lúc đó chắc thập phần thảm liệt, đã lưu lại ấn tượng sâu trong lòng những tăng nhân đó. Phổ Hoàng Đại Sư thở dài, trên mặt cũng thoáng qua biểu tình bất nhẫn, những quái vật này quả nhiên như lời trong truyền thuyết, bộ dạng là những manh thu nam cương biến thành, hơn nữa tính cách tàn nhẫn hiếu sát, ba thánh trong thôn không ai sống sót. Gặp yêu nghiệt như vậy, dù phải phá sát giới, tu hành tổn hại, cũng không thể không vì dân mà trừ hại, bọn tôi liền hạ thủ trừ khử chúng. Đạo Huyền Chân Nhân vòng tay nói, "Đại sư Thế Thiên Hành đạo, xúc tích công đức, tình không phải là tội nghiệp sát sinh, đại sư bất tất phải thấy khó chịu." Phổ Hoàng thượng nhân thở dài một tiếng, gật gật đầu. Vân Dịch Lam bên cạnh nhíu mày, trong lòng quan tâm đến một vấn đề khác, "Phương trượng đại sư, ta có điều muốn thỉnh giáo." Phổ Hoàng thượng nhân nói, "Vân cốc chủ xin cứ nói." LN này Vân Dịch Lam nói, "Trước đây bọn ta chưa từng nghe nói bờ yêu nghiệt đó đã đến đây." L.N. này đại sư đã đụng phải, nghi tất yêu thú rất mau chóng sẽ đến vùng phụ cận Thanh Vân Sơn. Không biết trên đường đi, ngoại trừ cái thôn đó ra, đại sư có phát hiện thú yêu không? Phổ Hoàng Thượng Nhân lắc đầu đáp, cái đó thì không, ngoại trừ ngôi làng đó, các nơi khác đều bình thường, có khả năng đây là một bộ phận nhỏ yêu nghiệt đi nhanh quá, tình cờ bị bọn tôi bắt gặp. Đạo huyền chân nhân thở dài nói, đó cũng đang cho bọn chúng gặp xuôi, tiếc là cứu không được những thôn dân. Quân tăng nghe thấy lời nói đó cùng nhau chắp tay niệm Phật hiệu. Vân dịch Lam gật đầu nhẹ nhẹ, Đại sư, Ngài đã chứng kiến yêu thú cùng các cao tăng thiên âm tự giao thủ, chiến lược của chúng thế nào? Phổ Hoàng thượng nhân tờ mở ngâm rồi nói, y yêu nghiệt đó hơn phần nửa đều là quái vật bình thường, chỉ bất quá móng vuốt cứng mạnh, hung hãn tàn bạo, nếu thật sự phải so sánh thì đạo hạnh tu hành bình thường trong số những người tu đạo bọn ta cũng đủ để thắng được chúng. Vân Dịch Lam gật đầu nói, xem ra đám quái vật này đa phần là yêu thú phổ thông tẩu tán tách lịa đám đồng bọn. Nói xong, Y y ngừng một chút, quay đầu nhìn Lý Tuân sau lưng, Tuân Nhi, vừa ở đây bản môn điều tra được tin tức gì, hay báo cáo cho Phổ Hoàng Đại sứ biết. Lý Tuân dạ một tiếng, bước ra, hướng Phổ Hoàng thượng nhân cung kính hành lễ. Phổ Hoàng thượng nhân mỉm cười nói, Lý Hiền Điệt bất tất phải đa lễ, xin cứ nói. Lý Tuân nói, bẩm báo Đại sư. Từ ngày bọn tôi nhiều LN phái xuất đồng đạo đi về phía Nam điều tra thám tính cho tới nay, phát hiện đại kiếp thú yêu ơn này họa hoạn thật là thảm liệt, có 3 nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, thú yêu quái vật tờ mở thường đại bộ phận là manh thu biến dạng, tuy bọn tôi không biết thật ra làm sao mà gì biến, nhưng đám quái vật đó đích xác là manh thu biến hình, hung manh hơn, tàn nhẫn hơn, người tờ EM thường chắc chắn vô phương chống cự. Thứ nhì, Yêu thú dị tộc từ phương Nam đi ra LN này, số lượng không ngờ không đếm xuể. đệ tử bọn tôi phái đi nhiều LN từ trên trời nhìn thấy vô số yêu thú lũ lượt kéo nhau đi, số lượng ít nhất cũng trên một vạn, dưới tình huống đó, cho dù mình có đạo hạnh cao e rằng cũng không giải quyết được. Thứ ba, trong số yêu thú phổ thông kia, tựa hồ còn có vô số yêu thú đặc thù không rõ lai lịch, những yêu thú đó tuyệt nhiên khác biệt với đám quái vật phổ thông, yêu pháp cao cường. Hơn nữa cho tới nay, ai mà không nghe qua truyền thuyết thú tờ HN cũng không biết YI ý ý là nhân vật ra sao, nhưng y có thể thao túng vô số yêu vật sợ rằng cũng là một nhân vật cực đoan cao cường. Phổ Hoàng thượng nhân lông mày trắng xóa nhữ lại, chúng tăng nhân thiên âm tự đưa mắt nhìn nhau. Đại kiếp yêu thú LN này sự ác liệt hiển nhiên chưa từng thấy, nhìn tờ HN tình của Lý Tuân lúc kể chuyện cùng biểu tình ngưng trọng của các nhân vật trong thanh vân môn, phần hương cốc. Hiển nhiên chúng nhân cũng tâm tình tờ giờ âm mở trọng. Đại điện tạm thời hãm nhập không khí tờ giờ âm mở mặc, một hồi sau, vân dịch lam thở dài một hơi, cười nói, quái vật nếu như không lợi hại, làm sao là thiên cổ đại kiếp. Sự việc đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chi bằng chúng ta hãy thương lượng tìm phương cách chống lại yêu nghiệt Đạo huyền chân nhân gật đầu nói, vân quốc chủ nói rất đúng. Tiện đây, lão phu có thu thập loại trà lâu năm. Mời hai vị vào nội đường uống trà trong lúc nói chuyện. Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam đều đứng dậy, nhắc nhở môn hạ vài điều, rồi theo chân đạo huyền chân nhân tiến vào trong nội đường. Ba vị đại nhân vật Đức cao vọng trọng vừa đi, không khí trên ngọc thanh điện giờ nờ giờ nờ lơi lỏng. Bọn Tiêu Giật Tài, Tề Hạo, Lý Tuân cùng Thiên Âm tự pháp tướng, pháp thiện vốn là những người quen cũ, họ liền tụ tập đàm luận. Gặp dịp, Tiêu Giật Tài đề nghị pháp tướng. Pháp thiện đi xem cảnh sắc thông thiên phong, pháp tướng lập tức đáp ứng, Lý Tuân cũng chẳng có việc gì làm, cũng theo chân tiêu dật tài. Thời tiết đã vào hạ, khí hậu trở nên nóng bức, nhưng trên thông thiên phong, mây mù che phủ, lại vẫn mát mẻ vô bì. Đi đến một nơi trên huyền nhai có lan can, tựa lan can mà nhìn, chỉ thấy biển mây mênh ngông, trời xanh bên trên khiến ai ai cũng không khó thả hồn xuất thể. Pháp tướng thở dài nói, đã từng nghe thanh vân môn không khác gì tiến cảnh. Mười năm trước đây bờ n tăng được mở rộng tờ ơ mở mắt một LN, LN này gặp lại, vẫn tráng quan như xưa, chấn động nhân tâm, thật là một kỳ quan của trời đất. Tiêu giật tài cười nói, Pháp tướng huynh lại khách khí, nói về cảnh sắc, vô tự Ngọc Bích và Tu Di Đạo, dỡ tử sơn của thiên âm tự trên Tu Di Sơn không phải là danh động thiên hạ sao. Pháp tướng cười nói, đó chỉ là những nơi cảnh sắc tờ ơ mở thường. Làm sao có thể so sánh với cảnh tượng tráng quan trên Thanh Vân Sơn? Nhãn quang chuyển động, đột nhiên phát hiện phía sau là hai người Lý Tuân và Yến Hồng. Yến Hồng thì không việc gì, nhưng Lý Tuân thì tỏ ra bất phục, chỉ là không phải như năm xưa, y ngày nay cũng đã có mấy phần hàm dưỡng, không biểu đạt ra. Pháp tướng tâm tư tinh tế, trên mặt cũng không có tờ HL tình biến hóa gì, cứ tự nhiên nói tiếp, bất quá thật gian nếu nói về cảnh sát, Trên trời dưới đất cũng phải nói đến huyền hỏa nhiên tiên của phần hương cốc của Lý Sư Huynh mới được. Có đúng không Lý Sư Huynh? Lý Tuân Ngân Người, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng miệng vẫn khiêm tốn, Pháp tướng Sư Huynh quá lời, khuôn mặt biểu lọ một niềm vui, nhưng vẫn từ chối nói, Pháp tướng Sư Huynh đã nói quá, phần hương cốc nhỏ nhắn, lại tuốt xa hẻo lánh, không dám đen so bỉ với phong vật trung thổ. Tiêu giật tài trong mắt hàm chứa thâm ý nhìn Pháp tướng, khóe môi xuất hiện một nụ cười hàm ý Liền nói, được, được, mọi người cũng không cờ ơn lở phải nói đi nói lại, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng, thế gian thật bao la rộng lớn, không biết cả đời này bọn ta có thể biết đến hết không. Chúng nhân nhất thời đều chung cảm xúc, đồng thanh nói, chính phải, rồi bật cười. Chúng nhân cười nói một hồi, Lý Tuân tựa hồ nhớ tới điều gì đó, cờ hờ hơ mở chậm đến bên cạnh tiêu giật tạ ải, nhân lúc không ai để ý, nói nhỏ, tiêu sư huynh xin hỏi một điều. Tiêu giật tài giật mình, Lý Sư Minh xin cứ nói. Lý Tuân do dự một hồi, Chung quy không nhẫn mại được nói, mấy ngày mấy ngày nay đặc biệt là ngày trọng yếu như hôm nay, sao lại không thấy lục tuyết kỷ sư muội của tiểu trúc phong xuất hiện vậy. Tiêu giật tài tờ nở sắc có chút thay đổi, nhìn Lý Tuân, hạ giọng đáp: Lý Sư Minh, lục sư mội nhân vì LN trước trên ngọc thanh điện cãi lại ân sư của ta đạo huyền trưởng môn. Hiện tại bị giam giữ tại tiểu trúc phong sám hối đã được mấy ngày rồi. Lý Tuân trong miệng A lên một tiếng, tờ hờn hên tình phức tạp, tựa hồ khó chịu, lại giống như hổ thẹn, tức giận trong lòng. Một lúc lâu mới lên tiếng, hướng về tiêu giật tài cười khổ nói. Đa tạ tiêu sư huynh đã cho biết, tại hạ vô cùng cảm kích. Sau này tôi sẽ khẩn cầu gia sư đi nói chuyện khuyên can đạo huyền sư bá. tôi cũng coi như là tôi đã tận tâm lực. Tiêu giật tài gật gật đầu. không nói gì nữa chỉ đưa tay ra vô vai lý tuân trong đám người đứng từ xa nhìn quang cảnh đẹp tuyệt giữa đất trời pháp tướng từ từ thu hồi ánh mắt khỏi lưng hai người đang thì tờ hờ ơ mở to nhỏ chợt nghe có người hạ giọng hỏi bên cạnh đại sư có biết chuyện lý sư huynh thân cùng lục tuyết Kỳ sư mội trăng pháp tướng mỉm cười nhìn tề hạo đang đứng bên cạnh nói có nghe sơ qua tề hạo gật gù không nói gì thêm pháp tướng lại bất chợt thở dài một tiếng Bên trong pha lẫn mấy phần cầm khái. Thế hạo cảm thấy lạ, nói, pháp tướng huynh, sao lại thở dài như thế? Pháp tướng cười nhạt, khôi phục lại tờ hờ hờ sắc vốn có, nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một người bạn cũ thôi. Thế hạo lấy làm lạ, cố nhân. Cố nhân nào vậy? Pháp tướng bình thản nói, một người đã từng cùng chúng ta vào sinh ra tử, một cố nhân cùng chúng ta, và vị lục cô nương đó có quan hệ sâu xa à. Tế hạo tờ giờ mờ lặng đi, một lúc lâu sau, cũng nặng nề thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài, còn có mấy phần thế sự tăng thương, càng khái vật còn người mất. Tông đan vạn độc môn ma giáo hướng Tây Nam Trung thổ nơi gọi là độc Sa cốc. Chiếu theo vị trí địa lý mà nói, độc xa cốc cùng quỷ vương tông ở Hồ Kỳ Sơn và hợp hoan phái ở Tiêu Diêu Giản, xào hợp thành một hình tam rất lớn, kiềm chế lẫn nhau, vừa tương trợ vừa đối nhau. tạo thành thế lực tương đương bền chặt trong ma giáo ở Trung Nguyên hiện nay. Nhưng tình huống hiện tại, thế quân bình đó đã lâm vào cục diện nguy ngập, đặc biệt là phần lớn thế lực ma giáo vốn nằm nơi vạn độc môn, cùng với việc lao môn chủ độc tờ nở lão nhân mất đi, vây quanh vấn đề quyền thừa kế tân môn chủ, bên trong vạn độc môn đã rối tung cả lên rồi, tổng đàn ở độc xà cốc cũng đã vào thế kiếm tuất cung dương, tình thế động đến là nổ. Theo trên danh nghĩa mà nói, nhận di mệnh lâm chung của độc tờ hn người chính thức được ké thừa địa vị là tờ n vô viêm đệ tử quan môn của độc tờ hn nhưng rất không may là ở trong ma giáo đặc biệt là trong vạn độc môn nơi lấy võ lập công làm đầu thì chỉ dựa vào di mệnh của độc tờ hn là vô dụng ngay lúc độc tờ hn mới mất không lâu mấy tên đệ tử bên ngoài của lão liền kéo nhau gấp về độc xá cốc thế đến giờ ơ mở rộ lộ rõ thái độ muốn tranh đoạt chức vị môn chủ vô viêm tuy được chân truyền thâm sâu, một thân bản lãnh vượt xa mấy vị sư huynh, nhưng một là hắn không có kinh nghiệm lâu đời ở vạn độc môn, mấy tay cao thủ trọng yếu được cung phụng trong môn LN này cơ hồ toàn bộ đứng bên phía mấy vị sư huynh của hắn. Hai là LN trước ở trong tử trạch, hắn bất cần bị huyết công tử quỷ lệ ở quỷ vương tông phục kích, thân bị trọng thương, mặc dù giờ đây đã GN bình phục. nhưng pháp bảo phệ huyết châu trí hung trí tạ ở trong tay quỷ lệ quả thật làm cho hắn chịu hết đau khổ cùng cực. Một cỗ phệ huyết yêu lực đó không ngờ như dòi bám trên xương một mực kiềm quyết hút thụ khí mạch trong thân thể hắn, khiến tu vị hắn hao tổn rất nhiều, tạo nên cơ hội cho kẻ khác thừa dịp tranh lấy bảo tọa Có điều, may mắn là vào lúc nguy cấp, thờ nở Vô Viêm cuối cùng cũng dựa vào đạo pháp kỳ dị chân truyền của độc tờ H.N. thêm vào năm loại kịch độc bao gồm cả thất vĩ nô no công phối hợp sử dụng đầy hết lượng vô huyết có yêu lực kỳ dị đó thanh trừ khỏi cơ thể có điều chuyện có quan hệ trọng đại này chỉ mới xảy ra trước đây mấy ngày tờ nở vô viêm tâm cơ thâm tờ giờ mở một mực giữ kín bí mật này gã biết giờ đây mình đã là cái đích của vạn người ngầm đến vì vậy mới can tâm ẩn nhẫn sự nhẫn mại của gã nhanh chóng được hồi báo ba vị sư huynh phạm hùng trình vô nha đoạn như sơn vốn rất đồng tâm hiệp lực kết thành liên minh để đoạt lấy ngôi vị môn chủ khi phát hiện gã tiểu sư đệ mà trước đây bọn họ quý kỵ đã nội thương thành thật bán thân bất toại hơn nữa còn hết sức thành khẩn thừa nhận sư phụ trước khi lâm trung đích thực đã truyền lại ngôi vị trưởng môn cho gã xong gã lại hận mình không có phúc ngồi lên ngôi vị đó đồng thời giao lại ấn tín trưởng môn ngay tại đương trường đặt trước linh vị độc tờ nờ nói rõ là nhượng lại cho người hữu năng Liên minh của ba vị sư huynh gã lập tức tan rã như nắm cắt khô. Các cao thủ và đệ tử trong vạn độc môn giờ đây chia làm ba bệ phái. Bẹ phái do bách độc tử dẫn đầu đứng về phía đại sư huynh Phạm Hùng, còn kẻ năm xưa có hận giết chết đồ nhi với trường tiểu phạm là hấp huyết lao yêu và hảo hữu đoan mục lao tổ của y thì đứng sau lưng lao nhị trình vô nha. còn lao tam đoạn như sơn, tuy rằng đạo hành thấp nhất trong số bốn đệ tử của độc tờ H.N. Song người này rất giỏi dụng tâm kế, sớm đã tờ hờn ở kết bè kết cánh, vì vậy mà thế lực hiện giờ mạnh nhất, có rất nhiều lao yêu lâu ngày không xuất thế của vạn độc môn cũng bị y lôi kéo, còn các môn hạ đệ tử thì quá nửa đã đứng về phía y rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong 7 ngày tế lễ Độc Tờ Hờn ở trong vạn độc cốc. Tin tức về cái chết của Độc Tờ Hờn đã truyền ra khắp nơi, trên linh đường phủng trắng nhiều vô kể. nhưng lại hiếm khi nghe thấy được một tiếng khóc nào. Đại đa số đệ tử độc môn tuy đều chít khăn trắng, mặc áo xô gai, nhưng trên mặt thì không hề có chút biểu tình đau xót, tiếc thương, mà ngược lại còn có rất nhiều kẻ cứ trừng trừng tức giận muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ thuộc phe phái đối địch. Nếu không phải vì cố kỵ một chút thể diện trước linh đường, chỉ e nơi này sớm đã biến thành võ đường từ lâu rồi. Bốn đệ tử của độc tờ H.N. người nào cũng mặc hiếu phục, quy trước chúng nhân. Nhưng ngoại trừ tờ HN vô viêm ra, ba người còn lại đều chỉ đập đầu một cái rồi đứng dậy, đứng sang một bên. Sau lưng mỗi người lại là một đám thuộc hạ thân tín, mục quan tập vô ý hữu đều tập trung cả vào chiếc hộp nhỏ màu xanh lục bên trên chiếc bán nhỏ đặt trước quan tài Độc tờ HN. Trên hộp có viết bốn chữ, vạn Độc tờ HN. Đây chính là ấn tín từ ngàn đời nay chỉ có môn chủ mới được quyền giữ gìn của vạn độc môn. Trên bàn còn có hoa quả và tam sinh, dê, bò, lợn, trước bàn đặt một chiếc chậu đồng, lửa cháy phừng phừng. Tờ ơn nở vô viêm đập đầu lại vong linh sư phụ xong lặng lẽ đến bên cạnh chậu đồng, lấy từng tờ giấy tiền vàng cho vào đốt cho người chết. Còn ba vị sư huynh của gã đều không thèm liếc mắt tới, bởi cả ba đều hiểu rõ, vô luận là sau này ai làm một chủ, tên phế nhân như gã cũng không thể nào thoát khỏi số mạng bị đầu độc chết. toàn bộ chú ý của họ đều tập trung cả vào chiếc hộp nhỏ. Gương mặt vàng vọt của Phạm Hùng không chút biểu tình, chỉ hư lạnh một tiếng, bước lên một bước về phía chiếc bàn, nhưng trình vô nha và đoạn như Sơn cũng đã có dự phòng từ trước, hờ hơ như cùng một lúc vọt người lên. Đoạn như Sơn cười lạnh nói, Đại sư huynh, sư phụ mới chết chưa được 7 ngày huynh đã muốn làm gì đó. Phạm Hùng trừng hai mắt, trên mặt lóe hiện hung quang, nói, ta là Đại sư huynh. chỗ này đương nhiên là do ta kế thừa. Trình vô nha hừ một tiếng, nói, huynh dựa vào đâu mà nói cái chỗ này là do huynh ngồi. Đoạn như Sơn cũng cười mấy tiếng, nói, huynh muốn nói về quy lệ lớn nhỏ à, nếu thật muốn nói về quy củ, sư phụ Lâm trùng cũng đã chuyển vị cho tiểu sư lệ rồi, đâu đến lượt huynh chứ. Phạm Hùng lấp lẽ hung quang trong mắt, thình lình xoay đầu nhìn về hướng tờ ơn nở vô viêm, tờ Ân vô viêm đầu cũng không ngẩng. Giọng nói nghe vang nhưng trung khí không đủ, ho một tiếng, ngập ngừng nói: "Ba vị sư huynh, lúc mấy huynh học, khắc, khắc Khắc vừa trở về, đệ đã lập tức đem ấn tín giao ra và nói rõ là đệ không có hứng thú với vị trí đó. Các huynh Khắc Khắc các huynh nhập môn trước đệ, uy tín cũng cao hơn đệ, tự nhiên phải để các huynh ngồi ở vị trí đó. Sư phụ đã lớn tuổi rồi, nghĩ cũng đến lúc có chỗ hồ đồ, cho nên nói bậy bạn. Cuối cùng thì ai ngồi vị trí đó, các huynh hãy quyết định đi." Xin đừng lôi kéo đệ vào nữa. Ngữ khí trong lời nói của hắn, thấp tờ giờ mở mờ run rẩy, tựa hồ còn có chút chuyện xấu hổ trong lòng nên sinh sợ hãi, bộ dạng không còn khoa trương thâm tờ giờ ơ mờ như trước. Phạm Hùng cười lạnh một tiếng, khinh khỉnh quay đầu lại, không thèm nhìn hắn nữa, nói, các người rốt cuộc muốn tính thế nào đây? Đoạn như Sơn ha hả cười lạnh, nói, không cờ ân nở nói nhiều, vẫn là theo ước định giữa chúng ta, qua cái thất đầu tiên của sư phụ. để sau khi lão nhân ra đi rồi chúng ta ngày tới ở tại linh đường này lại quyết định xem cuối cùng ai là người ngồi lên vị trí này phạm hùng hung tợn chừng mắt nhìn đoạn như sơn và trình vô nha hai người sư đệ hắn nhìn nhãn sắc của hắn cũng không gặp chút thiện ý nào một lát sau phạm hùng trợn chuyển người bước dài ra khỏi linh đường một đám người cũng liền theo sau hắn đi ra trình vô nha và đoạn như sơn sau đó cũng đều mang theo nhân mã rút lui trên linh đường Nhanh chóng chỉ còn lại tờ Ân nở vô viêm một thân lẳng lặng quỳ trên đất thủ hộ linh cứu. Cũng không biết trải qua bao lâu, sắp tiền giấy trong tay tờ Ân nở vô viêm đều thả vào chậu đồng thiêu đốt hết sạch sẽ. Hắn mới từ từ ngước đầu lên, ánh mắt của hắn bên dưới làn lụa trắng, lạnh lẽo không chút màu sắc. Sư phụ, thanh âm hắn nhỏ đến mức chỉ chính hắn nghe loạn, su phu. Người thấy rồi chứ, mấy kẻ đó chính là đồ đệ của người, thủ hạ của người. Góc miệng lạnh lùng của tờ ơ vô viêm, cờ hờ ơ mở chậm nổi lên một nụ cười lạnh, lạnh leo và không mang theo một chút cảm tình nào. chương 150, nội loan ở Màn đêm lặng lẽ bao trùm lấy độc xà Cốc, không gian như đang chìm vào cô tịch. Những ớ nhở sáng le lói cuối cùng cũng giờ ơ tắt hẳn, để lại một ngôi linh đường đứng cô độc trong đêm đen lạnh lẽo. Cổng linh đường vẫn mở, một cơn gió lạnh bất chợt thổi vào khiến ánh nến trong linh đường lung linh trao đảo. Chiếu lên tường những hình bóng ma quái chập chờn Trong đêm đen tĩnh lặng bỗng nhiên như có tiếng thì tờ hờ ơ mở trong linh đường, thoạt như khóc, thoạt như cười, tuy không nghe rõ ràng nhưng cũng đủ khiến người ta lạnh buốt tâm can. Ngôi linh đường cũ kỹ đã đến hồi tàn tạ, tuy vẫn cố gắng gượng đứng nhưng dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên ngoài màn sương mỏng như khói trông như muôn hình vạn trạng lơ lửng chung quanh căn phòng heo hắt ánh sáng. Con người đang than khóc bên cạnh chiếc quan tài trong linh đường chính là tờ ơn nở vô viêm. Hắn quỳ trước linh vị, đầu túi thấp, ánh mắt phiêu hốt bất định như đang nhìn về trốn xa xăm nào đó. Trong ánh sáng héo hắt như đang có một cặp mắt roi nhìn hắn. Tiếng bước chân chợt vang lên làm tờ ơn nở vô viêm bừng tỉnh, thân hình hắn khẽ rung nhẹ rồi từ từ quay lại, hắn khẽ nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn người khách không ngợi mà đến. Người này thân mang đạo bạo, phẩm cách tôn quý. Không ai khác hơn là Thương Tùng Đạo Nhân. Tờ ơn nở vô viêm và Thương Tùng im lặng nhìn nhau, không ai nói một tiếng nào. Rồi Thương Tùng Đạo Nhân cờ hờ ơ mở chậm tiến đến cạnh chiếc quan tài, thắp lên một nén nhang, cung kính hành lễ trước linh vị người qua cố. Tờ ơn nở vô viêm nhẫn mại nhìn từng cử chỉ của Thương Tùng Đạo Nhân từ đầu cho đến cuối. Khi ông ta quay đầu lại, tờ ơn nở vô viêm túi đầu hoàn lễ, tuy nét mặt hoàn toàn không biểu hiện điều gì nhưng vẫn khẽ lên tiếng, đa tạ đạo trưởng. Thương Tùng Đạo Nhân gật đầu, nén hương này tuy một màng, nhưng cũng là tấm lòng thành của ta. Vẫn quỷ gối trước linh vị, thờ ơn nở vô viêm trả lời lặng lẽ, đạo trưởng có thành ý như vậy, gia sư linh thiêng thể nào cũng nhận biết. Thương Tùng Đạo Nhân chăm chú nhìn tờ ơn nở vô viêm, bất chợt mỉm cười, tờ ơn nở công tử, dường như ngươi không hoan nên ta lắm. tờ ơn nở vô viêm nhướng mắt, tỏ vẻ kinh ngạc với câu hỏi của thương Tùng Đạo Nhân, đạo trưởng lờ ơ mờ rồi. Đạo trưởng Đức cao vọng trọng, luôn được vạn độc môn tôn kính. Nay ân sư gặp chuyện bất hạnh, vô viêm trong lòng buồn giờ ơ ưu đau đớn, nếu có chỗ nào thất lễ, xin tiền bối lượng thứ cho. Môi thương tùng đạo nhân vẫn điểm nụ cười, cặp mắt lao quét qua linh vị của độc tờ nở Và dừng lại trên trưởng môn ấn tín của vạn độc môn đang nằm trước linh vị. Bất chợt trong người thương tùng phát ra một tiếng rít quái dị, nghe tựa hồ là một loại côn trùng nào đó. Nghe thấy âm thanh này. Tờ ơn lở vô viêm khẽ biến sắc. Thương Tùng đạo nhân cười nhẹ, lão môn chủ ơi là lão môn chủ, người có thể an tâm nhắm mắt được rồi. Không ngờ trong những đồ đệ do lão dạy dỗ còn sót lại một tên lợi hại thế này, thật là rắc rối. Tờ ơn lở vô viêm tờ giờ mở sắc mặt, nhãn quan trở nên tờ giờ mở trọng, thấp giọng khẩn đủ. Đạo trưởng, ông vừa nói gì? Thương Tùng đạo nhân nhìn lại tờ ơn lở vô viêm, khẽ nhếch mép, đoạn kéo một ống tay áo lên. đồng tử tờ hờn vô viêm thu lại chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay lão âm thanh quái dị bàn nay đích thị phát ra từ đó vẻ mặt thương tùng đạo nhân lộ vẻ vui mừng tờ n bí lão cờ hờn mở chậm đưa cái hộp nhỏ trong tay đến trước linh vị của độc tờ nở đột nhiên trong chiếc hộp đựng trưởng môn ấn tín của vạn độc môn cũng phát ra âm thanh ý lý hề, hề vậy thương tùng đạo nhân từ từ rút tay về quay đầu lại hỏi nhẹ là thất vĩ ngô công à Tờ ơn nở vô viêm hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm hai mắt lại rồi vụt mở ra. Lúc này mụ quang hắn sáng quắc, chỉ trong tích tắc ấy, vóc dáng chậm chạp ban nay đã hoàn toàn biến mất. Hắn từ từ đứng lên, hai mắt nhìn thẳng thương Tùng Đạo Nhân, đúng, là thất vị ngô công. Căn linh đường vốn đang u ám âm tờ giờ âm mở đột nhiên như vụ sáng hẳn lên khi tờ ơn nở vô viêm đứng dậy. Hàng khí lạnh lẽo cũng tự nhiên biến mất. nhường chỗ lại cho màn sát khí hừng hực gia tăng trong căn phòng. Thương Tùng Đạo Nhân lung dung như không thấy gì cả, ngươi nói đi, nếu sư phụ ngươi mà biết đồ đệ của hắn chết ngay sau hắn, chắc hắn tức giận lắm nhỉ. Tờ ơn nở vô viêm hừ lạnh. sư phụ tuệ trí thông minh, sớm đã không xem trọng lễ nghi, Lão nhân ra bất quá chỉ muốn đứng xem náo nhiệt khi tại hạ cùng tôn giá động thủ chém giết lẫn nhau mà thôi. Thương Tùng Đạo Nhân gật nhẹ, đoạn thở dài, đúng vậy. Mười năm qua ta ở bên cạnh lão môn chủ, nhận thấy tính tình của lão thật là đáng sợ. Không ngờ khoảng thời gian ngươi đi theo lão ta là ngắn nhất trong đám đệ tử vạn độc môn, nhưng ngươi lại hiểu lão rõ ràng nhất. Tuy tờ nở sắc tờ N vô viêm vẫn không thay đổi, chân hắn khẽ lùi một bước như để làm nhẹ bớt sự căng thẳng. Đạo trưởng thật tin tưởng, không những các hạ nhìn tỏ tường gia sư, mà xem ra nhất cử nhất động của tại hạ cũng không qua được mắt các hạ. thương tùng đạo nhân khẽ nhếch mép cười ánh mắt liếc nhìn theo chân tờ ơn l vô viêm đoạn bất chợt hỏi sư phụ ngươi qua đời được 7 ngày rồi chứ tờ ơn l vô viêm khẽ dùng mình không hiểu thương tùng hỏi vậy là có ý gì vì tính tình lão ta hôm nay thật là cổ quái thâm sâu khó lường huống chi lão ta đã biết bí mật trong hộp ấn tín môn chủ chỉ sợ là không ngăn cản lão được hắn bước tới một bước bây giờ là giờ xỉu vừa đúng 7 ngày Không biết đạo trưởng có điều chi chỉ giáo. Thương Tùng Đạo Nhân lập tức thối lui một bước. Tốt lắm, vậy thì ta không quấy giờ sư phụ ngươi an nghỉ nhé. Trước khi tờ nở vô viêm kịp có phản ứng gì, Thương Tùng Đạo Nhân để khí vọt nhanh như chớp ra ngoài cổng Linh Đường. bỗng nhiên có tiếng la to tốt lắm. Môn chủ hấn tín a a a ba. Tiếng quát đó đột nhiên đứt quãng, lời nói chưa kịp nói hết đã phải nhường lại cho tiếng hét đau đớn. Tan vô viêm vụt biến sắc. Chưa kịp ngăn lão lại thì thân thủ thương tùng đã vọt đi khá xa, chỉ còn nghe thấy tiếng hét đau đớn kia vọng vang. Trong tích tắc đó, độc xà cốc đang im lìm đống như thức dậy, bốn phương tám hướng nghe ơ mở ơ mở như sóng động tù đù đùn kéo về ngôi linh đường. Thương tùng đạo nhân quay đầu lại, khẽ mỉm cười nhìn gương mặt trắng bệnh của tờ L vô viêm, đoạn vây tay, hiền điệt, thúc thúc giúp hiền điệt LN này, khi cháu đoạt được cái ghế môn chủ, đừng quên ngày hôm nay. Nói xong thân ảnh lão vụt biến mất vào màn đêm đen. Tờ Ân nở vô viêm dựa vào cổng linh đường thở mạnh, ánh mắt hắn ngập tràn nội hỏa. Hiển nhiên như thương tùng dự tính trước, ngôi linh đường đang bị bao vây bởi vô số nhân mã dưới quyền ba vị sư huynh của tờ Ân nở vô viêm. Ánh đuốc trên lẫn anh kiếm, tờ Ân nở dê tờ ơn nở dê lớp lớp đệ tử vạn độc muôn tiếng tới ngôi linh đường với sát khí đằng đằng. Thời khắc trôi qua trong sự im lặng nộng tờ. Rồi vang lên tiếng quát vang dậy chấn động cả sân cốc, g i i i ba hế tở tở -t, t 4 Màn đêm âm u đống trở nên ngạt thở lạ thường. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu thắp sáng mặt đất. Từ lúc rời độc xà cốc đến giờ, thương thùng đạo nhân ngự kiếm bay về hướng đông bắc được 400 dặm thì gặp một khu tiểu thành, Lão xem xét kỹ lưỡng từ trên không rồi đáp xuống một ngọn đồi nằm sát bên cạnh đó. Trên ngọn đồi vô danh này mọc vô số cây hành nhân, từ trên cao nhìn như một khu rừng màu đỏ. Trong thập phần mỹ lệ, ba nam, một nữ đang đứng đó, không ai khác hơn là quỷ vương, quỷ tiên sinh, quỷ lệ và ưu cơ. sau mục nhìn thương tùng từ từ hạ xuống đất, quỷ vương nở nụ cười. Sao? Thuận lợi cả chứ? Thương tùng gật đầu, quả nhiên không ngoài dự liệu của tông chủ, thương thế của tờ NL vô Viêm đã hoàn toàn hồi phục. Ngoài ra, con thất vị nô công được giấu trong chiếc hộp lớn tín của môn chủ vạn độc môn. Bất cứ ai mở nắp ra thì sẽ bị nó cắn chết ngay. Quỷ vương quay sang quỷ tiên sinh cười lớn. Tiên sinh, phương kế này được dùng không biết bao nhiêu lần rồi, đến bây giờ vẫn còn người sử dụng. Quỷ lệ vẫn lạnh leo sắc mặt không nói một lời nào, hưu cơ cũng giữ vẻ tờ giờ mở mặt. Quỷ tiên sinh trả lời nhẹ, kế sách cho dù đã cũ nhưng còn hữu dụng thì vẫn là kế hay. Quỷ vương gật đầu. Độc tờ nở lao tiền bối là nhân vật nhất đại kiêu hùng trong thanh giáo, lại đi thu nhận một đám đệ tử thế này, thật là làm người ta thất vọng. Thương Tùng mỉm cười, bất quá chỉ có tên tờ H.N. vô viêm là trông còn được, thật đáng tiếc. Quỷ vương nhìn qua những người im lặng nãy giờ cười nhẹ, quỷ lệ khen như mày nhìn lại quỷ vương, trong lòng tờ mở nghĩ sao lão ta hôm nay lại có vẻ kỳ quái vậy. Ý nghĩ của quỷ lệ vừa thoáng qua thì bỗng có những tiếng la hét kinh sợ từ ngôi tiểu thành nhanh chóng lan rộng ra, trong những thanh âm hoảng hốt đó có thể nghe thấy những tiếng la, yêu thú. Yêu thú đã đến ba. Những thanh âm đinh thái nhức góc vang đến từ phương Nam, một vùng đất vống thanh tịnh yên bình đột nhiên bị bao trùm bởi khói bụi, trông như thiên quân vạn mã đang âm mở âm mở kéo đến từ phía bên kia ngôi tiểu thành. Tuy bọn quỷ vương đã từng nhìn thấy nhiều điều lạ lùng, Nhưng quan cảnh kinh thiên động địa trong giờ phút này không khỏi làm họ biến sắc. Muôn ngàn quái vật và yêu thú tờ NG tờ NG lớp lớp tràn tới ngôi tiểu thành trong tiếng GM -E tú hoang dại, những thân thể to lớn quái dị, những hàm răng nanh nhọn hoắt và móng vuốt sắc bén thấp thoáng trong màn gió bụi. Dân làng kinh hoàng bỏ chạy khắp nơi, nhưng trong tình huống này còn có nơi nào được coi là an toàn. Tiếng chân manh thú càng lúc càng đinh thai nhức óc, bọn chúng tràn tới từ phương Nam càng lúc càng nhiều. Khu vực này đã hoàn toàn trở thành một vườn thú khổng lồ, những cặp mắt đỏ rực cùng những tiếng giống bao lấy ngôi tiểu thành. Những con người xấu số kia chưa kịp chạy xa thì đã bị cắt đuổi bao trùm lấy, thoáng có ánh huyết quang trong màn mê vụ ấy, những tiếng thét vừa thoát ra khỏi cổ họng đã nghẹn lại ngay. Trên tường thành, một số người nhờ sức mạnh của ý chí cầu xanh mà kịp thời rút lên được chiếc cầu treo ngoài cổng thành, tạm thời giữ chân được lũ yêu thú bên ngoài. Chúng lúc nhúc xung quanh ngôi tiểu thành với số đông nhìn như bất tận. Trên không trung năm người nín thở đứng nhìn. Từ đằng xa bỗng hiện ra một đám mây mù cùng với thanh âm vang dội khắp bờ hưu trời. Tờ hờ sắc quỷ vương khẽ biến động, lao nói nhỏ, cuối cùng nó cũng đến đến rồi. Nếu như quả đúng là con yêu thú đó, các người cứ giữ nguyên kế sách mà hành sự. Mọi người khẽ gật đầu rồi lập tức tản ra. Quỷ vương đứng nguyên chỗ cũ nhìn về phía chân trời kia. Khẽ nhét mép nở nụ cười, đoạn thân ảnh vọt thẳng lên mất hút sau đám mây. Khi nghe tiếng thanh âm kia, đám yêu thú bên ngoài ngôi tiểu thành cùng ngẩng đầu lên đồng thanh G.E.M. rú. Quang cảnh khủng bố tràn ngập mùi hôi thanh quyện lẫn hương vị của máu. Trong đám mây mù kia bỗng vang lên một tiếng gờ G.E.M. lớn, hào quang chấp lòa trên không trung để lộ ra thân hình một con manh thú khổng lồ. Nhìn từ phía xa, hình dạng nó như một con hổ, trên trán lờ mờ một chữ vương. Thân thể nó to lớn hơn những con hổ thường không biết bao nhiêu lờ ân lờ, nanh sắc bén, bộ lông ánh màu ngũ sắc, điểm quái dị nhất là đôi nó cực dài, trông còn dài hơn cả chính thân hình nữa. So với nó, những con quái thú kia trông chẳng khác gì những con mèo nhỏ, những chú cốn con. Đang ẩn thân ngoài ngôi tiểu thành, quỷ lệ khẽ như mày, sông lô một Đám yêu thú vây quanh ngôi tiểu thành bất quá vẫn thấp hơn tường thành. Còn con quái vật này chiều cao chắc đến 5, 6 trượng, thân hình to lớn của nó trông áp đảo cả ngôi tiểu thành. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc theo nó tràn ngập không trung. Những người đang đứng trên tường thành đều kinh sợ bỏ chạy hết. Sông Ngô GM lên hai tiếng, cặp mắt sáng rực, giơ chân trước lên đạp thẳng vào cổng thành. Móng nuốt sắc nhọn của nó dễ dàng rạch xuyên cánh cổng kiên cố bằng gỗ, đâm luôn vào những người đứng phía trong chưa kịp phản ứng. Dân làng thấy thể sợ hãi bỏ chạy từ phía. Sông ngô -E mở vàng, những móng đuốt liên tục thay phiên nhau công kích thành môn, và rồi cánh cổng gục ngã giữa những thanh ngâm -E mở rú tràn đờ y hương phấn từ phía bên ngoài, trong tích tắc, vô số mảnh thu tràn vào trong khởi trận mưa máu gió canh. Sông đánh sập cổng thành, nhưng bản thân nó lại không bước vào bên trong, hờ e như việc nó làm đến đây là xong. Ngoài ra, dường như nó cảm thấy có gì đó khác lạ, Chiếc đầu hổ to lớn ngẩng cao lên đánh hơi. Trong thời khắc sâu ngô đang do dự này, đông tường thành nổ tung, thương tùng đạo nhân bay vọt ra ngay trước thân hình con quái thú, hành kiếm chém thẳng vào ngực nó. Sâu ngô gơ mở lên một tiếng kinh thiên động địa, thân hình vọt ngược trở lại phía sau để tránh, nhưng thương tùng đạo nhân dẫu sao cũng là cao nhân xuất xứ từ thanh vân môn, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất môn, chỉ nghe một tiếng khô khan như lạ xé, ngực sâu ngô rách toạc một vết thương dài đến bốn thước Vết chém này đủ để giết tại chỗ bất cứ con quái vật tờ ơm mở thường nào, nhưng sâu ngô hiển nhiên khác hẳn, tuy máu từ ngực nó vọt ra như suối, trông nó chỉ giận dữ bội phần chứ không đau đớn vì vết thương tí nào. Thương tùng khe bên sắc, thân thủ vội tránh móng vuốt sắc bén của con dị thú, ngựa kiếm phóng thẳng về hướng bắc. Sâu nô lớn, cặp mắt như lửa cháy rực, lập tức đuổi theo sau. Thương Tùng ban đầu toan tính bay về ngọn đồi vô danh kia để hợp sức với những người còn lại trừ khử con quái vật này, nhưng mới được nửa đường thì bỗng cảm thấy mùi tanh tưởi nồng nặc và hơi gió nóng gian phía sau. Thương Tùng quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy sâu nô bốn chân chạy như bay, tốc độ nhanh như gió đã đuổi kịp đến nơi. Miệng sâu nô ha rộng, tựa như có thể cắn đứt người Thương Tùng làm hai trong khoảng khắc, nhưng dù sao lão cũng là nhân vật thành tu lâu năm, trong trường hợp nguy khốn này vẫn không hề hoảng loạn. thân ảnh thương tùng vụt hạ xuống tránh khỏi hàm răng của tử tờ hờ trong đường tơ cái tóc lão liên tục chuyển động chợt bay lên rồi lại vọt xuống lúc qua trái lúc qua phải tránh không bay đường thẳng để sâu nô không còn dùng được khả năng chạy đường trường kinh hồn của nó cuối cùng thì lão cũng đã đến rừng cây hạnh nhân đỏ rực và sâu nô cũng bị tách rời khỏi đám yêu thú một cách êm thấm thương tùng quát lên một tiếng rồi bay thẳng vào rừng sâu nô phẫn nộ đuổi theo Nhưng khi nó vừa mới chạy tới khoảng trống trước khu rừng thì thân ảnh đen tuyền của quỷ tiên sinh bất chợt hiện ra, miệng đọc tụng chú, y phục toàn thân pháp phối, trông như có linh lực cổ quái gì đó đang phát tán ra từ thân thể ông ta. Sông nô vụt rừng cước bộ, động lực mạnh mẽ tàn dư từ cuộc săn đuổi vừa rồi tiếp tục đẩy thân hình của nó trượt đi thêm vài chục trượng rồi mới dừng lại hẳn. Thương tùng đạo nhân đã biến mất hẳn trong rừng cây. Nhãn chung của nó bây giờ chỉ còn chú ý đến linh lực đang tỏa ra từ thân ảnh màu đen kia. Số mở lên một tiếng lớn, ba màn khói đen đông tỏa ra từ miệng nó, kết hợp lại trên không trung thành ba bộ xương khô tay cờ mở trường kiếm, nhắm thẳng hướng quỷ tiên sinh lao tới. Quỷ tiên sinh chấn động, không ngờ con yêu thú này không những hồn mánh nhanh lẹ phi thường mà còn biết dùng vu pháp vùng Nam Cương, thật là đáng gỡ. Quỷ tiên sinh vẫn không ngừng thi triển pháp thuật, thân ảnh quỷ lệ và ưu cơ vụt hiện ra đứng chấn thủ trước mặt quỷ tiên sinh song thủ ưu cơ giao lại với nhau thành một tấn pháp kỳ dị trông khác hẳn pháp ấn của phật môn trung thổ bàn tay nàng tỏa ra một đạo ngân quang sáng lòa chặn đứng một lâu khô lại bộ xương kia lập tức bốc cháy đoạn rung động mạnh và tan mất dạng đây đích thị là chu tức ấn thờ hờ ơn rờ sắc quỷ lệ mặc nhiên khi đối đầu với hai bộ lâu khô còn lại hữu thủ hắn khẽ động phệ hồn ma bổng xuất hiện trên tay Khác với những trận đấu khác, lờ ơn này quỷ lệ lại cờ âm mở ngược cây thiêu hỏa côn một cách kỳ quái, phệ về châu phía sau, hắc bổng phía trước. Cùng một lúc, hai bộ lâu khô vung kiếm chém tới, khi trục còn cách quỷ lệ chừng ba thước, toàn thân hắc bổng phát ra đạo hồng quang mãnh liệt, hắc khí tỏa ra đầm đặc. Song phương chạm nhau, hắc bổng trong tay quỷ lệ đam xuyên qua hai bộ xương ngọt như lậu hũ, miệng lâu khô há hốc nhưng không phát ra được thanh âm gì. Đoạn âm tờ hở ơ mở tan thành một làn khói đen và bị hắc đồng hút lấy. Hắc đồng của quỷ lệ đích thị là cây gậy nhức hồn, là vật khắc tinh của yêu pháp, ngày trước đã từng phá khô lâu pháp trận của Hấp Huyết Lao Yêu. Sâu Ngô hiển nhiên không ngờ rằng vu pháp của nó có thể bị hóa giải dễ dàng như vậy, không khỏi kinh sợ nhất thời. Trong khi đó, quỷ tiên sinh đã hành pháp xong, lão dung nhẹ hai tay, một đạo hồng quang từ trên trời hạ xuống, đích thị là phục long đỉnh. Vì thế xem ra còn mạnh hơn năm nào. Hồng quang hạ xuống như một bức màn giam lấy sông nô, con quái vật lập tức cảm thấy sức nặng như cả hòn núi đè xuống. Tuy lọt vào vòng nịch cảnh đến hô hấp còn không xong, con kỳ thú vùng Nam Cương này vẫn nổi trận lôi đỉnh, miệng mở lớn, thân thể vùng vây không ngừng. Trong thời khắc đó, từ trên phục long đỉnh, một thân ảnh chấp như thiềm điện, quỷ vương từ đám mây đáp xuống. Sông nô như cảm thấy được, nó ngẩng cao đầu mở lớn, Màn hồng quang hơi rung nhẹ nhưng vẫn không cho phép mắt nó nhìn rõ được quang cảnh phía bên ngoài, chỉ thấy lờ mờ quỷ vương vụt nhanh như chấp dùng một vật gì đó đánh thẳng vào chăn nó. Thân hình sâu nô rung mạnh từ đầu đến chân, vật tờ hờ ơn nở bí mà quỷ vương vừa cờ ơ mờ cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ánh sáng ngũ sắc trên lông nó từ từ biến thành ảm đạm, thất khiếu đồng thời xuất huyết. Quỷ vương cười lớn, hữu thủ đột nhiên đâm thẳng vào sọ con manh thú. Sông lên một tiếng kinh thiên động địa cuối cùng, rồi thân hình run rẩy, chậm chạp đổ AM xuống.